Chương 256: Nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Thử Sơn bên ngoài, Thanh Tiêu Tông cầm chế phòng tuyến tiến lên. Hai tên Thanh Tiêu Tông đệ tử đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Biện Anh, bên trong một người chấn kinh mộ Băng Vân đã đến đồng ý này, đôi người đi qua ba khu cầm chế đứt gãy chỗ tiến vào Từ Sơn. "Biện sư huynh, ngươi làm sao còn đáp ứng nạng?" Vạn Nhất bọn họ thật tiến vào Từ Sơn, Thương sư huynh trách tội xuống chúng ta đều ăn không tối đi. "Không sao." Biện Anh khoát khoát tay, nhếch miệng lên một vòng tự tin nụ cười, Thương sư huynh cùng thất âm cốc diệp bất phàm vì sao đều là đồng ý không cần tại ba khu hung hiểm hướng bố phòng. Chính là bởi vì bọn họ kết luận, chân cương cảnh phía dưới võ tu sĩ không người có thể đi qua ba khu hung hiểm hướng bước vào Tử Sơn. Thế nhưng là không sợ nhất vạn liền sợ. Các người hai cái khó là tại Hoài Nghi Thương sư huynh quyết định. Biện Anh nghiêng người bên cạnh đôi người liếc một chút. Hai tên thanh tiêu tông đệ tử nhìn nhau xem xét, nhất thời đầu lĩnh lay động thành trống lúc lắc, bất quá trong lòng hay là rất kinh ngạc, vì sao Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân sẽ đồng ý vừa mới một nam một nữ đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn. Đây chính là Mộ Băng Vân chỗ thông minh. Nhưng lại một hồi Biện Anh giải thích Mộ Băng Vân cũng biết rõ chân cương cảnh phía dưới võ tu sĩ không có khả năng đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn mà vừa mới này đôi người theo chúng ta nơi này cách mở lại đến thất âm quốc phòng tuyến chỗ có thể thấy được này đôi người căn bản không hề từ bỏ nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách tiến vào tử sơn mộ băng vân nếu không đáp ứng này đôi người coi như không tại chỗ chó cùng rất dẩu chỉ sợ cũng phải tùy thời mà động đánh lén chúng ta thủ hộ cấm chế phòng tuyến mà một khi cho phép bọn họ có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào tử sơn cũng không cần cùng này đôi người vạch mặt Biện anh bên cạnh hai tên đồng môn mặt lộ vẻ giận mình tổng cộng ba khu hung hiểm hướng không biết một nam một nữ kia hội sông này một chỗ thật nghĩ nhìn xem bọn họ chết như thế nào biệt anh trong mắt thoáng hiện một vòng giấm tà. Lập tức phân phó ta qua gần đây một chỗ hung hiểm hướng xem xét, các ngươi hai cái tất cả qua mặt khác hai nơi hung hiểm hướng xem xét, nếu có phát hiện, lập tức cho ta biết, có lẽ chúng ta còn có thể tọa nhận ngư ông đắc lợi. Thanh Tiêu Tông đôi người nơi nào sẽ nghe không hiểu biện anh cái gọi là tọa nhận ngư ông đắc lợi là chỉ cái gì, bọn họ hắc hắc cười nhẹ một tiếng, lập tức lách mình rời đi, lao tới mặt khác hai nơi hung hiểm hướng. Qua không đã lâu, Thanh Tiêu Tông một tên đệ tử đi vào thứ ba phòng tuyến chỗ, cùng bốn người nói chuyện với nhau. Cũng như cái này Thanh Tiêu Tông đệ tử đem sự tình chân tướng hướng bốn người em tai đến, bốn người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt khó có thể tin này nam tử có phải hay không? này nữ tử có phải hay không? bốn người đem lộ thần cùng u nặc dung mạo miêu tả ra đến, cái này thanh tiêu tông đệ tử liên tiếp gật đầu, đầy mắt kinh ngạc nói nguyên lai like các ngươi nhận biết, bốn người đều là một trận cười khổ, đâu chỉ nhận biết, song vương còn có sinh tử mối thủ, chính là bốn người bọn họ tính kê u nặc lâm vào xà khô đằng dẫn bên trong, cũng là bọn họ làm cho lộ thần tình nguyện bước vào xà khô đằng lĩnh chủ động muốn chết, bốn người vốn cho rằng lộ thần cùng u nặc sẽ chết không táng thần hướng, thực không nghĩ tới lộ thần cùng u nặc đã đến sinh hoạt thảo hảo, còn tới đến chuyến này mục đích, bốn người này chính là quan việt, trần trí, tiêu diễm hiến cùng nguyễn hương ngọc. Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người cơ hồ tuần tự chạy đến đây, mà bốn người bọn họ là trước cùng Thanh Tiêu Tông chạm mặt. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu nhìn thấy bốn người bọn họ về sau, lúc này liền sẽ biết đem bọn họ bốn người chém giết tại chỗ. Bốn người ở đâu là Thương Vân Tiêu đối thủ, tham sống sợ chết bên dưới đem trước đó sự tình đều nói ra đến, mà tuyên bố nguyện ý quy thuận Thương Vân Tiêu, Thương Vân Tiêu lúc này mới không có thật đem bọn họ bốn người chém giết. Lúc đó Thanh Tiêu Tông người khác đang bệ buộn nhiều việc bố trí cấm chế phòng tuyến, là lấy bốn người quy thuận Thương Vân Tiêu một chuyện đi qua, biện anh ba người cũng không biết tưởng tình. Thương Vân Tiêu hạng gì cao ngạo? Tự nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi hướng biện anh ba người giải thích, mà chân chí bốn người dù sao cũng là xích Hỏa môn đệ tử, quy thuận thương vật tiêu, chẳng khác gì làm lưu phản tông môn, tính không được hà quang, bọn họ tự nhiên sẽ không đem chính mình chuyện xấu chủ động nói ra đến. Như thế cũng chưa chết. Quan Việt Trương nghiền rộng, chấn kinh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lúc trước liền tận mắt bọn họ chết mất. Nguyễn Hương Ngọc răng ngả cắn đến cách vang. Thật không thể trở lại mấy ngày trước. Không tốt. Này thần lộ xảo chả rất. Chân chí chợt quát to một tiếng. Bọn họ có thể theo xà khô đang dẫn bên trong trốn xuất sinh thiên, có thể thấy được này thần lộ tại đối phó kỳ dị lục thức vừa lên quả thật là có chút thủ đoạn. Thất âm cốc mộ sư tỷ đáp ứng bọn họ có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào tử sơn, ba khu hung hiểm bên trong vừa vặn có một chỗ là kỳ dị lục thức dẫn. Nếu để bọn họ bước vào bên trong, bọn họ chỉ sợ thật có thể nhờ vào đó đạp vào tử sơn, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Trần trí vội vàng uống. Bọn họ gần đây quy thuận thương vân tiêu, nếu là biết rõ lộ thần tại kỳ dị lục thức vừa lên rất có thành tích, lại không có kịp thời ngăn cản. Thương Vân Tiêu đạt được Tử Sơn chi vật liền cũng được, nếu là sự tình không thuận lợi, Thương Vân Tiêu sau đó trách tội xuống, bọn họ bốn nhân nạn tử tội trạng. Trấn chí không kịp hướng Thanh Tiêu Tông đệ tử làm nhiều giải thích, hắn hận không thể chen vào cánh, bay đến Quỷ kiểm Hoa Linh trước. Đen nhánh Tử Sơn, tiến tĩnh nghi mắng. Mặc dù Tử Sơn bên trên không có chút sinh cơ, không có một mảng cỏ, nhưng Tử Sơn phụ cận lại là thiên linh khí nồng đậm, cây cỏ tuy tốt, muốn bằng không thì cũng vô pháp đạn sinh ra ba khu hung hiểm hướng. Quỷ Kiệm Hoa Linh bên ngoài, một tên áo đen thiếu niên cùng một tên tay cầm thiền đao nữa từ lách mình đi tới, chính là Lộ Thần cùng U Nặc. Đôi người dự định cùng nhau bước vào Quỷ Kiểm Hoa Linh mà đúng lúc này, một tràn ngập treo tức thanh âm đàm thoại từ một bên truyền tới, người nói chuyện chính là chậm một bước chạy đến thanh tiêu tông đệ tử Biện Anh. Xem ra ta vận khí còn thực là không tồi, các ngươi hai cái đã đến lựa chọn theo quỷ kiểm hoa lính xông vào Tử Sơn, ta ngược lại tờ hờ ớt ra rất chờ mong các ngươi hai cái chờ một chút đến tuột cùng hội chết như thế nào. Biện Anh ánh mắt tựa như là con địa, hấp tại u nặc trên thân, theo u nặc trước ngực cùng bờ mông đảo qua. gặp thanh tiêu tông người chạy đến, lộ thần cũng không giật mình. Trước đó Mộ vân liền liên lạc qua Biện Anh, lại hướng Biện Anh ba người truyền lại mục đích. mà coi như Mộ Băng vân không có chuyện trước liên hệ thanh tiêu tông người nhưng chỉ cần lộ thần cùng U Nặc bước vào hung hiểm hướng, khó tránh khỏi sẽ có cự đại động tinh truyền ra. Đến lúc đó, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người đồng dạng sẽ bị kinh động mà đến. U Nặc chừng biện anh liếc một chút, phượng nhãn bên trong thoáng hiện một vòng lửa giận, trong tay thiền dực đao cũng lóe ra điểm điểm hỏa tinh. Biện anh cười nhạt một tiếng, không thèm đếm xỉa đến U Nặc phẫn nộ. Dù sao U Nặc cũng cùng hắn một dạng, cùng là khí hải thập nhất trọng thiên, bởi vậy hắn cũng không sợ U Nặc cùng hắn động thủ, thậm chí nội tâm còn rất chờ mong U Nặc chủ động hướng hắn xuất thủ. Bất qua U Nặc phải vào hung hiểm hướng, biện anh vui thấy thảnh. Lúc này tự nhiên là tọa nhận ngư ông đắc lợi trọng yếu hắn liền vội vàng lắc đầu nói đừng lo lắng, ta đã đã đáp ứng thất âm cốc mộ băng vân sẽ không ngang ngược ngăn cản, các ngươi yên tâm tiến vào quỷ kiểm hoa lĩnh là được. xa xa xa vừa một trận vang động truyền đến, song phương đều lộ ra một vẻ khẩn trương, mọi người thân ở vệ cốt xâm lâm bên trong vừa chưa có người đặt chân nguyên thủy khu vực, tao nộ cường đại yêu thú cũng không kỳ quái, lộ thần không có sử dụng thức hải chi lực, nhưng hai lắng nghe một phen cảm thấy liền xác định cũng không phải là yêu thú tiến đến, lại xem xét thanh âm truyền đến phương hướng, liền đã đoán ra đến người là người nào. rất nhanh u cùng biện anh trong mắt khẩn trương cũng thoáng qua tức thì, đúng lúc này. Mộ Băng Vân mang thất âm cốc hai tên đệ tử theo một gốc cổ thụ sau chậm dãi đi ra. Mộ Băng Vân vừa hiện thân, Biện Anh con mắt lập tức u nặc trên thân rời, vừa nhìn chăm chú về phía Mộ Băng Vân cái này băng sơn mỹ nhân. "Mộ sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới." Biện Anh ba chân bốn cẳng, nhanh chóng rút ngắn cùng Mộ Băng Vân ở giữa khoảng cách. Biện Anh nham thần lệnh Mộ Băng Vân sinh lòng chán ghét, gặp Biện Anh mượn nói chuyện lúc gần tới, nàng nhíu mày, cứ bộ biến ảo lui hướng về bên. Biện Anh liếm liếm khóe miệng, cười ha ha một tiếng, không tiếp tục tiếp tục tới gần. Hắn đứng ngưng thân hình về sau, trên mặt không có lộ ra mảy may xấu hổ, không có để ý tới Biện Anh. Mộ Băng Vân nhìn về phía U Nặc cùng Lộ Thần, giải thích đường hiểu lầm, ta đã không theo dõi các ngươi, cũng không có thay đổi chủ ý, chỉ là suy đoán các ngươi có lẽ sẽ tới nơi này, cho nên liền đi tới xem một chút, không nghĩ tới các ngươi thật sự ở nơi này. Quỷ kiểm Hoa cùng võ tu sĩ nhất chiến, đúng là hiểu thấy, có thể tận mắt nhìn thấy lần một thời cơ không nhiều. U Nặc khẽ bước cằm, nàng đối Mộ Băng Vân ấn tượng coi như không tệ. Tam Phương chạm mặt về sau, Mộ Băng Vân giải thích một câu, lập tức liền dẫn hai tên thất âm cốc đệ tử hướng Cấm đoán phòng tuyến bên trong một chỗ cao đi đến. Cao tới gần Quỷ Kiểm Hoa lĩnh, nếu như đứng tại cao hơn, vừa vẫn có thể đem các loại một hồi quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong bạo phát một trận chiến đấu đặt vào mắt. mộ sư muội, không ngại ta tới chen một chút đi. biện anh cười hắc hắc, nói xong về sau, căn bản không cho mộ băng vân phản ứng thời cơ, liền theo qua. cao thực cũng là một cái vươn đi ra nham thạch bình bìnhải, dài hơn một trượng, bên trên đồng thời đứng bốn năm người dư xài. mộ băng vân ra hiệu hai cái đồng môn nam nhân đệ tử đứng tại trung gian, đưa nàng cùng biện anh nhất đầu nhất vị ngăn cách. biện anh nứt miệng cười một tiếng, vốn luôn tìm cái lý do trôi qua, vừa muốn động tác lúc, mộ băng vân khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo, biện anh môi, kiềm chế xuống tới, ánh mắt tìm đến phía quỷ kiểm hoa lĩnh. Mộ sư tỷ, quỷ kiểm hoa đến như thế nào hung hiểm? Một tên thất âm quốc đệ tử hiếu kỳ hỏi. Hắn mặc dù từng nghe nói quỷ kiểm hoa hung danh, nhưng lại không biết quỷ kiểm hoa đến tận cùng là như thế nào hung hiểm. Một tên khác thất âm quốc đệ tử cũng là chờ mong nhìn về phía u nặc, tiểu đứng tại nam thạch bình đài cuối cùng nhất biện anh cũng không ngoại lệ. Mộ băng vân thoảng qua chấm tư, giải thích quỷ kiểm hoa bản thể không bình thường yếu ớt, thậm chí có thể nói phải không chịu nổi nhất kích, nhưng ở kỳ dị lục thức bên trong quỷ kiểm hoa cũng không phải là lấy bản thể quát tháo một loại. Quỷ Kiểm Hoa tránh thức chỗ lợi hại, là nó có thể phát động lệnh chân cương cảnh cường giả đều khó mà chống cự tinh thần lực công kích, thậm chí có thể biến ảo ra từng cái vô cùng chân thật huyễn cảnh, coi như chân cương cảnh cường giả rơi vào huyễn cảnh bên trong cũng vô pháp tự cảnh chế. Những này huyễn cảnh hội lệnh lâm vào trung võ tu sĩ vui vẻ chịu chết, mà Quỷ Kiểm Hoa lại ở võ tu sĩ sau khi chết, một chút xíu thôn phệ hết võ tu sĩ thần hồn lớn mạnh tự thân. Mộ Băng vân em hai tới, đây chẳng phải là vĩnh thế không được siêu sinh. Đặt câu hỏi thất âm cốc đệ tử mặt lộ vẻ kinh dị, Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, nham thạch trên bình đài tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hàn khí theo đôi xương cụt lên, khiến cho bọn họ đánh ra dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về phía đang muốn bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh trung lộ thần cùng ngũ nặc, tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Đây là đôi người sẽ chết rất thảm. Mà đúng lúc này, một hơi có vẻ hoảng một cái cùng đội vàng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Biện anh sư minh nhất định phải ngăn cản bọn họ, bọn họ thật có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. chương 257, một mình những phó bốn bóng người nối đuôi nhau mà đến phóng tới quỷ kiểm hoa lĩnh. quả nhiên là các ngươi quan việt xông vào đội ngũ phía trước, khi thấy lộ thần cùng ngũ nặc về sau, hắn lớn tiếng kêu la Trên mặt Ý Nguyên có giật mình, "Quan sư huynh, nhất định phải ngăn lại bọn họ." Nguyễn Hương Ngọc rơi vào phía sau cùng, vội vàng gọi. Lộ Thần cùng U Nặc đang muốn bước vào Quỷ kiểm Hoa lĩnh, theo danh và quà, chỉ thấy là Trần Trí bọn họ chạy đến đây. Đôi người trong mắt đều là thoáng hiện qua một vòng giống như thực chất sát cơ. "Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi vào." U Nặc hít sâu một hơi, kiềm chế dưới nội tâm phun trào sát cơ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không có lập tức động thủ dự định. Hắn cùng U Nặc đều là thấy rõ ràng, Trần Trí bọn họ tựa hồ cùng Thanh Tiêu Tông Biện Anh ba người dựng bên trên quan hệ, giờ phút này nếu là cùng Trần Trí bọn họ khai chiến Thanh Tiêu Tông Biện Anh tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Còn bên cạnh còn có thật âm cốc người tại nhìn chằm chằm. Nhìn chân trí bọn họ liếc một chút về sau, Lộ Thần cùng U Nặc đột nhiên ra tốc, xông vào Quỷ kiểm Hoa lĩnh bên trong. Mà chân trí bốn người chỉ chậm một bước đi vào Quỷ kiểm Hoa lĩnh bên mở, bốn người thân ảnh trong khoảnh khắc định ra đến, lại tiến một tấc, cũng là Quỷ kiểm Hoa lĩnh, bọn họ lại là không dám vượt lôi chỉ một bước. Chuyện gì xảy ra? Bốn người các ngươi cùng một chỗ tới, cấm chế nơi đó sẽ làm thế nào? Biện Anh theo nham thạch trên bình đài dậm chân đi vào bốn người sau lưng, trong mắt tuôn ra một cỗ lửa giận, chầm mặt quát hỏi: "Hắn dám lại tới đây, một là Quỷ tiệm Hoa Linh cùng hắn thủ hộ cấm chế phòng tuyến giáng giới, hay là hắn có được khí hải thập nhất trọng tiên tu vi, tự tin có thể tại cấm chế phòng tuyến bị phát động về sau kịp thời tiến đến. Mà Trần chí bốn người chỉ là khí hải cửu trọng tiên, đồng thời bốn người trông coi cấm chế phòng tuyến cơ hồ tại Tử Sơn mà khác, lấy bốn người thực lực, căn bản vô pháp ứng đối đột phát tình huống. Nếu là Hoàng Thương Vân tiêu sự tình, Biện Anh cũng phải nhận trách phạt, gặp Trần chí mấy người cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn sao lại không giận? Biện sư Minh, cấm chế phòng tuyến nơi đó không cần lo lắng, có mặt khác hai vị sư huynh trấn giữ, mà việc này nhất thời nửa khắc cũng giải thích không rõ ràng. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ theo quỷ kiểm Hoa Linh bên trong nắm chặt ra đến mới là. Nguyễn Hương Ngọc thần sắc lo lắng, vừa mới một phen tiếp xúc gần uý, nàng tự nhiên phát giác được, U Nặc cùng Lộ Thần đối bốn người bọn họ để lộ ra một cô mánh liệt sắc ý. Đối với Lộ Thần, nàng tự nhiên không quan tâm. Nhưng U Nặc là U Lan quận quận chúa, vừa là xích hỏa môn đan đường Tam lão một trong phí huynh đệ tử thân truyền, bị đây là dạng một người đơn độc lúc đó nhớ thương, Nguyễn Hương Ngọc trong lòng phát run, chỉ cảm thấy U Nặc không chết, chính mình ngày sau đem ăn ngủ không yên. Nắm chặt ra đến nhìn đã biến mất thân ảnh lộ thần cùng ngũ nặng, biện anh thần sắc lệch lẹo, niệm mai mảnh chào phúng hai người bọn họ đã bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh, muốn làm sao nắm chặt ra đến? Ai đi đem bọn họ nắm chặt ra đến? Bốn người các ngươi sao? Chân chí bọn họ đều là giờ mình, nguyễn hương ngọc càng là ngậm miệng không nói, sắc mặt khó coi vô cùng, bốn người đều là một bộ lo sợ bất an bộ dáng, là thật sợ hãi biện anh một cái xúc động, mệnh lệnh bốn người bọn họ bước vào quỷ kiểm hoa lĩnh. Nếu như biện anh thật muốn làm như vậy, bốn người bọn họ đem tiến tối lương an, mộ băng vân cũng mang thất âm cướp hai tên đệ tử đi tới, không hiểu nhìn hướng thanh tiêu tông bên này. Trần trí trầm tư chốc lát, đống nhiên nói bọn họ đôi người đều là Xích Hoa Môn đệ tử, nữ gọi U nặc là Xích Hoa Môn đan đường tam lão một trong phí hoanh đệ tử thân truyền, trừ cái đó ra, nàng hay là U Lan quận của chúa. Nam nhân gọi thần lộ, là Xích Hoa Môn khoáng đường một tên nội môn đệ tử, người này tại kỳ dị lục thức vừa lên rất có thành tích. Thoại âm rơi xuống, đám người phản ứng khác nhau. Mộ Băng vân thần sắc lạnh nhạt mà thanh lãnh, nàng tuổi hồ sớm đã biết được U nặc hai trọng thân phận, bởi vậy cũng không giật mình. Đi theo hai tên thất âm cốc nam nhân đệ tử lại là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới nữ tử đúng là Ulan quận của chúa, khó trách tên nghe có chút quen thuộc biệt anh mặt lộ vẻ giận mình, sau đó mắt chớp tắt qua một vòng hương phấn cùng dâm tà, hắn còn không có hưởng qua quận chúa tư vị đây. các ngươi dùng cái gì kết luận này? Unặc cùng thần lộ nhất định liền có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. đệ xuống trong lòng dục vọng, biệt anh vừa trầm âm thanh hỏi. thanh tiêu tông trong đội ngũ, tự nhiên cũng đã có tinh thông kỳ dị lục thức một người, nhưng cũng chỉ là sớm cảnh giác, lách qua nguy hiểm khu vực mà thôi. thật muốn xâm nhập kỳ dị lục thức dẫn bên trong, lại là không có mười phần nắm chắc có thể liên ổn đi qua. chúng ta bốn người từng tận mắt nhìn thấy bọn họ đôi người lâm vào xà khô đang dẫn bên trong, hiện tại đôi người lại là sống được thật tốt. chân chí. Có thể theo xà Khô đang dẫn bên trong trốn xuất sinh thiên, sát thực cần một chút thủ đoạn, xem ra này thần lộ tại kỳ dị lục thức một sát thực có không giống đồng dạng chỗ. Mộ Băng Vân khuôn mặt có chút động, nhẹ giọng sợ hai than phục. Thất Âm Cốc trong đội ngũ cũng tương tự có tinh thông kỳ dị lục thức một người, mà nàng cũng là người kia. Xà Khô đẳng có thể không dễ trêu chọc, coi như nàng lâm vào bên trong, 10 phần 98 cũng phải chết. Biện Anh nao nao, chợt lệnh lùng phệ cốt xâm lâm bên trong thực lực chí thượng, huống chi chúng ta là tại nguyên bắt đầu mang bên trong, coi như nàng là ưu Lan quận quận chúa thì sao, Sinh Hỏa môn đệ tử thân truyền thì sao? dám phá hỏng thương sư vinh đại sự một dạng muốn hai người bọn họ chết không táng thân hướng coi như bọn họ có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh sợ rằng cũng phải phí một phen công phu chúng ta vây quanh bọn họ phía trước chặn đứng bọn họ đạp vào tử sơn đường tắt Biện anh trong mắt hiện lên một vòng ngó lệ một truy định âm lời nói này xong Biện anh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía mộ băng vân cười nói mộ sư muội thê tâm cốc diệp bất phạm diệp sư minh giờ phút này cũng đang tử sơn bên trong mà vốn cũng là người đáp ứng bọn họ có thể đi qua ba khu hung hiểm hướng tiến vào tử sơn hiện tại đây là đôi người liền sẽ biết xông phá phòng tuyến ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát à Mộ Băng Vân đại mi hơi nhíu, nàng đáp ứng Lộ Thần cùng U Nặc có thể đi qua ba khu hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, bản ý là không muốn cùng Lộ Thần cùng U Nặc xung đột vũ trang, muốn Lộ Thần cùng U Nặc biết khó mà lui. Chỗ nào ngờ tới, Lộ Thần cùng U Nặc đã đến thật có năm chắc có thể đi qua bên trong một chỗ hung hiểm hướng. Mà nàng chuyến này tiến vào vực cốt sơn lâm, là nhận tông môn chi mệnh, hiệp trợ diệp bất phàm hành sự. Nếu là tùy ý Lộ Thần cùng U Nặc hỏng diệp bất phàm sự tình, trở lại tông môn về sau, nàng tất nhiên phải lĩnh thụ trách phạt. Hai gã khát thất âm cốc nam nhân đệ tử cũng đều một mặt hận trương nhìn về phía Mộ Băng Vân, bọn họ lo lắng Mộ Băng Vân không làm đến lúc đó bọn họ cũng phải bị liên lụy. Các người hai cái giữ vững cấm chế phòng tuyến. Ta theo thanh tiêu tông người qua phía trước nội. Mộ băng vân phân phó một câu. Thất âm cốc hai tên đệ tử đều âm thầm buông lòng một hơi. Nói xong về sau, thất âm cốc hai tên đệ tử lách mình rời đi, lui về hướng thất âm cốc đây là một phương cấm chế phòng tuyến. Biện anh nhìn về phía trần trí bốn người, cân nhắc người nào lưu lại trông coi thanh tiêu tông cấm chế phòng tuyến. đúng lúc này trần trí tiến nhanh tới một bước, biện sư minh trước khi đến, ta đã sở trường làm chủ trường, để hai vị sư minh một người nhìn thủ nhất cấm chế phòng tuyến mà chúng ta bốn người đối này thần lộ cùng u nặc có chút hiểu biết, giao chiến thời có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bật bịu. Hơi chút trầm ngâm, bị anh hơi hơi gật đầu, ra hiệu bốn người có thể đi theo qua. Quỷ kiểm hoa lĩnh bên trong, thoát ly thất âm cốc cùng thanh tiêu tông tầm mắt mọi người. Lộ thần đốn nhiên dừng lại cước bộ, Hướng u nặc ngươi trở ở chỗ này, ta qua đối phó quỷ kiểm hoa. Đối phó quỷ kiểm hoa lúc, hắn nhất định phải vận dụng thức hải chi lực, tự nhiên không tiện mang lên u nặc. Như vậy sao được? U nặc lúc này phản đối. Lộ thân lắc đầu, giải thích đối phó quỷ dị lục thức, không mạnh bằng đối phó đại yêu thú, chưa hẳn thực lực càng cao, nắm chắc lại càng lớn mà ngươi đối quỷ kiểm hoa biết rất ít nếu như ngươi theo ta cùng một chỗ ta còn muốn phân thần chiếu cấu ngươi chúng ta đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh năm chắc thì càng thấp U nặc trầm tư một lát nhớ tới xà khô đang dẫn bên trong tình hình còn có lộ thần bị dị chiến kỹ nhất thời cảm thấy lộ thần lời nói không vô lý có quyết định về sau nàng quả quyết nói tốt ta ở chỗ này chờ ngươi không qua nổi ta cũng không thể một mực chờ xuống dưới vạn nhất ngươi đối phó không quỷ kiểm hoa làm sao bây giờ có chút suy nghĩ lộ thần nếu như ta không có kêu cứu nửa cái canh giờ về sau ngươi chính mình tới là được nói xong về sau hắn lách mình rời đi qua không đã lâu Hắn đi vào một chỗ loạn thạch đá lởm chởng hướng, phía trước mười trượng chỗ là một tòa nhánh nhánh nha nha bạch cốt phần mộ, bên trong có xương người, cũng đã có thu cốt. Tại bạch cốt phần mộ đỉnh đầu, dài một gốc xanh mơn mận, sinh cơ tiêu tán lung hoa. Đây bạch cốt, một gốc kỳ hoa giạt rào nở rộ, một màn này có chút quỷ dị. Mà giờ phút này mặc dù là ban ngày, nhưng cao lớn cổ thụ ở giữa âm phong trận trận, thổi đến người dùng mình, giang giác. Hắn gần quỷ kiếm hoa, đạp gãy một cây màu trắng sương sườn, xem ra đến từ phệ cốt xâm lâm bên trong một loại nào đó hổ hình yêu thú. Quỷ Kiểm Hoa nên phong nhói một cái, một cỗ vô hình ba động hướng bốn phía nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao phủ Quỷ Kiểm Hoa lĩnh, đây là hoàn toàn không có khác biệt tinh thần lực công kích. Bất quá khoảng cách Quỷ Kiểm Hoa càng xa, gặp ảnh hưởng càng nhỏ. Nơi xa, U Nặc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ngồi xếp bằng, nương thần chống cự theo Quỷ Kiểm Hoa lĩnh chỗ sâu truyền đến tinh thần lực công kích. Loại này tinh thần lực công kích, khoảng cách càng gần, gặp trùng kích càng lớn, lộ thần chỉ có khí hải bắt trọng thiên, muốn thế nào tới như thế cường đại tinh thần lực công kích. Nhưng mà U Nặc không kịp nghĩ nhiều, vừa một đợt tinh thần lực công kích đánh tới sau đó tinh thần lực công kích liền giống như thủy triều, một lớp đã xas bằng, một lớp khác lại khởi. u nặc trong lòng hải nhiên, quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích tiếp tục không ngừng, mà có càng ngày càng mạnh chi thế. ngay tại u nặc lo lắng lộ thần có thể hay không ứng đối lúc, vừa một đợt quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích qua, trong rừng đống nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, phản phất vừa mới tinh thần lực công kích căn bản không có tồn tại qua. quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích đống nhiên dừng lại, hoặc là lộ thần đã thất bại, hoặc là quỷ kiểm hoa đã bị lộ thần giải quyết hết. u nặc tự nhiên hy vọng là cái sau, nhưng cũng có chút không dám tin. nàng chỉ là tại quỷ kiểm hoa lĩnh bên bờ cũng có chút không chịu nổi quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích, mà lộ thần là tại quỷ kiểm hoa linh vương đứng trước áp lực so với nàng muốn vượt qua gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Bạch cốt phần mộ trước lộ thần khuôn mặt dữ tợn, hai bên què mắt đều có một điểm máu tươi chậm rãi trượt xuống, mà trô mi tâm một long môn như ẩn như hiện, một cái âm khí quấn, mỗi cái ngọc thủ chỉ có bốn cái dị dạng ngón tay quỷ ảnh hung hăng phóng tới thất hải long môn, như muốn đem hắn thất hải long môn sẽ thành bại phiến. Hắn từng bước một san bằng bạch cốt phần mộ, đem quỷ kiểm hoa nổ tận gốc, lập tức xé nát quỷ kiểm hoa trong nhụy hoa một cái mắt quỷ, từ đó lấy ra một khỏa hiện đũ quang hạt châu. Đây là U Châu, là quỷ kiểm hoa thôn vệ đại lượng yêu thú thần hồn về sau ngưng tụ ra đến. Quỷ kiểm hoa có thể thi triển tinh thần lực công kích, chính là trưởng viên này U Châu. Hắn hủy đi quỷ kiểm hoa bản thể, lấy ra U Châu về sau, trúng kích thức hải long môn quỷ ảnh nhất thời tiêu tán vô hình. Thu hồi viên này U Châu, hắn lao đi khỏe mắt màu tươi, hướng đường đi ngang thủ trưởng rít gào một tiếng, lập tức lách mình rời đi. Chương 258, bốn quả U Châu. Một trận tiếng gào truyền đến, là lộ thần thanh âm, bên trong còn truyền lại ra sự vững vàng chi ý. Phát giác được điểm này, U nặc yên tâm, xem ra lộ thần đã giải quyết hết phía trước quỷ kiểm hoa. Cùng lúc đó. U Nặc trong lòng thầm giận mình, Quỷ Kiểm Hoa tinh thần lực công kích như thế cường đại, không biết lộ thần là như thế nào tới qua. U Nặc đang muốn đứng dậy hướng lộ thần tiếng gào truyền đến phương hướng tiến đến, đúng lúc này vừa là một tinh thần lực công kích đánh tới, nàng biến sắc, cũng may có vết xe đổ, nàng lập tức vừa ngồi xếp bằng hoàn toàn bất động, báo nguyên thủ nhất, vững chắc tâm thần, tới tinh thần lực công kích dồn lũ, Quỷ Kiểm Hoa không ngừng một gốc. U Nặc đối Quỷ Kiểm Hoa biết rất ít, nhưng ngăn cản được một tinh thần lực công kích về sau, nàng đột nhiên liền minh bạch điểm này, nàng đã nương tụ ra chính mình tinh thần lực, bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được trước sau đôi phiên tinh thần lực công kích khác biệt chỗ. Rất nhanh, tinh thần lực công kích vừa đột nhiên dừng lại, hữu nặc phát giác được lần này tinh thần lực công kích thi triển số lần rõ ràng so với lần thứ nhất thời một chút nhiều. Một chỗ bạch cốt phần mộ trước, Lộ Thần khuôn mặt giữ tợn, tay không xé mở quỷ kiếm hoa trong nhụy hoa một cái cùng bố dọa người mặt quỷ, từ đó lấy ra một khỏa hiện u quang hạt châu, trùng kích hắn thức hải long môn quỷ ảnh biến mất theo hầu như không còn, viên thứ hai u châu tới tay. Quỷ kiếm hoa lĩnh bên trong cũng không phải là chỉ có một gốc quỷ kiếm hoa, mà chính là lẻ tẻ giải từng tòa bạch cốt phần mộ, mỗi một tòa bạch cốt phần mộ bên trên dạng rào nở rộ một đóa quỷ kiếm hoa. Nếu là chỉ có một đóa quỷ kiếm hoa, thứ nhất Căn bản ngăn không được thất âm cốc cùng thành tiêu tông tốc độ. Còn nữa, nơi này cũng không đủ xương là hung hiểm hướng. Viên thứ 2 ưu châu tới tay, hắn không có ở chỗ này bạch cốt phần mộ trước dừng lại. Một đoàn chân khí tại dưới chân nổ tung, hắn lập tức tiến về gần đây một chỗ bạch cốt phần mộ. Thừa dịp hắn quỷ kiềm hoa còn không có kiềm phản ứng, có thể nhiều diện trừ một đóa quỷ kiềm hoa. Đối với hắn tốt chỗ lại càng lớn. Rất nhanh, lộ thần thông thạo, lấy càng sắc bén thủ đoạn hủy đi thứ ba đóa quỷ kiềm hoa bản thể, cầm xuống viên thứ ba ưu châu. Hắn đang muốn tiến đến chỗ tiếp theo bạch cốt phần mộ. Đây là thời gian trong cổ lâm trong lúc đó vang lên liên miên bất tuyệt thiên lệ quỷ khóc thanh âm, phảng phất có vạn thiên lệ quỷ theo ngục chi môn bên trong lao ra, muốn đem cổ lâm hóa thành ngục một bộ phận. từng đợt âm phong cuốn qua, thổi gọn cổ lâm hư vô không khí, mãnh liệt tạo nên còn như gợn sóng quỷ dị đường vân. quỷ dị gợn sóng quét về phía hắn chỗ mi tâm thức hải long môn, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng vừa vừa chạm đến thức hải long môn, tựa như là một thanh thiết chủ y hung hăng đánh vào hắn chỗ mi tâm thức hải long môn tiến lên. vang, thức hải long môn ầm vang rung động chấn động không thôi, mà thức hải long môn thủ hộ thức hải tùy theo dung chuyển. hắn reo lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động cùng rung động, suýt nữa một đầu ngã quỵ hai bên quại mắt, từng tia từng tia máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. nếu không có hắn thức hải long môn kiên cố dị thường, vừa mới một gợn sóng công kích liền có thể làm hắn chết thảm tại chỗ. hắn cắn chốt lưỡi, khiến cho chính mình bảo trì thanh tĩnh. gợn sóng công kích lại là không cho hắn thở dốc thời cơ. đợt thứ nhất vừa mới lắng lại, đợt thứ hai vừa đã đánh tới, một đợt liền một đợt, khiến cho hắn khó mà chống đỡ. hắn sắc mặt biến hóa, mặc dù trong lòng đã có chỗ đoán trước, nhưng thực không nghĩ tới mới hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa, trong cổ lâm còn lại quỷ kiểm hoa đều cảnh giác, càng đem tinh thần lực liên hợp cùng một chỗ, hướng hắn phát động công kích. Quỷ kiểm hoa cảnh giác tốc độ thật sự là quá nhanh một chút, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác. Ào ào ào. Thê lãnh phệ cốt âm phong gợi lên trong cổ lâm lá cây tốc tốc phazun. Theo danh và qua, lộ thần sắc mặt khó coi vô cùng, tình huống so với tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét một chút. Khó trách vừa hủy đi ba đóa quỷ kiểm hoa, còn lại quỷ kiểm hoa đều liên hợp cùng một chỗ phát động tinh thần lực công kích, nguyên lai like đây là một mảnh trong cổ lâm quỷ kiểm hoa đản sinh ra quỷ Kiểm hoa vương. Phía trước 10 trượng, một cái cự đại quỷ ảnh xuyên thấu của một, lang không đánh tới. Cùng trước đó hắn hủy đi đóa quỷ kiểm hoa thời tao ngộ ba cái quỷ ảnh khác biệt trước mắt cái này quỷ ảnh thân thể càng thêm to lớn cũng càng thêm hung thực quỷ ảnh trên mặt như là che đậy một cái thanh đồng răng nanh mặt nạ hai mắt khiếp người quỷ khí âm trầm hai cái thanh đu quỷ chảo sắc bén giống như lao kiếm giống như có thể tùy tiện xuyên thủng một khoáng lưu đầu đem xé thành vài phiến hắn lúc này ngồi xếp bằng tâm niệm khẽ nhúc đích thức hải long môn ầm vang mở ra cùng lúc đó hắn kiệt lực thôi động cửu long chân nôn trong khoảnh khắc thức hải long môn về sau tựa như là có một tòa biển lửa bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng nóng hỏa tương theo thức hải long môn bên trong chạy xuôi ra đến giống như một đầu hỏa tương dòng sông đầu này hỏa tương dòng sông lấy thức hải long môn vì ngọn nguồn lượn lờ tại hắn trên thân, mà theo hỏa tương dòng sông cuối cùng bắt đầu, toàn bộ hỏa tương dòng sông bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh biến hóa. Đầu tiên là dài hai trượng râu rồng phiêu giật mà ra, lập tức một cái long thủ theo hỏa diễm trong sông lên, long thủ vốn léo khóa chặt phía trước đánh tới quỷ ảnh, chỉ gặp quyền đầu đại long con ngươi tiêu tán ra bệ nghệ thiên hạ hung huy. Tiếp theo, từng mảnh từng mảnh lân giáp theo long thủ chỗ hướng xuống khoác đảo lộn, chỗ đến hỏa diễm đều dập tắt, long thân, long tích, long trảo, long vĩ, từng cái hiện hành. Một đầu sinh động như thật hỏa long theo sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Liệt Diễm Hỏa Long trước hai cái long chảo đặt tại bả vai hắn chỗ, sau hai cái long chảo đổi lên hắn rắn chắc trên đùi, dài hai trượng râu rồng tung bay theo gió, mơn trớn hắn khuôn mặt cùng lồng ngực. Liệt Diễm Hỏa Long. Đối phó đơn độc một đóa quỷ kiểm hoa lúc, lộ thần có thể bằng vào thức Hải Long môn ngăn kháng quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích. Nhưng ở đây là một cái quỷ ảnh trước, nếu là vẫn như cũ chỉ thủ không tấn công, vậy liền chỉ là muốn chết. Cho ta anh. Wen. Wen. Lộ thần uống, Liệt Diễm Hỏa Long long thủ cao cao ngẩng lên, phát ra hoàn toàn không có âm thanh gào thét, lập tức theo phía sau hắn bay lên mà đi. Liệt Diễm Hỏa Long cùng tự đại quỷ ảnh đánh vào cùng một chỗ. Cổ Lâm Hư vô trong không khí nhất thời tạo nên từng tầng từng tầng vô cùng mãnh liệt tinh thần lực ba động. Cho dù là chân cương cảnh cường giả rơi vào những này hỗn loạn tinh thần lực ba động bên trong, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Mà đây chỉ là liệt diễm hỏa long cùng tự đại quỷ anh chiến đấu dư uy. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào bạch thiêu luân hóa, dừng cây quỷ khí khuấy động, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Kích xạ quỷ khí trực tiếp xuyên thủng cổ mục, tàn mát hỏa quang càng là oanh bạo cách đó không xa bạch cốt phân mộ. Nhưng bản này cũng là một trận không ngang nhau đọ sức. Cự đại quỷ ảnh mặc dù đã đơn giản thức hải chi lực uy năng, nhưng mà dù sao còn không có thật lộ sắc thành thức hải chi lực, vẫn là tinh thần lực công kích. Mà liệt diễm hỏa long lại là từ lộ thần thức hải chi lực ngưng tụ mà thành. Không biết qua bao lâu, liệt diễm hỏa long long chào khóa lại hai cái quỷ chào, lập tức hai cây dâu rồng lang không múa đem cự đại quỷ ảnh cuốn chặt lấy, một chút xíu nắm chặt. Cự đại quỷ ảnh kịch liệt dấy rủa, muốn thoát đi dâu rồng chịu chói, lộ thần làm thế nào có thể thả hổ về rừng, khống chế liệt diễm hỏa long dâu rồng đột nhiên nắm chặt. Giang giác, cự đại quỷ ảnh trên thượng thanh đồng nhanh mặt nạ nhất thời bạo liệt ra một khe hở toàn bộ dương nhanh múa vớt quỷ ảnh trong nháy mắt bị chịu chói thành một cái vòng tròn trụ, nó phát ra một tiếng thê lương chu lên, lộ thân quỳnh mặt làm ngơ, càng thêm hung mãnh lực lượng theo dâu dồng bên trong tuấn lương ra ba một tiếng, quỷ ảnh không chịu nổi dâu dồng thế công, hoàn toàn sụp đổ rớt. bất quá quỷ kiềm hoa không hề từ bỏ thế công, vỡ vụn tinh thần lực hóa thành mấy trăm con tiểu quỷ ảnh, cắn xé hướng liệt diễm hỏa long, liệt diễm hỏa long vỡ ra long thủ, phun ra một nóng dược hỏa diễm, một hơi đem mấy trăm con quỷ ảnh hóa thành hư vô, cố không được khôi phục thức hải chi lực tiêu hao, lộ thân liền vội vàng đứng lên, hướng cự đại quỷ ảnh đánh tới phương hướng tiến đến. Đây là nhất chiến song phương đều tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải thừa cơ đem quỷ kiểm hoa vương bản thể hủy đi, lấy đi quỷ kiểm hoa vương vũ châu, để quỷ kiểm hoa vương khôi phục nguyên khí, lại đến một trận ác chiến, hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải nỗ lực càng nhiều đại giới. Lộ thần một thân áo đen, như là một đầu nhanh nhẹn hắc báo giữa khu rừng chạy như bay. Qua không đã lâu, một mảnh trắng như tuyết đập vào mi mắt, phía trước rõ ràng là từng tòa bạch cốt phân mộ. Ánh mắt quét qua, hết thảy có vài chục tòa bạch cốt phân mộ, trong kiến một tòa bạch cốt phân mộ lớn nhất, so với lộ thần còn phải cao hơn một chút còn lại bạch cốt phần mộ cùng trung gian đây là một tòa so sánh, liền lộ ra nhỏ rất nhiều, chúng nó như chúng tinh phùng nguyện tô điểm tại xung quanh. mà giờ khắc này, những này xung quanh bạch cốt phần mộ bên trên quỷ kiếm hoa tựa như là bị rút ra chỉ sinh mệnh tinh hoa, không giống lúc trước hắn hủy đi ba đóa quỷ kiếm hoa, tràn đầy giạt rào sinh cơ. lộ thân ánh mắt không có ở những này xung quanh quỷ kiếm hoa bên trên dừng lại lâu, con mắt rất nhanh nhìn chăm chú về phía lớn nhất rõ ràng cốt phần mộ bên trên quỷ kiếm hoa vương. đây là một đóa quỷ kiếm hoa vương không biết thôn vệ bao nhiêu yêu thú thánh mạng, tinh thần lực đều muốn muốn lộ sắt thành thất hải chi lực. lần này hắn cũng coi là may mắn. Quỷ kiểm Hoa Vương còn không có thật đem tinh thần lực lộ sắc thành thức hải chi lực, nếu không đây là một cái quỷ kiểm hoa vương liền sánh ngang nguyên đang cảnh lão quái. Hắn mặc dù mở ra thức hải, nhưng bản thân hay là khí hải cảnh, nếu như cùng quỷ kiểm hoa vương thức hải chi lực đối chiến thức hải chi lực, hắn không có 10 phần nắm chắc. Bất quá đến lúc đó, hắn liền sẽ đổi lại một loại phương thức chiến đấu. Quỷ kiểm Hoa cho dù tinh thần lực lộ sắc thành thức hải chi lực, nhưng bản thể y nguyên yếu ớt vô cùng. Hắn hội lấy tự thân làm mồi nhử, để cổ linh lung qua phá hủy quỷ Kiểm hoa vương bản thể. Âm thầm suy nghĩ thời khắc, Lộ Thần cũng không có nhàn rỗi, thả người nhảy lên, lấy xuống quỷ Kiểm hoa vương. Ánh mắt nhìn, Quỷ Kiếm Hoa Vương mặt quỷ muốn so phổ thông Quỷ Kiếm Hoa càng hung tàn dữ tợn, bất quá giờ phút này, Quỷ Kiếm Hoa Vương tiêu hao rất nhiều, một bộ hề vải suy sụp bộ dáng. Lộ Thần không có thương tiếc, tay không xé nát Quỷ Kiếm Hoa Vương mặt quỷ, tìm toi một lát, đem một quả hơi lớn một điểm thanh đú hạt châu lấy ra. Quỷ kiểm Hoa Vương Vũ Châu. Bất quá phía trên hiện ra một vết nứt, tựa như là bị đánh nát về sau, lại tái hiện dính liền một dạng. Lộ thân than nhẹ một tiếng, những này vết nứt đại biểu Quỷ Kiếm Hoa Vương Vũ Châu đã kém xa trước đây. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, hắn muốn ngắt lấy đây là một phiến khu vực bên trong Quỷ kiểm Hoa Quỷ Kiểm Hoa Vương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thu hồi Quỷ Kiểm Hoa Vương U Châu. Hắn vừa hướng hắn Quỷ Kiểm Hoa đi đến, một lát về sau, hắn vừa là khẽ than thở một tiếng. Xung quanh Quỷ Kiểm Hoa U Châu đều đã hoàn toàn bị nát, cho dù hắn bất động ngọc thủ, những này Quỷ Kiểm Hoa không lâu sau liền sẽ hoàn toàn khô héo. Xem ra cùng chính mình lúc chiến đấu, Quỷ Kiểm Hoa Vương cũng biết đến gặp được sinh tử nguy cơ, nó liều lĩnh rút ra hắn Quỷ Kiểm Hoa U Châu bên trong lực lượng, chỉ sợ trong cổ lâm hắn Quỷ Kiểm Hoa cũng một dạng, liên tiếp xé nát ba đóa Quỷ Kiểm Hoa mà không có chút nào thu hoạch về sau, lộ thần thu tay lại, tính toán một chút chính mình thu hoạch, hết thảy 4 khỏa U Châu. Ba khỏa đến từ phổ thông quỷ kiểm hoa, một khỏa đến từ quỷ kiểm hoa vương. Lộ Thần nét miệng cười một tiếng, những này u trâu, chờ đợi đi quỷ kiểm hoa lĩnh về sau, có lẽ có thể đứng hàng tác dụng lớn. Chương 259, tùy ý chọn một cái giết. Lộ Thần thu thập một lát, lần nữa hướng đường đi thét dài một tiếng, giống như một trận ưng gáy, truyền lại nằm ngoài gọi chi ý. Rất nhanh, một tên tay cầm thiền dược đao thiếu nữ chạy như bay chạy đến, thiếu nữ sắc mặt mặc dù hơi có chút tái nhợt, nhưng khi thiếu nữ nhìn về phía Lộ Thần lúc, nàng một đôi vượng nhãn lại là dần hiện ra sáng chói quan mang. Nếu không có Lộ Thần có thể phá mất quỷ kiểm hoa khiến cho bọn họ bình yên vô sự đi qua hung hiểm hướng, nàng coi như đi vào tự sân trước, cũng vô pháp bước chân bên trong. Phệ cốt xâm lâm một hàng, Lộ Thần một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Một sợi thật sâu ngạc nhiên quanh quẩn tại u nặc trong đôi mắt, nhưng muốn một hồi, u nặc cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm Lộ Thần lại như thế nào làm đến. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng tương tự có. Lấy chính mình độ nhân, Lộ Thần có thể ngăn cản được Quỷ kiểm Hoa tinh thần lực công kích dòng lũ khẳng định sẽ dính dấp tự thân bí mật. Nàng thật muốn hỏi ra đến, cũng là bức Lộ Thần đối nàng nói lão. Chân trí bọn họ có lẽ đã cùng thành Tiêu tông người đạt thành một loại hiệp nghị bọn họ sợ rằng sẽ tại phía trước chờ chúng ta. U nặc vẻ mặt nghiêm túc, lộ thân nét miệng cười một tiếng. Bọn họ nếu không tại phía trước các loại, ta có lẽ sẽ còn thất vọng. Thất âm cốc cùng thanh tiêu tông có thể tới đến tử sơn, song vương trong đội ngũ khẳng định cũng đã có tinh thông kỳ dị lục tức một người. Mà hắn sớm cùng thất âm cốc, thanh tiêu tông người câu thông một phen, chỉ là muốn tại chính mình phá mất quỷ kiểm hoa lúc, Đây là hai phe nhân mã không xuất thủ cái nhiễu, hắn căn bản không có hy vọng. Thất âm cốc cùng thanh tiêu tông thực biết thả bọn họ bước vào tử sơn, chỉ sợ mộ băng vân một bắt đầu đáp ứng lúc, cũng căn bản không ngờ tới hắn cùng u nặc thật có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào tử sơn. U Nặc hít sâu một hơi, thần sắc nhất chính, lại hướng phía trước, liền sẽ đắc tội thành Tiêu tông cùng Thất Âm Cốc người, sẽ có một trận ác chiến, mà ta chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Ta cùng Trần trí mấy người cũng có sinh tử mối thủ, liền từ ta tới xuất thủ, ngươi cứ vậy rời đi Phệ Cốt Sâm Lâm. Lộ Thần có thể cùng đi nàng đi vào Tử Sơn, U Nặc trong lòng âm thầm cảm kích. Nhưng Lộ Thần dù sao chỉ có khí hải bắt trọng thiên tu vi, lại hướng phía trước Lộ Thần thực biết có nguy hiểm đến tính mạng. Lộ Thần lắc đầu, nơi này là Phệ Cốt Sâm Lâm, cũng không phải thành Tiêu tông cùng Thất Âm Cốc sơn môn. Húng Trị Xích Hỏa môn đồng dạng đứng hàng thanh vân quận tam đại tông môn, thua người không thua trận còn nữa, ta nói qua, ta muốn thân thủ làm thịt bọn họ. Thanh tiêu tông thương vật tiêu, thất âm cốc diệp bất phàm, lại tính cả chúng ta xích hỏa môn hạ dương thiên, ba người này bị cộng tôn vị thanh vân tam tuấn. hiện tại thương vân tiêu cùng diệp bất phàm ngay tại tử sơn bên trong, coi như có thể xuyên qua thất âm cốc cùng thanh tiêu tông phong tỏa, tử sơn bên trong cũng sẽ không bình thường hung hiểm. ngươi hoàn toàn không cần thiết lại cùng ta đi vào chung. đã đến, ta còn thực sự muốn biết rõ tử sơn bên trong đến có cái gì. lại nói, tử sơn bên trong cơ duyên, chưa chắc phải nhất định hội rơi vào trong tay người. lộ thần, ngươi lộ thần tựa như là một đầu con căn bản không nghe khuyên bảo. U nặng một trận chấn nạn, Phượng Yán Dương tức giận thật nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta ghét bỏ ngươi là vừng hữu. Lộ Thần khoát khoát tay, ngươi đã có công phu ở chỗ này cùng ta nói nhảm, còn không bằng sớm một chút đạp vào Tử Sơn, miễn cho đến lúc đó chúc lam mốc nước công gia chẳng. Lời vừa nói ra, U nặng sắc mặt biến hóa, lúc này không nói thêm lời, cùng Lộ Thần đi ngang qua Quỷ Kiệm Hoa Linh, chạy về phía Tử Sơn. Thời gian xuân hạ giao thế thời khắc, khí trời biến hóa vô thường, trước một khắc hay là bầu trời trong trẻo, giờ phút này lại xem như còn có nhiều trên trời nghiêng đổ ra một mảnh che khuất bầu trời cuồn cuộn mực nước, khiến cho thiên lâm vào tối tăm, cũng phong hét giận dữ Tế Minh. Không khí trở nên ngột ngạt cùng ngầm ướt, phản vật có thể vặn ra một thanh giọt nước tới. Đống nhiên, chấm tích mây đen bên trong thiềm điện hiện hiện, giống như một đầu điện long lắc đầu vẫy đuôi phủ du hí thiên. ầm ầm, lôi minh truyền đến, mưa to đến. Thiềm điện ánh sáng, chiếu sáng tử sơn trước sáu thân ảnh, chính là thất âm cốc mộ băng vân. Thanh tiêu tông biện anh cùng trần trí bọn họ, bọn họ thật có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. Biện anh con mắt nhìn chăm chú về phía phía trước, có chút không kiên nhận hướng trần trí bọn họ hỏi. Hung hiểm hướng hai bên sớm đã bố trí xuống cấm chế, nếu như lộ thần cùng u nặc có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh, cũng chỉ có thể theo bọn họ phía trước đường hiển thân. Trần Chí các loại nhân tướng xem xem xét, gật đầu đáp ứng một tiếng. Biện Anh lại là không có để ý tới Trần Chí bọn họ trả lời, quay đầu hướng một bên mộ băng vân hỏi mộ sư muội. Người am hiểu sâu kỳ dị lục thức một, bọn họ thật có thể phá mất quỷ kiếm hoa. Còn tận mắt nhìn đến trước đó, mộ băng vân sẽ không vọng kết luận, sao lại để ý tới Biện Anh? Biện Anh tự đòi một cái chán. Đến. Bọn họ đến. Trần Chí bốn người con mắt một mực chăm chú nhìn chăm chú về phía phía trước, đột nhiên đôi người ảnh ra thấy tại bọn họ trong tầm mắt, khiến cho bốn người nhịn không được kêu la, trong lời nói lộ ra một vòng đồng động chấn kinh. đã đến thật phá mất quỷ kiếm hoa. Không uổng công ta ở chỗ này chờ bên trên nửa cái đã lâu thần, nay tiểu tử tại kỳ dị lục thức một coi là thật thị phi cùng, nhưng thật ra một cái không tệ nhân tài. Nếu là hắn chịu giống các ngươi bốn người một dạng, quy thuận đến thương sư huynh dưới trướng, ta ngược lại tờ hở tờ ra có thể miễn hắn vừa chết. Biện Anh thuận thế nhìn lại, sắc mặt lại nhạt, không có một bộ như trước khi đại địch bộ dáng, ngược lại đối lộ thần bình phẩm từ đầu đến chân, thậm chí sinh ra một kia lòng yêu tài. Phệ cốt lâm lâm hung hiểm vô cùng, nguyên thủy khu vực càng là chưa có người đặt chân, nếu là có thể đạt được lộ thần, về sau lại tiến phệ cốt xâm lâm, chỉ cần đề phòng cường đại yêu thú là đủ nghe được biện anh đối lộ thần một phen bình luận lời nói, chân chí bốn người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. tự bốn người bọn họ dung nhập thanh tiêu tông đội ngũ đến nay, biện anh chưa từng con mắt nhìn qua bốn người bọn họ. giờ phút này ngược lại đối lộ thần rất là tàn thưởng. chân chí bốn người nghe, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. bốn người ánh mắt nhìn về phía phía trước chạy đến đôi người ảnh, riêng là bên trong một cái áo đen thiếu niên, bốn người trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận. bốn người bọn họ luân lạc tới hiện nay cảnh, đều là bởi vì lộ thần mà lên. lộ thần một ngày không chết, liền một ngày nan giải bọn họ mối hận trong lòng. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông người đều ở phía trước, hết thảy sáu người, Thất Âm Cốc chỉ có một người, là Mộ băng vân. Thanh Tiêu Tông đồng dạng chỉ có một người, là trước kia cái kia cầm đầu Nam Tử. Bốn người khác, là Trần Chí bọn họ. Giờ phút này sắc trời tối tăm, U Nặc thầm nghĩ lấy lộ thần thị lực nên không cách nào thấy rõ phía trước, là lấy nàng đem phía trước tình hình một nói chuyện ra đến. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, hắn tu thành băng cơ chi thần, con mắt tựa như trong màn đêm tinh thần, thị lực so với U Nặc còn muốn càng thêm lâu dài một chút, đã sớm đem phía trước tình hình đặt vào mắt. Nhìn thấy Trần Chí 4 người lúc trong mắt của hắn hiện lên một giống như thực chất sắc cơ, giống một nhỏ vụn thiểm điện theo trong đôi mắt tiêu tán mà ra. Nếu là bọn họ động thủ, liền theo trước đó chúng ta đã nói biện pháp hành sự." Lộ Thần căn dặn một câu, tốc độ chậm dần một chút, đi theo sau lưng u nặng. Dời lát, hai người tới Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đội ngũ trước, giữa song phương không khí ngột ngạt. Hai người các ngỡ như nguyện cùng Trần Chí bốn người một dạng, quy thuận thương sư mình, ta có thể làm chủ tha các ngươi không chết." Do xét Lộ Thần liếc một chút, Biện Anh Đông nói, "Nghe nói ngươi tại Sách Hỏa môn lăn lộn cũng không tốt, còn đắc tội không ít người, bị người áp chế, mặc dù đã là Hỏa môn nội môn đệ tử, nhưng lại thân ở xích hỏa môn 4 trong nội đường rác rưởi nhất con đường. Nếu là ngươi chịu quy thuận thương sư huynh, chỉ bằng ngươi tại kỳ dị lục thức vừa lên năng lực, thương sư huynh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, thăng chức rất nhanh càng là ở trong tầm tay. Thế nào, ngươi suy tính một chút. Biện anh tự nhiên là theo Trần trí các loại miệng người bên trong liền được những thứ này. Lộ thần tinh thông kỳ dị lục thức 1, đáng giá hắn lôi kéo. Mà U Nặc chỉ bằng U Lan quận quận chúa thân phận, cũng đủ để đáng giá Biện anh lôi kéo một phen. Nếu các ngươi nguyện ý quy thuận, mọi người cũng là người một nhà, chúng ta cùng nhau thủ hộ cấm chế phòng tuyến chờ đến thương sư huynh thu hoạch được tự sơn bên trong bảo vật, đến lúc đó tự nhiên thiếu không chúng ta mọi người tốt chỗ. Biện Anh vừa còn một câu, Lộ Thần cùng U Nặc chưa trả lời, chân Chí bốn người sắc mặt càng thêm khó coi, bốn người bọn họ là cầu quy thuận Thương Vân Tiêu mới lấy mạng sống. Mà giờ khắc này, Biện Anh mặc dù thần sắc tiêu căng, lời nói vênh váo hung hăng, nhưng là chủ động mời Lộ Thần cùng U Nặc quy thuận đến Thương Vân Tiêu dưới trướng, trước sau có bản chất khác biệt. Thương Vân Tiêu là Thanh Tiêu Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, chân Chí bọn họ quy thuận Thương Vân Tiêu, đây là phản tông hướng đắc tội. U Nặc Phượng nhãn lạnh lẽo, đang luôn quá lớn, Lộ Thần đống nhiên vượt lên trước một bước, cười nói muốn ta quy thuận, cũng là không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi đem bốn người bọn họ từng cái chém giết ở trước mặt ta, ta liền trở về thuận các ngươi. Lộ Thần lời vừa nói ra, chân trí bọn họ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tại vẻ cốt sâm lâm bên trong, một cái tinh thông kỳ dị lục thức người, xác thực muốn so bốn cái khí hải cựu trọng thiên võ tu sĩ càng có giá trị. Biện anh là thật có khả năng đáp ứng Lộ Thần điều kiện, bốn người há có thể không sinh lòng hoảng sợ? Lấy lại tinh thần, chân chí bận bịu biện sư minh, đây là tiểu tử dảo hoạn như cáo, một câu đều tin không được. Mà hắn hay là một cái cứng rắn xương cốt, căn bản không có khả năng thực tỉnh Quy Thuận Thương Vân Tiêu sư minh, hắn chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi. Ngươi có thể ngàn vạn coi thường bị lửa a? Muốn ngươi nhắc nhở ta." Biện Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức con mắt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, "Uống tiểu tử, không được không biết điều. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi lại không đáp ứng ta điều kiện, không biết điều người thật giống như không phải ta." Lộ Thần buông tay. Biện Anh mi đầu nhảy lên một chút, nhưng hắn xác thực nhìn chung Lộ Thần tại kỳ dị lục thức vừa lên thành tích. Hắn nhẫn mại nói, "Các ngươi như Quy Thuận Thương sư huynh, mọi người về sau cũng là người một nhà, sao không thừa này thời cơ biến chiến tranh thành tơ lụa?" Lộ Thần lắc đầu, trong mắt thoáng hiện một mã sắc cơ, cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ta cùng bốn người bọn họ ở giữa, ngươi chỉ có thể lựa chọn một phương. U Nặc tựa hồ minh bạch lộ Thần ý đồ, đây là thời gian an tĩnh lại, mặc cho Lộ Thần hành động. Mộ băng Vân nhìn về phía Lộ Thần, nàng hơi có vẻ thanh lãnh trong mắt dạng dỡ lộ ra một vòng cẩn thận cùng nghiêm trọng. Lộ Thần giờ phút này triển lộ ra tâm cơ cùng thủ đoạn, khiến cho nàng âm thầm cảm thấy Lộ Thần là một cái không thể khinh thường người. Nếu như Lộ Thần có thể liên ổn trưởng thành tiếp, những năm này đã lộ ra suy sụp chi thế xích hỏa môn sợ là sẽ phải xuất hiện một cái vô cùng lợi hại nhân vật. Trần Chí bốn người là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Biện Anh, lo lắng Biện Anh sẽ đem bốn người bọn họ bỏ qua rớt. Biện Anh nao nao, lắc đầu bốn người bọn họ là thương sư huynh tự mình thu phục, ta ha có thể vì ngươi một người, đem bốn người bọn họ chém giết. Biện Anh lời ấy, lộ vẻ sẽ không bỏ qua bọn họ, Trần Chí bốn người âm thầm ung lòng một hơi, treo tâm cũng trở xuống trong bụng. Ồ, Lộ Thần hắc hắc cười nhẹ một tiếng, đã dạng này, ta cũng không cho ngươi khó làm, một người đổi một người, muốn ta quy thuận thương vân tiêu, bọn họ bốn người bên trong, ngươi tùy ý chọn một cái giết. Trong khoảnh khắc, Chân Chí bốn nhân tâm vừa nhảy cổ họng, hai mặt nhìn nhau, người người cảm thấy bất an. Chương 260, đao trả mỹ nhân đầu. Biện Anh sắc mặt âm trầm như mây, trong lòng tại cân nhắc lợi hại. Trấn trí bốn người quy thuận thương vật tiêu, giờ phút này giết bất kỳ người nào, đều sẽ hoàn toàn lạnh mặt khác ba nhân tâm. Mà Lộ thần chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là muốn mượn đao giết người. Một lát về sau, Biện Anh đã có quyết định, trong mắt hiện ra một vòng uất lệ, sắc Cơ Tiêu tán chậm rãi nói ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, chẳng ngờ minh nguyệt chiếu cấm dẫnh. Đã thăng chức rất nhanh thời cơ ngươi không được, vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi hạ ngục. Vạn tượng bộ, thật phóng sát. Cuồng hống một tiếng, Biện Anh cướp bộ biến ảo, vọt mạnh hướng u nặc. Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng tiên, biện anh tự nhiên khinh thường hướng ra tay với lộ thần. Mà U Nặc là U Lan quận của chúa, trên thân khẳng định sẽ có không bình thường lợi hại bảo mệnh bài. Biện anh mặc dù chiêu thức hung ác sát ý vô cùng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cho dù hắn liên thủ với Mộ băng Vân, cũng chưa chắc có thể thành công chém giết U Nặc. Bởi vậy hắn chỉ là muốn ngăn trở U Nặc một lát, để Trần Chí bốn người liên thủ chém giết lộ thần. U Nặc lại là không cùng biệt anh khổ chiến, mũi chân điểm, dáng người phiêu diệt như điệp. Nàng báo nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần, trong lúc xuất thủ đều là lấy nhỏ nhất đại giới hóa giải mất đánh tới sát chiêu nàng chỉ một mực phòng thủ, giống như tại thật sâu phòng bị cùng kiên kỵ cái gì, phát giác được điểm này, viện anh mày nhắc lại, lại là đoán không ra, nhưng đây là chính hợp ý hắn. U nặc một mực phòng thủ, cho hắn thi triển sát phạt thủ đoạn thời cơ, trong nhất thời sát chiêu xếp ra, như là hồng thủy mãnh thú, điên cuồng đánh về phía u nặc. Mộ băng vân cũng phát giác được u nặc dị thường, đại mi khẽ nhíu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe suy tư quan mang. Trần trí các loại nhân tướng xem xem xét, căn bản không cần viện anh nhắc nhở, bốn người sao lại bỏ lỡ rất tốt thời cơ, bọn họ tựa như là bốn đầu xuống núi mãnh hổ cùng một chỗ nào về phía lộ thần. Vừa mới bọn họ bốn nhân tính mệnh gần như là bị Lộ Thần đùa bỡn hướng ở trong lòng bàn tay, mà bọn họ quy thuận thương vân tiêu, như phản xích hỏa môn, cũng toàn bái lộ thần ban tặng. Thù mới hận cũ một mạch tuôn ra lên, bốn người con mắt toát ra một vòng huyết quang, hận không thể đem Lộ Thần đại gỡ mười tầng khối. Bốn người mặc dù không có sử dụng riêng phần mình tiện tay binh khí, nhưng xuất thủ thời chân khí đều là hùng mạnh khoái động. Mà bốn người vốn là thường xuyên cùng nhau tác chiến, giờ phút này vừa hận ý cộng minh, sát chiêu đúng là trong bất chi bất giác hỗn hợp với nhau. Bốn tên khí hải cựu trọng thiên liên thủ nhất kích, liền xem như ưu nặc cũng phải tránh phong mang. Đi chết. Người đã sớm đán chết bốn người giữ tận đánh tới, trong miệng cùng hống, không quên phát tiết hận ý. đứng trước bốn người rất chiêu, lộ thần đứng tại nguyên, hoàn toàn bất động, chỉ có một cái tay chăm chú nắm, xuyên đấu qua giữa ngón tay, trong tay hắn có một khỏa hiện thanh ưu lộng lấy hạt châu, chính là quỷ kiềm hoa ưu châu. quỷ kiềm hoa có thể phát động tinh thần lực công kích, chính là bởi vì ưu châu duyên cớ, ưu châu bên trong bao hàm một đóa quỷ kiềm hoa toàn bộ tinh thần lực, một khi bạo phát ra đến, uy lực khủng bố tuyệt luân. giang dắc, lộ thân nứt miệng lên một vòng tại như vậy nụ cười, chợt đem nắm trong tay một khỏa ưu châu bóc nát, bốn phía hết thảy đều giống như tại thời khắc này ngưng kết. Một cỗ vô hình ba động theo giữa năm ngón tay tiêu tán mà ra, thổi nhăn hắn bốn phía hư vô không khí, từng tầng từng tầng gợn sóng không khác biệt hướng bốn phía khuếch tán. Nói làm theo chậm chạp, thực hết thể đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Từng vòng từng vòng giống như thực chất gợn sóng quét về phía giữa sân đám người, đám người mặc dù không biết đây là loại nào công kích thủ đoạn, nhưng lại từ đó người được nồng đậm tử vong khí tức. Giờ phút này, viện anh cùng mộ băng vân càng là mạc danh cảm thấy, u một mực phòng bị căn bản không phải bọn họ mai phục, mà chính là lộ thần phát ra đây là một quỷ dị công kích. Cái quỷ gì? Phá cho ta Biện anh cùng trần trí bọn họ nhất trưởng chụp về phía gợn sóng ý đồ đánh tan đây là quỷ dị công kích thủ đoạn nhưng mà quỷ dị gợn sóng đúng là không nhìn hung manh khói động chân khí trực tiếp đảo qua chư nhân thủ trưởng Biện anh bọn họ chỉ cảm thấy bị một cỗ hàng khí xâm nhập thể nội gợn sóng chỗ đến hình như có vô số cương châm đâm xuống khiến cho bọn họ thống khổ không chịu nổi mộ băng vân trong nháy mắt nghĩ đến cái gì hoa dung thất sắc hướng một bên nhanh chóng tối lùi lúc nàng nhìn lộ thần liếc một chút trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng nồng đậm kiên kỵ người này là làm sao làm được mà cũng quá điên cùng đi hắn đã đến đem quỷ kiểm hoa ưu châu mang ra đến hơn nữa còn tại chỗ bóc nát, lệnh u châu bên trong gần tinh thần lực dòng lũ bạo phát ra đến. thế nhưng là đây là tinh thần lực công kích dòng lũ là không khác biệt, mà từ hắn bóc nát u châu, chứ người bên trong hắn mới là tránh thức cái thứ nhất gặp tinh thần lực công kích người, cũng là tiếp nhận mạnh nhất tinh thần lực công kích người. đây là hoàn toàn là thương địch 800 tự tổn một ngàn chiến thuật, một cái thật sự không muốn sống người điên. người này như không chết, nhất định có thể tại xích hỏa môn bên trong chiếm cứ một tình hướng, thậm chí có thể thay đổi xích hỏa môn mấy chục năm qua xu hướng suy tàn. mộ băng vân trong lòng đúng là mạc danh nghĩ tới những thứ này. về phần nặng. Lộ Thần đã sớm thông báo qua nàng, mà U Nặc cũng một mực đang âm thầm phòng bị, Bạo Nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần, giờ phút này nàng thừa dịp Vũ Châu bạo phát đám người ốc còn không mang nổi mình ốc lúc, hai chân phát lực, trực tiếp chạy về phía Tử Sơn. Trong chớp mắt, tinh thần lực gợn sóng quét về phía đám người đầu lâu. A! Đám người sắc mặt trắng bệnh, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai các loại tất cả đều tràn ra một sợi đỏ thứ máu tươi, khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ. Một đôi con ngươi tiểu tử loạn chiến, giống như rơi vào ngục, nhìn thấy thảm tuyệt nhân hoàn đáng sợ cảnh tượng. Bọn họ hai tay ôm đầu, phát ra từng đợt thê lương gọi tiếng. Mộ Băng Vân phát giác được dị thường, thứ nhất thời gian rời xa, chịu ảnh hưởng đối về nhỏ bé, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm mại run rẩy. Ma U nặng một mực báo nguyên thủ nhất vững chắc tâm thần, vừa so với Mộ Băng Vân còn phải sớm hơn một bước thoát ly chiến trường, chứ người bên trong nàng chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Rầm rầm rầm. Vũ Châu bị Lộ Thần bóp nát thành một miếng, bên trong hận tinh thần lực lấy lớn nhất cuồng bạo phương thức phóng thích ra đến, không khác biệt đánh về phía giữa sân đám người. Vũ Châu tựa như là một quả lấp đầy lấy tinh thần lực vì Hà Châu, bị Lộ Thần tại chỗ điều bạo, không nhận khống chế tinh thần lực của quanh loạt tạc, uy lực có thể tưởng tượng được. Trấn chí bốn người liên thủ thẳng hướng Lộ Thần. Bọn họ khoảng cách lộ thần gần đây, nhận tinh thần lực công kích cũng nặng nhất. Bốn người ngưng tụ sát chiêu trong nháy mắt hỗn loạn, phản phệ bọn họ chính mình, khiến cho bốn người bọn họ cùng nhau biểu ra một huyết tiễn. Lộ thần đồng dạng khỏe mắt chảy máu khuôn mặt dữ tợn, nhưng đây là một khỏa U Châu cũng không phải là quỷ kiểm hoa vương U Châu, mà hắn đã mở ra thứ hải, vừa luyện thành băng cơ chi thân, U Châu bạo phát ra tinh thần lực công kích vô pháp đánh phá thướt hải long môn. Hắn là chư người bên trong một cái duy nhất có thể kháng đây là một đợt tinh thần lực công kích người. giữa sân, lộ thần vốn là yếu nhất thế một người, nhưng bóp nát một khỏa về sau, hắn đạo khách thành chủ. Trở thành giữa sân mạnh nhất thế một người. Một đoàn chân khí tại dưới mặt bản chân nổ tung, hắn nhanh chóng phóng tới Trần trí bốn người. Bị U Châu bạo phát ra tinh thần lực một phen chà đạp, Trần trí bốn người đều là hai mắt thất thần. Hắn cũng chỉ thành đao, nhặt kim sắc chân khí phun ra nuốt vào không thôi, trở thành lấp loé hàn mang sắc bén đau nhận. Trước mắt hư vô trong không khí, hình như có một kim sắc thiểm điện sẽ qua. Quan Việt, nhất đao phong hầu. Trần Chí, nhất đao phong hầu. Tiêu Diễn hiến, nhất đao phong hầu. Từ vong lệnh bọn họ khôi phục một tia tư thái, nhưng trong mắt chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng oán hận, lập tức sinh cơ khử, con ngươi tiểu tử một mảnh hơi bại mà khi đây là một kim sắt thiểm điện đánh út về phía Nguyễn Hương Ngọc lúc nàng lật hinh thường hạt châu bỗng nhiên một trận rung động trong nháy mắt khôi phục một tia thư thái lập tức một cỗ yếu ớt ba động theo nàng trên thân nhộn nhạo lên nàng đúng là tại U Châu tinh thần lực của nganh lạm ta xuống lĩnh ngộ ra một tia tinh thần lực biến hóa khí thế tương ứng bên dưới nàng lâm tràng đột phá bước vào khí hải thập trọng tiên tránh thoát đây là nhất kích chí mệnh khí hải cảnh thập nhị trọng tiên chung chia làm bốn tầng bên ngoài bên trong khí thần linh khí hải cảnh sau cùng một tầng thần chi cảnh cũng là liên quan đến tinh thần lực tu luyện một khi tránh thức ngưng tụ ra tinh thần lực cũng là cá chép vọt long môn thành tựu chân cường cảnh nguyễn hương ngọc mặc dù lâm tràng đột phá đến khí hải thập trọng thiên bước vào khí hải thần cảnh so với lộ thần còn phải cao hơn mấy cái cảnh giới, nàng muốn giết lộ thần có thể nói là dễ như trở bàn tay nhưng nàng lại là hãi nhiên vô cùng con mắt nhìn về phía lộ thần nàng tâm can tỷ phế thận liền không nhịn được một trận kịch liệt run rẩy chưa chiến nàng đã gan chiến tâm kinh hãi. mặc dù tránh thoát nhất kích chí mệnh nhưng sắc bén đao mang vẫn như cũ cắt đứt nguyễn hương ngọc trắng như tuyết cổ da thịt cổ họng trước vỡ ra một tơ máu theo nàng cực tốc lui nhanh thân hình máu tươi tràn ra như là phiêu phù ở hư vô trong không khí nhìn thấy một màn này Lộ thần nao nao, trong lòng sợ hai thán phục Nguyễn Hương Ngọc vật hí. Quan Việt, chân trí cùng tiêu diện hiến đều là đã đi tội, Nguyễn Hương Ngọc đúng là lâm trạng đột phá tránh thoát một kiếp. Giờ phút này Nguyễn Hương Ngọc chỉ là khiếp sợ với mình bạo phát ra đến hung uy, không dám cùng chính mình nhất chiến, chờ Nguyễn Hương Ngọc lấy lại tinh thần, liền chưa chắc sẽ lại trốn bán sống bán chết. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng hung ác quyết. Lật tay ở giữa, lại từ trong cửa tay áo lấy ra một khỏa hiện u quang hạt châu, cùng trước đó mở rộng, hay là một khóa phổ thông quỷ kiếm hoa vũ châu. Nhìn thấy bị lộ thần nắm trong tay thanh u hạt châu, lại nhìn liếc một chút lộ thần này tàn nhẫn cùng cực nhẫn thần, Nguyễn Hương Ngọc thân thể mềm mại sợ rung động, mặt mày của biến. "Biện sư huynh, cứu ta." Nguyễn Hương Ngọc trong mắt hiện lên tuyệt vọng, một bên hướng Biện Anh phóng đi, một bên cùng hống. "Tiểu tử, ngươi dám động nàng một sợi lông tơ, thương sư huynh tuyệt thả không ngươi." Biện Anh dù sao cũng là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, đây là thời gian đã khôi phục một tia thư thái. Không qua hắn bộ dáng lại là thê thảm vô cùng, thất khiếu chảy máu khuôn mặt dữ tợn. Mắt thấy lộ thần lại phải bóp nát một quả vũ châu, phản đến hàm răng ngửa, lại là chỉ dám nói dọa, lại không dám đến gần lộ thần bạo cho ta đáp lại biện anh là lộ thần trong miệng lạnh lùng thổ lộ ra ba chữ giang dắc u châu bạo liệt tinh thần lực công kích lại lần nữa theo lộ thần giữa năm ngón tay nhộn nhạo lên con mẹ nó ngươi cũng là cái người điên Biện anh cuồng hống một tiếng như chó mất chủ đồng dạng ra sức lui nhanh đồng thời anh kích đuổi theo nguyễn hương ngọc lộ thần đuổi sát sau lưng nguyễn hương ngọc nguyễn hương ngọc cách hắn càng gần lộ thần liền cách hắn càng gần vừa mới một đợt tinh thần lực bạo kích đã làm hắn trong lòng vô cùng kiên kỵ nào dám nguyễn hương ngọc gần tới nguyễn hương ngọc tao nộ vô tình bỏ qua thân thể bị anh bên trong rọt rọt con diều đồng dạng trôi hướng lộ thần, u châu tinh thần lực nổ tung công kích cũng tại lúc này đánh tới. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyễn Hương Ngọc phát ra một tiếng thê lương lại oán độc muốn rửa, lộ thần hai mắt đổ máu, hư lệnh một tiếng, tàn nhẫn vung đao, kim mang sẹo qua hư không. hắn cùng Nguyễn Hương Ngọc thân thể giao thoa thời khắc, nhất đao chạm xuống, Nguyễn Hương Ngọc vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi. nhưng kết nối đầu lâu cùng thân thể lại là một đoạn cực mỏng manh không khí tầng, đây là một đoạn không khí tầng trong nháy mắt liền bị máu tươi lầy tràn. Ta nói qua, ta như không chết, các ngươi hẳn phải chết. Lộ thần nhàn nhạt về một câu, chậm thân hình nhất chuyển, hướng tử sơn phóng đi. Nhi Lộ Thần chạy vội hướng Tử Sơn bóng lưng, Mộ Băng Vân đúng là quên ngăn cản, nàng đôi mắt khẽ run khuôn mặt hãi nhiên, chứ người bên trong Lộ Thần thực lực mặc dù thấp nhất, nhưng lại nhất là hung hãn, thể hiện ra kiêu hùng một mặt. Biện Anh giờ phút này cũng chỉ biết rõ điên cuồng lui lại. Chương 261, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Sấm sét vang dội bên trong, ưu nặc cùng Lộ Thần một đường phi nước đại, bỏ xa Mộ Băng Vân cùng Biện Anh, lần lượt bước lên Tử Sơn đỉnh núi. Trước mắt là một cái phương viên bốn, năm rằm buồn, tại bên trong buồn vần xin có một cái hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Một tầng ngân sắc lưu quang kiến không kẽ hở hắt nước không tiến gắn vào hỏa cầu bên ngoài, tựa như là một tầng trúc đen. Hương hực hỏa cầu tại ngân sắc lưu quang che đậy bên trong tạ sung hữu đột trên dưới chạy như bay, muốn xông phá ngân sắc lưu quang che đậy phong tỏa. Cho dù hỏa cầu tại ngân sắc lưu quang che đậy bên trong đứng im bất động lúc, cũng đã có một ngân sắc thiểm điện chặt chém hướng nó, không ngừng làm hao mòn nó khí diễm. Mà theo hỏa cầu lần lượt đập vào hướng ngân sắc lưu quang che đậy, hỏa cầu khí diễm cũng tại một chút xíu suy sụp. Hỏa quang chiếu rọi, bốn bên trong tình hình triển lộ không bỏ sót. Tổng cộng bốn người, rõ ràng làm hai phái, hai phái người đều là một lập ngồi xuống vây quanh ở ngân sắc lưu quang che đậy phụ cận mà hai tên ngồi xếp bằng nam tử, mỗi người song thủ đều chăm chú cầm giữ một kiện tạo hình phong cách cổ xưa bảo khí, một cái là bắt giác tế đàn, một cái khác là thất tầng bảo tháp. bắt giác tế đàn trung ương cùng thất tầng bảo tháp đỉnh đầu đều khảm nặng một quả cước quả nhãn thuần ngân bảo cầu. Chỉ gặp một ngân sắc thiểm điện còn như bạc rắn đồng dạng theo thuần ngân bảo cầu bên trong bán ra, hợp thành hướng đôi người đỉnh đầu phía trước ngân sắc lưu quang che đậy, lộ thần cùng ú nặc xa xa liền theo ngân sắc lưu quang che đậy bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí thế. Đây là ngân sắc lưu quang che đậy cùng tử sơn bên ngoài cấm chế lũ tướng giống như chỗ. Lộ Thần đống nhiên liền minh bạch, đây là hai cái trung niên nam tử cũng là thành tiêu tông cùng thất âm cốc bên trong tinh thông trận pháp một người, tử sơn bên ngoài cấm chế phòng tuyến cũng là từ đây là đôi người bố trí xuống. Còn lại hai tên thanh niên, bên trong Y Sam trước ngực treo một thanh kim sắc tiểu kiếm người nên cũng là thanh tiêu tông thương vật tiêu. Mà Y Sam trước ngực treo bảy viên tinh thần người là thất âm cốc Diệp bất phàm. Lộ Thần cùng U nặc dọ xét hướng về phía trước đám người lúc, đôi tên trung niên nam tử nhất tâm nhào vào ngân sắc lưu quang quát lên, cũng không có phát giác được Lộ Thần cùng U nặc đến. Diệp bất phàm là tại Lộ Thần cùng U nặc xuất hiện tại đỉnh núi về sau mới chú ý tới đôi người mà thương vân tiêu lại xem như đã sớm dự phán đến lộ thần cùng u nặc sẽ tới, hắn tại lộ thần cùng u nặc ánh mắt quăng tới trước đó, đã khóa chặt lại lộ thần. ánh mắt nhìn về phía lộ thần, thương vân tiêu trong mắt chớp tắt qua một vòng sắc bén cùng cực sắc cơ. lộ thần đã mở ra thứ hải, cảm giác vô cùng nhẹ cảm. mặc dù thương vân tiêu sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng liền trong chớp nó này, lộ thần đã có cảm giác hắn toàn thân 3 vạn 6 ngàn cái lỗ chân lông, giống như bị mũi kiếm điểm trúng, đem bị đâm xuyên, một trận kịch liệt phòng ngự thu lại. hắn mày nhăn lại. Trần Chí đám người đã quy thuận Thương Vân Tiêu, mà chính mình chém giết Trần Chí bọn họ, bởi vậy Thương Vân Tiêu đối chính mình phóng xuất ra sát ý đúng là bình thường. Nhưng làm hắn kỳ quái là, Thương Vân Tiêu cố này sát ý rất thuần thúy, không có bao hàm một tiêu cựu hận cùng phẫn nộ. U nặc trước một bước đổi tới, lại không có xông vào bên trong buồn. Lộ thân ánh mắt quét tới, nhất thời xem thấu giữa sân tình thế, tự nhiên mà vậy cùng u nặc đứng chung một chỗ. Giờ phút này, hỏa cầu bên ngoài ngân sắc lưu quang che đậy kịch liệt ba động lúc mạnh lúc yếu, tựa như là cuồng phong dao động bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ nỗ lực duy trì không lật mà ngân sắc lưu quang che đậy lúc nào cũng có thể vỡ tan thương vân tiêu cùng diệp bất phàm mới cũng không đến dọa bãi đúng lúc này bên trong buồn tình hình đột nhiên chuyển biến ta nhanh ngăn không được ta cũng kém không nhiều đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu vô pháp mượn dùng thiên chi uy nếu không nhất định có thể hàng phục nó hiện tại các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nó tùy thời đều có thể xông phá phong tỏa hai tên cầm giữ bắt giác tế đàn cùng thất tầng bảo tháp trung niên nam tử đều răng đóng chặt cắn khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy một nhiều sợi gần xanh như con giun đồng dạng vẹo theo bọn họ trên nổi lên đôi người đều lộ ra một phó tướng muốn đến cực hạn bộ dáng tiếng sấm vang rền bên trong, bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng bên cạnh tuổi trẻ nam tử gọi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không tiếp tục để ý chạy đến lộ thần cùng ngũ nặng, bọn họ ánh mắt chuyển qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngân Sắc Lưu Quang Che đợi bên trong hừng hực hỏa cầu. ầm ầm, mọi người trên đỉnh đầu một thu đại lôi đỉnh, còn như Ngân Sắc Thiên Long, theo Vân Hải bên trong lao ra, sẽ rách hắc ám hàng lầm xuống. ngay tại lôi đỉnh điên cuồng chút xuống thời khắc, Ngân Sắc Lưu Quang Quát lên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn, lập tức toàn bộ Ngân Sắc Lưu Quang Che đợi hoàn toàn tán loạn, từng tia từng tia Ngân Sắc Du Hí Điện tán nhập hư vô không khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hỏa cầu thừa cơ đột nhiên xung ra, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm nhìn nhau xem xét, đồng loạt ra tay. Đôi người tựa hồ đã từng có ước định, đây là thời gian đúng là không có lẫn nhau đề phòng, mà chính là tề tâm hiệp lực. Chỉ gặp Nhất Kim Nhất Ngân cương khí bắn ra, đôi người cách không dối ra cánh tay, lòng bàn tay đối về, hư vô trong không khí trong khoảnh khắc hình thành hai cái cương khí đại thủ ấn. Nhất Kim Nhất Ngân cương khí đại thủ ấn mảnh liệt chắp tay trước ngực, mười ngón một mực đội lên cùng một chỗ, đem vừa mới chạy ra ngân sắc lưu quang che đậy hỏa cầu áp tại hai cái lòng bàn tay ở giữa. Vậy mà đều là chân cương cảnh cường giả. Nhìn thấy Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cùng nhau xuất thủ, Lộ Thần trong lòng hơi có chút giận mình, hô nhỏ một tiếng. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tuổi tác chỉ so với hắn nước lượng chớ 4-5 tuổi mà đôi người lại là Thanh Vân Quận bên trong sớm đã thành danh chân cương cảnh cường giả. Mà tại xích Hỏa môn bên trong, dứt bỏ các đường trưởng lão bất luận, hắn gặp qua các đường trong các đệ tử, chỉ có Dược đường Phong Thủy Hàn lộ ra phong mang cũng có thể cùng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm một hồi cao thấp. Còn lại như Đan đường u Kinh đường thần kỳ bọn họ, so với Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, đều là suy yếu một cái cấp bậc. Nhưng mà cho dù là Phong Thủy Hàn, hiện nay xem ra Phong Thủy Hàn cũng không có bước vào chân cương cảnh, còn dừng lại tại khí hải cảnh đỉnh phong. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần vừa thoải mái. Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Thiên bị Nhân Tôn Vị Thanh Vân tám Tuấn, Phong Thủy Hàn không xuất hiện, tự nhiên là thực lực so ra kém ba người này. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm không tiếc dư lực bạo phát cương khí, Kim Ngân Cương khí đại thủ ấn trưởng tâm lý hung mãnh cương khí lẫn nhau đập vào, như là đôi chặn thành tượng, không ngừng đập đến nghiền ép cùng một chỗ, làm hao mòn hỏa cầu ý lực. Hỏa cầu bốn phía hỏa diễm bị đè ép biến hình thành băng tán, khí diễm thẳng tắp hạ xuống, cơ hồ suy sụp đến thấp nhất gốc. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều là mi đầu nhất động, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng, không nghi ngờ gì. Dù sao trước đó, bảo vật bốn phía hỏa diễm đã bị ngân sắc lưu quang che đậy không ngừng làm hao mòn mấy cái canh giờ, uy lực đã kém xa trước đây. Hiện tại lại bị bọn họ đôi người hợp lực điên cuồng nghiền ép một phen, lại không rơi vào cốc, bọn họ trước đó một phen nỗ lực chẳng phải là trò cười. Tại hỏa cầu khí diễm cường thịnh lúc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm nhất định phải hợp lực mới có khả năng hàng phục lại hỏa cầu, là lấy đôi người đồng lòng hợp lực, không có vô song long tướng đấu chí ý. Giờ phút này hỏa cầu khí tức suy yếu, đôi người đều có nắm chắc một mình bắt giữ bảo vật, tự nhiên khuôn mặt suy nghĩ. hỏa cầu bên trong bảo vật dù sao chỉ có một cái, đôi người đều muốn lấy được nó, tuyệt không có khả năng một chút thẳng toàn thân tâm hợp tác xuống dưới, tranh đoạt sớm muộn đều sẽ bắt đầu. đôi người ý niệm mới vừa nướng, nhất kim nhất ngân cương khí đại thủ hấn nhất thời lộ ra một chút cái hở, hỏa cầu tựa hồ cũng biết tận dụng thời cơ, nguyên bản đã khi diễm ngã vào cốc nó như là sủ lông manh thú đống nhiên bạo phát, bốn phía hỏa diễm tăng vọt tâm ra đây là một chút cái hở, theo hai cái cương khí đại thủ bên trong trốn ra đến. truy, thương vân tiêu cùng diệp bất phàm đồng thời bắn nhanh ra như điện. Hỏa cầu lăng không bay đi, lôi kéo ra một đầu dài ba trượng hỏa diễm cái đuôi, giống như lưu tinh đồng dạng xẹt qua chân trời, đúng là hướng Lộ Thần cùng U Nặc phương hướng phóng tới, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tất nhiên là theo sát sau. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần hơi có chút giật mình, chán ngờ dê lẽ lại đây là hỏa cầu bên trong bảo vật có được linh tính, cố ý theo chính mình trên đỉnh đầu bay qua, để chính mình cùng U Nặc thay nó ngăn trở Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm truy kích. Một lát về sau, Lộ Thần liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. U Nặc chẳng biết lúc nào đã xem hỏa linh điêu theo thú trong túi phóng thích ra đến, giờ phút này hỏa linh điêu đứng tại U Nặc trên bờ vai nó trên đỉnh đầu một túm tử sắc lông dựng đứng lên, giống như một chùm tử hỏa tại lôi vũ bên trong hừng hực tiêu đốt. Hỏa linh điêu trên đỉnh đầu đây là một chùm tử hỏa, tựa như là một khối nam châm, hấp dẫn hỏa cầu hướng bọn họ xung lại. lộ thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏa linh điêu trời sinh liền có thể phun lửa cùng cứng hỏa, càng là đối với hỏa thuộc tính linh vật cảm ứng nhạy cảm, không nghĩ tới đây là một chùm tử hỏa còn có dẫn dụ hỏa thuộc tính linh vật kỳ lạ năng lực. Xoẹt. hỏa cầu đột nhiên mà tới, hỏa linh điêu mãnh liệt đầu giả thoáng một chút, lập tức một thanh đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng. lộ thần nhìn ra liễu không thôi, âm thầm bội phục liên thương vân tiêu cùng diệp bất phàm đều muốn liên thủ mới có khả năng chế phục một lát hỏa cầu, không nghĩ tới hỏa linh điêu đúng là một thanh mũi vào. mà u nặc cử động lần này càng là đoạt thức ăn trước miệng quọt, không qua hắn cùng u nặc cùng nhau mà đến, tự nhiên cũng là bên trong một viên. tiến đến. u nặc với tay, hỏa linh điêu thuận thế chui vào thú trong túi biến mất không thấy gì nữa. đi. căn bản không cần u nặc nhắc nhở, lộ thân đã sớm chân bôi mỡ, từng đoàn từng đoàn chân khí không cần tiền giống như tại dưới mặt bàn chân nổ tung. hắn theo bên cạnh hướng tử sơn dưới phóng đi, một bước liền thoát ra xa năm trượng. mà tại hắn cùng u nặc hậu phương, là theo bên trong bổn sông lại thương vân tiêu cùng diệp bất phàm. Phải hậu vương là theo tử sơn dưới chạy đến mộ băng vân cùng bị anh. cho chân khí kích hoạt đó u nặc cái sau vượt cái trước đuổi tới lộ thần bên người tiện tay vứt cho lộ thần một quả khắc họa kỳ dị đường vân ngọc phủ căn dặn nói lộ thần không có khách khí tiếp nhận ngọc phủ dựa theo u nặc nói đem một sợi chân khí rót vào bên trong ngọc phủ bị kích hoạt về sau phong hóa đồng dạng biến thành điểm điểm huyền quang xuyên thấu áo quần hắn dung nhập vào hắn trên đùi bắp đùi cạnh ngoài ra thịt một trận hơi ngứa trọng lực yếu bớt hắn một bước thoát ra vọt thẳng đến 10 trượng bên ngoài chạy vội tốc độ sánh ngang chân cương cảnh hắn một tiếng chạy như bay ở giữa, thức Hải chi lực dò xét mà ra, Ngọc Phù hóa thành điểm điểm hình quang tại hắn bắp đùi cạnh ngoài khắc kế tiếp linh quang tiềm diệu kỳ dị Đường Vân, kỳ dị Đường Vân bên trong tựa hồ ẩn nồng phong hệ lực lượng, những này phong hệ lực lượng giờ phút này chính như tia nước nhỏ đồng dạng chạy vào hắn hai chân bên trong, khiến cho hắn người nhẹ như yến, dậm chân chạy như bay vận tốc tốc độ bạo tăng gấp hai nhiều. Đây là thời gian đảo mệnh quan trọng, lộ thần không có suy nghĩ Ngọc Phù sự tỉnh, chạy vội bên trong, hắn vẫn không quên quay đầu, Thương Vân tiêu cùng Diệp bất phàm giờ phút này vừa lúc đuổi tới hắn cùng u nặc vừa mới đứng thẳng địa phương. Nhìn thấy một màn này. Hắn nhếch miệng lên một vòng ta như vậy nụ cười, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Bạo cho ta." Chương 262, tháng ta một bậc. Lộ Thần Ngoái nhìn cười một tiếng, khiến cho vừa mới đuổi theo ra bổn Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mạc danh sinh ra một tia hàn ý, luôn cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp, nhưng trong nhất thời lại khó mà ước đoán ra đến. Mà bọn họ là hạng gì nhân vật, lúc này liền theo dưới tất cả tự tâm bên trong một sợi hàn ý, chuẩn bị lấy càng nhanh trong tốc độ đuổi về phía trước, đem Lộ Thần cùng U Nặc chém giết tại chỗ. Giờ phút này, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không có chú ý tới, liền tại bọn họ đôi người trung gian một chỗ đá vụn khe hở bên trong có một khỏa hiện thanh lũu lộng lây hạt châu, chính là quỷ kiếm hoa ưu châu. ưu châu bên trên quanh quẩn một vòng nhạt kim sắt chân khí, còn có một chùm vô hình thức hải chi lực. giang dắc, theo lộ thần thu hồi thức hải chi lực, quắc khẽ một tiếng về sau, viên này ưu châu ứng thanh phái. bên trong ẩn tinh thần lực như vỡ đê hồng thủy đồng dạng cuồng bão tuôn ra, từng vòng từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, lấy thật không thể tin tốc độ quét về phía gần đây thương vân tiêu cùng diệp bất phàm. ưu châu bạo phát tinh thần lực công kích gần trong gan tức, cho dù thương vân tiêu củng diệp bất phàm là chân cường cảnh cường giả, đây là thời gian cũng vô pháp cưỡng ép tránh né rớt. Tại nhìn thấy thực chất gợn sóng một cái mắt, đôi người lập tức nhận thức ra đây là vô thanh vô tức tinh thần lực công kích. Đôi người một bên hướng hai bên lui nhanh, một bên mưng tụ tự thân cường đại tinh thần lực đến tới gợn sóng công kích. Ầm ầm, gợn sóng quét tới, giống như một thanh thiết chủ y oanh kích bên trong đôi người lâm thời cấu trúc một tầng tinh thần lực phòng ngự. Ngăn trở một vòng tinh thần lực gợn sóng về sau, bọn họ tinh thần lực phòng ngự ầm vang sụp đổ, còn lại gợn sóng quét tới, đôi người thân thể cuồn rung động, sắc mặt trong nháy mắt từ hồng nhuận dần phát chuyển thành tái nhợt, hai bên khóe mắt riêng phần mình chậm rãi tràn ra một sợi đỏ thơm ngát tươi. Đôi người tinh thần lực bị thương, trong nhất thời cũng không cách nào lại truy kích lộ thần cùng ưu nặc. Giây lát, ưu châu bạo phát tinh thần lực công kích hồng lưu dần dần tiêu tán. Mộ băng vân cùng Biển anh lập tức chạy đến. Diệp bất phàm nhìn mộ băng vân liếc một chút, phân phó nhiệm sư thúc hiện tại hành động bất tiện, còn tại bên trong buồn khôi phục, ngươi đi chăm sóc hắn, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mộ băng vân hơi hơi gật đầu, hơi chút trầm ngâm, lập tức hướng diệp bất phàm nhỏ giọng nhắc nhỏ này đôi người đều là xích hỏa môn người, nữ tử tên là ưu nặc, là ưu lan quận của chúa. Nam tử chỉ là một tiên phủ thông nội môn đệ tử, bất quá người này tại kỳ dị lục thực vừa lên thành tích bất phàm đơn thuần kỳ dị lục thực một, hắn thắng ta một bậc. Mộ băng vân muốn một hồi, vừa còn một câu, lộ thần có thể phá mất quỷ kiểm hoa lĩnh, càng là lấy ra quỷ kiểm hoa vũ châu, thậm chí kỳ tư diệu tường đem làm một loại cường đại công kích thủ đoạn. Bực này bản sự Mộ băng vân để tay lên ngực tự hỏi, nàng còn kém rất rất xa lộ thần. Diệp bất phàm khí khái anh hùng hường hực trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, xích hỏa môn bên trong lại còn có dạng này nhân vật. Mộ băng vân chính là thất âm cốc bên trong lớn nhất tinh thông kỳ dị lục thực một người, nàng đối kỳ dị lục thực một hiểu biết, tựu trong rất nhiều trưởng lão đều không kịp Nếu không có như thế, trận này cốt xâm lâm chuyến đi. Hắn làm thế nào có thể mang lên Mộ Băng Vân, nhưng giờ phút này Mộ Băng Vân lại thừa nhận Xích Hỏa môn cái kia đệ tử tại kỳ dị lục thực một bên trên biểu hiện càng thêm bất phàm. Mộ Băng Vân đem vũ châu sự tình nói đơn giản một phen, Diệp bất phàm đây là mới ý thức được, Mộ Băng Vân trước đó lời nói tuyệt không là tại lớn người khác trí khí giật uy phong mình. Hắn âm thầm nhớ kỹ điểm này, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu Mộ Băng Vân qua bảo hộ bên trong buồn vị kia nhiễm tính sư thúc. Thương Vân Tiêu cũng đối biện anh làm ra đồng dạng ăn bài, vị anh giống như Mộ Băng Vân, đem lộ thần cùng ngu nhạc sự tình lời ít mà ý nhiều hướng Thương Vân Tiêu bẩm báo một phen. Mọi người nói chuyện ở giữa, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phạm đã theo vừa mới một đợt u châu tinh thần lực trong công kích khôi phục lại. Đôi người trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng sắc bén sắc cơ, tu luyện đến nay, bọn họ còn cho tới bây giờ không có ở bất luận cái gì trong tay người ăn lớn như thế thua thiệt. Vừa đến, lấy bọn họ thân phận cùng vị, căn bản không người nào dám tính kế bọn họ trên đầu. Thứ hai, đôi người đều đối chính mình mới trí cực độ tự tin, coi như thực sự có người dám tính kế bọn họ, bọn họ cũng có thể thông dong nhìn thấu hóa giải. Một bên khác. Lộ Thần cùng U Nặc cuốn ra một cái đường cong, phi nước đại đến Tử Sơn góc núi xuống, còn kém hơn 10 trượng khoảng cách, chỉ cần mấy bước vượt qua, đôi người thân ảnh liền có thể chui vào đến Quỷ kiểm Hoa lĩnh bên trong. Mà đúng lúc này, U Nặc sắc mặt biến hóa, manh liệt dừng lại. "Làm sao?" Lộ Thần vạch ra xa 3 trượng mới đứng vững thân hình, quay đầu nhíu mày hỏi. Lúc này không liều mạng chạy, khó các loại chịu làm thì không được phép. Ngư hỏa sắp tháp chế không nổi. U Nặc nghiến chặt hàm răng môi đỏ, trong mắt lộ ra một vòng rẫy rủa chi ý. Lời còn chưa dứt, nàng nắm trong tay thú túi bỗng nhiên kịch liệt giũ Bảo vật trọng yếu hay là mệnh trọng yếu? Lộ Thần hiểu mày điểm tỉnh, nếu là U Nặc có biện pháp chế phục bảo vật, cũng là tôi, hiện tại phản nhận bảo vật liên lụy, này muốn bảo vật làm gì dùng? Chẳng khác gì là muốn chết. Nó đối ta rất trọng yếu. U Nặc cho thấy thái độ. Nó đến tuột cùng là cái gì? Lộ Thần hiếu kỳ hỏi. So với hỏa chi tinh túy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật, thiên tự sinh hỏa chi tinh phủ. U Nặc báo chi tiết, trong tay thú trong túi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thống khổ gào hét, nàng sắc mặt đột biến, vội vàng đóng lại tầm mắt dùng tâm thần qua câu thông hỏa linh điêu. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng bình tĩnh. U Nặc hiển nhiên là tiên thiên hỏa thuộc tính linh căn mà tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, cùng luyện đan khống hỏa các loại đều cùng hỏa thuộc tính có quan hệ. Lúc trước hắn mới tới đan đường lúc, U Nặc liền từng vì hỏa linh điêu mà khao khát tử hồn lô bên trong hỏa chi tinh thúy. Đã hỏa chi tinh phủ là so với hỏa chi tinh thúy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật, có thể tưởng tượng được, U Nặc sẽ không xem thường từ bỏ đúng là hợp tình lý. Một lát về sau, U Nặc trong mắt lộ ra một vòng chán nản, xem ra nó không phải ta cơ duyên. Lời nói này xong, nàng giải khai thu túi, hỏa linh điêu cái đầu nhỏ trận từ đó bước lên ra đến, nó miệng hà lớn, cổ họng chỗ sâu hỏa quang hiện lên hình như có một cô dung nham muốn máu phun phát ra tới. Hỏa chi tinh phủ là so với hỏa chi tinh tùy cao hơn nhất cấp hỏa thuộc tính linh vật, có lẽ làm như vậy được đến thông. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần đống nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến một cái biện pháp, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức cởi xuống treo ở bên hông tử hồ lô, cắn mở nắp hồ lô, song thủ cầm giữ ở được tử hồ lô, chật chân khi điên cuồng rót vào đến tử hồ lô bên trong. Đúng lúc này, quỷ dị một màn phát sinh, miệng hồ lô chỗ ẩn ẩn hiện ra một cái năm đấm lớn toàn qua, như muốn thôn phệ cái gì, hắn điều chỉnh một chút phương hướng, đem tử hồ lô nhắm ngay hỏa linh điêu. Ngươi làm gì? U nặc đầy mắt kinh ngạc hỏi. Lộ thần không có dầu díếm. Báo chi tiết đây là Tử Hồ lô đã có thể đem Hỏa chi tinh túy đặt vào, có lẽ cũng có thể nhận Hỏa chi tinh phủ. Đương nhiên, lớn nhất trọng yếu một điểm lộ thần cũng không có nói cho Ún Nặc, đây là Tử Hồ lô cũng không phải là là hắn chính mình, mà chính là cấm tự hào mỏ bên trong Hỏa lão, Hỏa lão thế nhưng là một vị nguyên đan lão quái. U Nặc nao nao, trong lòng mâu thuẫn cùng cực. Nàng đã cảm thấy lộ thần lời nói không có vô can theo, vừa bởi vì lộ thần tiến vào vệ cốt xâm lâm sau đủ loại kỳ tích biểu hiện mà sinh lòng một tia mong đợi. Trong bất chi bất giác, nàng phượng nhãn bên trong sáng lên một tia mang, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía lộ thần một đoàn hỏa cầu theo hỏa linh điêu trong miệng phun ra, bởi vì lộ thần sớm chuẩn bị, hỏa cầu vừa mới rời đi hỏa linh điêu liền vọt thẳng tiến miệng hồ lô trước toàn qua bên trong, bị một cô hấp lực chậm rãi lôi kéo hướng từ hồ lô. hỏa cầu lúc này bạo tẩu, điên cuồng dãi rụa, nhưng nó lại giống như lâm vào vũng lầy bên trong, chỉ có thể một chút xíu hướng ra phía ngoài thoát ly, tốc độ có thể so với oxy ba, cùng trước đó giống như lưu tinh đồng dạng lăng không sẽ qua, tất nhiên là một trời một vực. đã đến thật có thể, u nặc phượng nhãn sáng lên. ừm, lộ thần bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một trận nói không nên lời khó chịu. U Nặc lo lắng không thôi, liền muốn tiến lên hỏi thăm, lộ thân lại là khoát khoát tay, hướng U Nặc ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn âm thầm nội thị một phen, đã biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này hắn chân khí đang giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn hướng từ hồ lô. Mặc dù tử hồ lô mấy tháng qua một mực tại hắn bên người, nhưng hắn còn cho tới bây giờ không có thử hướng tử hồ lô bên trong rót vào qua chân khí, không nghĩ tới một bắt đầu rót vào chân khí thời cũng không có dị thường, mà khi hỏa chi tinh phủ kịch liệt dãy rủa, hắn chân khí nhất thời không nhận khống chế tuôn hướng từ hồ lô. Chân khí trôi qua tốc độ quá nhanh, lượng hướng tự đại, khiến cho hắn sinh ra một trận lo lắng cứ theo đà này, đều không cần mười hơi thời gian, hắn khí hải liền sẽ bị rút sạch, một điểm chân khí đều sẽ không lưu lại. đây là thời gian hắn bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch vấn đề ở chỗ nào. tử hồ lô là hỏa lão bảo vật, mà hỏa lão là nguyên đan lão quái, đây là tử hồ lô trước kia chỉ sợ đều là dùng nguyên đan chi lực đến thôi động. chân khí cùng nguyên đan chi lực căn bản không tại một cái tầng thứ bên trên, hiện tại hắn dùng tự thân chân khí qua thôi động tử hồ lô, chẳng khác gì là pháo đổi súng bắn chim, có thể thôi động tử hồ lô liền đã là kỳ tích. mà đem nguyên đan chi lực đổi thành chân khí, lựa tự nhiên lớn đến khó mà tưởng tượng. Lộ thân âm thầm vì chính mình mướt mồ hôi, còn tốt sớm mai phục dưới viên kia vũ châu đưa đến tác dụng, nếu không đây là thời gian Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đã giết tới. Không thể còn như vậy rằng có nữa, nhất định phải giành giật từng giây, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, khẽ cắn môi, khởi sướng hung hăng tới. Và anh, một cú cuồng bạo hung mãnh lực lượng tụ hợp vào đến chân khí hồng lưu bên trong, cùng chân khí cùng nhau rót vào tử hồ lô, chính là bản nguyên long tinh bên trong long khí. Long khí tiến đến, đưa đến hiệu quả kinh người. Tử hồ lô nơi cửa toàn qua đột nhiên mở rộng gấp đôi, đem sắp thoát ly khỏi qua hỏa cầu vừa một chút xíu lôi kéo trở về. Cùng lúc đó, nơi xa Đôi người ảnh nhanh chóng gần mà đến. Trong lúc cấp bách, Lộ Thần liếc liếc một chút, trong mắt lộ ra một vòng lo lắng. Một bên U Nặc thân thể mềm mại run rẩy, đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, hắn không thể có thể thay Lộ Thần chia sẻ một phần áp lực. Cho ta nhận. Nhận. Nhận. Lộ Thần cũng hống, nhất cổ tác khí, bạo phát ra càng nhiều chân khí cùng long khí, bay một tiếng, hỏa cầu chui vào tử hồ lô bên trong, hắn mang tương nắp hồ lô ấn xuống. Cũng tại lúc này, đôi gió mát đánh tới, chỉ gặp hai cái khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sáng thanh niên một trái một phải hướng hắn cùng U Nặc chậm rãi đi tới, chính là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bọn họ phản phất không phải thân ở vệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực mà là tại nhà mình tông môn động phủ hậu hoa viên bên trong một bộ đi bộ nhàn nhã khoan thai vô cùng bộ dáng mà đôi người đều nhìn cũng không nhìn lộ thần cùng u nặc liếc một chút tại bọn họ trong mắt lộ thần cùng u nặc tựa như là không khí đồng dạng đôi người trong mắt chỉ có đối phương bất phàm hinh để cho ta lần một như thế nào ta nhớ ngươi lần một nhân tình thương vân tiêu cười nói diệp bất phàm khẽ lắc đầu cũng là cười đáp lại mặc dù vân tiêu hinh lần một nhân tình làm cho người mong đợi nhưng so ra mà nói ta càng muốn đem hơn bảo vật cầm tại trong tay mình thương vân tiêu trầm gai nói đã dạng này. Chúng ta không bằng trước đem bảo vật lưu lại, lại so sánh hơn thua. Đang có ý này, Diệp Bất Phàm cười ha ha một tiếng. Nói xong về sau, đôi người nhìn về phía Lộ Thần cùng U Nặc. Thương Vân Tiêu một mặt lạnh nhạt nói các ngươi tự phế khí hải, chờ thời điểm ta xử lý. Chương 263, tranh thủ một hơi thở thời gian. Thương Vân Tiêu lời nói vừa ra, Vạn Phần biểu dương ra hắn đối Lộ Thần cùng U Nặc khinh thị. Hắn muốn đối phó Lộ Thần cùng U Nặc, nhưng lại khinh thường hướng tự mình đạo thủ, chỉ làm cho Lộ Thần cùng U Nặc tự phế khí hải. Diệp Bất Phàm cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, Phong Khinh Vân đạm nhìn Lộ Thần cùng U Nặc. Bị Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm liên hợp vây khốn, giờ phút này Lộ Thần cùng U Nặc trừ tự phế đan điền bên ngoài, tựa hồ căn bản không có cứu vãn còn lại. Lộ Thần hít một hơi thật sâu, không có đem Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đối chính mình khinh thị để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ có khí hải bắt trọng tiên, cùng sớm đã là thành danh chân cương cảnh cường giả Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm so sánh, tựa như là một gốc tiểu thảo so với kình thiên đại thụ. Mà khi một người đơn độc hay là bình tuyến bên trên một gốc tiểu thảo thời điểm, vừa có lý do gì yêu cầu người khác tại xa xôi địa phương sẽ nhìn thấy hắn? Hùng chi, dù cho đi tới gần, Người khác chỉ sợ cũng sẽ không nhìn nhiều liếc một chút, thậm chí còn có thể một chân đem đây là khỏa tiểu thảo giẫm tại chân. Hắn muốn làm, cũng là không ngừng nỗ lực, để giống như mình trở thành một gốc kình tiên đại thụ. "Ngươi bảo mệnh bài là cái gì?" Lộ Thần đỗng nhiên truyền âm hỏi. Vũ Nặc biết rõ giờ khắc này thực là hung hiểm cùng cực. Không có dấu giếm, nàng bận bịu truyền âm đáp lại, "Một quả cổ phù, nếu là kích phát nó, nó có thể trong nháy mắt mang ta rời đi phệ cốt sâm lâm, trở lại tông môn động phủ chỗ. Chỉ là kích phát cổ phù về sau, nó chỉ có thể mang ta một người rời đi nơi này. Mà ta nếu ngươi rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Lộ Thần mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, trong nháy mắt liền ý thức được đây là Mai cổ phủ chỗ thần kỳ. Nên biết, giờ phút này bọn họ vị trí hướng là phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực, chỉ cần lại hướng phía trước cân nhắc 10 dặm, liền đem bước vào phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. Hiện nay hắn cùng u nặc khoảng cách xích hỏa môn sân môn, mặc dù còn không có vạn lý xa, nhưng cũng không xuống 7, 8000 dặm. Mà một quả cổ phủ, có thể trong nháy mắt mang u nặc vượt qua cân nhắc ngàn dặm ư không? Trở lại trong tâm môn, dạng này một quả cổ phù, không phải ai đều có thể có. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm để ý là Hỏa Chi tinh phủ, người kích phát cổ phụ, mang Tử Hồ Lô rời đi phệ cốt xâm lâm, ta có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đệ xuống trong lòng ngạc nhiên, Lộ Thần đem Tử Hồ Lô giao cho U Nặc trong tay. Tử Hồ Lô hiện tại cũng là một cái phòng tay cùng cực khoai lang, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều đối lại nhìn chằm chằm, Lộ Thần tự nhiên sẽ không cảm thấy lấy chính mình khí hải bắt trọng thiên tu vi có thể bảo trụ Tử Hồ Lô bên trong Hỏa Chi tinh phủ. Như cưỡng ép lưu lại Tử Lô, thậm chí sau cùng có khả năng liền Tử Hồ Lô cũng phải rơi vào Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay. Mà một khi U Nặc mang đi Tử Hồ Lô, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm có lẽ sẽ trực tiếp xem nhẹ chính mình, đôi người hợp lực đổi theo ưu nặc. Ưu nặc nao nao, thần Sắc Bất đắc Dĩ nói ngươi nói có lẽ đúng, nhưng ta kích phát cổ phù cần một hơi thời gian, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm gần ngay trước mắt, ta không có 10 phần năm chắc có thể tại bọn họ xuất thủ ngăn cản trước đó liền đem cổ phù hoàn toàn kích phát. Mà kích phát cổ phù trong lúc đó một khi bị đánh gãy, cổ phù liền lại. Ưu nặc còn muốn nói tiếp, lại bị Lộ Thần cắt ngang lời nói. Ngươi một mực kích phát cổ phù, ta thay ngươi tranh thủ một hơi thời gian. Lộ Thần chém đinh truyền âm, sắc mặt lại là thờ ơ, không có lộ ra mảy may sơ hở cho dù Lộ Thần tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, nhưng khi U Nặc nghe được Lộ Thần lời nói này, nàng vẫn như cũng là một mặt không thể tưởng tượng. Lộ Thần chỉ có khí hải bắt chọ thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm lại là chân cương cảnh cường giả, mà lại là tuổi trẻ đệ nhất chân cương cảnh cường giả bên trong lớn nhất tài năng xuất chúng ba người bên trong đôi người. Cũng như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trên, tiêu nàng đều không có 10 phần năm chắc có thể hoàn toàn kích phát trong tay cổ phụ, Lộ Thần có gì thủ đoạn có thể thay nàng tranh thủ ra một hơi thời gian. Mặc dù biết rõ Lộ Thần cùng U Nặc đang âm thầm truyền âm, thương lượng cái gì, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều không có ngăn cản. Vừa đến, bọn họ căn bản không có đem u nặc cùng lộ thần để ở trong lòng. Thứ hai, bọn họ đều cực kỳ tự tin, vô luận lộ thần cùng u nặc đang thương lượng loại nào thủ đoạn, bọn họ đều có 10 phần nắm chắc có thể tại lộ thần cùng u nặc đem thi triển ra đến trước các nước. Mà Hủy đi lộ thần cùng u nặc sau cùng giải rủa, đối bọn họ mà nói, tựa hồ là một loại mỹ diệu hưởng thụ, đây là có lẽ là bởi vì bọn họ một mực ở vào một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảnh giới bên trong. Ý nghĩ trong lòng đã không thể tính toán theo lẽ thường. Xem ra các ngươi đã thương lượng xong. Lời còn chưa dứt, còn tại Nguyên Thương Vân Tiêu bỗng nhiên một trận mơ hồ Mà tại Lộ Thần trước mặt lại nhiều một khí vũ hiên ngang thân ảnh. Đã không muốn tự phế khí hải, vậy liền đi chết đi. Thương Vân Tiêu một cái tay như thiểm điện đâm về Lộ Thần cổ họng, hắn mắt chớp tắt qua một vòng khó mà ức chế hưng phấn. Lộ Thần sớm đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, Thương Vân Tiêu động tác mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng còn không đến mức lệnh Lộ Thần vội váng không kịp chuẩn bị. Mà Thương Vân Tiêu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn, càng không có trốn qua Lộ Thần thức hải chi lực bắt. Thương Vân Tiêu trong mắt đây là một vòng hưng phấn, cũng không phải là đem Lộ Thần giết chết phấn, càng giống là bảo vật được một cách dễ dàng hưng phấn. Nhưng Tử Hồ lộ rõ ràng là tại u trong tay. Diệp bất phàm cũng đã thẳng hướng u nặng, Thương Vân Tiêu tuyệt không đến lượt đối chính mình biểu hiện ra hưng phấn như vậy mới đúng. Cổ quái, quả nhiên là cổ quái cùng cực. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lộ Thần trên dưới hàm răng nhẹ nhàng một gặm, Ngay tại Thương Vân Tiêu muốn bóp nát hắn hầu cốt trước, Lộ Thần đem dấu dím tại trong miệng quỷ kiếm Hoa Vương U Châu cắn bạo. Cùng lúc đó, hắn thức hải chi lực bao phủ tại u nặng bốn phía, thay u nặng bố trí thất tầng vô hình phòng ngự. Đi. Lộ Thần uống, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Và anh. Chỉ kém một sợi tóc khoảng cách, Thương Vân Tiêu đầu ngón tay liền đem vạch phá Lộ Thần ra thịt. Mà đúng lúc này. Quỷ kiểm hoa vương U Châu bên trong ẩn cường đại tinh thần lực, lấy lớn nhất cùng bạo phương thức phóng thích ra đến. Lộ thần trong miệng quát ra một cái đi tự, giống như trời đông giá rét qua, thứ nhất xuân lôi nọ rộ, kinh thiên động, tổng cộng có ngũ thực chất gợn sóng theo trong miệng hắn hướng bốn phía nhộn ngạo lên. Đây là ngũ thực chất gợn sóng, mỗi một đều so trước đó tại tử sơn đỉnh đầu viên kia U Châu lúc buộc phát hình thành tinh thần lực công kích hồng lưu càng mạnh. Mà quỷ kiểm hoa vương đã nhanh muốn đem tinh thần lực lộ sát thành thức hải chi lực giờ phút này u châu bên trong tinh thần lực đột nhiên nổ tung coi như so với không thượng nguyên đan lão quái thức hải chi lực đánh kích đây là ngũ thực chất gợn sóng cũng hoàn toàn sánh ngang năm cái chân cương cảnh định phong cường giả tinh thần lực công kích lộ thần cùng ngũ nặc gấp dựa chung một chỗ thương vân tiêu cùng diệp bất phàm cùng giết đến trước mặt bọn hắn là lấy quỷ kiểm hoa vương u châu bạo phát so với trước lần một phổ thông quỷ kiểm hoa u châu bạo phát khoảng cách thương vân tiêu cùng diệp bất phàm thêm gần một chút cảm nhận được ngũ thực chất gợn sóng bên trong lần đáng sợ tinh thần lực ba động thương vân tiêu cùng diệp bất phàm đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong lòng vừa sợ vừa giận chỉ cảm thấy mình bị trước mặt cái này chỉ có khí hải bắt trọng thiên tiểu tử cho hung hăng treo đuổi một phen người đã đến đem quỷ kiểm hoa ưu châu trước đó giấu ở trong miệng làm như vậy người cũng sẽ chết là người muốn kéo dài chúng ta cho người chôn cùng đây là một quả ưu châu bạo phát ra tinh thần lực công kích là há mạnh như thế đôi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng nếu là tùy ý đây là ngũ thực chất gợn sóng với chúng bọn họ coi như không đột tử tại chỗ cũng sẽ bị phá hủy tự thân tinh thần lực căn nguyên, từ đó biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Bọn họ hạng gì thân phận? Chính là riêng phần mình tông môn trung niên nhẹ đệ nhất bên trong đệ nhất nhân. Nếu như bị một cái khí hải bắt trọng thiên tiểu tử tính kế mà chết ở phệ cốt xâm lâm bên trong, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt tướng lệnh bọn họ vinh viễn lưu truyền. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sao lại cho lộ thần cùng U nặc chết cùng, lúc này điên cuồng nuôi nhanh, đồng thời xây dựng từng tầng từng tầng tinh thần lực phòng ngự. Gợn sóng đột nhiên mà tới, đôi người thân thể một trận cuồn rung động, thất không phú huyết, mặt như giấy vàng, trong mắt lộ ra một vòng vô tận hận ý. Bọn họ đúng là liên tiếp tại một cái không có tiếng tâm gì tiểu tử trên tay ăn thiệt thòi, mà ăn thiệt thòi là lần một so với lần một lớn, đây là lộ ra bọn họ là cỡ nào vô năng cùng ngu xuẩn, đôi người có thể nào không giận không hận. U Châu Bạo Phát, Lộ Thần Thủ đương hướng, giờ phút này hắn cũng thức hải kịch liệt dung chuyển, thất không chảy máu, nhưng hắn lại tại nhếch miệng cười to, giữ tận trong tươi cười tiêu tán ra bá thiên tuyệt điên cuồng cùng khái ý. Thanh Vân Tam tuấn lại như thế nào, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể đạt tới đồng dạng độ cao, mà hắn sẽ chỉ so với Thương Vân Tiêu cùng Diệp bất phàm càng mạnh. Hắn có lòng tin như vậy U Nặc bốn phía thất tầng thức hải chi lực phòng ngự từng tầng từng tầng ầm vang sổ độ, nhưng lại thay nàng tranh thủ đến một hơi thời gian. Nguyên lai like hắn thật có thể làm được. U Nặc trong lòng chấn động vô cùng. Giờ phút này trong tay một quả cổ phù đã hoàn toàn kích phát, một tầng nhu hòa quang mang gói lại nàng Phượng Phất muốn dung nhập vào hư không bên trong, nhìn bên cạnh dần dần mơ hồ rời xa, Phượng Phất thân ở một mảnh khác hư không cuối cùng áo đen thiếu niên thân ảnh. U Nặc đống nhiên lớn tiếng gọi ngươi nhất định phải sinh hoạt, ta hội mời được sư phụ đến tú ngươi. Trước mặt hư không đống nhiên mơ hồ, lộ thần trong lòng hiện ra ngạc nhiên. U Nặc sau cùng tựa hồ đối với hắn nói cái gì? Bất quá thanh âm bị không gian hoàn toàn ngăn cách dứt, hắn một điểm thanh âm cũng không có nghe được. Quang mang đột nhiên tiêu tán, ưu nặc cũng biến mất theo, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Cổ phù thuận lợi kích phát, ưu nặc lúc này chỉ sợ đã trở lại tông môn. Mà trông lui nhanh bên trong Thương Vân tiêu cùng Diệp bất phàm, lộ thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần. Một núi không dung hai hổ, tam đại tông môn cùng trốn nhất quần hướng, ba cái quan hệ tự nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Liên xem như tầm thường thời điểm, tam tông đệ tử nếu là chạm mặt, tất nhiên lẫn nhau tranh ép. Chúng chi giờ phút này là tại vệ quốc lâm bên trong lúc trước lộ thần cùng u nặc gặp được biện anh ba người lúc biện anh ba người trắng trợn không kiên sợ đối u nặc lộ ra dâm tà chi ý bởi vậy có thể thấy được chút ít mà mộ băng vân chỉ là tính tình lãnh đạm không thích gây chuyện thị phi a mà đem hỏa chi tinh phủ thu phục càng là hoàn toàn cùng thương vân tiêu diệp bất phàm kết thù hắn đang nghĩ phải trang đến lượt thừa cơ hiểu biết thương vân tiêu cùng diệp bất phàm miễn cho thả hổ về rừng giây lát lộ thần trong mắt sát ý biến mất hầu như không còn thương vân tiêu cùng diệp bất phàm dù sao cũng là chân cương cảnh cương giả càng là có thanh vân tam tuấn thanh danh tốt đẹp mặc dù giờ phút này đôi người tinh thần căn nguyên thụ trọng thương nhưng chết gầy lạc đà so với ngựa lớn mà chính mình chỉ có khí hải bắt trọng thiên tu vi thật muốn sông đi lên chỉ sợ là tự dứt diệt vong đồng thời thương vân tiêu cùng diệp bất phàm đều là riêng phần mình trong tông môn người nổi bật bọn họ thân phận cùng vị trí tại riêng phần mình trong tông môn thậm chí so với u nặng tại xích hỏa môn bên trong vị trí còn phải cao hơn một chút đôi người trên thân tất nhiên cũng đã coi đặc thù lại cường đại bảo mệnh bài e là cho dù hắn có thể mời được cổ linh lung xuất thủ đều chưa hẳn có thể thuận lợi chém giết đôi người vừa nghĩ đến đây lộ thần cũng không dừng lại quyết định phương hướng sau hướng sự cố dừng dậm chỗ sâu xuất phát, lại hướng phía trước cân nhắc mời dặm cũng là sinh mệnh cấm khu, hắn quyết định bước vào bên trong. Mặc dù hỏa chi tinh phủ đã không trong tay hắn, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ăn lớn như thế thua thiệt, làm thế nào có thể buông tha hắn? Hắn lại còn sinh hoạt, còn nhảy nhót tứ mừng. Nhìn chạy vội rời đi lộ thần, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đầy dây chân kinh, giờ phút này đôi người tận lực tới tinh thần lực công kích, căn bản không có dư lực đuổi theo lộ thần, chơ mắt nhìn lộ thần hướng sinh mệnh cấm khu phương hướng mà đi. Chương 264, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, Sinh Hỏa môn, đang đường. Một chỗ trong đọp phù, trên bàn đá bày một chiếc tạo hình phong cách cổ xương ngọn đèn, chỉ gặp ngọn đèn bên trên một chuồn ngọn lửa không biết lẳng lặng thiêu đốt bao lâu. Một ngày này, không gió gợi lên xuống, ngọn lửa đột nhiên dập tắt. Chậm, trên bàn đá hư không bỗng nhiên một trận và mèo, tựa như là nổi lên gợn sóng mặt hồ. Chậm một bóng người theo bên trong lao ra, chính là mượn nhờ cổ phù chi lực trở lại tông môn ưu nặc. Cổ phù vô cùng chất quý, mà lại là duy nhất một lần. Cổ phù cũng không phải là được từ xích hỏa môn, mà là tại nàng lúc rất nhỏ thời điểm, trú chỗ ở lao tổ tông ban thưởng nàng. Nếu không có lần này mình bị đẩy vào tuyệt cảnh, ưu nặc cũng không nợ đưa nó sử dụng mất mà nàng hay là lần đầu lợi dụng cổ phù vượt qua cân nhắc ngàn dặm hư không, mặc dù chỉ có một cái trước mắt, nhưng nàng tựa hồ cảm thấy qua một khắc đồng hồ. rời đi hư không về sau, một trận mãnh liệt mê mội tuôn ra lên, khiến cho nàng nôn khan hai lần. lấy lại tinh thần, u nặc nắm chặt tử hồ lô, lập tức mở ra động phủ cửa đá, nội điên giống như chạy như bay hướng một chỗ luyện đan phong. như không có lộ thần thay nàng tranh thủ này một hơi thời gian, lần này nàng và lộ thần đều hai kiếp khó thoát. giờ phút này nàng đã thoát ly nguy hiểm, nhưng lộ thần còn tại vệ cốt xâm lâm bên trong, tình cảnh hung hiểm và phần sinh tử chưa biết. luyện đan phong trong động phủ chỗ sâu một người dáng người đây đà ra thịt trắng như tuyết cung trang mỹ phụ tịch mà ngồi linh cấp thượng phẩm thiên minh đan đã luyện chế thành công nhưng là hợp ba người trí lực ưu nặc thần lộ cùng hắn chính mình phí hoang biết rõ lấy chính mình hiện nay thực lực còn vô pháp trùng kích đến linh cấp thượng phẩm luyện đan sư vị đây là một đoạn thời gian nàng một mực đang luyện đan phong bên trong trải nghiệm cùng hiểu được lần một linh cấp thượng phẩm thiên minh đan quá trình luyện chế đột nhiên phí hoang sau lưng truyền đến một trận vội vàng thanh âm đan thoại thần lộ tại phệ cốt lâm bên trong bị thương vân tiêu cùng diệp bất phàm bơi công sư phụ chúng ta nhanh đi cứu hắn ưu nặc thần sắc lo lắng nói Phí hoanh sốc lên tầm mắt, như mày, trong ngáy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình mọn nguồn. Nàng thân là U Nặc sư phụ, biết rõ U Nặc trên người có một quả có thể hoành độ hư không cổ phụ, cũng biết U Nặc gần đây một đoạn thời gian là một kiện hỏa thuộc tính linh vật mà đi qua Phệ Cốt Sâm Lâm. Mà đoạn trước thời gian, đang đường cống hiến các bên trong nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ nguyên náo phong ba không nhỏ, nàng có chỗ nghe thấy. Hiển nhiên U Nặc lần này đi Phệ Cốt Sâm Lâm, mang lên lộ thần. Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong, đôi người hẳn là tao ngộ tuyệt cảnh, về sau U Nặc kích phát cổ phủ, yên ổn trở lại tông môn, mà lộ thần lại chỉ có thể lưu tại Phệ Sâm Lâm bên trong. Gặp Phí Văn Âm thầm trầm tư. U nặc lần nữa năn nỉ sư phụ, chúng ta nhanh đi cứu thần lộ. Nạp Nhi, không phải là vi sư gặp không chết cứu. Phí huynh lập đầu, thở dài Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng ta xích Hỏa môn, môn hạ đều có rất nhiều đệ tử. Nếu là mỗi một tên đệ tử tại gặp bất chất lúc, đều cần tông môn trưởng lão tự mình ra mặt qua nghị cách cứu viện, tam tông đã sớm lộn sổ, dùng cái gì tại Thanh Vân quận bên trong đỉnh túc nhi lập. Là... Hú hổ, này Thương Vân Tiêu cùng Diệp bất phàm cũng chỉ là mặt khác hai tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử, ta như qua phệ cốt Sâm Lâm bên trong nghị cách cứu viện, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trưởng lão liền được sau sao lại ngồi yên không lý đến. Đang khi nói chuyện Phí hoanh đột nhiên chú ý tới u nặc nắm trong tay Tử Hồ Lô, cái trước sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mi đầu thật sâu nhăn lại, vội hỏi cái này Tử Hồ Lô, ngươi là chiếm được ở đâu? Lúc trước Lộ Thần lần đầu tiên tới luyện đan phong lúc, mặc dù cũng đem Tử Hồ Lô mang tại thân bên trên, nhưng lúc đó Phí hoanh nhất tâm nhào vào linh cấp thượng phẩm Thiên Minh đan luyện chế bên trong, Tử Hồ Lô vừa giấu ở Lộ Thần bên hông, là lấy nàng cũng không có phát hiện. Đây là Tử Hồ Lô là thần lộ, mà hỏa chi tinh phủ liền tại bên trong. U nặc không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng không muốn nhiều chậm trễ một khắc, vội vàng báo chi tiết. Phí muốn một hồi, trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Đây là Tử Hồ Lô là xích hỏa môn, đây là đệ nhất lão môn chủ chi vật, lão môn chủ xưa nay chỉ thâm cư tại cấm tự hào mộ bên trong, chưa có người có thể gặp hắn một lần, bởi vậy xích hỏa môn bên trong biết rõ đây là Tử Hồ Lô đúng là đã già môn chủ chi vật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma Lộ Thần không có khả năng theo lão môn chủ trong tay cấp tới Tử Hồ Lô, đây là Tử Hồ Lô tự nhiên chỉ có thể đúng là đã già môn chủ cố ý giao cho Lộ Thần. Khó này thần Lộ cũng là lão môn chủ chọn chúng người, có thể thực lực cũng quá yếu một ít. Không nói đến Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp bất phàm, cũng là Hạ Dương Thiên cùng U đây là đôi cánh cửa, hắn đều chưa hẳn có thể vượt qua. Phí Anh trong lòng ngầm đoán không ra lão môn chủ quyết định có gì thâm ý, mà Tam Tông lẫn nhau cả tay, nàng vừa thân là trưởng lão, giờ phút này thực không nên đúng tay thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa ấn đoán. Lại Tam Tông bên trong Xích hỏa môn sớm đã suy yếu lâu ngày, là đệm tồn tại, lại thêm Xích hỏa môn là một cái am hiệu luyện đan tông môn, Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc đã sớm thèm nhỏ dãi, đối Xích hỏa môn nhìn chằm chằm. Xích hỏa môn bây giờ như dẫm trên băng mỏng, bất kỳ một cái nào đi sai bước nhầm, đều có thể dẫn phát tông môn đại chiến. Nhưng nàng đã biết rõ Tử Hổ một chuyện, thì càng không thể không cứu lộ thần. Trong nhất thời, Phí mâu thuẫn cùng cực. Sư phụ. U nặc lại phải thúc dục một câu. Ngươi để vi sư hảo hảo suy nghĩ một chút. Phí Oanh khoát tay, lâm vào trong trầm tư. U nặc nao nao, lập tức phát giác được Phí Oanh ngữ khí tựa hổ buông lỏng một chút. Nàng răng ngà thầm cắn môi đỏ, kiềm chế xuống tới, lặng lặng chờ ở một bên. Dời lát, Phí Oanh làm ra quyết định, chậm rãi nói nếu không có này tiểu tử xuất thủ, linh cấp thượng phẩm thiên minh đan cũng không có khả năng luyện chế thành công, vi sư thiếu hắn một phần nhân tình. Chỉ là việc này vi sư tuyệt đối đi không được, nhưng ta đi không được, không đại biểu xích hỏa môn bên trong không người có thể qua. Đi, chúng ta đi một chuyến kinh đường cùng dự đường. Nói xong về sau, Nàng vùng vung lên ống tay áo, cuốn lên một trận gió, mang lên u nặc, cùng một chỗ chạy tới cách đan đường khá gần kinh đường. Kinh đường. Nội môn kinh Các. Phí hoanh đem sự tình lời ít mà ý nhiều nói một lần, chủ yếu là để Yến Khiêm Chi nhìn liếc một chút u nặc trong tay Tử Hồ Lô. Lộ Thần Hóa giải Huyền Băng Hàn Khí một chuyện, cùng chọn lựa rảo sát vực tràng một chuyện, khiến cho Yến Khiêm Chi đối với hắn hơi có chút ấn tượng. Giờ phút này Yến Khiêm Chi nhìn thấy Tử Hồ Lô về sau, mắt bên trong là tinh mang lấp lóe. Hắn là kinh đường trưởng lão, tự nhiên nhận biết Tử Hồ Lô, trong lòng nhất thời có cùng Phí huynh tương tự ý nghĩ. Yến Khiêm Chi không có hai lời, Lúc này liền gọi một người bạch y nữ tử. Cổ nhân nói, trong sách tự có hoàng kim ố, trong sách tự có nhan như ngọc. Đây là bạch y nữ tử khí chất phương hoa, đôi mắt như mực sáng ngời, mặc dù tuổi trẻ, lại thấu một vòng duệ trí quan mang, nàng tựa như là từ trong sách đi ra đến một dạng, trên thân tựa hồ còn quanh quần một kia nhàn nhạt mùi mực. Nữ tử chính là Yến Khiêm Chi đệ tử thân truyền, kinh đường đệ nhất nhân, Linh Khanh Nhi. Gặp qua phí trưởng lão, Linh Khanh Nhi chạy đến, hướng phí hoanh hạ thấp người thi lễ. Phí huynh khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Yến Khiêm Chi đem sự tình nói đơn giản một lần liên đi thẳng vào vấn đề vài ngày trước tử kinh đường giảng bài trong thạch thất huyền băng hàn khí bạo phát nếu không có này thần lộ xuất thủ kinh đường mười mấy tên đệ tử thánh mạng đáng lo kinh đường thiếu hắn một cái nhân tình hiện nay hắn tại vệ cốt xâm lâm bên trong bị thanh tiêu tông thương vân tiêu cùng thất tâm cốc diệp bất phàm liên thủ vây giết người theo đan đường u nặc đi một chuyến vệ cốt xâm lâm linh khanh nhi mi đen hơi nhũ huyền băng hàn khí sự tình nàng cũng đã co hiểu biết biết rõ lộ thần lúc ấy chỉ có khí hải lục trọng thiên thương vân tiêu cùng diệp bất phàm lại là chân cương cảnh cường giả bên trong hai cái người nổi bật coi như liên thủ hạ giết một tên cùng cảnh dưới người người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Tuấn Chi Lộ thần chỉ có khí hại lục trọng tiên. nếu như là thương vân tiêu liên thủ với Diệp Bất Phạm vây giết hắn, hắn hiện tại có lẽ đã là một bộ băng lãnh thi thể." Linh Khanh Nhi chậm rãi nói, mặc dù biết rõ Linh Khanh Nhi cũng không phải là có ý muốn dội mọi người một chậu nước lạnh, nhưng đây cũng là không thể trốn tránh sự thật. Phí Anh cùng Yến Khiêm Chi sắc mặt hơi đổi, bọn họ tại nhìn thấy Tử Hồ Lô về sau, đều mặc danh cảm thấy Lộ thần không có khả năng tùy tiện chết đi, cho nên mới không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, lại là không thể không cân nhắc điều này. "Sẽ không, hắn nhất định còn sinh hoạt." U Nặc thần sắc chắc chắn, tự nhận nhận thức Lộ thần về sau, Nàng tận mắt nhìn đến lộ thần sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Trong bất tri bất giác, U Nặc đã bắt đầu không điều kiện tín nhiệm lộ thần. Vô luận lộ thần làm ra cái dạng gì không thể tưởng tượng sự tình, nàng đều cảm thấy đây chẳng qua là lộ thần sáng tạo một cái khác kỳ tích. Mà lấy khí hải bắt trọng thiên tu vi, theo Thương Vân tiêu cùng Diệp Bất phàm hai cái chân cương cảnh trong tay cường giả súng sót cũng là lộ thần muốn sáng tạo một cái khác kỳ tích. Phí Hoanh, Tiễn Kiêm Chi cùng Linh Khanh Nhi đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Nặc, ba người không biết U Nặc vì sao chắc chắn như thế. Có lẽ tại vẽ cốt sâm lâm bên trong, Nặc cùng lộ thần ở giữa phát sinh cái gì không muốn người biết kiểu diễm sự tình nghĩ tới đây ba người ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia ý vị sâu xa qua mang U Nặc phát giác được điểm này sắc mặt đỏ lên biết rõ ba người hiểu sai nhưng đây là thời gian nàng cũng lười đi giải thích chỉ cần có thể lệnh ba nhân tướng tin nàng nói chuyện liền tốt sau đó Phi Hoanh U Nặc cùng Linh Khanh Nhi rời đi kinh đường cùng nhau đi tới Dược Đường Dược Đường Khâu Chấn Xuyên thân là Dược Đường trưởng lão tự nhiên cũng nhận biết tử hồ lô mà Dược Đường Dược tài chết héo một chuyện đắc ý giải quyết lộ thần thực là quan trọng nhân vật nghĩ tới đây Khâu Chấn Xuyên gọi một người ôm kiếm thanh niên Sa Sa, thanh niên liền rõ ràng ra một vòng phong mang tất lộ cường đại khí thế, như là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm. Thanh niên chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, Câu chấn xuyên đệ tử thân truyền Phong Thủy Hàn. Phong Thủy Hàn nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, trong mắt lóe ra một vòng dâng trào chiến ý, thậm chí còn có một tia hâm mộ, hận không thể cùng Lộ thần dễ chỗ hướng, cùng Thanh Vân Tam Tuấn bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đánh nhau kịch liệt một trận. Dứt bỏ đan đường hạ Dương Thiên bất luận, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn là xích hỏa môn tuệ trẻ nhất đại đệ tử bên trong Phong Vân nhân vật. Giờ phút này Linh Khanh Nhi Phong Thủy Hàn cùng Ún Nặng, rời đi Xích Hỏa môn, ba người nhanh như điện chớp, bay đồng dạng bước vào Phệ cốt lâm lâm, chạy tới Tử Sơn. Lộ Thần tại Phệ cốt lâm lâm bên trong tao ngộ nguy hiểm, việc này Khương Phi Vân cùng Giang Ly bọn họ chỉ là không biết, nếu như bọn họ biết được, tất nhiên không tiếp tiến vào Phệ cốt lâm lâm một chuyến. Một chỗ khác, Sấm Sét vang dọi, quần phong sở vũ. Lộ Thần đi ngang qua cân nhắc mười giảm, trực tiếp bước vào Phệ cốt lâm lâm sinh mệnh cấm khu. Hắn biến mất tung tích, tại sinh mệnh cấm khu bên trong tìm tới một gốc giống rụt cổ thụ. Đây là giống ruột cổ thụ là một cái thối nhĩ ma vương tùng Thử xào huyệt, mà cái này thối nhĩ ma vương tùng Thử hay là một cái binh cấp cao gia yêu thú, chỉ bất quá cùng chúc tiết độc chi chu so với binh cấp cao gia thối nhĩ ma vương tùng Thử lực công kích yếu rất nhiều. Cũng như lộ thần xông vào nó xào huyệt về sau, thối nhĩ ma vương tùng Thử tất nhiên là không cam tâm nó xào huyệt bị một cái ngoại lai người xâm chiếm, bạo khởi phản kháng, sau đó nó liền bị lộ thần hung hăng sửa chữa một hồi. Thối nhĩ ma vương tùng Thử đôi mắt ngậm ngâm nước mắt, một mặt bị co có tại hốc cây một góc, lộ thần làm theo thu liễm khí cơ, đổ xuống một bên hô ngủ say, lấy ngủ say phương thức đến khôi phục tiêu hao hết thức hải chi lực. Nhị Hồ hầu ngủ say đáng giận người xâm nhập, Thố Nhị Ma Vương Tùng thử tự nhiên muốn trả thù, chỉ là nó mỗi lần muốn động thủ lúc, đều toàn thân lông tơ dựng thẳng, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trong gói u minh cảm thấy, chỉ cần nó vừa ra tay, chết cái kia tuyệt đối sẽ là nó chính mình. Chương 265, Thương Vân Tiêu an bài. Tử Sơn. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm tại Tử Sơn đỉnh núi lúc, một quả quỷ kiếm hoa vũ trụ đột nhiên bạo phát, liền làm đôi người tinh thần lực căn nguyên nhận một chút vết thương nhỏ. Mà quỷ kiếm hoa vương vũ trụ bạo phát ngũ tinh thần lực công kích hồng lưu so trước đó viên kia vũ trụ bạo phát uy lực mạnh hơn, bọn họ tinh thần lực căn nguyên trong nháy mắt thụ trọng thương mà phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực so với nguy hiểm khu vực càng thêm nguy hiểm đôi người mặc dù còn có thể hành động nhưng nhưng lại không có nóng lòng đuổi theo giết lộ thần mỗi người bọn họ nuốt vào một khỏa đan dược lập tức ngồi xếp bằng một chút bất động bắt lấy mỗi một khắc kiệt lực khôi phục bị thương tinh thần lực căn nguyên dần dần một cỗ vô hình tranh phong tại đôi người ở giữa bạo phát ra đến ngay tại thương vân tiêu cùng diệp bất phàm tranh người nào trước hoàn toàn khôi phục lúc bốn bóng người theo tử sơn bên trên chạy đến là biện anh cùng thành tiêu tông họ mạnh trung niên nam tử cùng mộ băng vân cùng thất âm cốc nhiễm tính trung niên nam tử mưa rào suối xả cuốn phong gào khét mộ băng vân cùng biện anh đám người đi tới phụ cận lúc Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thất khổng tràn ra vết máu đã sớm bị mưa to rửa sạch, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sắc mặt y nguyên mang một tia trắng bệnh, mà đang có một chút bạch vụ theo mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu bốc hơi dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Mộ Băng Vân mục đích lộ ra kinh ngạc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hiển nhiên là tại vận công liệu thương, mà bốn phía căn bản không thấy u nặc cùng này thần lộ thi thể tung tích, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm có thể không có để ý vết vừa quản trôn thói quen, một cái duy nhất khả năng, u nặc cùng thần lộ đã theo đôi người liên thủ vây giết bên trong trốn xuất tiên. Bọn họ là như thế nào làm đến? Mộ Băng Vân thanh lãnh trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Lập tức muốn một hồi, nàng vừa trong lòng thoải mái. U Nặc dù sao cũng là U Lan quận của chúa, vừa là xích Hỏa môn đan đường Tam lão một trong phế huynh đệ tử thân truyền, chỉ sợ U Nặc trên thân mang theo cường đại bảo mệnh bài. Còn lại ba người cũng nhìn ra Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đều tại vận công hiệp thương, tất cả đều im lặng bảo vệ ở một bên. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày qua, mưa to sớm đã dừng lại, mọi người trên đỉnh đầu mây đen cũng tan hết, long lanh ánh sáng mặt trời xuyên thấu cao lớn của một khoảng thẳng chùm sáng chiếu vào. Một đoạn thời khắc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất cơ hội là đồng thời sốc lên tầm mắt, đôi người ánh mắt va nhau, mắt đều có một vòng chiến ý thoáng qua mà qua. Bất Phàm Vinh, giết hắn, một mình ta là đủ." Thương Vân Tiêu tự tin nói. Nhóm người mình thu lấy Hỏa Chi Tinh Phù một chuyện sắp thành lại bại, toàn bái lộ thần cùng u nặc ban tặng, mà lộ thần càng là bên trong quan trọng nhân vật. Chỉ này một điểm, Thương Vân Tiêu liền sẽ không để lộ thần sinh lộ. Mà trong lòng của hắn còn có một cái càng thêm trọng yếu lý do, vô luận như thế nào lộ thần nhất định phải chết ở trong tay hắn. "Vân Tiêu Minh, người này hỏng ta đại sự, ta ha có thể tha cho hắn?" Diệp Bất Phàm lắc đầu, tại lộ thần trên tay Luân Phiên là khó, lộ thần đã thành hắn tất phải giết người, hắn sao lại mượn người khác chi thủ? Đột nhiên Diệp Bất Phàm vừa nghĩ đến cái gì? liếm liếm vẻ miệng, không bằng dạng này, chúng ta tỉ thí một phen, người nào trước gỡ xuống hắn thủ cấp, người nào cũng là lấy được người thắng. Thương Vân Tiêu nao nao, lập tức hào phóng đáp lại, bất phàm hình, mời đi. Diệp Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, mang mộ băng vân dẫn đầu hướng sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến đến. Nhìn Diệp Bất Phàm bọn họ rời đi thân ảnh, Thương Vân Tiêu đệ thấp thanh âm, hướng Biện Anh cùng họ mạnh trung niên nam tử phân phó mạnh lương sư thúc, người cùng Biện Anh lập tức tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong, đuổi tại thất âm cốc ba người phía trước bố trí một chút dấu vết, đem bọn họ dẫn hướng đông sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Sinh mệnh cấm khu. Mạnh Lương cùng Biện Anh hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vòng chấn kinh, thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy, phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu thế nhưng là hai đầu vương cấp yêu thú dẫn, binh cấp yêu thú, sánh ngang khí hải cảnh võ tu sĩ, tướng cấp yêu thú, sánh ngang chân cường cảnh võ tu sĩ, vương cấp yêu thú, sánh ngang nguyên đan cảnh võ tu sĩ, hai người bọn họ chỉ có khí hải cảnh tu vi, xông vào sinh mệnh cấm khu, sợ là muốn chết không táng thân hướng. Thương Vân Tiêu Nhĩ mảy vương cấp yêu thú cũng sẽ không cả ngày trầm trầm chính mình dẫn, mà không cần các ngươi thật xâm nhập, chỉ cần đem thất âm người dẫn hướng trong là được, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mau mau đi thôi. Mạnh Lương cùng biện anh kẽ cắn môi không dám chống lại Thương Vân Tiêu mệnh lệnh, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng vệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu phương hướng tiến đến. Mọi người đều đã rời đi, duy chỉ có còn lại Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu giờ phút này ngược lại không nổi, hắn vừa ngồi xếp bằng, tiếp tục vận công khôi phục. Vừa qua một ngày, Thương Vân Tiêu đánh giá, Mạnh Lương cùng Bìa Anh đã đem thất âm cốc ba người dẫn tới sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, hắn mới đứng dậy đạp về sinh mệnh cấm khu, xác nhận một chút phương hướng, hắn cơ hồ là thẳng tắp hướng sinh mệnh cấm khu bên trong một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, một gốc cao lớn cổ thụ xuất hiện tại Thương Vân Tiêu trong tầm mắt. Rông ruột cổ thụ bên trong, lộ thần mắt đống nhiên chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Hắn ngủ say ba ngày ba đêm, thẳng đến một ngày trước mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Thức Hải khôi phục lại bình tĩnh, Thức Hải chi lực cũng dồi rào vô cùng, hắn liền đem Thức Hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao phủ rông ruột cổ thụ một trăm phạm vi trăm trượng. Ngay tại vừa mới, Thương Vân tiêu xâm nhập hắn Thức Hải chi lực bên trong, trực tiếp hướng rông ruột cổ thụ mà đến. Hắn là làm sao phát hiện ta? Lộ thần tâm, mi đầu thật sâu nhăn lại, tu thành băng cơ chi thân về sau, hắn có thể phong tỏa hết thể sinh mệnh khí thế, khiến cho mình tựa như là một khối không có sinh mệnh cùng linh hồn ba động thắt đầu. Trừ phi người khác tận mắt thấy chính mình thân ảnh, hoặc là nguyên đan lão quái dùng thức hải chi lực dò xét chính mình chỗ ẩn thân, nếu không bất luận kẻ nào đều mơ tưởng phát hiện hắn, mà hắn ẩn thân ở trên không tâm cổ thụ bên trong, ngoại nhân tự nhiên vô pháp xem thấu. Thức hải chi lực cũng chỉ có thành tựu nguyên đan cảnh mới có khả năng tu thành, thương vân tiêu mặc dù cường đại, nhưng dù sao còn tại chân cứng cảnh, chỉ có tinh thần lực có thể vận dụng. đồng thời một ngày trước, thanh tiêu tông biện anh cùng họ mạnh trung niên nam tử lén lén lút lút lại tới đây cùng về sau diệp bất phàm, mộ băng vân bọn họ đi ngang qua lúc này đều là không có phát hiện hắn tung tích, đôi đám người bởi vậy tiếp tục thâm nhập sâu vệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. thương vân tiêu lại là quyết định chính mình nhận thân ở chỗ này, cổ quái, quả nhiên là cổ quái cùng cực. cùng lúc đó, lộ thần thoát ra dông ruột cổ thụ, một đoàn chân khí tại dưới chân nổ tung, hắn hướng một cái phương hướng cực tốc bỏ chạy. bên trong hốc tê, Thố Nhĩ ma vương tùng thử gặp lộ thần bỗng nhiên rời đi, nó dương nhanh muốn bớt, một trận nhảy hoan hô vừa múa vừa hát, trốn được sao? thương vân tiêu trong mắt lộ ra một vòng kinh thị, lời còn chưa dứt, hắn bộ một trận biến nào thân ảnh hưởng phía trước lóe ra. Giây lát, Thương Vân Tiêu liền ngăn tại Lộ Thần phía trước. Trong cổ lâm, giữa hai người ước chừng xa 10 trượng. Lộ Thần chộp mũi phía trước là một chùm nghiêng nhập mà đến quang trụ, hắn chỉnh người đứng tại cổ lâm trong la Mà tại một chỗ khác, Thương Vân Tiêu tựa hồ tận lực mà làm. Hắn trắng trận không kiêng sợ đứng tại một chùm chiếu nghiêng mà đến Tô đại quang trụ trung, chúng. chúng sáng đánh vào hắn lộng lẫy trên quần áo, vì hắn phủ thêm một tầng nhàn nhạt và rực. Hắn thần sắc lạnh lùng cùng tự tin, giống như một cái cao ngạo lang cổ tước, đứng ở nơi đó, một cô cao quý sinh ra mà ra. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Thương Vân Tiêu không có lập tức động thủ, khiến cho lộ thần hơi hơi kinh ngạc. Hắn lúc này không biết sống chết hỏi. Tỉnh lại về sau, hắn chỉ thấy Biện Anh cùng Diệp Bất Phàm bọn họ đi qua, cũng không có phát hiện Thương Vân Tiêu thân ảnh, nghĩ lầm Thương Vân Tiêu tại hắn ngủ say lúc đã trước một bước xâm nhập sinh mệnh cấm khu, mà Diệp Bất Phàm bọn họ đều là không có phát hiện hắn tung tích, hắn còn coi là chính mình đã trốn thoát sinh thiên. Mà hắn sợ dĩ không có lập tức rời đi giống ruột cổ thụ, một là lo lắng lộ ra sơ hở, hai là Thanh Tiêu Tông cùng tất âm cốc người có lẽ sẽ giết một cái hồi mã thương. Đã Thanh Tiêu tông cùng thất âm cốc người đều phát hiện không hắn chỗ ẩn thân, tự nhiên là lưu tại rỗng ruột cổ thụ bên trong lớn nhất an toàn. Người chết không cần thiết biết do nhiều như vậy. Thương Vân Tiêu nhàn nhạt nói một câu, lời còn chưa dứt, đưa tay xa xa nhất chỉ, đột nhiên ở giữa, một kim sắc lộ ra vô tận sắc bén kiếm khí theo hắn khép lại kiếm chỉ bên trong bắn ra, như kim sắc thiểm điện đồng dạng oanh sát hướng lộ thần. Kim sắc kiếm khí, như một thanh dài một thước hai ngón tay bao quát vàng dòng chế tạo tiểu kiếm, trong nháy mắt cắt đứt hư không, oanh sát mà tới. Lộ thần tiêu tán ra thức hải chi lực mặc dù bắt được đây là một kim sắc kiếm khí hành động uy뜩, nhưng hắn thân thể lại vô pháp đối theo hắn tư duy kịp thời làm ra nẽ tránh cử động. Hắn chỉ có khí hải bắt trọng thiên tu vi, mà Thương Vân Tiêu cảnh giới là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên, giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới. Mặc dù lộ thần thực lực tại khí hải cảnh võ tu sĩ bên trong, xem như tài năng xuất chúng, nhưng khí hải cảnh cùng chân cương cảnh là một khó mà vượt qua khoảng cách, Thương Vân Tiêu thực lực hoàn toàn nghiền ép lộ thần. Nhưng mà quỷ dị là, Thương Vân Tiêu thi triển ra đây là một kim sắc kiếm khí tại kích xạ đến lộ thần trên tiền tam trượng chỗ lúc, mặc dù kim sắc kiếm khí uy lực không giảm mấy may, nhưng kim sắc kiếm khí tốc độ lại là trong lúc đó hạ Kim sắc kiếm khí tựa như là một đầu đâm vào vũng lầy bên trong, mà tại đây là vũng lầy bên trong tựa hồ tiềm tàng mấy chục con thực lực khủng bố hung hãn, không sợ chết hàn giáp huyết tình ngạc. Kim sắc kiếm khí chợt vừa xông vào bên trong, những này hàn giáp huyết tình ngạc liền đều rót sức lên, vỡ ra bùn máu miệng lớn, điên cuồng như muốn kim sắc kiếm khí. Suy suy suy, giống như một thanh vàng dòng tiểu kiếm kim sắc kiếm khí, tựa như là băng tuyết làm thành, rơi vào đến đun sôi trong chảo dầu, mắt trần có thể thấy sụp đổ, cuối cùng kim sắc kiếm khí tại đến lộ thần trước người một trượng chỗ thời biến mất hầu như không còn. Kim sắc kiếm khí biến mất quá trình bên trong, lộ thần kịp phản ứng cấp tốc lùi nhanh cùng lúc đó, trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang, Thức Hải chi lực phát hiện Thương Vân Tiêu lúc, hắn liền lập tức toàn lực thi triển ra rào sát vực tràng, rào sát vực tràng quả nhiên lập một công. Lúc trước hắn tại nội môn kinh các bên trong nhìn chúng này môn chiến kỹ, một là, rào sát vực tràng phù hợp hắn đến tu luyện; hai là, rào sát vực tràng đã có thể là một môn sát phạt chiến kỹ, vừa một môn phòng ngự chiến kỹ, mà lại là tuyệt đối phòng ngự. Tu luyện rào sát vực tràng, chẳng khác gì là cùng trong nhất thời tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt chiến kỹ. Lui nhanh thời khắc, lộ thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngăn lại Thương Vân Tiêu một kiếm khí. Giáo sát vực chàng bên trong lực xoắn đã tiêu hao hơn 3 phần 10. Mà Lộ Thần trong lòng kết luận, vừa mới Thương Vân Tiêu cũng không có toàn lực động thủ, chỉ là tiện tay phát ra một kiếm khí đến đối phó chính mình a. Thương Vân Tiêu lần tiếp theo xuất thủ, giáo sát vực chàng liền có thể hội phá mất. A. Thương Vân Tiêu mục đích lộ ra ngạc nhiên, hắn mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng vừa mới kích xạ ra một kiếm khí căn bản không phải nhất danh khí hải bắt trọng thiên người có thể ngăn lại. Mà Lộ Thần ngăn lại đây là một kiếm khí phương thức, hơi có chút cổ quái, hắn đến bây giờ cũng còn không có xem thấu. Chương 266, thôn vệ kiếm vận. Nhìn Lộ Thần thoát đi thân ảnh, Thương Vân Tiêu đè xuống trong lòng ngạc nhiên, khẽ quát một tiếng, "Chết!" Chỉ gặp hắn vung ra một bao quát như cánh tay kim sắt kiếm khí bay sát hướng Lộ Thần. Trong mắt lóe ra một vòng tự tin, bất luận cái gì phòng ngự, tại hắn đây là một cường đại kiếm khí dưới đều đem hôi phi yên diệt. Cho dù lui nhanh, Lộ Thần cũng là mặt hướng Thương Vân Tiêu. Thức hải chi lực vẫn như cũ có thể bắt được kiếm khí hành động, nhưng trước mắt đây là kiếm khí so trước đó này kiếm khí, uy lực đệ gấp 10 lần không ngừng. suy suy suy, kiếm khí đột nhiên mà tới, giết vào giáo sắt vực tràng bên trong, còn lại hơn 7 phần 10 lực xoắn điên của trào. Thông hang cán xé hướng kim sắc kiếm khí, mà kim sắc kiếm khí lại chỉ bị làm hao mòn một tầng, cơ hồ nguyên si bất động, trong chớp mắt liền đâm mạnh rộng ba trượng rảo sát bụng chàng, giết tới lộ thần bụng dưới. Bụng dưới đối võ tu sĩ mà nói, là 10 phần trọng yếu bộ vị, khí hải vào chỗ hướng trong bụng. Chờ chút, kim sắc kiếm khí thẳng hướng lộ thần khí hải, Cổ Linh Lung đang muốn ảo tưởng hình mà ra, xuất thủ thay lộ thần biến nguy thành an, lộ thần lại là bỗng nhiên uống, ngăn cản lại Cổ Linh Lung xuất thủ. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng cổ quái, ngay tại vừa mới, chính mình não hải bên trong đột nhiên ở giữa truyền đến một trận kỳ quái suy nghĩ mà đây là một kỳ quái suy nghĩ đúng là đến từ khí hải trung gương thanh quang kiếm mũi nhọn thanh quang kiếm mũi nhọn khát vọng đạt được đây là một kiếm khí thanh quang kiếm mũi nhọn là lộ thần còn tại thanh hà thành lâm gia lúc được từ lâm gia cung phụng các thanh bây giờ trở về lo lắng hắn dĩ nhiên minh bạch lúc trước cắt thanh coi như không biết thanh quang kiếm mũi nhọn tránh thức bí mật nhưng nhất định biết rõ thanh quang kiếm mũi nhọn bất phạm mà cắt thanh đem giao cho chính mình hiện nhiên là có ý làm thanh quang kiếm mũi nhọn bên trong ẩn công pháp thần kiếm dưỡng khí quyết sánh ngang long tộc công pháp đồng thời còn ẩn một bộ kiếm pháp chiến kỹ chỉ là hắn đến nay đều không thể lĩnh ngộ thấu triệt Mà thanh quang kiếm mũi nhọn tự chiếm cứ khí hải trung ương về sau, một mực không có chút nào động tĩnh, đây là nó lần đầu biểu lộ ra khát vọng suy nghi. Mà Cổ Linh Lung xuất thủ, mặc dù có thể hóa giải mất đây là nhất kích, nhưng lại muốn hoàn toàn bại lộ. Mà cho dù liên thủ với Cổ Linh Lung, Lộ Thần cũng không có 10 phần năm chắc đem thương vẫn tiêu lưu tại phệ cốt sơn lâm bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định vung tay đánh cược một lần. Hắn hàm răng thầm cắm, trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, mặc cho kim sắc kiếm khí đánh tới xuyên vào hắn bụng dưới. Đúng lúc này, một thanh sắc mũi kiếm, hữu hình vô chất, theo hắn bụng dưới trước ra, cùng kim sắc kiếm khí mũi kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Kim sắc kiếm khí bị ngăn tại bên ngoài cơ thể, không cách nào lại đâm vào một tấc. Cương khí ngưng tụ mà ra kiếm khí, tiêu tan sắc bén chi ý, đem hắn ra thị cắt đứt, tràn ra nhất tiên huyết. Ngăn trở Kim sắc kiếm khí về sau, thanh quang kiếm mũi nhọn giống như tại tỉnh thôn hỗn phệ, mà Kim sắc kiếm khí cũng không có biến mất, nhưng lộ thần rõ ràng phát giác được Kim sắc kiếm khí bên trong hình như có một tia vận vị bị thôn phệ hết, đây là tựa hồ là thường vận tiêu lĩnh ngộ kiếm vận. Giây lát, Kim sắc kiếm khí tựa như là bị rút ra chỉ tinh hoa, uy lực cũng bởi vậy suy yếu đến cực hạn, một phó tướng muốn sụp đổ bộ dáng. Chậm, thanh quang kiếm mũi nhọn lui vào khí hải. Thanh quang kiếm mũi nhọn vừa lui, kim sắc kiếm khí nhất thời hướng về phía trước quanh ra, hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Cho dù kim sắc kiếm khí đã suy yếu đến muốn sụp đổ, nhưng bên trong lẫn uy lực y nguyên không thể khinh thường, đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Nếu không có hắn đã tu thành Băng Cơ chi thần, kiếm khí dư duy đủ để vành sát hắn. Bay ngược bên trong, Lộ thần sắc mặt đêm đen đến, thanh quang kiếm mũi nhọn thật sự là quá không có hậu, thôn phệ một tia kiếm vận về sau, liền mặc kệ hắn chết sống, nó không đáng tin bộ dáng cũng cổ linh lung thật sự là tương xứng. Mà thôn phệ hết thương vân tiêu một tia kiếm vận về sau, thanh quang kiếm mũi nhọn truyền đến mơ hồ một cái suy nghi, nó gắt vọng thôn phệ càng nhiều kiếm vận sớm muộn sẽ bị ngươi đuổi chơi chết. Lộ thần ở trong lòng oán trách một câu. Người nói người nào? Cổ linh lung nghiêng lộ thần liếc một chút, lạnh như băng chất vấn. Nàng va lộ thần ở giữa có huyết hồn lười thể, bởi vậy có thể cảm giác được lộ thần suy nghĩ Không phải nói ngươi, ta là nói thanh quang kiếm mũi nhọn. Lộ thần một mặt phiền muộn hướng cổ linh lung giải thích. Chậc, hắn căn bản không có chọc giận thương vân tiêu, để cho thanh quang kiếm mũi nhọn thôn vẽ càng nhiều kiếm vận suy nghi. Mũi chân liền chút, khống chế lại thân hình, điên cuồng hướng một chỗ lui nhanh. Thương vân tiêu sắc mặt khó coi vô cùng, hắn thi triển ra thứ hai kiếm khí lại bị ngăn trở, mà lại là lấy càng quỷ dị phương thức. Theo Tử Sơn bắt đầu, Lộ Thần liền một lần lại một lần theo hắn thủ hạ trốn xuất sinh thiên, Lộ Thần tựa như là một đầu hoạt bất lưu thu ca trạch. Mà một cái khí hải bắt trong thiên, nhiều lần theo trong tay hắn chạy trốn, Thương Vân Tiêu làm sao không tức giận. Lộ Thần phản phất thành hắn tâm ma, không giết Lộ Thần, hắn vô pháp cam tâm. Thân hình thoát một cái, một lát về sau, Thương Vân Tiêu liền đuổi kịp Lộ Thần. Chỉ là Lộ Thần quanh thân ba trượng rõ ràng có một tầng quỷ dị phòng ngự, không có hiểu rõ trước đó, Thương Vân Tiêu sẽ không dễ dàng gần Lộ Thần trong vòng ba trượng. Hắn nâng lên cánh tay, năm ngón tay chuyển hướng chỉ gặp ngũ khủng bố kim sắc kiếm khí theo đầu ngón tay hắn lóe lên phát ra đến, văng sát hướng chạy trốn trung lộ thần. dầm dầm dầm, kiếm khí đánh tới, lộ thần khẽ tán ngôi, để thanh quang kiếm mũi nhọn tiếp tục thôn vệ kiếm vận, hắn thì lại lấy thân thể ngạnh kháng kiếm khí dư vi, thanh quang kiếm mũi nhọn thôn vệ kiếm vận tốc độ cực nhanh, ngũ kiếm khí đều tới, nhưng nó lại trong nháy mắt liền đem ngũ kiếm khí bên trong ẩn kiếm vận toàn bộ thôn vẹt không còn, lập tức thoát ẩn lộ thần trong khí hải, kiếm khí dư vi làm theo đem lộ thần cào cao ném đi. thanh quang kiếm mũi nhọn vừa thôn vẹt hết ngũ kiếm vận về sau, lộ thần đung nhiên liền có chỗ minh ngộ. Thanh quang kiếm mũi nhọn cũng không phải là nhất định phải thôn phệ Thương Vân Tiêu kiếm vận, hắn bất luận ngẻ nào kiếm vận cũng có thể. Mà khi thanh quang kiếm mũi nhọn thôn phệ hết đủ nhiều kiếm vận, hắn liền tướng lánh lộ ra thanh quang kiếm pháp huyền bí. Lần này, Thương Vân Tiêu cũng phát hiện dị thường, hắn thi triển ra kiếm khí chúng kiếm vận đều bị thôn phệ hết, mà kiếm khí dư vi căn bản không đủ chém giết Lộ Thần. Minh bạch điểm này, Thương Vân Tiêu trong lòng sinh ra một cỗ phiền muộn, hắn vừa mới một phen công kích, chẳng khác gì là đang trợ giúp Lộ Thần tu luyện. Như thế thần kỳ, nhất định cùng thần kiếm phái phiến mũi kiếm có quan hệ. Thương Vân Tiêu trong mắt đầu tiên là lộ ra một vòng hưng phấn, lập tức vừa hiện lên một vòng hận ý. Lộ Thần còn tại Khí Hải cảnh, đạt được nhất định là thần kiếm toái phiến mũi kiếm, mà tu luyện cũng nhất định là thần kiếm dưỡng khí quyết. Mà Thương Vân Tiêu đạt được là thần kiếm toái phiến kiếm phong, kiếm phong bên trong ẩn công pháp là thần kiếm chân cương quyết. Mà hắn tại chân cương cảnh tu luyện cảnh giới công pháp chính là thần kiếm chân cương quyết. Bởi vì hắn trong khí hải cũng tương tự có một mảnh thần kiếm toái phiến, Thương Vân Tiêu mới có khả năng tại Tử Sơn thời sớm cảm ứng được Lộ Thần đến. Tử Sơn giới chân, hắn hồi phục tinh thần lực căn nguyên về sau, để biện anh cùng Mạnh Lương tiến vào sinh mệnh cấm khu dẫn đi diệp bất phàm bọn họ, thực là muốn một mình chém giết Lộ Thần, thu hoạch được Lộ Thần trong khí hải thần kiếm tái phiến. Hắn mặc dù đã bắt đầu tu luyện thần kiếm chân cương quyết, nhưng thần kiếm công pháp nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không có thần kiếm dưỡng khí quyết làm cơ sở. Mặc dù hắn sớm đã bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, nhưng đến nay vẫn là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên, cảnh giới đệ bát trọng chạm, bước vào đệ tam trọng thiên càng là xa xa khó vời. Mà như đạt được thần kiếm tái phiến mũi kiếm, hắn tản mất khí hải, làm lại từ đầu, lại đều sẽ là khác một phen cảnh tượng, hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành thanh vân quận đệ nhất nhân. Tương lai lại đi tìm kiếm khối thứ ba thần kiếm tái phiến, thu hoạch được thần kiếm nguyên đan quyết, bước vào nguyên đan cảnh. Nghĩ tới đây, thương vân tiêu đống nhiên ngứa mày phát hiện bốn phía không có chút nào quá thích hợp. Chẳng biết lúc nào lên, Lộ Thần đã dẫn hắn rời đi sinh mệnh cầm cụ, một lần nữa trở lại Nguyên La Mang, trước vương dĩ nhiên là một đoạn không biết giới hạn nồng đậm ma vụ. Mà Lộ Thần tựa hồ là đã sớm biết rõ nơi này có một đoạn ma vụ, cố ý đem hắn dẫn tới nơi này. Trong sương mù khói trắng khẳng định của quái, mà Lộ Thần như muốn tiến vào trong sương mù khói trắng. Phát giác được điểm này, Thương Vân Tiêu phất tay vừa thi triển ra một khủng bố kim sắc kiếm khí, đây là một kim sắc kiếm khí chỉ là đơn thuần từ cương khí cấu thành, cũng không có bao hàm hắn lĩnh ngộ ra kiếm vận. Kiếm khí đánh tới, trong khí hải thanh quang kiếm mũi nhọn lại không có chút nào động tĩnh. Lộ Thần lập tức nghi do giảng Trung nguyên ủy, Thương Vân Tiêu tất nhiên cũng nhìn ra chính mình có biện pháp thôn phệ hết kiếm khí bên trong ẩn kiếm vận, cho nên đây là một trong công kích cũng không tại bao hàm kiếm vận, mà không, có kiếm vận kiếm khí, thanh quang kiếm mũi nhọn căn bản khinh thường một cố. Quá không có hầu. Lộ Thần trong lòng thầm mắng thanh quang kiếm mũi nhọn một câu, còn tốt hắn căn bản không có trông cậy vào thanh quang kiếm mũi nhọn thật có thể thay hắn biến nguy thành an. Lại hướng lui lại một bước, thân thể xông vào đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Hiu. Kiếm khí tùy theo xông vào trong sương mù khói trắng, chân động, mà đúng lúc này, trong sương mù khói trắng một sát khí điện phóng tới Lộ Thần. Xoạ. Hắc sát tiềm điện phóng tới lộ thần thời khắc, nó phía sau lưng lộ rõ, trong nháy mắt liền bị sau đó mà đến kim sắc kiếm khí chạm sát tại chỗ. Thức hải chi lực tiêu tán ra, hắc sát tiềm điện thực là một chủng yêu thú, nó tựa như là một cái cự đại con rơi, nhưng quanh thân lại sinh ra ưng vũ đồng dạng vũ mau, hai cánh triển khai về sau, chừng dài một trượng, giờ phút này nó trên lưng bị kiếm khí xé rách ra một khủng bố vết thương, toàn bộ thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn từ đó xé ra, đạn phủ, cốt cách, cơ địa các loại bị kiếm khí tàn phá nát một, máu tươi không ngừng toát ra, mà hắn sâu màu xanh đen không có chút sinh cơ mắt. Nhỏ bên trong lại phản phất y nguyên tấu một cỗ hung ác lộ thân ngồi xuống, tay không theo con rơi vỡ ra cái chán bên trong móc ra một quả thú hạch, thú hạch bên trong tựa hồ có một chút ngân sắc điện mang đang du động. nhìn đến đây chính là cổ linh lung nói tới thiểm điện con rơi. binh cấp đỉnh phong yêu thú, lại là ngăn không được thương vân tiêu tiện tay thi triển ra một kiếm khí. hưu, vù vù, hưu hưu hưu, trong xương mù khói trắng hiển nhiên không ngừng một đầu thiểm điện con rơi, bên này động tĩnh dẫn tới càng nhiều thiểm điện con rơi. thu hồi thú hạch, lộ thần không có dừng lại tại nguyên, cũng không có hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát, mà chính là thu liếm khí cơ vọt đến một bên, lặng lẽ ẩn nốt trong mắt của hắn vắng hiện một tinh mang nét miệng lên một vòng tạ như vậy nụ cười trong lòng ngầm không biết Thương Vân Tiêu có dám hay không tiến đến U Nạp Thi triển cổ phù rời đi vẽ Cốt xâm Lâm về sau hắn liền nghĩ qua biết bắt nhất tình hình Cổ Linh Lung vô pháp xuất thủ hắn cần một thân một mình đối mặt Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc tất cả mọi người bao gồm Mộ băng Vân hắn chỉ có khí hải bắt trọng thiên căn bản không thể nào là những người này đối thủ chúng chi Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc bên trong còn có tinh thông trận pháp một cao nhân là lấy hắn nghĩ tới một cái biện pháp tại Han Hồ Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh đem hết lý một đồ giao cho lúc mấy lần căn hắn không tu luyện đến chân cương phía trên tuyệt đối đi không được ô biểu tượng chú hướng, mà Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cũng còn chỉ là chân cương cảnh, đã rằng này, trong lòng của hắn tự nhiên mà vậy lóe ra một cái thành thục ý nghĩ, đem Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người đều dẫn tới đồ tiêu ký bên trong. Vài ngày trước, Lộ Thần chạy trốn thời khắc, cũng không phải là tại Vệ Quốc xâm Lâm bên trong chạy loạn, mà mượn nhờ Tử Sơn cái này đặc tu điểm, hắn rất nhanh liền xác định đồ tiêu ký hướng cụ thể phương vị. Giống ruột cổ thủ khoảng cách tiêu ký hướng không xa, sau khi tỉnh lại, hắn để phong vất nhất, liền để cổ linh lung trước tới dò xét một phen, sớm coi là tốt chạy trốn lộ tuyến, không nghĩ tới thật dùng tới. Chương 267, viện binh đổ tới. Thiểm Điện Biên bức cùng chúc tiết độc chi trùng một dạng, là quần cư yêu thú. Đông đảo Thiểm Điện Biên bức ùn nùn kéo đến, tựa như là một hắc sát thiểm điện tại trong sương mù khói trắng xuyên toa sẽ lẫn, cấu thành một cái khủng bố tấm võng lớn màu đen. Thiểm Điện Biên bức hai cánh chớp ở giữa, quấy sương mù lan tràn như thủy triều. Chúng nó có thể ngửi được đồng bạn vỡ vụn thi thể mùi máu tươi, lăng không xoay quanh thời sâu màu xanh đen trong ánh mắt lộ ra một vòng khiếp người hung lệ, phẫn nộ ngẩng đầu tê minh. Đồng thời chúng nó vỡ ra tràn đầy răng nanh lớn, đầu lưỡi đỏ chót nôn ra đến, cổ họng chỗ sâu phun ra một cường đại hồ quang điện công kích, đánh nát bốn phía nham thạch. Lộ Thần đã luyện thành băng cơ chi thần, có thể đem tự thân khí tức đều thu liễm, trốn ở một khối cự đại nham thạch hậu phương một chút bất động. Thậm chí cân nhắc thiểm điện công kích, xoa hắn chót mũi lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt hắn cũng nháy mắt cũng không nháy mắt, vương như một khối tảng đá, không có gây nên một cái thiểm điện biên bức chủ ý. Mà những này thiểm điện biên bức tất cả đều là binh cấp đỉnh phong, không có sinh ra tinh thần lực, không thể nhận ra cảm giác đến hắn thức hải chi lực dò xét. Hắn chú ý tới, thiểm điện biên bức trong đám động nhiên có một cái điện biên bức phi một đoạn thời gian về sau thoát ly ra đến, đứng ở cái kia đã chết đi thiểm điện biên bức bên cạnh thi thể. Cái này mới tới tiệm điện biên bức dùng đầu thân mật từ từ đã chết tiệm điện biên bức, chúng nó tựa hồ là một đôi yêu thú phu thê. Một lát về sau, cái này hạ xuống tiệm điện biên bức bởi vì chính mình bạn lữ tử vong đột nhiên phát ra một tiếng thê lương nhân tâm chu lên. Hừ, cái này tiệm điện biên bức hai cánh chớp, lại lần nữa bay đến cao không trung, trận tốc độ đột nhiên tăng tốc, theo Bạch vụ bên trong lao ra, giống như một hắc sắc mũi tên bắn về phía Bạch vụ bên ngoài thương Vân tiêu, nó tựa hồ bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Rang Thương Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa vung ra một kim sắc kiếm khí, đem kích xạ mà đến tiệm điện biên bức đầu lâu bộ ra liền thiểm điện biên bức cái chán bên trong cường đại thú hoạch đều bị đây là một kim sắc kiếm khí đánh nát thành một mịn hóa thành một đoàn nồng đậm linh năng cuối cùng tiêu tán tại giữa trời nhìn thấy một màn này lộ thần âm thầm thay còn lại thiểm điện biên bức ngất ngộ hôi trong lòng thầm nghĩ những này thiểm điện biên bức cũng đừng có ngốc không kéo mấy cái lao ra đệ xuống tâm đến chờ đợi thương vân tiêu bước vào trong xương mù khói trắng chúng nó lại toàn bộ xông đi lên cùng thương vân tiêu liều mạng không muộn vừa một cái đồng bạn bị bạch ngoại địch người tùy tiện chém giết còn lại điện biên bức hiểu được bạch vụ bên ngoài nam tử không tốt đối phó Quần cư cùng giao lưu lệnh chúng nó linh trí cao hơn một chút, chúng nó lăng không xuyên toa tốc độ càng nhanh, càng thêm phẫn nộ tê minh, nhưng lại không tiếp tục hung hãn không sợ chết sông ra bạch vụ, chúng nó tựa hồ có khác một phen dự định. Trong sương mù khói trắng, một chút thiểm điện tựa như là du xạ tại hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, thiểm điện biên bức tại trong sương mù khói trắng chiếm cứ tuyệt đối tiên thời lợi. Điện lưu tại trong sương mù khói trắng sẽ lẫn, khi thì liền sẽ chạm đến lộ thần gia thịt, đem hắn trên thân ra từng khối tê liệt khu vực. Hắn thầm nghĩ, hoặc do chính là bởi vì trong sương mù khói trắng ẩn chứa sợi tơ thiểm điện, thiểm điện biên bức mới có thể đem nơi này làm quân cơ sao Tước chừng qua nửa cái đã lâu thần Đông đảo thiểm điện biên bức mới không cam lòng tên mình, dần dần lui trở về bạch vụ chỗ sâu, bạch vụ bên bờ khôi phục kiên tĩnh. Bạch vụ bên ngoài, Thương Vân Tiêu ngồi xếp bằng, một bộ bình chân như vải bộ dáng, lộ thần như mẩy, thâm than một tiếng đáng tiếc. Thương Vân Tiêu có thể thu được thanh vân Tam Tuấn thanh danh tốt đẹp, quả nhiên không phải một cái đầu góc đơn giản người. Thương Vân Tiêu không có bước vào trong xương mù khói trắng dự định, hắn tựa hồ còn tại gọi đến thanh tiêu tông biện anh cùng vị kia tinh thông trận pháp một người hướng đây chạy tới. Hơi chút trầm âm, lộ thân không có đi quản Thương Vân Tiêu, lựa chọn hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát. Dù sao đem thương vân tiêu dẫn vào trong xương mù khói trắng, chỉ là chính mình mục đích một trong a mà việc quan hệ cấm tự hào mỏ dưới phong cấm bạo phát về sau tả niệm đối chính mình sinh tự uy hiếp, bởi vậy vô luận như thế nào, chỗ này thần kỳ hướng, chính mình cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành từ đó thu hoạch được huyết lý mục Dầm dầm rầm, lộ thân dậm chân mà động, trong xương mù khói trắng từng tia từng tia du động thiểm điện bị hấp dẫn tới, quanh kích tại hắn trên thân, khiến cho hắn ra thịt trong nháy mắt tê liệt rớt. Cũng may hắn đã luyện thành băng cơ chi thần, những này sợi tơ thiểm điện chỉ có thể coi là cho hắn gãy ngứa. Hắn đem thứ hải chi lực tiêu tán ra ngoài, nhưng thần cảnh giác. Trong xương mù khói trắng tự mang sợi tơ tiềm điện, những này sợi tơ tiềm điện mặc dù thường tồn không hắn thức hải chi lực, nhưng tựa hồ có thể làm bị thương thấp một cái cấp bậc tinh thần lực. Mà vẹn vẹn Bạch Vũ bên ngoài liền có một đám binh cấp đỉnh phong tiềm điện biên bức thủ hộ. Đây đúng như Khang Dĩ Ninh nói, không tu luyện đến chân cương phía trên, tuyệt đối không vào được. Mà hắn luyện thành băng cơ chi thân, thu liễm khí cơ về sau có thể nhẹ nhõm tránh thoát tướng cấp phía dưới yêu thú. Mở ra tự thân thức hải, có được thức hải chi lực, điểm này đủ để sánh ngang nguyên đang cảnh. Lộ Thần tâm vô bằng mù, hướng Bạch Vũ chỗ sâu xuất phát. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ bên ngoài, tuần tự có đôi đám người đổ tới đợt thứ nhất đổi tới bạch vụ ngoại nhân, tất nhiên là thu đến thương vân tiêu chuyển tin mà chạy đến biện anh cùng mạnh lương. mà biện anh cùng mạnh lương chân trước đổi tới, thất âm cốc diệp bất phàm, mộ băng vân cùng nhiễm tư sau đó liền hiện thân bạch vụ bên ngoài. diệp bất phàm bọn họ đến, khiến cho biện anh cùng mạnh lương giật mình vô cùng. thương vân tiêu lại chỉ là mi đầu hơi nhíu lại, lập tức nghĩ đến cái gì, đối với thất âm cốc người hiển thân, hắn ngược lại biểu hiện tỉnh táo nhất. thương sư minh, ta cùng mạnh sư thúc rõ ràng đã xem bọn họ dẫn dắt rời đi, căn bản không biết bọn họ là lúc nào theo lên. biện anh vội vàng giải thích, lo lắng thương vân tiêu trách tội. vân tiêu, giờ phút này. Mạnh Lương cũng cảm thấy chính mình có cần phải hướng Thương Vân Tiêu giải thích một câu. Theo bối phận, hắn mặc dù là Thương Vân Tiêu sư thúc, nhưng hắn lại không dám chút nào tại Thương Vân Tiêu trước mặt bảy sư thúc giá đỡ. Lấy Thương Vân Tiêu Thiên Phú cùng thực lực, tương lai coi như không thể trở thành thành tiêu tông tân nhất bổ nhiệm tông chủ, cũng tất nhiên là tông môn thượng tầng thực quyền nhân vật, so với thân phận tuyệt đối phải cao hơn rất nhiều. Thương Vân Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu đôi người so với không giải thích, chậm rãi nói là ta vẽ vở trò thêm chuyện ra. Lời nói này xong, Thương Vân Tiêu ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Diệp Bất Phàm, lạnh nhạt ta nói không sai à, Bất Phàm Minh chúng ta chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Diệp bất phàm nhăn nhăn mi đầu, hỏi như ta đoán không sai, này tiểu tử hiện tại nên ngay tại đây là chồng sương ngủ khói trắng. Ta rất yếu kỳ, hỏa chi tinh phủ rõ ràng đã không tại này tiểu tử trên thân, vân tiêu huynh vì sao còn muốn đối với hắn như thế để bụng? thậm chí còn tận lực an bài hai người bọn họ ý đồ đem chúng ta dẫn hướng nó chỗ. Diệp bất phàm mặc dù cũng nghĩ giết lộ thần, nhưng chỉ là bởi vì đơn thuần hận ý, thương vân tiêu rõ ràng không chỉ là như thế. nghe vậy, Biện anh cùng mạnh lương nhất thời hiểu được. nguyên lai like Diệp bất phàm. Mộ Băng Vân cùng Nhiễm Tư đã sớm phát giác bọn họ bố trí, Thất Âm Cốc ba người cố ý tương kế tự kế, làm ra một bộ đã thành công bị bọn họ dẫn hướng nó chỗ dấu hiệu, sau đó vừa phản xuất tại bọn họ phía sau hai người, tìm tới Thương Vân Tiêu. Nghĩ tới đây, việc anh cùng Mạnh Lương đột nhiên ý thức được, Thất Âm Cốc Diệp bất phàm có thể cùng Thương Vân Tiêu đã song song bị Nhân Tôn vì Thanh Vân Tam Tuấn, không chỉ có chỉ là Diệp bất phàm tu vi thực lực cùng Thương Vân Tiêu tương đương, hắn tài trí cũng không chút nào kém hơn Thương Vân Tiêu. Đây là một phen giao phong, bọn họ đôi người chỉ là Thương Vân Tiêu trong tay quân cờ, mà cuối cùng Thương Vân Tiêu là biến khéo thành vụng, Diệp bất phàm tương kế tự kế hơn một chút. Thương Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một nồng đậm giống như thực chất sát cơ. Thần kiếm tay phiến cùng hắn tự thân tu luyện cùng một nhịp thở, hắn không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhiều lời dù là một chữ. Xem ra này tiểu tử thật tại trong xương mù khói trắng. Diệp bất phàm trong mắt tinh mang lóe lên, vừa mới hắn chỉ là suy đoán mà Thương Vân Tiêu phản ứng làm theo chứng thực hắn suy đoán, đã Vân Tiêu Minh không muốn giải khai trong nội tâm của ta nghi hoặc, vậy ta chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi này tiểu tử ra đến, tự mình hỏi một chút. Thương Vân Tiêu sắc mặt tăm lập tức nghĩ đến cái gì, vừa thả bom ra tới chỉ có hắn cùng Lộ Thần trên thân đǔ có thần kiếm toái phiến kiếm phong, coi như Lộ Thần chết tại Diệp Bất Phàm trong tay, hắn có thể bằng vào thần kiếm toái phiến lẫn nhau cảm ứng, trước một bước đạt được thần kiếm núi kiếm. Diệp Bất Phàm hết thảy gây nên, cũng chỉ là đang vì hắn làm giá y mà thôi. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm không hề nói chuyện với nhau, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người ở riêng hai bên, lặng lặng chờ xuống tới. Nửa ngày sau, lại có một đợt người tìm dấu vết chạy đến Bạch vụ quanh quẩn hướng, chính là từ Sích Hỏa môn xuất phát, đến đây lâm chung doanh cứu Lộ Thần Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc. Linh Khanh Nhi ba người có thể nhanh như vậy chạy đến, một là, U Nặc biết đường tính, Ba người trên đường đi căn bản không có đi nửa điểm chặng đường oan uổng. Hay là, Linh Khanh Nhi có biện pháp ngự sự yêu thú, ba người cơ hội là một đường lấy vệ cốt xâm lâm bên trong các loại cường đại yêu thú chạy tới. Mỗi lần từ phong thủy hàn xuất thủ trước chế phục yêu thú, Linh Khanh Nhi lập tức thuần phục yêu thú, thậm chí trung gian một đoạn lộ trình, ba người là lấy hai đầu kim bối ứng gấp rút lên đường, này tốc độ quả nhiên là nhanh như điện chớp. Ba là, Linh Khanh Nhi trên thân mang một kiện đặc thù bảo khí, có thể tại trong vòng 10 dặm chuẩn xác cảm ứng được tông môn đệ tử thân phận thạch bài vị trí, ngoài 10 dặm cũng có thể cảm ứng ra một cái đại thể phương vị. Sinh hoạt muôn người, các ngươi lại còn dám trở về? Nhìn thấy chạy đến u nặc bọn họ, Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng không thể tưởng tượng thân sắc. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm mắt bên trong là lóe ra một tia khó mà ngăn chặn lửa giận, Xích Hỏa môn người còn dám trở về, đây là muốn lớn bao nhiêu tự tin, đây là căn bản không đem bọn họ đôi người để vào mắt. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm bỗng nhiên đứng dậy, mục đích thời gian trầm nhìn về phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, giữa sân nhất thời dương cùng bạc kiếm. Mộ Băng Vân nhíu mày, u nặc mượn nhờ một quả cổ phù rời đi cốt xâm lâm sự tình. nàng cũng không rõ ràng, nhưng hiện tại có lẽ cả, u nặc dám trở về tuyệt đối là tìm tới cường đại trợ thủ là đủ để đối kháng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất phàm cường đại trợ thủ. Xích hỏa môn môn hạ đệ tử bên trong có thể có như thế thực lực người lắc đắc có thể đến được. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt nhìn về phía theo ưu nặc mà đến một nam một nữ, nam nhân phong mang tất lộ, nữ làm theo xem như theo trong tranh đi ra, trên thân mang một vòng nhàn nhạt bụi mực. Phong Thủy Hàn, Linh Thanh Nhi. Mộ Bang Vân trong đầu nhất thời chớp tắt qua hai cái quen thuộc tên. Tam Tông riêng phần mình đều có một ít thiên phú tuyệt luân đệ tử trẻ tuổi, những này đệ tử tên cùng hình tượng bị Thanh Vân quận bên trong hắn võ tu sĩ đi biết rõ. thí dụ như Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phạm cùng Hạ Dương Thiên, được vinh dự Thanh Vân tam tuấn. Vừa thí dụ như Linh Khanh Nhi, lại tính toán thượng Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, cùng thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng, đây là ba tên nữ tử được hưởng Thanh Vân Tam Mỹ vinh dự. Mà nàng sư muội Lâm Kim Tịch, tại không lâu tương lai, có thực lực lệnh Thanh Vân Tam Mỹ biến thành Thanh Vân Tứ Mỹ. Phong Thủy Hàn mặc dù không phải Thanh Vân Tam Tuấn, nhưng thực lực gần như chỉ ở Thanh Vân Tam Tuấn phía dưới, một dạng không thể khinh thường. Nhận thức ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn thân phận bề sau, Mộ Băng Vân mày nhíu lại càng sâu một chút. Nàng đã biết rõ này thần lộ là xích họa môn 4 trong nội đường rác rưởi nhất một đường khoáng đường nội môn đệ tử. Coi như thần lộ tinh thông kỳ dị lục thực một, nhưng cũng không đáng đến Sích Hỏa môn mạo hiểm phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đến đối kháng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm, đem thần lộ theo vệ cốt xâm lâm bên trong nghị cách cứu viện ra ngoài. Chương 268, lảo mắt mà nhìn. Mộ Băng Vân ý thức được, lộ thần mặc dù Sích Hỏa môn khoáng đường đệ tử, nhưng tuyệt đối không chỉ có chỉ là tinh thông kỳ dị lục thực một đơn giản như vậy, bằng không hắn tuyệt đối không thể làm cho Sích Hỏa môn không tiếp phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, đi theo u nạc một đường xâm nhập đến vệ cốt xâm lâm bên trong đến nghị cách cứu viện. Nhìn về phía Linh Khanh Nhi, Mộ Băng Vân trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nàng thân là thất âm cốc đệ tử, Thanh Vân Tam mỹ bên trong, nàng tự nhiên đã sớm gặp qua thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng. Nhưng trừ Trần Tuyết Ngưng bên ngoài, vô luận là Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Vi hay là xích Hỏa môn Linh Khanh Nhi, Mộ Băng Vân mặc dù sớm nghe thấy, nhưng còn theo không có tránh thức chạm mặt, hôm nay thực là nàng lần đầu thấy được Linh Khanh Nhi. Mà Linh Khanh Nhi tại Thanh Vân Tam mỹ bên trong, bản thân cảnh giới thấp nhất, nhưng thực lực lại bị công nhận xếp tại thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng phía trên, đây là lệnh Mộ Băng Vân trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Linh Khanh Nhi đến có gì chỗ thần kỳ. Diệp Bất Phàm trong mắt lộ ra một vòng suy tư, hắn tự nhiên cũng nhận biết Linh Khanh Nhi. Linh Khanh Nhi tới đây, có thể thấy được Sích Hỏa môn đối lộ thần coi trọng, lại thêm Thương Vân Tiêu đối với lộ thần nhìn với con mắt khác, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lộ thần trên thân nhất định ẩn tàng hắn không biết bí mật, mà Thương Vân Tiêu nên biết rõ cái này bí mật, bởi vậy đối lộ thần nhìn với con mắt khác. Thương Vân Tiêu đã biết lộ thần người mang thần kiếm toái phiến mũi kiếm, tự nhiên mà vậy coi là Sích Hỏa môn là bởi vì đây mà coi trọng lộ thần, là lấy chứ người bên trong hắn nhất không giật mình. Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người dò xét hướng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lúc, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn cũng đang đánh giá bọn họ. Linh Khanh Nhi đại mi nhẹ chau lại, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, nhưng cũng không có chút nào ý sợ hãi. Đại đường đi bên trên, nàng đã cân nhắc qua biết bát nhất tình hình, mà dưới mắt mặc dù tao ngộ Thanh Tiêu Tông cùng thất âm có người, nhưng hiển nhiên còn không tính là biết bắt nhất tình huống, chỉ bởi vì Lộ Thần còn sinh hoạt. Một bắt đầu, Linh Khanh Nhi coi là, ưu nặc cùng Lộ Thần ở giữa có cái gì, ưu nặc mới có thể khăng khăng yêu cầu lại và phệ cốt xâm lâm trung doanh cứu Lộ Thần. Mà hiện tại xem ra, sự tình cùng hắn muốn nên có chút sai lệch, Lộ Thần không những không còn sinh hoạt, thậm chí bước vào một chỗ bí mà hất ra Thanh Tiêu Tông cùng thất âm có người. Cái này vốn không che mặt sư đệ, thật đúng là có chút thủ đoạn. Phong Thủy Hàn ôm kiếm vào lòng trước, trong mắt lóe ra dâng trào chiến ý. Thanh Vân Tam Tuấn bên trong Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đang ở trước mắt, Lộ Thần cũng còn sinh hoạt, chuyến này phệ cốt xâm lâm chi hành thật đúng là không có gọn phí tới. Nhưng hắn đè xuống trong lòng nội vàng, không có lập tức lập thủ. Trước khi đến, phí huynh cùng Khâu Chấn Xuyên đã liên tục dặn dò qua hắn, hắn tại phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy làm việc, đều muốn nghe theo Linh Khanh Nhi an bài, cho dù là mỗi một lần ra chiêu. Vân Tiêu Hinh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, để Thanh Vân Tam mỹ từ đó biến thành Thanh Vân nhị mỹ, như thế nào? Diệp Bất Phàm đề nghị, nói chuyện thanh nhã rất nhẹ, nhưng bên trong ẩn nồng đậm sát cơ. Đã lộ thần trên thân có dấu bí mật, đến đây nghị cách cứu viện lộ thần xích hỏa môn người tự nhiên mà vậy cần trước diệt trừ. Không qua hắn trong mắt chỉ có Linh Khánh Nhi, về phần Phong Thủy Hàn, hắn lại là chẳng thèm nói tới. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí càng thêm hưng trọng cùng kiềm chế. Biện Anh cùng Mạnh Lương, Mộ Băng Vân cùng Diễm Tư đều là xa xa lùi đuôi. Phong Thủy Hàn thực lực, mọi người còn không rõ. Nhưng Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Linh Khánh Nhi, ba người này đều là thành danh chân cương cảnh cường giả. Ba chân cương cảnh cường giả chiến đấu dư uy, đủ để khiến khí hải cảnh võ tu sĩ người bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Đang có ý này Thương Vân Tiêu nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng hướng Linh Khanh Nhi, về phần Phong Thủy Hàn, đồng dạng không có bị hắn để ở trong mắt. Biện anh bọn họ nhìn không thấu Phong Thủy Hàn khí tức, nhưng đã là chân cương cảnh cường giả, nhưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên hắn cùng Diệp Bất Phàm sao lại nhìn không ra Phong Thủy Hàn chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khí hải định phong, vẫn là khí hải. Mà Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm còn tại khí hải cảnh lúc, đôi người cũng là khí hải cảnh võ tu sĩ bên trong bá chủ, có thể xưng đồng giai vô địch tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến chân cương cảnh nhất trọng thiên giả. Mà đôi người thấy đã bước vào chân cương cảnh Tự nhiên có được khinh thị hết thể khí hải cảnh võ tu sĩ khí. "U sư muội, ngươi trước tiên lui mở một chút." Linh Khanh Nhi ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ưu nặc khẽ cắn môi, vừa đến, nàng tránh thức am hiểu là khống hòa luyện đan, mà không phải chiến đấu. Thứ hai, nàng cảnh giới cùng thực lực đều không như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Cho dù xuất thủ, cũng giúp không thượng Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bận địu, thậm chí còn có thể kéo dài đôi người chân sau. Thoáng qua trầm âm, nàng biết rõ lúc này không thể tùy hứng, quay người lui hướng nơi xa. Và anh Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm động, một trái một phải thẳng hướng Linh Khanh Nhi. Đôi người căn bản không có đi quản chỉ có khí hải thập nhất trọng tiên phong thủy hàn. Con mắt chăm chú chầm chầm chém giết tới thương vân tiêu cùng diệp bất phàm. Linh khanh nhi như mực sáng ngời, con người theo đôi người mỗi một tia động tác mà nhanh chóng chuyển động. Phong thủy hàn làm theo một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng chờ ở một bên. Nhưng linh khanh nhi chưa mở miệng, hắn biết rõ chính mình động thủ thời cơ còn không có đến. Ngay tại thương vân tiêu cùng diệp bất phàm muốn giết tới linh khanh nhi trước mắt lúc, linh khanh nhi đôi mắt đẹp như trước đang nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên nàng xem như xem thấu cái gì, hướng phong thủy hàn truyền âm chỉ thị công hắn phải xuống, hướng về sau Ta cũng là một thanh kiếm, ngươi chỉ đâu, ta đánh ra đâu không chênh lệch một tơ một hào, Phong Thủy Hàn cười ha ha một tiếng, điện quang thạch hỏa ở giữa rút ra kiếm xuất vỏ, chỉ gặp một sắc bén cùng cực kiếm quang, nương theo một cỗ sôi trào chiến ý, đột nhiên ở giữa theo hắn trên thân trắng trận không kiêng sợ bạo phát ra đến. Giờ khắc này, người cùng kiếm, phản phất đi qua sôi trào chiến ý mà hòa là một thể, hung hăng thẳng hướng Diệp Bất Phàm sườn phải xuống, hướng về sau bốn tấc chỗ. Diệp Bất Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hàn ý, trước đó hắn căn bản không có đem Phong Thủy Hàn để vào mắt, cũng biết Phong Thủy Hàn nhất định sẽ giữa đường xuất thủ quấy nhiễu chính mình cùng Thương Vân Tiêu, nhưng hắn tự tin, vô luận là hắn hay là Thương Vân Tiêu vì ý một chiêu liền có thể lệnh phong thủy hàn chết ở đây, nhưng mà phong thủy hàn hiện nay đâm ra một kiếm, lại làm hắn mạc danh cảm thấy nếu là thả nhân phong thủy hàn đây là một kiếm đâm tới, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. phong thủy hàn kiếm trong tay đánh tới phương hướng, tựa như là tìm đúng hắn chấm môn, chặt kiềm chế ở được hắn nhất cử nhất động, khiến cho hắn không thể không rung xuống đối linh khanh nhi hung manh thế công. người muốn chết? Diệp bất phàm lửa giận mọc thành bụi, hậu cương khí vải trong tay bên trên, nhất về phía theo đâm nghiêng bên trong đánh tới phun ra nuốt vào phong mang ú mũi kiếm. Diệp bất phàm nhất hạ xuống, không bên trong bạo phát kim thiết giao kích thanh âm. Phong Thủy Hàn cả người mang kiếm hướng về sau lui nhanh bảy trượng, mặc dù hắn cách chân cương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng một chút chân cương nhất trọng thiên võ tu sĩ, nhưng Diệp Bất Phàm lại là thanh vân tam tuấn, càng là sớm đã bước vào chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Thực lực mạnh, không phải hắn có thể lại kháng. Một chỗ khác, Linh Khanh Nhi giống như trong gió lá rụng, tay áo phiêu động, huyền chuyển dáng người tùy gió chập chờn. Tiếp được thương vân tiêu nhất trưởng về sau, nàng một bên né tránh, một bên quan chú Diệp Bất Phàm nhất cử nhất động. Giây lát, nàng tiếp tục hướng Phong Thủy Hàn truyền âm chỉ thị, công hắn phía sau lưng dưới vai trái, hướng vào phía trong bãy tặc. Phong Thủy Hàn ngửa thiên nhất gợi, người theo kiếm lên, tiếp tục thẳng hướng Diệp Bất Phàm, trước đó một màn lại lần nữa xuất hiện, Diệp Bất Phàm tựa như là bị đâm trúng chám môn, không thể không hóa giải Phong Thủy Hàn đây là một thức kiếm pháp. Giữa sân ba loại chọi nhau cương khí cùng một sắc bén chân khí khoáy động không thôi, đụng vào nhau thôi động ra từng lớp từng lớp không khí thủy triều. Kiếm khí trưởng ấn càng là hoành sát không ngừng, huyền quang bạo liệt, tách ra chói mắt lộng lẫy, chật lôi minh đồng dạng vang động truyền ra, chấn động đến trong cổ lâm lá cây tốc tốc phát run. Nhưng mà chiến đấu mặc dù đắc sắc và phần, nhưng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc mọi người, cùng cùng là Hỏa môn đệ tử quan sát đây là một trận lúc chiến đấu chư trong lòng người đều là cảm thấy quái dị vô cùng. Linh Khanh Nhi cùng Thương Vân Tiêu giao chiến, Linh Khanh Nhi mặc dù ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng Thương Vân Tiêu lại vô pháp lập tức đưa nàng đánh giết. Mà mỗi lần Linh Khanh Nhi xuất thủ hóa giải lúc, bọn họ đúng là mặc danh cảm thấy, Thương Vân Tiêu thế công bên trong xuất hiện một vẻ bối rối sơ hở. Mà tại một bên khác, Phong Thủy Hàn cùng Diệp Bất Phàm chiến đấu cũng cơ hồ là không có sai biệt tình hình, Phong Thủy Hàn mặc dù cũng hoàn toàn ở vào hoàn toàn thế yếu, nhưng Diệp Bất Phàm cũng là vô pháp lập tức đánh chết Phong Thủy Hàn, mà Phong Thủy Hàn ra chiêu tựa hồ lệnh Diệp Bất Phàm không thể không toàn lực phòng bị. Một màn như thế chiến đấu tình hình, thực vượt qua mọi người dự kiến. Tình hình chiến đấu tuy nói không phải hoàn toàn như chuyện, nhưng lại Lâm vào khó mà tưởng tượng như ở cây bên trong. Mộ Băng Vân nhướng mày, nàng còn không có bước vào chân cương cảnh, trước mắt đây là một trận chiến đấu, sẽ là ba vị chân cương cảnh cường giả khí lực va chạm, tự nhiên sẽ dính đến tinh thần lực lượng va chạm. Đối nàng mà nói, đây là một trận chiến đấu sẽ cho nàng cực lớn dẫn dắt, nếu là có thể nắm chặt thời cơ, nàng có lẽ có thể ở đây bước vào chân cương cảnh. Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Thương Vân Tiêu cùng Linh Khanh Nhi chiến đấu, cũng giáp bất phàm cùng Phong Thủy Hàn chiến đấu, đây là hai nơi chiến đấu tựa như là bịt kín một tầng lụa mỏng, để cho người ta thấy không rõ chân dung cái này sao có thể? Biện anh, mạnh lương cùng nhiễm tư đều là ngây ngốc đứng tại nguyên, một mặt không thể tưởng tượng. Thương Vân Tiêu cùng Diệp bất phàm thế nhưng là chân cương cảnh đệ nhị trọng tiên, Linh Khanh Nhi là chân cương cảnh nhất trọng tiên, mà Phong Thủy Hàn càng là chỉ có khí hải điên phong cảnh giới. Linh Khanh Nhi dù sao cũng là thanh vân tam mỹ một trong, có biểu hiện như thế cũng là a Phong Thủy Hàn là tiếp theo nhất cấp cường giả, đã đến cũng có thể cùng Diệp bất phàm chiến đấu đến trình độ như vậy. Phong Thủy Hàn thật muốn có như thế thực lực, thanh vân tam tuấn sớm cũng là thanh vân tuấn, bốn người trong chiến đấu nhất định chứa bọn họ nhìn không thấu cổ gái. U nạp tự nhiên hy vọng thấy cảnh này, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều. Mộ Bang Vân là chứ người bên trong dẫn đầu tỉnh táo lại, nàng âm thầm hồi tưởng Thanh Vân Tam Mỹ bên trong có quan hệ linh khanh nhi giới thiệu. Tam tông bên trong một chút kiệt xuất đệ tử làm người biết rõ lúc, bọn họ tin tức cũng sẽ đại lượng bị người vơ vét ra đến lưu truyền hướng nhiều người. Thí dụ như tên, tướng mạo, tính cách, đặc thù ham mê các loại, vừa thí dụ như Thanh Vân Tam Tuấn, Thanh Vân Tam Mỹ, bọn họ cùng người khác ở giữa ân đoán tình kỷ, thậm chí sẽ bị trà lâu bên trong nói lấy người tập kết quái thiêu đốt nhân khẩu cố sự lưu truyền rộng rãi. Nhưng những này đều vẫn là tiếp theo. Có khi những này kiện xuất đệ tử tu luyện công pháp, chiến kỹ, cùng một chút tự thân bí mật đều sẽ bị người theo bên cạnh phỏng đoán công bố ra đến. Linh Khanh Nhi là Sách Hỏa Muôn Kinh Đường đệ tử, sư tổng Kinh Đường trưởng lão Yến Kiếm Chi. Nay đến Kiếm Chi là Sách Hỏa môn trưởng lão bên trong một cái truyền kỳ nhân vật, thơ phụng vạn quyển thư hành vạn dặm đường, Linh Khanh Nhi tức là hắn đệ tử thân truyền, nên nội no bộ thi thư, chỉ là làm sao chiến lược cũng mạnh mẽ như vậy? Khó lẽ cũng có thể cường hóa một người đơn độc chiến lực. Còn có phong thủy hàn chiến lực vừa đến luận giải thích như thế nào? Muốn một hồi, mọi băng vân tư tưởng hướng không thấu. Nhưng bốn người chiến đấu kết cục lại là đã được quyết định từ lâu. Lâu thủ tất mất, Vô Luận Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trên thân có được loại nào lợi hại thủ đoạn, loại này thủ đoạn đều khó có khả năng lĩnh, cựu tiếp tục kéo dài, thắng lợi thiên bình cuối cùng hội huynh hướng Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc. Chương 269, kiếm xuất vỏ. Cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn chiến đấu cũng không có như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm dự đoán như thế, tại bọn họ xuất thủ sau trong khoảnh khắc kết thúc, mà chính là kịch liệt tiếp tục xuống tới, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Diệp Bất Phàm làm theo dẫn đầu phát cuồng, dù sao hắn đối thủ là Phong Thủy Hàn, mà Phong Thủy Hàn chỉ có khí hải định phong tu vi. Vô pháp lập tức giải quyết hết Phong Thủy Hàn, đối với hắn mà nói, là kỳ hổ thẹn đại đủ. Liếc mắt nhìn chăm chú về phía Phong Thủy Hàn, Diệp Bất Phàm hơi có chút hẹp dài trong con người bên trong lộ ra một vòng hướng lệ, lật tay ở giữa lấy ra một thanh linh quang kiếm thước, toàn thân ngân sắc trường kiếm. Ngân sắc trường kiếm chợt vừa xuất hiện, liền có mắt trần có thể thấy từng tia từng tia hết lần này tới lần khác hàn ý theo thân kiếm hướng bốn phía tiêu tán mà đi, cổ lâm ở giữa nhiệt độ đều tại thân kiếm tiêu tán ra hàn khí ảnh hưởng dưới đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Diệp Bất Phàm trong tay một thanh này ngân sắc trường kiếm, xem xét cũng là phẩm cấp không thấp bảo khí. Đây là phong thủy Hàn Chỉ có khí hại đỉnh phong tu vi, đã đến làm cho Diệp Bất Phàm xuất ra Tuyết Ngân kiếm đến, có thể có phần này chiến tích, hắn có thể chết cũng không tiếc. Cùng Diệp Bất Phàm cùng là thất âm cốc đệ tử Mộ Băng Vân chưa có gì phản ứng, đứng tại không nơi xa biện anh lại là trước một bước chân kinh. Mộ Băng Vân như mày, không có đáp lời. U Lạc Phượng nhãn bên trong hiện ra một vòng lo lắng, Diệp Bất Phàm hiển nhiên là muốn bạo phát thực lực, mà có thể ngăn trở Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm thế công, chỉ sợ đã là linh khanh nhi cùng phong thủy Hàn tự hạn. Nhưng mà linh khanh nhi cùng phong thủy Hàn tu vi đều không như Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Song phương chân khí dự trữ căn bản không tại một cái cấp bậc tiến lên dù là chiến đấu một mực rằng có nữa, sau cùng bị thua một phương, cũng nhất định là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Đối mặt xuất ra Tuyết Ngân kiếm diệp bất phàm, Phong Thủy Hàn chiến ý càng tăng lên. Linh Khanh Nhi cũng không có bối rối chút nào, một bên kiệt lực hóa giải thương vân tiêu thế công, một bên hướng Phong Thủy Hàn truyền âm nói diệp bất phàm là tiên thiên băng thuộc tính linh căn, tu luyện là Thất Âm cốc Thất Âm Huyền Băng Quyết. Thất Âm Huyền Băng Quyết cần thu thập loại giữa trời chí âm hàn chi vật mới có thể luyện trí đại thành, hắn đến nay một loại trí âm hàn chi vật cũng không có thu thập nhập thể, bởi vậy còn không có thể phát huy ra Thất Âm Huyền Băng Quyết tránh thức uy lực. Dưng một cái, Linh Khanh Nhi nói tiếp bất quá Tuyết Ngân kiếm là một kiện hàn thuộc tính cực thuần linh cấp thượng phẩm bảo khí, mà đoán tạo Tuyết Ngân kiếm người tài liệu là Tuyết Ngân khoáng thạch, Tuyết Ngân khoáng thạch bình thường đều ở vào vạn trượng tuyết phong bên trong, nhận ngàn vạn năm hàn khí xâm nhập, bên trong lẫn bành trướng tuyết lạnh chí lực, giống như là một kiện trí âm trí hàn chi vật. Tuyết Ngân kiếm là linh cấp thượng phẩm bảo khí, có nó nơi tay, diệp bất phàm thực lực chí ít có thể lấy để bạt hai thành. Bảo khí cùng đan dược, dược tài các loại một dạng, đều bị võ tu sĩ phân ra tương ứng đẳng cấp cấp, linh cấp, huyền cấp cùng thiên cấp. Linh Khanh Nhi thuộc như lòng bàn tay đến, phong thủy hàn nghiêng thai lắng nghe, âm thầm ghi tạc trong lòng. Nhưng Tuyết Ngân kiếm cuối cùng vẫn là một kiện ngoại vật, cùng luyện nhập thể nội chí âm chí hàn chi vật so sánh, hay là trên lệch một đoạn. Mà Diệp bất phàm cũng không có thật dụng tâm chìm đắm Tuyết Ngân kiếm, hắn đem cương khí rót vào Tuyết Ngân kiếm mặc dù có thể để bật chiến lực, nhưng cương khí tại tự thân cùng Tuyết Ngân kiếm ở giữa vận chuyển lúc lại tồn tại một tia dừng lại, đây là một tia dừng lại cũng là ngươi thời cơ." Linh Khanh Nhi kết luận. Đây đều là ngươi theo xuất gia Tuyết Ngân kiếm về sau nhìn ra đến." Phong Thủy Hàn chấn kinh hỏi. Cùng là Sích Họa môn đệ tử, hắn đối Linh Khanh Nhi năng lực tự nhiên có chỗ hiểu biết, nhưng hôm nay lại là hắn lần thứ nhất cùng Linh Khanh Nhi giáp tay tác chiến, cùng đối kháng cường địch. Lần đầu kiến thức đến Linh Khanh Nhi khủng bố phân tích năng lực. Mà trước đó ba người bọn họ cùng nhau ghé qua phệ cốt sâm lâm lúc, Linh Khanh Nhi mặc dù thuần phục cường đại hung manh yêu thú, nhưng lại không có biểu hiện ra như vậy yêu nghiệt. Mà vừa mới hắn dựa theo Linh Khanh Nhi nói phương vị ra chiêu công kích diệp bất phàm thời, đồng dạng không có giờ phút này lắng nghe Linh Khanh Nhi một phen phân tích đến càng thêm rung động. Người đối thủ là Thanh Vân Tam Tuấn một trong diệp bất phàm, người muốn làm, chỉ có chuyên tâm chiến đấu, nếu không ngươi, ta, hữu cùng còn tại trong sương mù khói trắng thần sư đệ đều có khả năng nuốt hận nơi này. Linh Khanh Nhi nhăn nhăn mi đầu, khét yêu một tiếng. Phong Thủy hàng nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia lanh ý vội vàng nhận liễm tâm thần linh linh khanh nhi nói một chút cũng không sai ngân xả múa trời cao diệp bất phàm cướp bộ biến ảo lời còn chưa dứt người khác theo kiếm lên đột nhiên ở giữa đi vào phong thủy hàn sau lưng chỉ gặp hắn trong tay tuyết ngân kiếm mãnh liệt tách ra một mảnh chói mắt kiếm quang màu trắng bạc kiếm quang lăng không sệt qua tựa như là một đầu ẩn nút đã lâu ngân xả bắn nhanh ra như điện mang băng hàn sắc bén sắc cơ hướng phong thủy hàn đánh tới kiếm phong bảy tấc linh khanh nhi truyền âm chỉ thị diệp bất phàm thi triển ra đây là một trắng bạc kiếm quang phong mang vô cùng lấy phong thủy hàn thực lực chủ động nên đón hẳn phải chết không nghi ngờ Nhưng Phong Thủy Hàn đối linh khanh nhi vạn phần tín nhiệm, hắn quay đầu vọng nguyện sử xuất một kiếm, dựa theo linh khanh nhi nhắc nhở, nuôi kiếm tinh chuẩn mà xảo diệu điểm hướng tuyết ngân kiếm bậy tốc chỗ. Gặp Phong Thủy Hàn cũng không lui tránh, thậm chí còn chủ động tiếp được chính mình sắc bén kiếm chiêu công kích, Diệp Bất Phàm trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm kinh thị. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Bất Phàm trong mắt kinh thị biến mất hầu như không còn, lấy mà thay thế là không thể tưởng tượng trần kinh. Hắn người trong nhà biết rõ tựa ra sự, tại hắn vận dụng tuyết ngân kiếm lúc, cưỡng khí sẽ có một tia dừng lại chỗ. Nhưng đây là một tia dừng lại, cho dù là hắn cùng Thương Vân Tiêu đối chiến, Diệp Bất Phàm cũng đã có tự tin. Thương vân Tiêu căn bản nhìn không thấu chính mình, nhưng là trước mắt chỉ có khí hải đỉnh phong phong thủy hàn lại là xem thấu hắn sơ hở, nên biết đây cũng không phải là là kiếm pháp sơ hở, mà chính là hắn cương khí vận chuyển bên trong một chút cái hở. Nếu như phong thủy hàn nắm giữ hắn chỗ này sơ hở, giống như là nắm giữ hắn tiếp xuống trong công kích sở hữu sơ hở, trừ phi Diệp Bất Phạm tại cùng phong thủy hàn lúc chiến đấu chủ động từ bỏ sử dụng tuyết ngân kiếm, ngay tại Diệp Bất phàm suy nghĩ thời khắc, hắn giết ra một trắng bạc du xà điện quang tại phong thủy hàn một kiếm xuống, giống như bị một đầu độc xa bị đánh trúng bảy tấc yếu hại, tuyết ngân kiếm thế công trong khoảnh khắc sụp đổ, vừa mới có lẽ chỉ là một cái trùng hợp. Diệp Bất Phàm trong lòng trấn an chính mình một câu, lập tức hắn lại lần nữa thi triển ra một sắc bén cùng cực kiếm pháp công kích, ngân sắc kiếm quang giống như một đầu hung tàn cuồng mãng tại hư không bên trong nhanh chóng du tẩu đong đưa, lấy một cái xảo trá hai quái góc độ thẳng hướng Phong Thủy Hàn. Dưới mũi kiếm hai thốn, điện quang thạch hỏa ở giữa, Linh Khanh Nhi tránh đi thương vân tiêu một chiêu về sau, lần nữa hướng Phong Thủy Hàn truyền âm. Phong Thủy Hàn nghe vậy, vừa làm một bộ hung hán không sợ chết bộ dáng, mãnh liệt hướng phía trước một kiếm đâm ra qua. Hắn tựa như là bắt lấy Diệp Bất Phàm trong công kích cháo chỗ, phiêu nhiên một kiếm giết ra, liền làm Diệp Bất Phàm thế công hóa thành hư không. Sắc bén hung ác kiếm chiêu lại một lần nữa bị phá giải rớt, ánh mắt nhìn về phía phía trước lạnh nhạt đứng vững Phong Thủy Hàn, Diệp Bất Phàm Ngọc Thủ tâm lý tràn ra lạnh lẽo mồ hôi, trong lòng chấn động vô cùng. Lần thứ nhất có thể nói phải vật khí, khó lần thứ hai còn có thể là vật khí. Chỉ có thể nói rõ hắn cương khí tại Tuyết Ngân kiếm bên trong vận chuyển thời một chút kẽ hở thật hoàn toàn bị Phong Thủy Hàn xem thấu. So sánh Diệp Bất Phàm, Thương Vân Tiêu Cảnh cũng không khá hơn chút nào. Hắn thi triển ra mỗi một chiêu đều bị Linh Khanh Nhi tìm tới cháo muốn chỗ. Linh Khanh Nhi cơ hồ là lấy nhỏ nhất đại giới, hóa giải hắn cường đại công kích. Nếu như chiến đấu một mực cứ tiếp như thế, chỉ sợ yếu điểm thời gian bên trong sẽ không kết thúc. Linh Khanh Nhi, Thương Vân Tiêu trầm giọng vừa quát, bỗng nhiên nghi do giảng cái gì, không ngừng hướng Linh Khanh Nhi thi triển sát chiêu thời khắc, chậm rãi nói yến khiêm chi yến trưởng lão đệ tử thân truyền quả nhiên không tầm thường, quả nhiên là gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Ngụ ý, hắn đã xem thấu giữa sân tình hình, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn có thể có như thế thực lực, toàn dựa vào Linh Khanh Nhi một người. Dù sao Phong Thủy Hàn mỗi lần ra chiêu trước, Linh Khanh Nhi đều sẽ hướng Phong Thủy Hàn truyền âm một phen, đây chính là đôi người ở giữa rõ ràng nhất sơ hữu chỗ. Chiến đấu đến nay, Thương Vân Tiêu tự nhiên đã sớm phát hiện điểm này. Thương Vân Tiêu, ngươi có được Thanh Vân Tam Tuấn thanh danh tốt đẹp, còn là một vị chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên cường giả, lại truy giết một cái chỉ có khí hải bắt trọng thiên người, có ngươi liền không sợ việc này lan truyền ra ngoài, để Thanh Vân quận đồng đảo võ tu sĩ chế nhạo ngươi. Nếu là ta cùng phong sư đệ yên ổn mang đi thần sư đệ, ngươi danh tiếng chỉ sợ muốn vừa rơi xuống ngàn trượng. Linh Khanh Nhi đôi mắt đẹp nhanh chóng chuyển động, một bên hóa giải Thương Vân Tiêu sát chiêu, một bên nói, muốn kích ta như vậy buông tay. Thương Vân Tiêu lắc đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Linh Khanh Nhi, từng có người đưa qua ta một câu, hiện tại. Ta đem câu nói này tặng cho ngươi vị kia thần sư đệ, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Thương vân tiêu tựa hồ không muốn để cho trừ linh khanh nhi hướng ngoại nhân nghe thấy hắn lời nói này, là lấy vừa mới một phen, hắn là truyền âm hướng linh khanh nhi. Nghe vậy, linh khanh nhi mi đầu sâu nhăn, nhất ngộ phong vân tiện hóa long, đây chính là cực cao đánh giá, mà đánh giá lộ thần người, hay là thành tiêu tông hiện nay đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân thương vân tiêu. Đột nhiên, linh khanh nhi cảm thấy chính mình sư phụ phí hoang, kinh đường trưởng lao yến kiếm trì, cùng dược đường trưởng lao khâu chấn Xuyên. Ba người này cùng nhau làm cho nàng cùng phong thủy hàn đi theo ưu nạp tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong đến nghĩ cách cứu viện lộ thần. Bên trong lý do cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Phí Hoành, Yến Kiêm Chi cùng Câu Chấn Xuyên cho ra lý do, chỉ sợ chỉ là một cái lý do thoái thác mà âm thầm nhất định còn có nàng không biết nguyên nhân. Nghĩ đến đây là Linh Khanh Nhi trong mắt bỗng nhiên tràn ra một tia lạnh ý. Thương Vân Tiêu đã dám dạng này nói cho nàng, hiện nhiên đối lộ thần động ý quyết giết. Nhìn thấy một màn này, Thương Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi nói đúng, ta căn bản cũng không dự định để hắn sinh hoạt rời đi vệ cốt lâm, trừ phi xích hỏa môn phái ra chư đường trưởng lão. Nếu không, chỉ bằng các ngươi đôi người, ngăn không được ta sắc ý. Tiếp đó, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tọt cùng còn có thể hay không phân thần qua chú ý một bên khác chiến đấu. Nói xong về sau, Thương Vân Tiêu lật tay ở giữa lấy ra một thanh hoàng kim bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên phảng phất khắc họa một đầu kim long, hình như có nóng chảy hoàng kim tức dịch, tại thân kiếm kim long bên trên chậm chậm lưu động. Khắc họa kim long bảo kiếm chợt vừa xuất hiện, Thương Vân Tiêu khí tức ba động trong lúc đó tăng lên tới một cái khủng bố bước, cho dù là đứng ở đằng xa xem chường mộ băng vân cùng anh bọn người cảm nhận được một cỗ sắc bén vô cùng khí tức lại hư không bên trong tản ra. Cỗ này sắc bén giống như có thể xuyên thấu bọn họ ra thịt, cắt đứt bọn họ huyết dục. Lưu Kim chạm Long kiếm, cùng Diệp Bất Phàm trong tay Tuyết Ngân kiếm một dạng, cùng là linh cấp thượng phẩm bảo khí. Chương 270, chuyển tiếp đột Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ảo thuật đồng dạng lần lượt lấy ra Tuyết Ngân kiếm cùng Lưu Kim chạm Long kiếm, hiển nhiên bọn họ trên thân đều có vòng chữ vật một loại không gian bảo khí. Mà Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn mặc dù riêng phần mình là xích họa môn kinh đường, dựa đường bên trong đệ tử đệ nhất nhân, mà Linh Khanh Nhi hay là Thành Tam Mỹ một trong, nhưng đôi người đều là không có chính mình vòng chữ vật. Chữ vật bảo khí điểm này, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tựa hồ còn không coi ưu nặc giàu có. Đối mặt xuất ra lưu kim trảm long kiếm thương Vân Tiêu, Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng ngưng trọng. Phong Thủy Hàn có thể cùng Diệp Bất Phàm tiếp tục chiến đấu đến nay, thật là bởi vì nàng trong bóng tối giúp đỡ. Nếu là nàng vô pháp tiếp tục hướng Phong Thủy Hàn vạch Diệp Bất Phàm sơ hở, Diệp Bất Phàm một chiêu liền có thể lệnh Phong Thủy Hàn nuốt hận nơi này. Tiếp đó, nàng cũng nhất định phải toàn lực hành động. Nghĩ đến đây là, nàng ngọc thủ chấn động, chỉ gặp ống tay áo chỗ sâu cút ra khỏi một khóa nhãn, hiện lộng lây viên châu. Chợ nhìn, Linh Khanh Nhi lấy ra đây là một khỏa viên châu cùng quỷ kiếm hoa U châu cực kỳ tương tự, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. U Châu bên trong lần quỷ kiểm hoa bành trướng tinh thần lực, sau khi vỡ vụn hội bạo phát ra hung manh tinh thần lực công kích. Ma Linh Khanh Nhi trong tay Thanh Châu, chỗ sâu thỉnh thoảng có một điện quang chớp tắt mà qua. Linh Khanh Nhi là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Đây là một khóa Thanh Châu là một kiện lôi thuộc tính bảo khí, cùng nàng linh căn cùng công pháp phù hợp với nhau, lại thêm nàng lâu dài dùng tự thân cương khí chìm đắm lôi châu, theo túng tất nhiên là điều khiển như cánh tay. Chỉ là lôi châu phẩm cấp so ra kém Lưu Kim Trạm Long Kiếm cùng Tuyết Kiếm là một kiện linh cấp trung phẩm bảo khí. Hô, lôi châu tại Linh Kha Nhi trưởng dưới lăng không mà lên một chút lôi điện theo lôi châu bên trong tiêu tán mà ra, tại nàng cương khí dẫn dắt cùng ra chỉ xuống, lôi điện trắng kiện thai ngắn thành lôi đỉnh, như một đầu lính gào thét lôi dao cuốn quanh ở nàng bên cạnh, khiến cho nàng giờ phút này giống như cựu thiên hạ phạm lôi đỉnh thần nữ, tràn ngập vô tận uy nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm. Tay nàng nắm lôi đỉnh chi lực, giống như trường không tài quyết trưởng, phát quy lực. giờ khắc này, linh khanh nhi đem công pháp và cương khí thôi động đến cực hạn, thậm chí dẫn động trong xương mù khói trắng lôi điện chi lực rời rạc ra đến, tụ hợp vào đến nàng bên cạnh lôi dao bên trong. phát giác được điểm này, linh khanh nhi khẽ di một tiếng, có vẻ hơi giật mình. Đi qua này một tia theo trong xương mù khói trắng rời rạc ra đến lôi đỉnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía trước trong xương mù khói trắng đã đến ẩn đồng đậm lôi đỉnh chi lực. Nếu là có thể tiến vào đây là một mảnh trong xương mù khói trắng tu luyện một đoạn thời gian, đối nàng sẽ có lợi ích rất lớn, đối lôi châu cũng đã có chỗ tốt. Đáng tiếc, nàng đang cùng thương vân tiêu giao chiến, tự nhiên không có nhàn hạ tiến vào trong xương mù khói trắng tu luyện. Một lát sau, Linh Khanh Nhi chợt nhãn tỉnh sáng lên nàng cung phong thủy hàn, đôi người không có khả năng lớn thời gian cùng thương vân tiêu cùng diệp bất phàm chiến đấu tiếp, song phương thực lực dù sao không tại một cái tầng tứ tiến lên dù là nàng có thể không ngừng phân tích ra thương vân tiêu cùng diệp bất phàm sơ hở, nhưng cuối cùng bọn họ đôi người lại so với thương vân tiêu cùng diệp bất phàm, trước một bộ tướng thể nội chân khí cùng cương khí hao hết. Nếu như lộ thần lớn thời gian không theo trong xương mù khói trắng đi ra, bạch vụ có lẽ là một con đường lùi. Vừa đến, trong xương mù khói trắng ẩn rồi rào lôi đỉnh chi lực, một khi tiến vào trong sương mù khói trắng, nàng liền đem như cá gặp nước. Thứ hai, coi như thương vân tiêu cùng diệp bất phàm cùng nhau bước vào bạch vụ. Linh Khanh Nhi cũng đã có lòng tin mượn trợ thủ bên trong Lôi Châu, tại trong xương mù khói trắng lệnh thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm chịu thiệt to lớn. Tìm tới đường lui về sau, Linh Khanh Nhi càng phát ra phong thái dạng dỡ. Huyền chuyển dáng người tại xe dịch né tránh lúc, tự nhiên mà vậy hướng Bạch vụ tới gần chút, rút ngắn khoảng cách về sau, nàng có thể theo trong xương mù khói trắng dẫn dắt ra càng nhiều Lôi đỉnh chi lực tràn vào đến trên lòng bàn tay khoảng không Lôi Châu bên trong. Rầm rầm rầm. Bạch Vũ phun trào, Lôi đỉnh nổ tung giống như một gốc ngân thụ nở rộ, quên quần tại Linh Khanh Nhi quanh thân, nhìn qua tựa như là nàng trên thân tiêu tán ra một Lôi đỉnh sức xích, khóa lại Bạch Vũ. Thương Vân Tiêu cầm kiếm đập động, chậm rãi hướng đi Linh Khanh Nhi. Kiếm nhận trung phong nhuệ khí hơi thở điên cuồng bắn ra, hắn còn chưa ra chiêu, một cỗ mạc danh cường đại kiếm vận đã ở trong sân nổn nạo lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Linh Khanh Nhi có thể theo trong xương mù khói trắng điều động ra mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Linh Khanh Nhi là lôi thuộc tính linh căn, mà trong xương mù khói trắng chất chứa lôi đỉnh chi lực, Linh Khanh Nhi ở đây, chẳng khác gì là chiếm hết thiên thời lợi. Kiếm lên, vân phá. Thương Vân Tiêu chậm rộng uống. Lời còn chưa dứt, một kim quang phóng lên tận trời, là hắn vung kiếm ra một cường đại kiếm khí. Kim sắc kiếm khí lăng không hóa thành một thanh, cự đại kim sắc lợi kiếm hung hăng chém về phía Linh Khanh Nhi, tựa như muốn chặt đứt Linh Khanh Nhi cùng trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực ở giữa khí thế giận d Lôi thụ, sen lẫn. Linh Khanh Nhi khẽ kêu một tiếng, năm cái ngón tay ngọc điểm hướng lôi châu, mấy chục sáng chói lôi đỉnh theo lôi châu bên trong ẩm vàng xung ra, tức tốc bắn về phía phía trước hư không, mỗi một lôi đỉnh đều giống như một gốc thành thuộc ngân thụ chặt cây, mà mỗi một cái chặt cây đỉnh đầu, lại tại trong chớp mắt diễn sinh ra càng nhiều ngân thụ, vô số lôi thụ sen lẫn thành một cái mật lôi đỉnh lớn. Ầm ầm. Kim sắc kiếm khí đột nhiên chém xuống cùng lôi thụ sen lẫn thành lưới lớn kịch liệt va chạm kim sắc kiếm khí như là một đầu hùng mãnh kim dao nó trợn xông vào lôi đỉnh bệnh lưới điện bên trong kim dao kịch liệt bốc lên nó tại lôi đỉnh lưới điện bên trong tạ sung hữu đột ngẩng đầu gào thét kiếm khí bắn ra giống như kim sắc dao long móng đuối đem từng cây từ lôi đỉnh diễn sinh ra ngân thụ chạc cây xé thành vài phiến mà lôi đỉnh cổ thụ cũng điên cuồng đánh vào kim dao bên trên kiếm khí bị anh đến băng diệt như là từng mảnh từng mảnh kim sắc lăn giáp bị sóng sờ sờ bóc xuống điện quang thạch hỏa ở giữa kiếm khí cùng lôi đỉnh va chạm một màn này lộng lẫy vô cùng nhưng cũng nguy hiểm cùng cực Thương Vân Tiêu chỉ vận chuyển Lưu Kim Trạm Long Kiếm vung ra một sắc bén kiếm khí, Linh Khanh Nhi lại cần thôi động Lôi Châu, bạo phát ra hơn 10 lôi đỉnh chi lực đến mới có khả năng hóa giải mất đây là một kiếm khí công kích. giữa Song Phương lập tức phân cao thấp, như thế tranh lệch. Thứ nhất, Thương Vân Tiêu là chân cương cảnh đệ nhị trọng tiền, mà Linh Khanh Nhi chỉ có chân cương cảnh đệ nhất trọng tiền, Song Phương bản thân thực lực liền có khoảng cách không nhỏ. Còn nữa, Lưu Kim chạm Long Kiếm là linh cấp thượng phẩm bảo khí, mà Lôi Châu là linh cấp trung phẩm bảo khí, Linh Khanh Nhi vừa so với Thương Vân Tiêu suy yếu một bậc. Kiếm lên, nhất kích không được phép, Thương Vân Tiêu không có một câu nói nhảm. Liên tiếp quanh ra bảy, tám sắc bén kiếm khí, lần nữa hung hăng chém về phía Linh Khanh Nhi. Lôi thụ, mọc thành bụi. Linh Khanh Nhi thôi động Lôi Châu, diễn sinh ra từng tầng từng tầng lôi thụ cự vổng, trước mặt nàng tựa như là có một mảnh rậm rạp lôi đỉnh dừng tây, đem những này đáng sợ kiếm khí đều ngăn tại trước mắt. Một lát sau, Linh Khanh Nhi nhìn phía sau mình Bạch Vũ liếc một chút, nàng âm thầm buông lòng một hơi. Nếu như không có trong xương mù khói trắng Lôi đỉnh chi lực tiếp tục không ngừng bổ sung nàng tiêu hao, nàng chỉ sợ ngăn không được thương vân tiêu vân nước kiếm khí. Đương nhiên, trừ mượn nhờ trong sương mù khói trắng Lôi đỉnh chi lực bên ngoài, Linh Khanh Nhi có thể xem thấu thương vân tiêu ra chiều bên trong sơ hở, mới là nàng có thể hóa giải mất thương vân tiêu kiếm khí công kích nhất là quan trọng nguyên nhân. Nếu như có thể tìm tới thương vân tiêu lớn nhất sơ hở, Linh Khanh Nhi thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi chiến cục. Thương vân tiêu có được tiên thiên kim thuộc tính linh căn, cho tới nay thương vân tiêu đi tu luyện công pháp pháp quyết đều là thuần túy kim thuộc tính công pháp và kiếm khí pháp quyết. Kim, người sát phạt. Kiếm khí, đồng dạng người sát phạt. Kiếm khí pháp quyết vô cùng thích hợp tiên thiên kim thuộc tính linh căn người tu luyện, cả hai hợp hai là một uy lực càng là vô cùng cường đại. Nhưng lầu cao vạn trượng mình lên, Thương Vân Tiêu bước vào chân cương cảnh sau tu luyện công pháp pháp quyết tựa hồ cùng hắn tại khí hải cảnh thời tu luyện công pháp pháp quyết vô pháp hoàn mỹ dính liền cùng một chỗ, chính là bởi vì điểm này, Thương Vân Tiêu tại khí hải cảnh lúc tiến giai tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể sương cùng bố, nhưng đến chân cương cảnh về sau, hắn tu luyện tốc độ ngược lại chậm lại. Khí hải cảnh cùng chân cương cảnh công pháp vô pháp hoàn mỹ dính liền, khiến cho Thương Vân Tiêu chân cương cảnh tu vi cùng thực lực, tựa như là không chung lâu cát, sẽ có một tia chập trùng. Thương Vân Tiêu nếu như không ra tay, người khác tự nhiên nhìn không ra, nhưng Thương Vân Tiêu càng là toàn lực phong thích, loại này lên chập trùng ba động liền sẽ càng kịch liệt cùng rõ ràng. Cảnh giới ba động, cũng là Thương Vân Tiêu lớn nhất sơ hở. Linh Khanh Nhi một mực đang tìm tòi Thương Vân Tiêu cảnh giới chập trùng ba động quy luật, chỉ cần lại kiên trì một hồi, nàng liền có thể hoàn toàn khám phá lần này ba động biến hóa quy luật. Mà mượn nhờ trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực, nàng ngăn trở Thương Vân Tiêu thế công, thậm chí còn có công phu tiếp tục thay Phong Thủy Hàn biến nguy thành an. Đương nhiên, nếu là Thương Vân Tiêu chịu tạm thời từ bỏ Linh Khanh Nhi, trước cùng Diệp bất phàm hợp lực đối phó Phong Thủy Hàn, chờ giải quyết hết Phong Thủy Hàn về sau, đôi người lại hợp lực đối phó Linh Khanh Nhi, chiến cục lập tức liền có thể sửa. Nhưng Phong Thủy Hàn chỉ có khí hải đỉnh phong tu vi, vô luận là Thương Vân Tiêu hay là diệp bất phạm, đều không tiết vũ như thế hành động. Lần nữa hóa giải mất thương Vân Tiêu một đợt kiếm khí công kích về sau, Linh Khanh Nhi sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Nàng có thể dẫn dắt trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực, tự nhiên năng với cảm giác được trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực biến hóa. Mà liên tại vừa mới, nàng bỗng nhiên cảm ứng được, Bạch vụ nội ẩn hàm lôi đỉnh chi lực lấy thật không thể tin tốc độ cực nhanh sói mòn, chỉ sợ lại có mấy tức thời gian, trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực liền đem hoàn toàn sói mòn hầu như không còn. Một lát sau, Nàng đem rốt cuộc vô pháp theo trong xương mù khói trắng dẫn dắt ra một tia lôi đỉnh chi lực, mà khoảng cách nàng khám phá Thương Vân Tiêu tu vi lên chập trùng ba độ quy luật, còn thiếu một chút thời gian. Trong xương mù khói trắng không có lôi đỉnh chi lực, cho dù nàng cùng Phong Thủy Hàn, ưu Nặc cùng nhau bước vào bạch vụ, cũng vô pháp tránh né rất Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm truy kích. Xem ra ngươi tốt vận khí dùng đến đầu. Thương Vân Tiêu nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cười lạnh nói: "Linh Khanh Nhi dẫn dắt trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực lúc, Bạch Vũ hội kịch liệt cuộn, còn có một chút lôi đỉnh giống như du sà đồng dạng tại trong sương mù khói trắng tùy ý du động xuất hiện, hướng Linh Khanh Nhi hội tụ. Mà giờ khắc này, Linh Khanh Nhi cương khí vẫn như cũ đâm vào trong xương mù khói trắng, nhưng Bạch Vũ lại là dần dần yên tĩnh lại, Linh Khanh Nhi dẫn dắt ra lôi đỉnh chi lực càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Giữa sân một màn này, tự nhiên cũng giấu giếm bất quá xem chừng mọi người. Trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực chỉ sợ đã bị hao hết, nhìn nàng còn có thể lấy cái gì đến che chở Thương sư Tiêu kiếm khí công kích. Biện Anh nghe răng cười một tiếng, Phản Phất đã thấy Linh Khanh Nhi tại Thương Vân Tiêu cường đại kiếm khí dưới hương tiêu ngập tổn. Mộ băng vân khẽ lắc đầu, không có trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực gia trì, lấy Linh Khanh Nhi thực lực, tuyệt đối ngăn không được Thương Vân Tiêu tạm kiếm khí. Nếu là Linh Khanh Nhi trong tay Lôi Châu phẩm cấp cũng là linh cấp thượng phẩm, nàng có lẽ có thể ngăn trở Thương Vân Tiêu bảy, tám kiếm khí, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nuốt hận nơi này. Chương 271: Bị nuốt. Trong xương mù khói trắng. Khi xác định Thương Vân Tiêu sẽ không bước vào Bạch Vũ lúc, Lộ Thần liền không định tại Bạch Vũ bên bờ cùng Thương Vân Tiêu hao phí thời gian. Bang cơ chi thân lệnh Lộ Thần có thể thu liễm tự thân toàn bộ huyết đục khí tức, tránh cho kinh động trong xương mù khói trắng tiệm điện bên bước. Mà theo tiến vào Bạch Vũ chiều sâu gia tăng, bốn phía ẩn lôi đỉnh chi lực cũng tại thẳng tắp tăng lên. Bạch Vũ bên bờ, Lôi đỉnh chi lực yếu ớt một cây sợi tóc. Giờ phút này, Lộ Thần không biết chính mình đã thâm nhập Bạch Vũ Bao xa, nhưng truyền tại chính mình bốn phía trong xương mù khói trắng lôi đình chi lực đã thôi như ngút. Mà trong xương mù khói trắng lôi đình xuất quỷ nhập thần thoáng qua tức thì, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lộ Thần hành tẩu tại trong xương mù khói trắng, khi thì liền có một lôi đình anh kích tại hắn trên thân. Nhỏ như sợi tóc lôi đình chỉ có thể làm hắn ra thịt tê liệt một hồi, mà tốt như ngón tay lôi đình không chỉ có thể anh lo lắng hắn một khối huyết nục, còn có thể hạn chế hắn thức hại chi lực tiêu tán. Là lấy tại trong sương mù khói trắng ghé qua, Lộ Thần dứt khoát liên thức hại chi lực cũng thu hồi lại mặc dù áo quần hắn nhìn không ra chật vật nhưng dưới quần áo thân thể đã bị vang ra hơn 10 khối cháy đen chỗ. giang dắc, đột nhiên ở giữa, vừa làm một lôi đỉnh theo trước mắt hắn chợt lóe lên, bổ về phía chỗ ngực. lộ thân đã làm tốt lại một lần nữa tiếp nhận lôi đỉnh anh kích chuẩn bị, nhưng mà dây lát về sau, trong mắt của hắn lộ ra một vòng nghi hoặc, rõ ràng có một lôi đỉnh anh kích bên trong chính mình ở ngực. vì sao chỗ ngực không có chuyển đến tê liệt? hắn sờ tay vào ngực, từ đó lấy ra một vật, là một cái đậu rõ ràng sắc mặt xương cốt viên châu, giống như một quả chân châu. Bạch cốt chân châu chính là xương ngón tay còn lại sau cùng một thành, bởi vì vô pháp từ đó hấp thu xuất sinh mệnh tinh khí, lộ thần chỉ là tùy ý đem đặt ở chính mình trong quần áo, không nghĩ tới bạch cốt chân châu vừa mới đã đến thay hắn ngăn cản được một lôi đỉnh công kích. Không có tiếp tục hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát, lộ thần đứng định thân hình, quan sát tỉ mỉ lên bạch cốt chân châu tới. Hiện nay hắn đã biết, theo chính mình không ngừng xâm nhập bạch vụ, trong xương mù khói trắng ẩn lôi đỉnh chi lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Mà thôi thôi Lôi Đình đã có thể làm bị thương hắn băng cơ chi thân, thâm nhập hơn nữa xuống dưới, nếu như không thể giải quyết hết trong sương mù khói trắng Lôi Đình chi lực cái phiền phức này, hắn có lẽ sẽ tại còn chưa đạt tới Bạch vụ trung tâm thời nhất định phải sớm ngừng bước. Nghĩ đến đây là, chỗ Mi Tâm, Thức Hải Long môn như ẩn như hiện, vô hình thức hải chi lực từ đó tiêu tán mà ra. Thức Hải chi lực chợt vừa rời đi Thức Hải Long môn, liền bị trong sương mù khói trắng ẩn Lôi Đình chi lực nhanh chóng làm hao mòn rớt. Lôi Đình chính là thiên uy, cùng bố Lôi Đình thiên uy thậm chí vẹn vẹn chỉ là biểu tượng liền có thể đem một chút phàm nhân hồn phách chấn bỡ tiểu võ tu si tinh thần lực tại Lôi đỉnh thiên uy trước mặt đều không chịu nổi nhất kích. Lộ Thần mặc dù mở ra Thức Hải chi lực, nhưng hắn cũng không phải là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, còn vô pháp miễn dịch rất Lôi đỉnh chi lực đối tiêu tán mà ra Thức Hải chi lực làm hao mòn. Liêu Thức Hải chi lực bị làm hao mòn rất, Lộ Thần lại không ngừng tại trong xương mù khói trắng bắt Lôi đỉnh quy tích. Một lát sau, ánh mắt hắn mạnh mẽ sáng. Thức Hải chi lực đột nhiên thu nạp trở về, chỉ gặp một Lôi đỉnh chi lực như bạc rắn đồng dạng thuận Hải chi lực thu hồi tích truy kích mà đến, hắn vội vàng thôi động chân khí, cầm trong tay bạch cốt chân châu ném hư không một chỗ. Cùng lúc đó, Thức Hải chi lực chăm chú chú ý bạch cốt chân châu mỗi một cái biến hóa, giang rắc. nhất chỉ thô lôi đỉnh đánh vào bạch cốt trên chân châu, chỉ thấy một sợi màu xám trắng khói bụi theo bạch cốt chân châu bên trong tiêu tán ra đến, tiêu tán ra màu xám trắng khói bụi dung nhập vào trong xương mù khói trắng, còn nhanh liền bị trong xương mù khói trắng ẩn lôi đỉnh chi lực chôn mũi rớt. Lộ thần thấy thế, trong lòng nhất động, bạch cốt chân châu thật có thể ngăn lại lôi đỉnh chi lực công kích. Chậm, hắn thử đem một sợi thức hải chi lực xuyên vào bạch cốt châu bên trong, lập tức phát hiện bên trong tràn đầy nồng đậm màu xám trắng khói bụi. Ngay tại thức hại chi lực do xét màu xám trắng khói bụi lúc, Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cực không thoải mái cảm giác, tựa hồ cùng chính mình thức hại chi lực tiếp xúc đến bạch cốt chân châu bên trong màu xám trắng khói bụi có quan hệ, cũng không biết những này màu xám trắng khói bụi đến tụt cùng là cái gì. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thần không có đầu mối, liền đem tâm tư đè xuống. Lập tức vừa nghĩ đến cái gì, âm thầm cười một tiếng. Khó trách hắn trước đó vô pháp theo bạch cốt chân châu bên trong hấp thu xuất sinh mệnh tinh khí, nguyên lai bạch cốt chân châu bên trong chỉ còn lại có những này quỷ dị màu xám trắng khói bụi. Con tốt trước đó không có lựa chọn đem bạch cốt chân châu vứt bỏ rớt, Nếu không giờ phút này đối mặt trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực sợ là phải tốn nhiều chắt trở. Mà bạch cốt chân châu nội vẩn hàm những này nồng đậm màu xám trắng khói bụi đối với hắn tựa hồ không có một chút tác dụng nào, bị trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực làm hao mòn rớt, Chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất. Bạch cốt chân châu bên trong ẩn màu xám trắng khói bụi rất là nồng đậm, đủ để tới rất nhiều lôi đỉnh chi lực công kích. Chỉ cần hắn cần sớm đánh giá ra lôi đỉnh chi lực công kích quỷ tích, nhưng muốn phán đoán lôi đỉnh chi lực công kích quỷ tích, vừa cần đại lượng tiêu hao thức hải chi lực mới được hiện nay chỉ thua lôi đình hắn còn có thể lấy thân thể nặn kháng một phen, ngược lại không cần dùng gấp bạch cốt chân châu để tới. tiếp tục hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát, nếu là gặp được thân thể vô pháp cứng rắn kháng lôi đình chi lực, liền dùng bạch cốt chân châu để tới. nghĩ đến đây là hắn đem bạch cốt chân châu nắm trong tay, lần nữa di chuyển tốc độ hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát. rầm rầm rầm, ước chừng vừa hướng trong xương mù khói trắng xâm nhập 4-5 dặm, chẳng biết lúc nào lên, phía trước trong mù khói trắng chuyển đến trận trận oanh minh thanh âm, mà theo khoảng cách rút ngắn, oanh minh càng ngày càng rõ ràng. lộ thần không cần phóng thích tước hải chi lực đến cảm giác, ánh mắt quét qua liền biết rõ phía trước trong sương mù khói trắng ẩn lôi đỉnh chi lực càng thêm nồng đậm. Đến nơi này, Bạch Vũ đã làm nhạt rất nhiều, hắn ánh mắt có thể nhìn thấy ngoài mới trượng hơn, ngay tại phía trước, khi thì có một thu như cánh tay lôi đỉnh chi lực chớp tắt mà qua. Còn không có bị những này lôi đỉnh chi lực đánh kích bên trong, lộ thân liền ẩn ẩn phát giác được nếu là bị những này lôi đỉnh ảnh kích bên trong, liền xem như hắn băng cơ chi thần, chỉ sợ cũng kiên chỉ không bao lâu. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chỉ thấy phía trước có một to bằng cánh tay lôi đỉnh xem như mọc ra mắt, tại hư không bên trong xẹt qua một cái chi tự đường đi, hướng hắn điện xạ mà đến. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khí hải chân khí thuận kinh mạch tuân hướng một chỗ, đồng thời hắn nghiêng người nhất chuyển. Lôi đỉnh ầm vang mà tới, đánh trúng hắn một bên bả vai. Chỉ thấy nơi bả vai vừa mới hình thành một tầng nhạt kim sắt chân khí phòng ngự trong nháy mắt bị đánh xuyên, lôi đỉnh hành kích bên trong dưới quần áo huyết dục, một trận huyết nục nướng cháy mùi thơm theo bả vai hắn chô hướng bốn phía tiêu tán. Hắn đau nhức một trận nhe răng trợn mắt, tu thành băng cơ chi thần, thân hình hắn hơi gầy, trên thân có thể không có bao nhiêu huyết nục đến cung cấp lôi đỉnh hành kích. Như thế uy lực lôi đỉnh, lại đến hơn 10, liền có thể hoàn toàn đánh xuyên hắn ngoại tầng huyết nục phòng ngự, tiến tới thương tới bên trong tạng phủ. Không những không như thế, bị đây là một lôi đỉnh ảnh kích bên trong, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt mất đi hành động lực, bất lực rủ xuống, mặt trên còn có từng tia từng tia lôi đỉnh lửa lở. Thức hại chi lực, tán. Ăn không thể nhỏ, Lộ Thần liền tranh thủ thức hại chi lực tiêu tán ra ngoài, dạng này lôi đỉnh ảnh kích hắn cũng không muốn ăn đòn thứ hai. Thức hải chi lực vừa ra, hắn hướng Bạch Vũ chỗ sâu xuất phát tốc độ đột nhiên để bạn, nhất định phải thừa dịp thức hại chi lực còn hao hết trước đó tại trong sương mù khói trắng tìm kiếm được huyết lý mục. Vừa một lôi đỉnh chi lực chi hình chữa từ tiền phương oanh kích mà đến, Lộ Thần nâng tay lên, bạch cốt chân châu nên kích đi lên, đem lôi đỉnh chi lực tới xuống tới cùng lúc đó, vừa làm một màu xám trắng khói bụi theo bạch cốt chân châu bên trong phiêu giật ra đến. thời gian quý giá, lộ thần vừa nhất tâm muốn mau mau tiến vào bạch vụ chỗ sâu tìm được huyết lý mục, cũng là không có suy nghĩ nhiều bạch cốt chân châu vì sao có thể đỡ lôi đỉnh công kích, vừa vì sao có bạch vụ sinh ra ra đến. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, bốn phía lôi đỉnh chi lực mặc dù vẫn như cũ là thô như cánh tay, nhưng đem so với trước lại dày đặc rất nhiều. mà hắn đến, khiến cho những này lôi đỉnh chi lực bị quấy, rất nhiều lôi đỉnh chi lực cùng nhau hướng hắn oanh kích mà đến. nhìn bốn phía dày đặc nhiều gấp 3 lôi đỉnh chi lực, lộ thần âm thầm còn tốt bạch cốt chân châu bên trong màu xám trắng khói bụi đủ nhiều, có thể ngăn cản được Lôi đỉnh chi lực điên cuồng công kích. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng hơi có chút hương phấn bộc lộ ra đến. Chỗ này bạch vụ quanh quẩn hướng, cùng trước đó này một tòa tử sơn một dạng, đều là phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng. Trước mắt Lôi đỉnh càng là dày đặc, nói rõ hắn càng tiếp cận trung tâm mang, khoảng cách huyết lý một cũng liền càng gần một bước. Lộ Thần suy nghĩ thời khắc, dưới chân còn ngừng, một mực hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát. Qua không đã lâu, bạch vụ càng thêm làm nhạt, Lôi đỉnh lại càng phát ra dày đặc. Trước địa phương dày đặc lôi đình bên trong, có một mảnh bóng mờ bao phủ, giống một mảnh mây đen. Lộ Thần tập trung nhìn vào, vội vàng lách mình trốn đến một khối cự thạch hậu phương. Phía trước căn bản không phải mây đen, mà chính là thành quần kết đội lăng không phi vũ thiểm điện biên bức. Hắn mặc dù cảnh giác, nhưng vẫn là chậm một bước. Có ít chỉ thiểm điện biên bức phát hiện hắn tung tích, đây là mấy cái thiểm điện biên bức phi vũ thời theo trong cổ họng phát ra từng tiếng kỳ quái tê minh. Lộ Thần đến tựa như là một quả cục đá đầu nhập trong hồ, kích thích gợn sóng không ngừng mở rộng. Phi vũ thiểm điện biên bức trong đám từng tiếng tê minh liên tiếp mà lên, chúng nó tựa hồ lại thương lượng với đồng bạn cái gì? Thiểm điện biên bức sâu ma lục sắc trong ánh mắt có một chút thiểm điện chớp tắt mà qua hung uy khi người lộ thân trốn ở một khối cự thạch hậu phương lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu ánh mắt hướng phía trước nhìn lại đầy trời đều là phi vũ thiểm điện biên bức chúng nó tựa như là một mảnh nút ních mây đen bao phủ ở trên không mà thiểm điện biên bức tụ tập thành đây là một mảnh mây đen xuống có một gốc ba người cao bao nhiêu cổ thụ mà đây là gốc cổ thụ rất là kỳ lạ vô luận là chặt cây hay là là cây đều là hiện lên màu hồ phết trạnh mà cổ thụ bên trên quanh quẩn càng mã hóa tập hợp lôi đỉnh tựa như là một cái sinh sôi lôi đỉnh lôi đỉnh cổ thụ huyết lý một lộ thần khép quát một tiếng trong mắt hiện ra một tinh mang đi qua cổ linh lung giới thiệu hắn đã sớm biết rõ huyết lý một là mỏ hổ phách là lấy liếc một chút liền xác định mắt tiền cổ thụ là hắn tiến vào trong sương mù khói trắng cần tìm kiếm huyết lý một lập tức sắc mặt hắn khó coi chỉ gặp từ thiểm điện biên bức tụ tập mà thành em vân tòng trên đỉnh đầu hướng hắn bao phủ tới nhìn huyết lý một cổ thụ liếc một chút lộ thân khẽ cắn môi lúc này liền sẽ biết lách mình rời đi nếu là chỉ có một hai con thiểm điện biên bức cũng là thôi nhưng trước mắt chí ít cũng có mấy trăm con tiệm điện biên bức mà bên trong đặt tới binh cấp đỉnh phong thực lực thiểm điện biên bức liền không xuống hơn 50 chỉ còn lại thiểm điện biên bức cũng nhiều là binh cấp cao dại chung dài, về phần sơ giai chỉ có chút ít mấy cái. Dạng này một đám tiệm điện biên bức để mắt tới hắn một người, Lộ Thần tự hỏi không chịu đựng nổi, hay là trước tránh phong mang lại nói. Nhưng tiệm điện biên bức tựa hồ xem thấu Lộ Thần ý đồ, mỗi cái như thiểm điện, đúng là như ong vỡ tổ hướng lên, đem hắn chặt vây khốn. Lộ Thần vừa mới bước ra hai bước, vừa không thể không hướng lui về phía sau về, lưng độ cự thạch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 272, muốn cầu cảnh ta. Mấy trăm con tiệm điện biên bức phi vũ lượn lờ tại Lộ thần phía, hiện lên một lớn một nhỏ hai cái rõ ràng vòng hình mê đen ngoại tầng vòng hình mây đen là từ số lượng đông đảo binh cấp cao giai, trung giai cùng sơ giai thiểm điện biên bức cấu thành. trong tầng vòng hình mây đen là từ năm, sáu chỉ binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức cấu thành. hai tầng mây đen quả nhiên là kín không kẽ hở hắt nước không tiến, đem lộ thần đường lui toàn bộ phong kín. lâm vào tuyệt cảnh, lộ thần âm thầm tán răng, không chút nghĩ ngợi, thứ nhất thời gian liền thi triển ra rào sát vực trạng. đồng thời chỗ mi tâm thất hải long môn như ẩn như hiện, xuyên thấu qua mở ra thất hải long môn, tại hắn thất hải bên trong, một đầu liệt diễm hỏa long bay lượn du động, ngẩng đầu về phía chân trời phát ra y mắng gầm thét phóng xuất ra rảo sát vụt tràng, lại phối hợp tận tận chờ phân phó liệt diễm hỏa long lộ thần thoáng có một ít cảm giác an toàn, nhưng ý nguyên toàn thần giới bị. một khi phát giác được chính mình chống đỡ không nổi, hắn liền sẽ không chút nào do dự nhường cổ linh lung xuất thủ hành động, đem những này thiểm điện biên bức đều cắt quét. mà trong xương mù khói trắng ẩn nồng đậm lôi đình chi lực, liên thức hải chi lực ở đây đều muốn bị hạn chế, chân cương cảnh cường giả tinh thần lực so với thức hải chi lực còn muốn suy yếu một cái cấp bậc. tại bạch bên ngoài thương vân tiêu tự nhiên vô pháp nhìn trộm đến trong xương mù khói trắng tình hình. nếu như cổ linh lung thật tại trong mù khói trắng xuất thủ, lộ thần ngược lại không lo lắng sẽ bị thương vân tiêu phát giác một lát sau, lộ thần đột nhiên ở giữa phát giác được cái gì, trong mắt chớp tắt qua một vòng không thể tưởng tượng. phi vũ quanh quần tại hắn bốn phía đông đảo thiểm điện biên bức tựa hồ cũng không có muốn công kích gì hắn. có những này thiểm điện biên bức có thể nhìn ra rào sắt vực tràng uy lực, chúng nó là tại kiên nhẫn chờ đợi rào sắt vực tràng lực lượng biến mất. lộ thần trong lòng âm thầm nói thầm, nếu thật là dạng này, tình hình kia coi như không ổn. mặc dù hắn có thể không ngừng thi triển ra rào sắt vực tràng, nhưng tự thân chân khí, long khí cùng thức hải chi lực cuối cùng cũng có khâu kiệt một khắc. mà lộ thần có thể sẽ không tin tưởng những này thiểm điện biên bức sẽ đối với chính mình mở ra con đường. dù sao. Hắn vừa mới bước vào trong xương mù khói trắng lúc, liền có một cái tại bạch vụ bên bờ bên trong giò xét binh cấp đỉnh phong tiềm điện biên bức chém giết tới, còn vừa lúc ngăn lại thương vần tiêu một kiếm khí, hắn mới không có thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được trong xương mù khói trắng tiềm điện biên bức cũng không háo khách, ngược lại đối tiến vào bạch vụ dẫn hắn sinh mệnh tràn ngập ý. Chuyện gì xảy ra? Lộ thần nhũ mày phỏng đoán, nhưng mày may không có bung lỏng đối tiềm điện biên bức lỏng cảnh giác. Từ lúc được chứng kiến trúc tiết độc chi chu cùng hàn giáp huyết tình nạc về sau, hắn đối vệ cốt sâm lâm bên trong yêu thú linh trí có một cái rõ ràng nhận biết, những này yêu thú không những không dám dấp ung tàn đáng sợ, linh trí đồng dạng cực cao. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên, chúng nó tựa hồ muốn cầu cánh ngươi. Muốn cầu cánh ta. Vì cái gì? Lộ thần hô nhỏ một tiếng, hơi hơi kinh ngạc, nếu không có lời này là xuất từ cổ linh lung miệng, hắn căn bản không thể tin được. Hắn vừa mới bước vào Bạch Vũ lúc, còn có một cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức trùng sát xuống tới, muốn đem hắn xé thành vài phiến. Cổ linh lung không có trả lời ngay, mà chính là muốn một hồi, ta cũng không biết cụ thể vì sao, nhưng có thể khẳng định là chúng nó hiện tại sát thực đối ngươi không có ý. Ngươi có thể thử đem phòng ngự bu ra, nếu là chúng nó đối ngươi tràn ngập ý nhất định sẽ không ở ngươi buông ra phòng ngự thời từ bỏ công kích ngươi yên tâm chúng nó thật muốn hướng ngươi phát động công kích ta sẽ để cho chúng nó có đến vô hồi lộ thân điểm gật đầu hắn đối cổ linh lung tín nhiệm vô cùng chậm rãi nói liệt diễm hỏa long chưa thi triển ra đến có thể lập tức thu liễm rào sát vực chẳng lại chỉ có thể chờ đợi nó chính mình chậm rãi tiêu tán đang khi nói chuyện hắn thức hải trên không bay lượn gào thét liệt diễm hỏa long đống nhiên tiêu tán hóa thành một mảnh hỏa vũ nhau rơi xuống phía dưới một lần nữa dung nhập vào thức hải bên trong trở về thành thuần túy thức hải chi lực mà bao phủ quanh người hắn ba trượng giáo sát vực chẳng hội tụ chất khí Long khí cùng thức hại chi lực, một khi thi triển ra đến liền không cách nào lại thu về. Trừ phi tao ngộ công kích, nếu không chỉ có thể mặc cho rào sắt vực chàng bên trong các loại năng lượng tự hành tiêu tán. Thiểm điện biên bức mặc dù không hướng hắn phát động công kích, nhưng rào sắt vực chàng bên trong chân khí, long khí cùng thức hại chi lực cũng không thể như thế vạch trần lãng phí hết. Khí hải cảnh thập nhị trọng thiên, tổng cộng chia làm bốn tầng, bên ngoài, bên trong, khí, thần linh. Hắn bây giờ là khí hải bắt trọng thiên, thuộc về khí chi cảnh. Võ tu sĩ tiến giai tiến hành theo chất lượng. Tại khí chi cảnh thời chỉ cần lĩnh ngộ cùng nắm giữ tự thân chân khí biến hóa cùng vận dụng. Mà thi triển chiến kỹ bản thân cũng là chân khí một loại vận dụng, rào sắt vực tràng bên trong bao hàm chân khí cùng long khí, một mực sẽ không tiêu tán, tự nhiên cũng có thể dùng để lĩnh ngộ tu luyện. Mà loại này tu luyện còn nhất cử lưỡng tiện, đã có thể để bạn đối chiến kỹ thi triển, cũng có thể đối tự thân cảnh giới để bạn có chỗ rút ích. Nghĩ đến liền làm, lộ thần thông báo cổ linh lung một tiếng về sau, lúc này liền bắt đầu tính toán rào sắt vực tràng bên trong chân khí biến hóa. Bốn phía mấy trăm con thiểm điện biên bức phi vũ quay quẩn, có thể nói là mệnh trêu ham nhất, nhưng khi hắn yên tính quyết tâm đến tu luyện, lập tức liền lâm vào sâu tầng thứ suy tư lĩnh ngộ bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua. Hắn còn đắm chìm tại trong tu luyện, một đoạn thời khắc, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên, khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, rào sát vực chàng bên trong lực lượng sắp hao hết. Qua bao lâu? Lộ Thần nhíu mày hỏi, tiếng nói vừa hạ xuống xuống, ba phủ quanh thân ba trượng rào sát vực chàng rốt cục bởi vì hao hết chân khí, long khí cùng thức hại chi lực mà biến mất hầu như không còn. Một khắc đồng hồ, cổ linh lung đáp lại. Lộ Thần trong lòng nhất động, lấy trước mắt hắn cảnh giới, thi chuyển ra Giảo sát vực chàng, nếu như không phải nhận ngoại lực ảnh hưởng, mặc cho tự hành tiêu tán, ước chừng cần một khắc đồng hồ thời gian, mà Giảo sát vực chàng một khi gặp công kích, chân khí Long khí cùng thức hải chi lực tiêu hao biên độ liền sẽ gia tăng thật lớn, khó mà duy trì một khắc đồng hồ. Đi qua giờ khắc này, trung tu luyện, hắn thu hoạch không ít, đối tự thân chân khí lý giải vừa làm sâu sắc chút, khoảng cách bước vào khí hải cựu trọng thiên thêm gần một bước. Gặp lại mộ băng vân, cùng tiến thức thanh vân tam tuấn bên trong thương vân tiêu cùng diệp bất phàm thực lực lộ thần càng đối chính mình giờ phút này cảnh giới cảm thấy bất mãn. Mộ băng vân, thương vân tiêu cùng diệp bất phàm, ba người này cũng liền chỉ so với hắn to lớn sinh ra bốn năm tuổi, nhưng mộ băng vân đã là khí hải thập nhất trọng thiên đỉnh phong tu vi, cùng ngũ nạp tu vi tương đương. Thương vân tiêu cùng diệp bất phàm càng thêm không đơn giản. Đây là đôi người đã là sớm đã thành danh chân cương cảnh cường giả. Nếu không có chính mình cảnh giới quá thấp, cùng ngũ nặc tại Tử Sơn bên trên đạt được Hỏa Chi tinh phù về sau, cũng sẽ không lâm vào hoàn toàn bị động cục diện bên trong. Hừ, một tiếng tê minh, cắt ngang hắn suy nghĩ. Lộ Thần chú ý tới giảo sát vực chàng đã biến mất, liệt diễm hỏa long cũng thu liễm, nhưng vì vũ quanh quần tại chính mình bốn phía đông đảo thiểm điện biên bức đúng là không có một cái nào trùng sát xuống tới. Phát giác được điểm này, hắn lớn mật bước về phía trước một bước, thiểm điện biên bức quả thật không có chút nào dị động. Nghĩ một hồi, Hắn vừa tiếp liên hướng viên cách huyết lý một phương hướng bước ra mấy bước. Giờ phút này, phi vũ quanh quần đông đảo thiểm điện biên bức rốt cục có đáp lại. Chúng nó từng cái đáp xuống, nhưng cũng không có công kích lộ thần, chỉ là ngăn trở lộ thần rời đi tốc độ. Chúng nó tựa hồ là đang ngăn cản ta rời đi bạch vụ. Lộ thần âm thầm nói thầm một câu. Bởi vì bốn phía quanh quần phi vũ đông đảo thiểm điện biên bức làm nhạt trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực cũng đều bị tụ tập thiểm điện biên bức hấp thu qua. Lộ thần ngược lại không tại gặp thiểm điện công kích. Hắn đứng tại hai vòng âm vân trung tâm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh trong lòng có một cái quyết định. Hắn tiếp tục hướng rời xa huyết lý một phương hướng bước ra mấy bước, mà tại hắn phương hướng rời đi phía trước, thiểm điện biên bước phi vũ hình thành một bức tường, hậu phương làm theo lộ ra một đầu thông. Thiểm điện biên bước quả thật là tại ngăn cản hắn rời đi tốc độ. Xác định điểm này, lộ thần không do dự nữa, lập tức quanh người, hướng thiểm điện biên bước tận lực lưu lại một đơn thuốc hướng đi đến. Theo hắn tốc độ gạt động, đông đảo thiểm điện biên bước quanh quần tại hậu phương cùng hai bên, vì hắn chỉ dẫn ra phương hướng đi tới. Rất nhanh, tại thiểm điện biên bức chỉ dẫn xuống, hắn liền gần huyết lý một. Nhìn huyết lý mục liếc một chút, Lộ Thần âm thầm kinh ngạc, trong sương mù khói trắng lẩn lôi đỉnh chi lực, mà theo tiến vào bạch vụ chiều sâu tăng ga z đỉnh chi lực càng nồng đậm. Trước mắt đây là một gốc huyết lý mục vừa quanh quẩn một đáng sợ lôi đỉnh, trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực nhất định cùng huyết lý mục có quan hệ, thậm chí trong sương mù khói trắng sở dĩ hội chất chứa lôi đỉnh chi lực cũng là bởi vì huyết lý mục. Thiểm Điện Biên bực ỉ vào trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực, huyết lý mục tự nhiên là chúng nó cần thủ hộ người yêu, giờ phút này chúng nó làm sao lại đem chính mình dẫn hướng huyết lý mục. Ngay tại Lộ Thần suy nghĩ thời khắc, hắn cách huyết lý mục đã không đủ 10 trưởng khoảng cách. Giờ phút này hắn mới chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, đã chỉ có mấy chục cái tiệm điện biên bức còn phi vũ quanh quần tại hắn hậu phương cùng hai bên, tiếp tục vì hắn chỉ dẫn đường, đây là mấy chục cái tiệm điện biên bức tất cả đều là binh cấp đỉnh phong thực lực. Còn binh cấp cao giai, trung giai cùng sơ giai đều lưu sau lưng hắn bên ngoài hơn 10 trượng, chúng nó tựa hồ e ngại phía trước huyết lý mục. Vừa hướng về phía trước mấy trượng về sau, lũ đây là mấy chục cái binh cấp đỉnh phong tiệm điện biên bức cũng đều nhao nhao ngẩng bước, không đang vì Lộ Thần chỉ dẫn phương hướng đi tới. Bất quá Lộ Thần ẩn ẩn đã biết được tiệm điện biên bức ý đồ, chúng nó tựa hồ muốn chứng minh tận lực gần huyết lý mục vừa mới bước ra mấy chục cái thiểm điện biên bức vây quanh, một thô như cánh tay lôi đỉnh chi lực đột nhiên ở giữa hướng lộ thần bộ tới, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng tế ra bạch cốt chân châu, chỉ gặp một thô đại lôi đỉnh bổ trúng bạch cốt chân châu, bạch vụ trên chân châu nhất thời bước lên một trận màu xám trắng gói bụi. nguy hiểm thật, lộ thần ám nhất âm thanh, vừa đi ra khỏi thiểm điện biên bức vây quanh, chẳng khác nào mất đi thiểm điện biên bức che chở, mà huyết lý một ngay tại phía trước, nơi này không thể nghi ngờ là bạch vụ trung tâm mang, đồng dạng cũng là lôi đỉnh chi lực nồng nặc nhất mang, sơ ý một chút hắn liền có khả năng bị lôi đỉnh tươi sống đánh chết. Thất Hải chi lực lặng yên tràn ra, bắt lôi đỉnh chi lực quy tích. Một khi phát giác được lôi đỉnh anh kích tới, hắn lập tức lấy bạch cốt chân châu nên kích qua. Dầm dầm rầm. Một lôi đỉnh bổ trúng bạch cốt chân châu, bạch cốt chân châu tựa như là gác ở trên lựu nướng giọt nước, liên tiếp không ngừng bốc lên màu xám trắng khói đuổi. Lộ thần làm theo thở cơ nhanh chân hướng về phía trước, không ngừng rút ngắn hắn cùng huyết lý một khoảng cách. Dứt bỏ thiềm điện biên bức chỉ dẫn bất luận, hắn bản ý chính là muốn gần huyết lý một, tự nhiên sẽ không sai mất cái này thời cơ. Khoảng cách huyết lý một chỉ còn lại có sau cùng một trượng, lộ thần nhiên chú ý tới phía trước chỗ loạn thạch hồ không giống bình thường. Huyết lý một theo ngọn cây đến rễ cây thậm chí mỗi một phiến lá cây bên trên quanh quần lôi đỉnh, những này lôi đỉnh khi thì liền sẽ có vừa thoát ly huyết lý một chặt cây, tiêu tán nhập hư không trung, lôi đỉnh bổ chúng hư không, đản sinh ra một tia bạch vụ, bạch vụ làm theo mang một tia lôi đỉnh chi lực hướng nơi xa phiêu tán. mà phía trước chỗ loạn thạch, tựa hồ đặc biệt treo chọc lôi đỉnh, chỉ khoảng cách một tiểu sẽ, liền sẽ có một lôi đỉnh theo huyết lý một bên trong rơi xuống dưới, đánh về phía loạn thạch, mà cho hắn lại không phải như thế, tốt, xuống dưới bốn phía bắt đầu sửa thiếu chương 273 sát thần nhất chỉ, luận thạch ở giữa một cái hai cánh thu chặt, hình thể càng thêm to lớn tiềm điện biên bức của mình, lôi đỉnh như thác nước theo huyết lý một bên trên bổ sung dưới, đưa nó yêu khu phách đã run dậy không thôi. Vũ Mão thất linh bắt lạc tán tại bốn phía, Vũ Mão chọc ra mới là từng khối phát ra thịt nướng mùi thơm cháy đen ra thịt, thậm chí còn có từng tia từng tia tiềm điện từ đó tiêu tán mà ra. lộ thân đến gần lúc, Đức quãng mơ hồ tinh thần lực truyền tin đống nhiên tại hắn trong đầu văng lên, mà quận mình tiềm điện biên bức bên trên lại có tinh thần lực ba động chợt lóe lên, hiển nhiên chính mình tiếp thu được tinh thần lực truyền tin đến từ trước mắt cái này gặp lôi đỉnh ánh kích tiềm điện biên bức, tương cấp tiềm điện biên bức. Nhìn cái này tiệm điện biên bức liếc một chút, lộ thần nhãn thần hơi rét. Yêu thú cũng đã có tương ứng đẳng cấp, tại yêu thú bên trong chỉ có sánh ngang chân cương cảnh cường giả tướng cấp yêu thú mới có khả năng đạn sinh ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực hướng hắn truyền tin. Mặc dù những này tinh thần lực truyền tin cũng không hoàn chỉnh, nhưng hắn dùng thức hải chi lực phân tích ra những này mơ hồ tinh thần lực truyền tin về sau, rất nhanh liền biết rõ ràng sự tình đại khái đi qua. Trước mắt tiệm điện biên bức là trong sương mù khói trắng này một đám điện biên bức thủ lĩnh, nó đang mượn nhờ huyết lý một dẫn tới Lôi đình chi lực đột phá tự thân cảnh giới, lúc đầu nó lựa chọn tại khoảng cách huyết lý một xa một địa phương đột phá tự thân cảnh giới cũng đều thỏa chỉ là yêu tính toán không bằng trời tính vài ngày trước một trận lôi vũ lệnh huyết lý một thu hoạch được càng nhiều lôi đỉnh chi lực vượt qua nó đột phá thời cực hạn mà hắn đã đột phá đến quan trọng lúc đó vô pháp tùy ý di động trong xương mù khói trắng còn lại thiềm điện biên bức cũng đều không có tướng cấp thực lực vô pháp gần đến huyết lý một phụ cận chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó thủ lĩnh bị càng nhiều lôi đỉnh không ngừng oanh kích đạt được thiềm điện biên bức thủ lĩnh tinh thần lực truyền tin về sau lộ thần trong lúc đó liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình Trước đó Thương Vân Tiêu chém giết hai cái thiểm điện biên bức, còn lại thiểm điện biên bức mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng chúng nó cuối cùng khắc chế, cũng không có xông ra bạch vụ cùng Thương Vân Tiêu chém giết, chết thay qua đồng bọn báo thủ, chỉ sợ cũng là bởi vì lo lắng chúng nó thủ lĩnh. Về sau này một đám thiểm điện biên bức vây quanh chính mình, lại hạng mà không giết, hẳn là nhìn thấy chính mình có biện pháp hóa giải lôi đình chi lực, chúng nó hy vọng mình có thể xuất thủ giải cứu chúng nó thủ lĩnh. Lộ thần đang lo như thế nào theo thiểm điện biên bức mí mắt dưới thu hoạch được huyết lý một, không nghĩ tới ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu, thay tiệm điện biên bức thủ lĩnh hóa giải dư thừa lôi đình chi lực đối với hắn mà nói cũng không khó. Trong ngâm một lát, Lộ Thần lập tức có quyết định, thương lượng với Cổ Linh Lung, đồng thời thức hải chi lực truyền tin hướng Tiệm Điện Biên bức Thủ Lĩnh, cáo chi nó, chính mình cần thời gian nghĩ biện pháp. Ta có hay không cần cả bùi huyết lý mục?" Lộ Thần hướng Cổ Linh Lung hỏi thăm một câu. "Nay cũng không cần, một cây chạc cây là được rồi." Cổ Linh Lung thành thật trả lời. Xác định điểm này, Lộ Thần tiếp tục cùng Tiệm Điện Biên bức Thủ Lĩnh truyền tin, thông báo Tiệm Điện Biên bức Thủ Lĩnh chính mình đã nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Thực không phải vậy, hắn nghĩ tới ba cái biện pháp giải quyết. một, Lợi dụng bạch cốt trân châu, thay Tiệm Điện Biên Bắc Thủ Lĩnh ngăn trở càng nhiều lôi đỉnh chi lực chỉ là lộ thần do sét xuống, bạch cốt chân châu bên trong ẩn nồng đậm màu xám trắng khói bụi. đi qua đoạn này thời gian tiêu hao đã còn thừa không nhiều, mà hắn rời đi bạch vụ thời còn cần bạch cốt chân châu đến hóa giải lôi đỉnh chi lực. hai, từ hắn trực tiếp độc thủ, đem thiểm điện biên bức thủ lĩnh rời về phía nơi xa. nhưng đơn giản như vậy biện pháp, thiểm điện biên bức thủ lĩnh chính mình lại không để cập tới. hiện nhiên giờ phút này nó ở vào đột phá quan trọng, động liên tục một dưới đều không thể. ba, cũng là đem khoảng cách thiểm điện biên bức thủ lĩnh gần đây những huyết lý mục đó chặt cây hết thể chặt đi xuống, quá nhiều lôi đỉnh chi lực cũng liền giải quyết dễ dàng. lộ thần tự nhiên là lựa chọn biện pháp thứ ba. Thiềm điện biên bức thủ lĩnh không có chút nào dị nghị. Mặc dù đây là một gốc huyết lý một đối thiềm điện biên bức tộc quần mà nói, là chúng nó dựa vào sinh tồn căn bản, nhưng giờ phút này nó đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, kẻ cầm đầu chính là huyết lý một. Hú hồn nó đánh giá lộ thần chỉ cần chặt xuống huyết lý một một cây chặt cây, cũng đủ để hóa giải nó nguy cơ. Đây là cũng sẽ không thương tới huyết lý một căn bản, nó nơi nào sẽ có dị nghị. Cẩn thận, đừng để ngươi máu tươi bắn tung tóe đến chỉnh khỏa huyết lý một bên trên, nếu không gốc cây này huyết lý một liền sẽ nhiễm ngươi huyết khí, chờ đến huyết khí lan tràn đến lá cây bên trong, huyết lý một liền sẽ dần dần đánh mất hấp dẫn lôi đỉnh chi lực công hiệu. Cổ Linh Lung nhắc nhở. Lộ thần tế ra bạch cốt chân châu, tới dưới lôi đỉnh chi lực banh kích, sải bước hướng huyết lý một đi đến, đang muốn đưa tay bẻ gãy khoảng cách thiểm điện biên bức thủ lĩnh gần đây một cây chặt cây, nghe vậy vội vàng dừng tay. Hắn còn không biết sẽ là dạng này, may mắn cổ Linh Lung kịp thời nhắc nhở một câu. Vàng không hắn trên tay vết máu, một khi chạm đến đây là gốc huyết lý một, huyết lý một liền đem mất đi hấp dẫn lôi đỉnh chi lực công hiệu, đến lúc đó thiểm điện biên bức tộc quần sợ rằng sẽ cùng hắn liều mạng. Hắn vung ra nhất đao phiến giống như chân khí, đem trước mắt một cây huyết lý một chạc cây tận gốc chặt đứt, mồ hổ phách huyết lý một chạc cây bên trên còn quanh quần nồng đậm lôi đình chính là chi lực. Đây là một cây chạc cây gãy xuống, hắn chú ý tới, huyết lý một bên trên khác một phương cũng đã có chạc cây đứt gãy dấu vết, bất quá này một chỗ đứt gãy, chỉ là chạc cây phía trước, liền cảnh chạc một phần 10 cũng chưa tới. Hắn trong lòng nhất động, này một chỗ chạc cây đứt gãy, có lẽ liền cùng Khang Dĩ Ninh trên thân huyết lý một có quan hệ. Không có suy nghĩ nhiều, Lộ Thần chuẩn bị thu hồi huyết lý mộc chạc cây tích viết bên trên, để huyết lý mục nhiễm ngươi huyết khí, bên trên lôi đỉnh chi lực liền sẽ không lại đối ngươi tạo thành thương tổn. Cổ linh lung lại lần nữa nhắc nhở, lộ thân hơi hơi gật đầu, con ngón đú ra, một điểm máu tươi bắn về phía huyết lý mục, liền thấy máu lý mục chặt cây, tựa như là trân đông, trong chớp mắt liền đem hắn một giọt này máu tươi thu nạp, dứt. Chỉ là đây là một cây huyết lý mục chặt cây vẫn như cũng là mỏ hổ phách, cũng không có cùng khang dĩ ninh trong tay này một khối huyết lý mục một dạng đỏ tươi như huyết, hiện nhiên một tích huyết chỉ làm cho huyết lý mục nhiễm hắn huyết khí, cũng không thể lệnh huyết lý mục hoàn toàn biến thành huyết sắc. Muốn lệnh huyết lý mục hoàn toàn biến thành huyết sắc, còn cần hắn càng nhiều máu tươi. Mà Thương Vân Tiêu chỉ sợ còn canh giữ ở bên ngoài, lộ thần tự nhiên không nhất thời vội vã, nâng lên huyết lý một chặt cây, lại nhìn về phía Thiểm Điện Biên Bức Thủ Lĩnh, hướng về nó lôi đỉnh chi lực cướp trưởng giảm bớt hai thành. Lộ thần còn dự định lại chém dưới một cây huyết lý một chặt cây. Đúng lúc này, Thiểm Điện Biên Bức Thủ Lĩnh mơ hồ tinh thần lực truyền tin lại lần nữa đến, ra hiệu hắn có thể thu tay lại. Hắn cười thầm trong lòng, xem ra theo huyết lý một bên trên chặt xuống cả một cái chặt cây đã làm Thiểm Điện Biên Bức Thủ Lĩnh đau lòng không thôi. cùng cổ linh lung câu thông một phen, hắn đã biết một cây chặt cây đầy đủ chính mình sử dụng. Thật muốn kích thích Thiểm Điện Biên Bức Thủ Lĩnh bạo khởi đã thương người cũng có chút được trả bằng mất. hắn còn chuẩn bị tại trong xương mù khói trắng thăm dò một phen. đột nhiên, sắc mặt biến hóa, bạch cốt chân châu bên trong màu xám trắng khói bụi đã nhanh muốn khô kiệt. hắn nhất định phải lập tức rời đi bạch vụ trung tâm ang. nếu như tiếp tục lưu lại huyết lý một phụ cận, mất đi bạch cốt chân châu tới lôi đỉnh chi lực, hắn sợ rằng sẽ cùng thiểm điện biên bức thủ lĩnh một dạng. nghĩ đến đây là, lộ thần không do dự nữa, khiến huyết lý một chặt cây, thế ra bạch cốt chân châu lách mình hướng bạch vụ bên bờ rời đi. canh giữ ở bên ngoài một đám điện biên bức gặp lộ thần lui ra đến, mà chúng nó thủ lĩnh đã biến nguy thành an. Nhao nao vừa hướng Lộ Thần xuống lại, vì Lộ Thần hóa giải bốn phía thiểm điện, giận hắn hướng đi Bạch vụ trung tâm mang. Đem Lộ Thần đưa ra trung tâm mang, thiểm điện biên bức nhất nhất bay về, tiếp tục thủ chúng nó thủ lĩnh. Lộ Thần lần nữa tế ra Bạch cốt chân châu, sải bước hướng Bạch vụ bên bờ đi đến, một lôi đỉnh chi lực bổ tới, qua không đã lâu Bạch cốt chân châu bên trong sau cùng một màu xám trắng khói bụi cũng bị tiêu hao hết. Bạch cốt chân châu đột nhiên biến thành một cái trong suốt viên châu, trung gian hiện lên sáng ngời màu sắc, tựa hồ gói lại một đoạn quan mang. Giờ phút này khoảng cách Bạch Vũ bên bờ đã không xa, Lộ Thần có thể lấy băng cơ chi thân ngăn kháng bốn phía trong sương mù khói trắng ẩn lôi đỉnh chi lực. Trăm trăm thuế biến bạch cốt chân châu dò xét một lát, hắn không thu hoạch được gì, tâm niệm khẽ nhúc nhích, Thức Hải chi lực dò xét hướng bạch cốt chân châu. Giang giặc, Thức Hải chi lực vừa mới chạm đến bạch cốt chân châu, bên trong gói lại một đoạn quang mang liền thuận hắn Thức Hải chi lực như thiểm điện hướng nhập thức hải bên trong. Mất đi đây là một đoạn quang mang, bạch cốt chân châu toé thành từng khối, mà hắn như là bên trong định thân phủ, một chút bất động đứng tại nguyên. Trong Thức Hải, một cái giả thiên đại thủ đột nhiên hiện hành, giả thiên đại thủ nắm thành quyền đầu, lập tức đưa ngón trỏ ra hướng hắn điểm tới, tựa hồ liền nhật nguyệt tinh thần đều muốn tại đây là nhất chỉ dưới vỡ nát, chư thiên thần ma đều muốn né tránh vô cùng vô tận áp bách phảng phất muốn đem hắn nghiền nát thành một mịn, hắn cắn răng tận lực chèo chống. Không biết qua bao lâu, bốn phía thiên linh khí bỗng nhiên hướng hắn tụ lại mà đến, thể nội chân khí cũng theo đó kịch liệt ba động, khí hải lại một lần nữa thay biến, một cỗ càng thêm cường đại chân khí ba động hướng bốn phía tiêu tán mà ra, hắn bước vào khí hải cựu trọng thiên. Một lát sau, chân khí ba động dần dần bình ổn xuống tới, lộ thần trong mắt đột nhiên ở giữa hiện ra sáng chói hào quang. Bạch cốt chân châu bên trong gói lại một đoàn quang mang, lại là bạch cốt cự thủ sau cùng thẳng hướng cái kia một chiều, chỉ là bên trong cận sát ý cùng bạch cốt cự thủ đặc biệt khí tức đều là đã bị lôi đỉnh chi lực tối lệ rớt chỉ để lại thuần túy chiêu thức một chỉ điểm ra có được hủy thiên diệt chi vi bạch cốt chân châu sau cùng gói lại một đoạn quang mang liền cùng nội môn kinh các bên trong điện tịch thạch bài cùng loại nhưng chỉ sợ muốn so điện tịch thạch bài cao hơn mấy cái cấp bậc bên trong chiêu thức liền cùng loại với chiến kỹ mà hoàn toàn luyện hóa hết đây là một đoạn quang mang về sau hắn liền trực tiếp nắm giữ một môn cường đại chiến kỹ đồng thời tại lĩnh ngộ đây là một môn chiến kỹ lúc, chân khí thuận ứng biến hóa khiến cho hắn lần nữa đột phá cảnh giới bước vào khí hải cựu trọng thiên xem ra cổ linh lung nhất định là biết rõ bạch cốt sát chết đây là nhất chỉ bên trong huyền diệu cho nên lúc đó mới có thể lưu lại bạch cốt Nàng không có trực tiếp nói cho ta biết, thực là ta phải ta chính mình qua thăm dò ra bạch cốt huyền diệu. Đây là nhất chỉ hình như có hủy thiên diệt chi uy, ta lĩnh ngộ lúc cảm giác đây là nhất chỉ như điểm ra, liền trên bầu trời nhật nguyện tinh thần đều muốn vỡ nát, chư thiên thần ma đều muốn lui tránh. Tiêu nó sát thần nhất chỉ, thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, dạo sát vực tràng, hiện nay lại thêm sát thần nhất chỉ, hắn hiện nay tránh thức nắm giữ chiến kỹ, hết thảy tứ môn. Bất quá thi triển liệt diễm hỏa long thời cần vận dụng thức hải chi lực, một khi chính mình thi triển liệt diễm hỏa long, thế tất yếu bại lộ chính mình tại khí hải cảnh liền mở ra tước hải bí mật. Liệt Diễm hỏa long thi triển nhất định phải cực kỳ thận trọng, mà thi triển Thương pháp tông yếu, dạo sát vực tràn cùng sát thần nhất chỉ, nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng. Khí hải thập nhị trọng tiên, bên ngoài, bên trong khí, thần linh, bước vào khí hải cửu trọng tiên, lại sau này cũng là thần chi cảnh. Đột phá thời khắc, hắn tựa hồ đánh vỡ một tầng gian buộc, đung nhiên liền minh bạch rất nhiều sự tình. Hắn tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, muốn bước vào chân cương cảnh, liền nhất định phải đạt được khối thứ hai thần kiếm tái phiến, từ đó thu hoạch được chân cương cảnh tu luyện pháp quyết. Mà khối thứ hai thần kiếm phái phiến kiếm phong, ngay tại Thương Vân tiêu trên thân. Từ giây lúc, Thương Vân Tiêu đối chính mình phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý. U Nặc mang đi Hỏa Chi Tinh Phủ về sau, Thương Vân Tiêu vẫn như cũ đối chính mình theo đuổi không bỏ. Hết thảy đều là là bởi vì chính mình người mang thần kiếm phái phiến mũi kiếm, Thương Vân Tiêu theo một bắt đầu liền phát giác được điểm này. Mà tất cả tự thân trong lòng một khối thần kiếm phái phiến, thần kiếm phái phiến vừa liên quan đến tự thân tu luyện, căn bản không nói giao dịch, Thương Vân Tiêu cùng chính mình nhất định là muốn trở thành chết kẻ thù. Chương 274: Giúp ngươi một cánh tay chi lực. Hiểu rõ ngọn nguồn về sau, lộ thần ngược lại thoải mái Hắn đệ xuống tâm tư, mãnh liệt phát hiện bốn phía trong xương mù khói trắng lẩn lôi đỉnh chi lực đã đến so trước đó một chút nhiều. Vừa mới hắn vẫn đứng bất động, theo lẽ ra đến lượt tiếp nhận rất nhiều lôi đỉnh chi lực quanh kích mới đúng, nhưng giờ phút này trên thân thương thế một chút cũng không có gia tăng, trong sương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực tựa như là bị rút ra trong không. Nhíu mày, Lộ Thần âm thầm suy đoán, khó là thương vân tiêu gây nên. Nghĩ đến đây là, hắn cảnh giác, thức hải chi lực tiêu tán mà ra, bốn phía cũng không có thương vân tiêu tung tích. Xác định điểm này, hắn vai khêng hết lý một chặt tay, tiếp tục hướng Bạch Vụ bên bờ đi đến đồng thời tức hải chi lực không có thả buông ra đến một khi phát hiện thương vân tiêu tung tích hắn liền lập tức tìm ẩn vừa đi một lát bốn phía cũng không có thương vân tiêu tung tích phía trước lại chuyển tới từng đợt kịch liệt chiến đấu động tĩnh lộ thần như mày đột phá cảnh giới về sau hắn hiểu rõ sự tình ngoạn nguồn, càng khẳng định thương vân tiêu sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình trên thân thần kiếm toái phiến mũi kiếm hướng hồ đi qua thần kiếm toái phiến cảm ứng hắn biết rõ trong chiến đấu một người cũng là thương vân tiêu là ai dám cùng thanh vân tam tuấn thương vân tiêu bạo phát chiến đấu lộ thần một bên thầm nghĩ, một bên nhanh chóng hướng bạch vũ bên bờ tiền đến bất quá lại là vây quanh một bên. Hắn theo trong xương mù khói trắng nô ra nửa người đến, ánh mắt hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại. Biện anh cùng mộ bang vân bọn họ giờ phút này vừa vặn đưa lưng về phía hắn, ánh mắt của hắn vượt qua thanh tiêu tông cùng thất âm cốc mọi người, nhìn thấy hai cái quen thuộc trên khổng u nặc cùng phong thủy hàn đến vu hòa thương vân tiêu chiến đấu nữ tử, hắn lại là không biết, nhưng u nặc cùng phong thủy hàn ở đây, cái này lạ lâm nữ tử cũng hẳn là xích hỏa môn đệ tử, chỉ nhìn liếc một chút lộ thần liền rõ ràng giữa sân tình thế. Thanh tiêu tông cùng thất tâm cốc người đều đến đông đủ, mà phong thủy hàn cùng diệm bất phàm khổ chiến, lạ lẫm nữ tử cùng thương vân tiêu khổ chiến, đây là hai trận kịch liệt chiến đấu. Phong thủy Hàn cùng Lạ Lẫm nữ tử đều là ở vào bị đối thủ nghiền ép cảnh ngộ. Lạ Lẫm nữ tử tựa hồ tu luyện là Lôi thuộc tính công pháp, một chút lôi đỉnh chi lực quanh quần tại nàng quanh thân. Còn có nhỏ bé yếu ớt thiểm điện theo trong xương mù khói trắng tuôn ra, tụ hợp vào hướng Lạ Lẫm nữ tử thân thể mềm mại cùng hắn trong tay lôi châu, hiển nhiên trong xương mù khói trắng lôi đỉnh chi lực cũng là bị cái này Lạ Lẫm nữ tử rút ra sạch sẽ. Giờ phút này, Bạch Vũ bên bờ lôi đỉnh chi lực đã Lạ Lẫm nữ tử rút ra không còn, mà Lạ Lẫm nữ tử vô pháp theo Bạch Vũ chỗ càng sâu rút ra lôi đỉnh chi lực, nàng cảnh ngộ đã hung hiểm cùng cực. Lôi đỉnh chi lực chính mình vai thiên huyết lý một chạc cây chẳng phải ẩn chứa nồng đậm lôi đình chi lực lộ thần cười đắc ý vị này sư tỷ ta đến giúp ngươi một chút sức lực đang khi nói chuyện một đoàn chân khí tại dưới chân hắn nổ tung hắn điện xạ mà đi phóng tới bị thương vân tiêu đẩy vào tuyệt cảnh lạ lẫm nữ tử bìa anh cùng mộ băng vân chỉ cảm thấy có một hắc sắc tiềm điện theo bọn họ bên cạnh chợt lóe lên linh khanh nhi sư tỷ hắn cũng là thần lộ nghe rõ là lộ thần thanh âm u nặc kích động cất giọng nói để lộ thần cùng linh khanh nhi đều có thể nghe được hắn thanh âm gặp lộ thần thật không có sự tỉnh u nặc thực buông lỏng một hơi Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, nguyên lai like đây là như theo thư họa bên trong đi ra nữ tử, cũng là nội môn kinh các linh khanh nhi linh sứ tỷ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lộ Thần trong lòng có đại khái, ưu nợ mượn nhờ cổ phù thoát ly hiểm cảnh trở lại tông môn, đã đến mời được linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đến phệ cốt xâm lâm chung doanh cư hắn. Trong lúc kỳ chiến, linh khanh nhi nhìn về phía người tới, đại mi hơi nhíu. Lộ Thần giống như chỉ có khí hải lục trọng thiên. A, không đúng. Hắn nhận liễm khí hơi thở, đây là khí hải cửu trọng thiên chân khí ba đạo. Chỉ là khí hải cửu trọng thiên thì sao, tại chân cương cảnh trước mặt, khí hải cảnh võ tu sĩ không chịu nổi nhất kích. Hắn xông lại làm gì? Trả lại không chết được. Lộ Thần xông lại lúc, tự nhiên mà vậy nhận liễm khí hơi thở, đồng thời đem huyết lý một chạc cây ẩn nấp tại sau lưng. Bởi vậy Linh Khanh Nhi cũng không có phát hiện, coi là hắn là tới chịu chết. Mà Linh Khanh Nhi lại càng không biết, bởi vì thần kiếm tái phiến quan hệ, Thương Vân Tiêu cùng Lộ Thần ở giữa chiến đấu rất là quỷ dị. Thương Vân Tiêu giống như Phong Thủy Hàn cũng là thuần túy kiếm tu, Thương Vân Tiêu chiêu thức nhất định phải tích xúc tàng kiếm vận mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy lực. Nhưng Lộ Thần có thần kiếm mũi kiếm, có thể trực tiếp thôn phệ hết kiếm vận. Thương Vân Tiêu bất luận cái gì cường đại kiếm vận công kích, đều là đang trợ giúp Lộ Thần tu luyện kiếm quyết mà không kích phát kiếm vận, thương vân tiêu công kích vừa vô pháp phát huy ra mạnh nhất đại uy lực. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần đã lách mình đi vào linh khanh nhi trước người, đem ẩn nấp tại sau lưng huyết lý một chặt cây vứt cho linh khanh nhi. Đây là một đoạn huyết lý một chặt cây, trường dài hơn bốn thước, gần quả thực là trần truồng thân cảnh, tựa như là cẳng rũ. ở xa là chạc cây cùng một đám màu hồ phách lá cây, tại chạc cây cùng lá cây ở giữa quanh quẩn đồng đậm lôi đình chi lực. đây là huyết lý một. linh khanh nhi khẽ quát một tiếng, thanh âm chỉ có gần trong gang tất lộ thần có thể nghe được. nàng một thanh liền ra màu hồ phách chặt cây là vật gì, khiến cho lộ thần hơi hơi kinh ngạc. Huyết Lý Mộc có thể tiếp dẫn cựu Thiên Lôi Đình thối luyện tự thân, bên trên thường xuyên liền sẽ quanh quần đồng đậm lôi đình chi lực. Đối với Tiên Tiên Lôi thuộc tính linh căn cùng ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp võ tu sĩ mà nói, có thể mượn nhờ Huyết Lý Mộc đến tăng tốc tự thân tu luyện. Giờ phút này Huyết Lý Mộc bên trên quanh quần đồng đậm lôi đình chi lực, đối Linh Khanh Nhi mà nói, cũng là nhu cầu cấp bách cùng đại bổ chi vật. Nguy cơ trước mắt, Linh Khanh Nhi không có khách khí với Lộ Thần, ngọc thủ hướng phía trước rũa ra, tiếp nhận Huyết Lý Mộc chặt cây. Lộ Thần cần đi qua tích huyết để Huyết Lý Mộc đến nhiễm tự thân huyết khí. Hắn có thể tránh đi chạc cây bên trên lôi đỉnh chi lực, mà Linh Khanh Nhi lại chủ động dẫn dắt, nồng đậm lôi đỉnh chi lực liên tục không ngừng hướng nàng dũng mánh lao tới, không những không đền bù nàng lôi châu bên trong hao tổn rất lôi đỉnh chi lực, còn làm nàng gần như kiệt quệ khí hải lại lần nữa tràn đầy vô cùng. Lôi đỉnh quân quân, Linh Khanh Nhi giống như cựu thiên chi thượng trưởng khống lôi đỉnh thần nữ. Vừa làm một kim sắc kiếm khí đánh tới, Linh Khanh Nhi một tay cầm huyết lý một chạc cây, một tay tế ra lôi châu, văng ra một loạt mắt lôi đỉnh cổ thụ. Lôi đỉnh cổ thụ hoàn không kích qua, đem thương vân tiêu chém ra kim sắc kiếm khí chém thành ba phiến nhưng mà lần này lôi thủ cũng không có trực tiếp biến mất, nó tiếp tục điên cuồng sinh sôi, thẳng hướng thương vân tiêu. Thương vân tiêu biến sắc, gặp lộ thần xuất ra một gốc quanh quẩn lôi đỉnh chi lực chặt cây lúc, hắn đã dự cảm đến cưỡng ổn, nhưng hay là không ngờ tới đạt được huyết lý một gia trì về sau, linh khanh nhi bạo phát ra huy lực, đã đến ẩn ẩn vượt qua hắn, khiến cho hắn đều không thể không tạm thời tránh lui. Với lôi đỉnh vốn là cực nhanh, có thể nói thuận sát mà tới. Lôi đỉnh cổ thụ đánh tới, thương vân tiêu trong lúc vội vã vung chém ra một kiếm khí chỉ suy yếu lôi đỉnh cổ thụ ba phần huy lực, lôi đỉnh tại hư không bên trong sẹn qua một chi hình chữ lộ tuyến, bổ về phía hắn mi tâm trên cương cảnh võ tu sĩ tinh thần lực căn nguyên vào chỗ hướng chỗ mi tâm, mà Lôi đỉnh chi lực có thể đánh nát tinh thần lực căn nguyên, Linh Khanh Nhi một chiêu này là tránh thức sát chiêu. Đương nhiên, Thương Vân Tiêu hướng Linh Khanh Nhi xuất thủ lúc, cũng may may không có thủ hạ lưu tình. Thương Vân Tiêu cước bộ biến ảo, đồng thời lấy Lưu Kim chạm Long kiếm nên kích Lôi đỉnh, cuối cùng không để cho Linh Khanh Nhi lôi thụ bổ chúng hắn tinh thần lực căn nguyên. Kiếm phong một tấc. Đây là thời gian, Linh Khanh Nhi còn hướng Phong Thủy Hàn nhắc nhở một câu. Lộ Thần nhìn lại, liền đem Phong Thủy Hàn một kiếm tinh chuẩn mà xảo diệu điểm hướng Diệp Bất Phàm kiếm Phong một tất chỗ, Diệp Bất Phàm khủng bố kiếm chiêu đúng là tại trong khoảnh khắc bị hạn chế ở được, vô pháp bạo phát ra tránh thức tức lực. Không phải cái gì? Nhìn quanh quần lôi đỉnh chi lực huyết lý một chặt cây, Biện Anh chấn kinh. Linh Khanh Nhi đã lâm vào tuyệt cảnh, lại có một cái chớp mắt, nàng liền đem ngăn không được thương vân tiêu kiếm khí công kích mà chết. Nhưng một khắc cuối cùng, Lộ Thần đã đến theo Bạch Vũ bên trong lao ra, mang ra đến một cây quanh quần lôi đỉnh chặt tay, không những không để Linh Khanh Nhi biến nguy thành an, tựa hồ còn có thay đổi cục thế dấu hiệu. Thanh Tiêu Tông đám người lúc đầu Mộ Băng Vân trong lòng đồng dạng chấn kinh, cái này thần lộ biểu hiện, mỗi một lần đều vượt qua nàng dự kiến. Hắn có thể theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay cấp đi hỏa chi tinh phủ, có thể tại Thương Vân Tiêu truy sát sống sót, bước vào tràn ngập lôi đình chi lực trong xương mù khói trắng không chết. Đồng thời còn theo trong sương mù khói trắng mang ra một cây quanh quần đọng đậm lôi đỉnh chi lực chặt cây, tại Linh Khanh Nhi bọn họ lớn nhất nguy cấp một khắc chợt phát hiện thân thể, thay Linh Khanh Nhi bọn họ hóa giải mất nguy cơ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mộ Băng Vân căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ có khí hải bắt trọng thiên lộ thần có thể làm đến những thứ này. Đột nhiên ở giữa Mộ Bang Vân trong mắt chớp tắt qua một vòng dị sắc, một tia tinh thần lược nhìn trộm, nàng nhìn thấu lộ thần chân khí ba động, lúc này mới mấy ngày không thấy, lộ thần đã đến bước vào khí hải cửu trọng tiên. Huyết Lý Mộc bên trong lôi đỉnh chi lực sớm muộn hội hao hết, ngươi có thể có cái gì tốt thoát thân biện pháp? Linh Khanh Nhi hỏi, không có bởi vì nhất thời tình thế nghịch chuyển mà quên hết tất cả. Vừa đến, Huyết Lý Mộc trạc cây bên trên lôi đỉnh chi lực sớm muộn đều sẽ có hao hết một khắc. Thứ hai, vừa mới chỉ là đánh ra thương vân tiêu một trở tay không kịp tôi coi như nàng mượn nhờ Huyết Lý Mộc chặt cây bên trên quanh quẩn lôi đỉnh chi lực, cũng không phải thương vân tiêu đối thủ, điểm này Linh Kha Nhi tâm bên trong phi thường rõ ràng. Sau cùng, coi như nàng xem thấu Thương Vân Tiêu cảnh giới ba động quy luật, cũng phải Thương Vân Tiêu cùng nàng lúc đối chiến, xuất hiện cảnh giới thấp nhất cốc mới được. Đồng thời Thương Vân Tiêu tại cảnh giới thấp nhất cốc thời thực lực muốn so nàng yếu. Như thế đủ loại, Linh Khanh Nhi không có ý định đánh lâu. Lộ thân như mày, đám người thực lực không bằng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phạm, huyết lý một chạc cây trị ngọn không trị gốc, chiến đấu kéo dài thêm, chính mình đây là một phương lại đem lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngay tại hắn khổ tư đối sách thời khắc, sau lưng Bạch Vụ nhiên cuộn cuộn, hình như có một mảnh mây đen theo Bạch Vụ chỗ sâu tuôn ra lên, lập tức từng tiếng tê minh vạch phá Bạch Vụ, trúng kích hướng mảng nghĩ mọi người đông đảo tê minh thanh bên trong có một tê minh cực bén nhọn to rõ, tựa như là một cây châm, đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đều muốn bị một tiếng này tê minh đâm rách, mà một tiếng này bén nhọn tê minh, tựa hồ còn bao hàm mê hoặc mọi người tâm thần lực lượng, khiến cho mọi người chân khí hỗn loạn, trong óc huyền ảo mọc thành bụi. đây là thiểm điện biên bức thủ lĩnh tinh thần lực công kích, Biện anh cùng mộ băng vân bọn họ nhao nhao che lô thay, trên lộ ra vẻ thống khổ, vô ý thức hướng về sau lui nhanh, kéo ra cùng bạch vũ khoảng cách, ưu nạp đồng dạng mặt lộ vẻ thống khổ hối dung, mà giữa sân thương vân tiêu cùng linh khánh nhi, diệp bất phàm cùng phong thủy hàn chiến đấu đều là bởi vậy đình chiến bọn họ khoảng cách bạch vụ gần đây đột nhiên mà đến bén nhọn tê minh tựa hồ cũng chủ yếu là nhằm vào hắn nhóm mấy người khiến cho bọn họ tinh thần lực căn nguyên trong khoảnh khắc gặp hung manh trúng kích lâm vào ngắn mũi trong thất thần có lẽ là đã mở ra tước hải duyên cớ lộ thần là chư người bên trong một cái duy nhất không nhận bén nhọn tiếng gào hành hưởng người giờ phút này hắn không cần quay đầu lại cũng biết là trong sương mù khói trắng thiểm điện biên bức quần sắt ra đến nay một tiếng sắc nhọn nhất tiếng gào nhất định là đến từ thiểm điện biên bức thủ lĩnh mà cái kia thiểm điện biên bức thủ lĩnh đã lộ sắt thành tướng cấp cao gia yêu thú thực lực tương đương hướng chân cương cảnh thất trọng thiên trở lên võ tu sĩ đi Mặc kệ này một đám thiểm điện biên bức vì sao giết ra một vụ, hiện tại thừa cơ rời đi nơi này mới là quan trọng, Lộ Thần quyết định thật nhanh, không chút nghĩ ngợi, liền kéo Linh Khanh Nhi Ngọc thủ hướng cách đó không xa Phong Thủy Hàn phóng đi. Đi vào Phong Thủy Hàn bên cạnh lúc, Lộ Thần vừa phản tay nắm lấy Phong Thủy Hàn sau vào áo, ba người cùng nhau phóng tới u nặc. Chương 275, gọi ra cổ họng cũng vô dụng. Ngay tại Lộ Thần một trái một phải mang Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đi vào u nặc bên cạnh lúc, Lộ Thần nhìn lại, chỉ gặp một mảnh mây đen như manh thú theo trong sương mù khói trắng trợn xung ra. Đây là một mảnh mây đen hoàn toàn là từ tiệm điện biên bức tạo thành. Mấy trăm con thiểm điện biên bức, bên trong binh cấp sơ giai lắc đắc không có mấy, mà binh cấp đỉnh phong liền có mấy chục cái nhiều. Dẫn đầu một cái thiểm điện biên bức, càng thêm khủng bố, là tướng cấp cao giai thực lực, nó hình thể cũng nhất là to lớn, hai cánh mở ra hoàn toàn chừng dài hơn ba trượng, so với thiểm điện biên bức to lớn sinh ra gấp ba. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh nhìn lộ thần bọn họ liếc một chút, nó sâu màu xanh đen trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích, nó bén nhọn tiếng gào cũng tại đột nhiên có một tia cải biến. Linh Khánh nhi, phong thủy hàn cùng u nặng, bọn họ trong mi tâm tinh thần lực căn nguyên đều không tại gặp bén nhọn tiếng gào kích. thế thế. Lộ Thần âm thầm buông lòng một hơi, lúc đầu hắn còn chuẩn bị để u nặc đem huyết lý một chạc cây thu nhập vòng chữ vật bên trong, không nghĩ tới Thiểm Điện Biên bức cũng không phải là đến đoạt lại huyết lý một chạc cây, chúng nó theo Bạch Vũ chỗ sâu trùng sát mà đến, hẳn là muốn vì chết đi đồng bạn báo thù. Thiểm Điện Biên bức là tộc quần quần cư yêu thú, lại có một người cường đại thủ lĩnh lãnh đạo, bởi vậy nội bộ cực kỳ đoàn kết, mà yêu thú cũng cực kỳ nhớ lại. Lộ Thần đối đây là nhất tộc quần Thiểm Điện Biên Bắc thủ lĩnh có ẩn, Thiểm Điện Biên Bắc thủ lĩnh xác định Linh Khanh Nhi bọn họ là Lộ Thần đồng bạn về sau, liền không tiếp tục đối Linh Khanh Nhi ba người phóng thích đi. Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc mọi người coi như không có linh khanh nhi bọn họ tốt như vậy vật khí. Diệp bất phàm ngay tại thương vân tiêu bên cạnh bị thiểm điện biên bức tộc quần coi là thương vân tiêu đồng bạn, hắn lập tức gặp liên lụy. Mà bạch vụ bên ngoài cùng bạch vụ bên trong đều có một cái chết đi thiểm điện biên bức, đây là hai cái thiểm điện biên bức càng là đều bị thương vân tiêu vung ra một kim sắc kiếm khí chém giết. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh không những không thực lực cao cường, đồng dạng cũng cực kỳ linh trí, nó theo hai cái chết đi thiểm điện biên bức đồng bạn trên thân người được hung thủ một kia mùi vị, một lên liền chầm chầm chuẩn thương vân tiêu. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh một mình đối phó thương vân tiêu, nó một bên phát ra bén nhọn tiếng gào. Tinh thần lực cuốn tại bên trong, không khác biệt bao chùm hướng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc mọi người, một bên lao xuống hướng Thương vân tiêu. còn lại mấy trăm con Thiểm Điện Biên Bức, từ mấy chục cái binh cấp đỉnh phong Thiểm Điện Biên Bức dẫn đầu, làm hai cỗ, cường đại một cỗ vênh sát hướng Diệp Bất Phàm, còn lại một cỗ chạy về phía biển anh cùng Mộ Băng Vân bọn họ. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm riêng phần mình không hổ là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân, cho dù tinh thần lực căn nguyên gặp chủ tích, bọn họ cũng có thể cực nhanh tránh thoát ra đến. Ngay tại Thiểm Điện Biên Bức giết tới gần lúc, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong mắt đều là khôi phục thư thái, đôi người thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, Hóa giải Thiểm Điện Biên bức lôi đỉnh ánh kích, trận một phát chiến, chiến đấu liền tiến vào gay cấn. Thiểm Điện Biên bức thủ lĩnh cùng Thương Vân Tiêu ở giữa chiến đấu kịch liệt nhất, tướng cấp cao giai Thiểm Điện Biên bức thực lực mạnh, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thương Vân Tiêu phóng xuất ra kiếm vận, lại phối hợp linh cấp thượng phẩm bảo khí Lưu Kim chạm Long kiếm, dốc hết toàn lực một cái kiếm khí chạm đánh, cũng chỉ có thể chặt đứt Thiểm Điện Biên bức thủ lĩnh mấy cây linh vũ, vô pháp đối với nó tạo thành trọng thương. Mà Điện Biên bức thủ lĩnh bén nhọn tiếng gào, tựa hồ kéo dài không dứt. Nó đang không ngừng nghiễu loạn Thương Vân Tiêu tinh thần lực căn nguyên đồng thời, còn há mồm phun ra một thô đại lôi đỉnh đánh phía Thương Vân Tiêu các nơi yếu hại. Những này Lôi Đình ý lực, so với Linh Khanh Nhi mượn nhờ linh cấp trung phẩm bảo khí Lôi Châu thời phóng thích Lôi Đình chi lực còn muốn gấp bội. Chỉ bổ chúng một, liền làm Thương Vân Tiêu toàn thân cự chiến, trên thân nhất đại khối huyết nhục hoàn toàn kết lện, mất đi công năng. Một chỗ khác, hơn 10 cái binh cấp trung giai thiểm điện biên bức, liền giao thế cũng không kịp phát ra, liền bị Diệp Bất Phàm Tuyết Ngân kiếm một kiếm chém giết, máu tươi cùng thịt nát theo nửa không trung xuống, như là một trận khiếp người mưa máu. Nhưng Diệp Bất Phàm cũng cực vì muốn tốt cho không nhận, hắn hết thảy bị hơn 20 cái binh cấp đỉnh phong thiểm điện biên bức cùng 7, 80 con binh cấp cao giai Trung gia Thiểm Điện Biên Bức vây giết, song quyền nan địch tứ thủ, ác hồ còn sợ bầy sói, cho dù diệp bất phạm là chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên tu vi cũng khó có thể chống đỡ đông đảo Thiểm Điện Biên Bức. Thiểm Điện Biên Bức phun ra một Thiểm Điện linh kích bên trong hắn thân thể, khiến cho hắn trên thân cũng tiêu tán ra mùi khét lẹn. Biện Anh cùng mộ băng vân mấy người cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Giữa sân, chỉ có Lộ Thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng u nặc thoải mái nhất. Thiểm Điện Biên Bức tựa như là mắt mù một dạng, đối lộ thần bọn họ nhìn như không thấy. Nhìn thấy Thiểm Điện Biên Bức đối lộ thần bọn họ đặc thủ đánh ngộ, Biện Anh trong miệng cũng mắng. Ông nôn hứa ngựa không ngừng, đem đây là nhất tộc quần thiểm điện biên bức tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Đống nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, cô thiếu. Các người đám này mắt mù biển bao xúc sinh, hắn mới là thương các ngươi bảo vật người. Các ngươi nhanh đi đem hắn xé nát ra. Biển anh gặp lộ thần mang một cây quanh quần lôi đỉnh chi lực chặt cây theo bạch vụ bên trong lao ra, ma thiểm điện biên bức vừa lấy thu nạp luyện hóa lôi đỉnh chi lực làm chủ, hắn tự nhiên mà vậy liền tưởng đến đám này thiểm điện biên bức thực là tìm đến lộ thần, kết liêu hắn cùng thất tâm cốc bọn họ thành dê thế tội. Mộ Bang Văn cũng hướng vây giết nàng thiểm điện biên bức truyền đạt ra tinh thần lượng ba độ. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đã tỉnh táo lại. Nghe vậy, trừ lộ thần bên ngoài, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đều là sắc mặt biến hóa. Lộ thần là cho mọi người một cái nhát thần, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Cười nói để hắn tiêu to lên, hắn cứ gọi ra cổ họng cũng vô dụng. U Nặc nghe vậy, an tâm, nàng tin tưởng lộ thần. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lo lắng thiểm điện biên bức hội bởi vì biện anh một phen cùng mộ băng vân tinh thần lực chuyển tin mà xông về phía nhóm người mình. Nhưng mà một lát sau, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Mặc cho Biện Anh cuồng khiếu cùng Linh Khanh Nhi tinh thần lực truyền tin, những này Thiểm Điện Biên Bức quả nhiên cùng Lộ Thần nói một dạng, không có chút nào muốn đối bọn họ ra tay dấu hiệu. Linh Khanh Nhi trong lòng nhất là kinh ngạc, bởi vì nàng biết rõ hết lý mục đối với Thiểm Điện Biên Bức tầm quan trọng, nàng thật sâu nhìn Lộ Thần liếc một chút. Mạnh nhất tướng cấp cao giai Thiểm Điện Biên Bức tìm tới Thương Vân Tiêu. Hơn 20 cái binh cấp đỉnh phong Thiểm Điện Biên Bức, còn có càng nhiều binh cấp cao giai cùng chung giai Thiểm Điện Biên Bức vây diệp bất phàm. Phong Thủy Hàn đứng ở một bên, ôm kiếm ở ngực, một mặt hài lòng nói thầm. Lộ Thần nhìn về phía Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng Nặc, thấp giọng nói Linh sư Thỉ. Phong sư Minh, Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người hiện nay bị thiểm điện biên bức ngăn chặn, chúng ta thửa cơ rời đi mới là. Linh khanh nhi cùng phong thủy hàn nhau nhau gật đầu đồng ý, tình thế chuyển biến thực sự quá nhanh một chút, bọn họ đôi người có một loại như lọt vào trong xương mù cảm giác. Lộ thần nói lúc rời đi, linh khanh nhi cùng phong thủy hàn địa phương mới ý thức được, giờ phút này xác thực không nên quan chiến, rời đi vệ quốc xâm lâm trở về tông môn mới là chính xác quyết định. Mà này một đám thiểm điện biên bức mặc dù có tướng cấp cao dài thủ lĩnh lãnh đạo, chỉ sợ cũng khó mà lưu lại thường vân tiêu cùng diệp bất phàm, một khi tại điện biên bức vây giết áp lực dưới. Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người hợp thành một cỗ, bằng vào Thương Vân Tiêu cùng Diệp bất phàm cường hãn chiến lực, Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc người tất nhiên có thể giết ra khỏi trùng đây. Ta đến mang đường, phong thủy hàn mục hậu, các người hai cái đi chu gian. Lấy lại tinh thần, Linh Khanh Nhi lúc này làm ra lớn nhất hợp lý an bài. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ưu nặc tự nhiên cũng không có gì nghi Mọi người cùng nhau rời đi Bạch Vũ hướng, đường tắc sinh mệnh cấm khu lúc, Cổ Linh Lung thanh âm tại Lộ Thần trong óc vang lên. Ta cần tại Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Cổ Linh Lung dõng dạc nói. Chuyện gì? Lộ Thần trong mắt chợt tắt qua một vòng kinh ngạc hơi chút trầm ngâm, ta tìm lý do cùng ngươi cùng một chỗ lưu tại vệ cốt dâm lâm bên trong. không cần. cổ linh lung không tuyệt lộ thần đề nghị. lắc đầu, ngươi lưu lại, ta ngược lại không tiện làm việc, ngươi về trước xích hỏa môn. ngắn thì 10 ngày qua, chậm thì một tháng, ta liền sẽ về khoáng đường động phủ phong động phủ tìm ngươi. lời nói này xong, cổ linh lung đỗi nhiên chuyện nhất chuyện, Căng dặn hiện nay huyết lý mục đã đến ngọc thủ, trở về về sau, chờ bên trên lôi đỉnh chi lực tan hết, ngươi cởi là cây, lấy tự thân máu tươi ngày đêm chìm đắm đó. mắt khác, còn kém một kiện tên là vô cấu thạch, có lẽ còn có hắn cách gọi, chờ ngươi trở lại hỏa môn về sau lưu tâm chú ý một chút, nhìn xem biết đánh nhau hay không nghe được vô cấu thạch vụn và tin tức, lộ thần đem cổ linh lung một phen ghi tạc trong lòng, phệ cốt xâm lâm bên trong thường xuyên sẽ có hết lần này tới lần khác quanh quẩn tại lùn cây bên trên vũ khí, đám người đi ngang qua một đoàn vũ khí lúc một đầu bạch ngọc cá nhỏ theo lộ thần trong ống tay du hí ra, dung nhập trong xương ngủ khó trắng, linh thành nhi, phong thủy hàn cùng u nặc đều là không có phát giác được đây là một kia độc tĩnh. mọi người ghé qua, xoắn ắt đây là đoàn vũ khí, vũ khí biến mất lúc bạch ngọc cá nhỏ cũng biến mất theo không thấy, mà xuyên qua bạch vụ về sau. Lộ Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vừa mới trong ngáy mắt, bản nguyên long tinh bên trong long khí bỗng chốc bị dành thời gian. Mọi người đường cũ trở về một đường phi nước đại nhanh như điện chớp, lại thêm thượng Linh Khanh Nhi nửa đường hàng phục mấy cái kim bối ưng, mọi người khống chế kim bối ưng gấp rút lên đường, tốc độ càng là nhanh không thể nói. Chỉ dùng 7 ngày công phu, bọn họ liền rời đi vệ cốt xâm lâm, mà sơn môn đã xa xa mong muốn. Đây là thời gian, cho dù Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phạm theo vệ cốt xâm lâm bên trong đuổi theo, Sinh Hỏa môn trưởng lão cũng có thể lập tức trợ giúp Linh Khanh Nhi bọn họ. Mọi người không hề gấp gáp rút lên đường, Linh Khanh Nhi mang u nặng đi vào lộ thần trước. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, Linh Khanh Nhi thành khẩn nói: "Thần sư đệ, ta xem ngươi cũng không phải là Tiên Tiên Lôi đỉnh thuộc tính linh căn, cũng không phải ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Nay huyết lý một bên trên quanh quần lôi đỉnh chi lực nếu là ngươi không cần lời nói, có thể hay không để cho ta hấp thu luyện hóa hết? Mọi người thoát ly nguy hiểm về sau." Huyết lý một liền bị thu nhập tu nạp vòng chữ vật bên trong. "Đương nhiên có thể." Lộ Thần cười gật đầu đáp lại. Huyết lý một bên trên quanh quẩn lôi đỉnh chi lực đối với hắn mà nói, không những không không đáng thậm chí còn là một cái phiền toái. Hắn chỉ có chờ đến huyết lý mộc bên trên lôi đỉnh chi lực tản mất về sau mới có thể sử dụng máu tươi chìm đắm huyết lý mộc. Coi như dứt bỏ điểm này bất luận, Linh Khanh Nhi bọn họ tiến vào phệ cốt xâm lâm trung doanh cứ hắn, hắn cũng sẽ không để ý điểm này lôi đỉnh chi lực. Thoảng qua chấm tư, Lộ Thần nhìn về phía Linh Khanh Nhi, nói thẳng nói Linh Sư Tỷ, đây là một cây huyết lý mộc trạc cây đối ta có tác dụng lớn, nhưng huyết lý mộc chạc cây lên cây diệp ta lại là không cần. Nếu là Linh Sư Tỷ để ý, liền đem đây là một cây huyết lý mộc trạc cây lên cây diệp đều cầm lấy đi. Cái này, có thể chứ? Linh Khanh Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng. Huyết lý một sở dĩ có thể hấp dẫn lôi đỉnh chi lực chính là bởi vì từng mảnh từng mảnh lá cây trên trời vốn liền mang theo thân cận lôi đỉnh chi lực đường vân. Đem những này lá cây hạ xuống, lại luyện chế nhập nàng lôi châu bên trong, không chỉ có thể để bạt lôi châu phẩm cấp cùng ý lực, lôi châu về sau có thể thu nạp cùng dự trữ lôi đỉnh chi lực cũng đem càng nhiều. Chuyện này đối với nàng tu luyện sẽ có cực lớn có ích. Chương 276, nhiều ra đến điểm công hiến. Gặp lộ thần lần nữa gật đầu, ủ nặc đem cất giữ trong chính mình vòng chứa vật bên trong huyết lý một trạng cây lấy ra đến, đưa về phía linh khánh nhi. Linh Khanh Nhi tiếp nhận quanh quẩn lôi đỉnh chi lực huyết lý một chặt cây, trong mắt kích động ngược lại dần dần lắng động xuống, đôi mắt đẹp nhìn về phía lộ thần, nàng thần sắc nhất chính, ngươi khả năng không biết huyết lý một chạc cây bên trên những này là cây giá trị, nhưng ta sẽ không vạch trần chiếm tiện nghi của ngươi. Sau đó, Linh Khanh Nhi vừa chuyện nhất chuyện, huyết lý một chạc cây lôi đỉnh chi lực mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, hiện tại chúng ta đã thoát ly nguy hiểm, ta muốn ở đây dừng lại mấy ngày thời gian, mau chóng đem huyết lý mục trạc cây bên trên những này lôi đình chi lực luyện hóa hết. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Phong Thủy Hàn cùng U Ngũ Tự nhiên cũng không có ý kiến, Trư Nhân Hiệp lực liền tại phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp yên tĩnh hướng nước suối róc rách, cốc thủy phong xanh. Trư nhân tướng cách không xa, diễn phần mình địa bàn ngồi chung một chỗ mọc đầy rêu xanh đá, ngồi bên trên tiến hành việc của mình nghi. Linh khanh nhi cầm trong tay huyết lý mộc chặt cây, thế ra lôi châu, nàng một bên dùng lôi châu trực tiếp hấp thu huyết lý mộc chặt cây bên trên lôi đỉnh chi lực, một bên vận công luyện hóa, tiến vào quên mình trong tu luyện. Phong thủy hàn cùng u nặc đều là đóng lại tờ mắt, giống như tại mình tưởng chầm tư. Phong thủy hàn ta đánh với diệp bất phàm một trận, mặc dù một mực là dựa theo linh khanh nhi chỉ điểm xuất thủ, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều, cần hao phí thời gian đến tiêu hóa một chút. mã u nặc quan sát linh khanh nhi cùng thương vân tiêu chiến đấu. Cùng phong thủy hàn cùng diệp bất phàm chiến đấu, đồng dạng thu hoạch không ít, cũng cần kịp thời tiêu hóa. Nhìn phong thủy hàn cùng u nặc liếc một chút, lộ thần thần sắc nhất động. Phong thủy hàn cùng u nặc mặc dù lâm vào trong trầm tư, nhưng bọn họ đôi người trên thân lại là khi thì chuyển ra kịch liệt chân khí ba động. Phong thủy hàn cùng u nặc đều là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Có lẽ có thể mượn nhờ đây là nhất chiến cảng nộ, trực tiếp bước vào chân cương cảnh cũng nói bất định. Một lát sau, lộ thần thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú tự thân tu luyện. hắn tiến vào vệ cốt lâm lúc mới chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi mà bây giờ rời đi phệ cốt xâm lâm, hắn đã là khí hải cựu trọng thiên. Ước chừng đôi tháng thời gian, hắn liên tục vượt qua tam cảnh giới cánh cửa, tiến giai có chút quá nhanh, cần rút ra thời gian dụng tâm trải nghiệm cùng vững chắc tự thân cảnh giới. trừ cái đó ra, mọi người tại đây dừng lại một đoạn thời gian, lộ thần còn có thể thuận tiện chờ đợi cổ linh lung. ngoan một cái cũng là 4 năm ngày qua, bởi vì huyết lý một trả cây đã nhiễm chính mình huyết khí, đây là một ngày, lộ thần đang tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết thời khắc, chợt sinh lòng cảm ứng. ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ chỉ thấy linh khanh nhi chậm rãi hướng chính mình đi tới, mà huyết lý mục chặt cây bên trên quanh quẩn lôi đỉnh chi lực đã biến mất hầu như không còn, còn huyết lý một trạc cây đỉnh đầu từng mảnh từng mảnh lá cây cũng tận số bị linh khanh nhi bỏ đi thu xuống. linh khanh nhi cũng không có tận lực cẩn tàng tự thân khí tức ba động, lộ thần cảm giác một chút, linh khanh nhi cương khí ba động so trước đó càng cường đại chút, hiển nhiên nhờ vào huyết lý một chặt cây bên trên lôi đỉnh chi lực, nhưng linh khanh nhi cương khí ba động vẫn như cũ không bằng thương vân tiêu cùng diệp bất phàm. huyết lý mục trạc cây bên trên lôi đỉnh chi lực còn có những này lá cây đối ta giúp ích cực lớn, ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Linh Khanh Nhi lần nữa hướng Lộ Thần tạng. Nếu như không có linh sư tỷ, Phong sư huynh cùng U sư tỷ cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm đến nghị cách cứu viện, ta sao có thể sinh hoạt đi ra phệ cốt xâm lâm. Huống hồ, những này lôi đỉnh chi lực cùng lá cây, ta lúc đầu nhưng không dùng được. Lộ Thần cười nói, tiếp nhận huyết lý một chặt cây, nhìn Linh Khanh Nhi liếc một chút, chỉ gặp từng mảnh lấp lóe hồ phách lộng lây lá cây, chỉnh tề gấp lại tại Linh Khanh Nhi nhu để bên trong. Nghe vậy, Linh Khanh Nhi trầm tư chốc lát, phệ cốt sơn lâm bên trong phát sinh từng màn tai nạn trong đầu chợt lóe lên. Nàng đột nhiên thần sắc nhất chính, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, nghiêm túc ta luôn cảm thấy, coi như ba người chúng ta không đi vệ cốt xâm lâm bên trong nghị cách cứu viện, ngươi cũng đã có biện pháp viễn ổn thoát thân. Lộ Thần cười lắc đầu. Ngay tại đôi người đang khi nói chuyện, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc cũng đều nghe được một tia động tĩnh. Ba ngày trước, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc đã kết thúc đối vệ cốt xâm lâm nhất chiến càng ngộ, bọn họ chỉ là tại tiến hành thường ngày tu luyện mà giờ phút này tự nhiên là nhao nhau kết thúc tu luyện, hướng Lộ Thần cùng Linh Khanh Nhi đi tới. Lộ Thần lần nữa cảm giác một chút, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc trên thân chân khí ba động. Đem so với trước cũng tương tự trở nên càng lớn mạnh một chút bọn họ bước vào chân cương cảnh, chỉ sợ ở trong tầm tay. Hồi tông môn. Mọi người riêng phần mình đều có cực đại thu hoạch, đôi lông mày khỏe mắt đều là mang một vòng vui sướng. Thu thập một phen về sau, mọi người tiếp tục gấp rút lên đường, trở về sơn môn. Lộ Thần hướng về Cốt xâm Lâm phương hướng nhìn liếc một chút, đã hơn 10 ngày qua, Cổ Linh Lung cũng không có gấp trở về. Mà đi qua huyết hồn lời thể cảm ứng, Lộ Thần ẩn ẩn biết rõ, Cổ Linh Lung giờ khắc này ở phệ cốt xâm lâm nơi cực sâu, nơi đó không thể nghi ngờ là phệ cốt xâm lâm sinh mệnh cấm khu. Mà đi qua thần kiếm phái phiến, cùng Thương Vân Tiêu ở giữa cảm ứng, chưa rời đi cốt xâm lâm thời đã quyết định rớt lộ thần tính ra một chút, thần kiếm tai phiến cảm ứng khoảng cách cực hạn, tựa hồ không thể vượt qua trăm dặm. xích hỏa môn bước vào xích hỏa môn sơn môn một khắc này, mọi người mới tránh tức buông lòng một hơi, trong lòng đều có một loại về đến nhà cảm giác, lộ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. trải qua phệ cốt xâm lâm bên trong sinh tử nguy cơ, giờ phút này gặp lại sơn môn, tầm thường thời điểm cũng không đặc biệt sơn môn, giờ phút này cũng lộ ra thân thiết rất nhiều. thông môn đệ tử tựa hồ giảm rất nhiều, hủy bỏ liếc một chút về sau, lộ thần hơi hơi kinh ngạc nói. linh khanh nhi cười cười giải thích một câu, còn một tháng nữa cũng là tông môn thi đấu, tất cả mọi người đang bận khổ tu chuẩn bị tại tông môn thi đấu trước thực lực có thể càng bên trên một tầng lầu để tại tông môn thi đấu bên trong nở rộ quan mang thần sư đệ ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử hiện nay cách rời tông môn thi đấu còn một tháng nữa thời gian ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện mới là ta sẽ lộ thân ôm quyền đáp lại linh khanh nhi nói lời nói này lúc cũng không phải là một bộ đại sư tỷ tư thái mà tại võ tu sĩ bên trong chỉ có tránh thức giữa bằng hữu mới có thể quan tâm cùng đốc xúc đối phương tu luyện công việc linh khanh nhi căn dặn hắn phải thật tốt tu luyện hiển nhiên là đem hắn xem như bằng hữu nói xong về sau đám người phân dương tiêu, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tất nhiên là riêng phần mình trở về kinh đường cùng dự đường, hướng Yến khiêm Chi cùng Khâu Chấn Xuyên phục mệnh, U Nặc cũng cần phản hồi đan đường, hướng Vĩ Hoanh phục mệnh. Đồng thời, U Nặc cáo Chi lộ thần, hỏa Chi Tinh Phủ còn cần cất giữ trong Tử Hổ Lô bên trong một đoạn thời gian, cho nên Tử Hổ Lô tạm thời cũng liền vô pháp trả lại hắn. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, không có cưỡng ép để U Nặc đem Tử Hổ Lô trả lại, không có Tử Hổ Lô nơi tay, Lộ Thần tạm thời cũng không vội qua cấm tự hào mỏ để hỏa lao thu lấy hỏa chi tinh túy Nghĩ một hồi, hắn lựa chọn cùng U Nặc một lúc trước hướng đan đường. Dù sao U Nặc tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, mà nhận lấy nhiệm vụ điểm cống hiến, nhất định phải ta hoặc là thân phận thạch bài tự mình trình diện, bởi vậy hắn chỉ cần tự mình đi một chuyến đan đường cống hiến cát. Vừa vận tiện đường, chúng ta cùng đi cống hiến cát. Lộ Thần nói ra chính mình dự định về sau, U Nặc chủ động yêu cầu đi theo. Tại qua đang đường cống hiến các trên đường, Lộ Thần nhìn về phía U Nặc, nhíu mày hỏi Trần trí, quan việc, tiêu diễn hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc sự tình, tông môn hội sẽ không truy cứu xuống tới. Tuy nói trí Quan Việt, Tiêu Diện Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc lúc ấy đã về thuận thành Tiêu Tông thương vân Tiêu. Nhưng trong Tông môn trưởng quản hình phạt trưởng lão cũng không biết rõ việc này, mà chính mình phệ cốt xâm lâm bên trong chém giết đây là bốn nhân sự tình không có khả năng một mực giấu giếm đi, hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. U nạc hơi chút trầm ngâm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lộ thần, khẳng định yên tâm đi. Tông môn là phân rõ phải trái địa phương, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Từ ta vì ngươi làm chứng, Tông môn trưởng lão khẳng định sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Trần Chí, Quan Việt, Tiêu Diện Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc lưu hại chúng ta trước đây. Về sau vừa quy thuận thương vật tiêu, đây là giết hại đồng môn cùng phản tông hướng đắc tội, đồng thời lúc ấy bốn người bọn họ đứng tại chúng ta mặt đối lập, chém giết bọn họ cũng không quá đáng. Cũng đúng, nhưng thật ra ta nghĩ quá nhiều. Lộ Thần điểm là đầu. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần cùng U Nặc đi vào đan đường cống hiến các. Hắn lấy ra nhận lấy điểm cống hiến Thạch Bài, lại có U Nặc tự mình cùng đi trình diện. Cống hiến các phụ trách tiếp đai sư huynh căn bản không có hỏi nhiều một câu, tự theo quy củ nhất định phải tiến hành một phen xét duyệt đều cho Lộ Thần Vị tia sư đem Lộ Thần thân phận Thạch Bài cầm qua, đặt ở một khối to bằng miệng chén hình tròn sắc trên bàn đá, sau đó đốt một tiếng Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số liệu phát sinh biến hóa. Làm sao lại như vậy? Điểm cống hiến biến hóa ổn định về sau. Lộ Thần, U Nặc cùng phụ trách tiếp đai đang đường sư minh, ba người đều là mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nhìn Lộ Thần thân phận thạch bài. Nguyên bản Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số liệu là số không, dựa theo U Nặc treo giải thưởng nhiệm vụ điểm cống hiến kết toán, Lộ Thần nên thu hoạch được một vạn điểm cống hiến giá trị. Mà giờ khắc này, Lộ Thần thân phận thạch bài bên trên hết thể nhập chứa 19 vạn điểm cống hiến giá trị, một chút lật gấp 19 lần. Chờ nhất đẳng, ta cần kiểm tra một phen. Lấy lại tinh thần. Vị kia đang đường sư huynh liền vội vàng nói, lập tức hắn không đợi Lộ Thần cùng U Nặc có chỗ đáp lại, liền lập tức ngọc thủ kiểm tra. Lộ Thần cùng U Nặc nhìn nhau xem xét, đều không có ý kiến, lẳng lặng chờ ở một bên. Một lát sau, vị kia sư huynh đem hết thảy đều tự tử tế tế kiểm tra một lần, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, tựa hồ đây là nhiều ra đến 18 vạn điểm cống hiến giá trị cũng là thuộc về Lộ Thần. Không có khả năng a, ta cũng không có tính sai. Vị kia sư huynh cử chỉ điên rồ đồng dạng nói thầm. U Nặc nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở một câu, "Địa Phương lập sư huynh, ngươi tra một chút, đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị phải chăng đến từ hắn đường?" Ngay vậy, Địa Phương Lập ngón tay tại Hắc Sắc trên bàn đá huy động, một lát sau, hắn mánh liệt ngẩng đầu, nhìn Lộ Thần liếc một chút, giật mình vô cùng 19 vạn điểm cống hiến giá trị, gần 1 vạn tự ưu sư tỷ, còn lại 18 vạn điểm cống hiến giá trị toàn bộ đến từ kinh đường Linh Khanh Nhi linh sư thí. Linh Khanh Nhi thế nhưng là kinh đường đại sư tỷ, làm sao lại đem nhiều như vậy điểm cống hiến chuyển cho Lộ Thần? Địa Phương Lập trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không tiện hỏi lối ra, đầy mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lộ Thần. Ú Nặc hơi hơi gật đầu, để Địa Phương Lập xem xét điểm cống hiến nơi phát ra lúc, nàng liền đã có suy đoán, 18 vạn điểm cống hiến giá trị quả nhiên là đến từ Linh Khanh Nhi. Lúc ấy Lộ Thần thương lượng với Linh Khanh Nhi huyết lý một chặc cây một chuyện, ưu nặc ngay tại một bên, Linh Khanh Nhi từng nói sẽ không vạch trần chiếm lộ thần tiện nghi. Linh Khanh Nhi là kinh đường đại sư tỷ, lấy nàng thân phận, loại lời này khẳng định sẽ không tùy ý nói lối ra, một khi nói ra đến, khẳng định sẽ đi thực tiễn. Đan, kinh, thuốc, tam đường đều là sắp đặt cống hiến các, linh sư tỷ hẳn là tại trở lại kinh đường về sau, thứ nhất thời gian liền đem 18 vạn điểm cống hiến giá trị chuyển lưu giữ nhập cống hiến các. Coi như ngươi hôm nay không đến cống hiến các, cống hiến các mỗi tháng lần một kết toán điểm cống hiến lúc, một khi phát hiện ngươi có điểm cống hiến chưa nhận lấy, bọn họ cũng sẽ thông tri ngươi đến nhận lấy. Nặc giải thích một câu. Lộ thân hơi hơi gật đầu, một chút có 18 vạn điểm cống hiến giá trị nhập trướng, nói không kích động, tự nhiên là giả, nhưng hắn lại không có nóng lòng thu hồi chính mình thân phận tẩy bài. 18 vạn điểm cống hiến giá trị, thực sự quá đa tạ. Hắn đã không là lần thứ nhất tiếp xúc điểm cống hiến, biết rõ điểm cống hiến tác dụng rất nhiều, mà kiếm lấy điểm cống hiến lại thật phi thường không dễ dàng. Lúc trước Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ, cùng một chỗ mới kiếm ra 3000 điểm cống hiến giá trị, Tần Kỳ còn chiếm đầu to, đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị, hắn nơi nào sẽ thật tu lấy? Chầm tư một lát, Ngưu Nặc chậm rãi nói đồng dạng tông môn đệ tử trên thân sắc thực đều không có quá nhiều điểm cống hiến, chỉ vì thường ngày tu luyện liền cần tiêu hao điểm cống hiến. Nhưng chuẩn bị đột phá cảnh giới lúc, hoặc là mua sắm các loại tài liệu lúc, cùng mua sắm bảo khí lúc, đều sẽ sớm rất dài một đoạn thời gian tích xúc điểm cống hiến. Ta muốn đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị, linh sư tỷ ban đầu nên dùng để đệ đạc lôi châu phẩm cấp, đạt được huyết lý một lá cây về sau, nàng lại là không cần đây là 18 vạn điểm cống hiến giá trị, bởi vậy chuyển cho ngươi. Nàng đã chuyển ra, liền không có thu hồi lý, ngươi thu nhận tới đi. Nghĩ một hồi, chính mình cũng xác thực cần điểm cống hiến đến mua sắm một chút dự tài, Lộ Thần không có giả muộn, quả quyết thu nhận. Linh Khanh Nhi là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, vừa ngày hôm sau tu luyện lôi thuộc tính công pháp, huyết lý một lá tây, đối nàng trợ giúp, nên giá trị 18 vạn điểm cống hiến giá trị. Bất quá Linh Khanh Nhi bọn họ tiến vào phệ cốt xâm lâm nghĩ cách cứu viện chính mình tình nghĩa, Lộ Thần sẽ không quên. Chương 277, trong truyền thuyết cảnh giới. Điểm cống hiến nhận lấy hoàn tất, đôi người đi ra đan đường cống hiến các đại sảnh, Vũ Nặc nhìn về phía Lộ Thần, chủ động hỏa chi tinh phủ còn cần kịp thời liên hóa, ta liền không tiếp tục cùng ngươi. Vũ Nặc nhắc lên hỏa chi tinh phủ. Đột nhiên ở giữa câu lên lộ thần trong lòng một mực quanh quẩn không rời nghi hoặc, hắn nhíu mày nói ngươi là tiên tiên hỏa thuộc tính linh căn, ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vừa là một người luyện đan sư, cần hỏa chi tinh phủ ta còn có thể lý giải. Nhưng Thanh Tiêu tông Thương Vân Tiêu là tiên tiên kim thuộc tính linh căn, còn có thất âm cốc diệp bất phàm càng là âm hàn thuộc tính một loại linh căn, bọn họ vì sao cũng sẽ ở vệ cốt xâm lâm bên trong tranh đoạt hỏa chi tinh phủ? U Nặc kinh ngạc nhìn lộ thần, một lát sau nàng chợt phốc phốc cười một tiếng, phượng nhãn hơi hơi bạch lộ thần liếc một chút, đần độn, ai sẽ ngại chính mình bảo vật nhiều. Điều này cũng đúng. Lộ thần cười đắc ý, bị Vu Nặc chửi một câu đần độn. Hắn mày mày không để bụng, nói tiếp ra trong lòng mình ý nghĩ, nhưng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm giống như cũng không phải là chỉ là vì thu thập bảo vật mà xâm nhập Phệ Cốt Sâm Lâm Nguyên thủy khu vực, bọn họ tựa hồ còn có hắn nguyên nhân. Gặp lộ thần một bộ muốn đánh phá nổi đất hỏi bộ dáng, Cửu nặc thu hồi ý cười, thần sắc nghiêm nghị, tiến vào Phệ Cốt Sâm Lâm trước, ngươi còn chỉ có khí hải lục trọng tiên, hiện nay đôi tháng qua, ngươi đã bước vào khí hải cửu trọng tiên, lấy ngươi tư chất, chỉ cần không lười biếng, nhất định có thể tại 20 khoảng chừng bước vào chân cương cảnh. Hiện tại nói cho ngươi, để ngươi sớm hiểu biết một chút, hẳn là cũng không sao. Lộ Thần trong lòng biết U Nặc sau đó phải nói chuyện, có lẽ đối với hắn trên việc tu luyện sẽ có rất đại ảnh hưởng, là lấy nghiêm túc lắng nghe. Dương một cái, U Nặc tiến hành theo chất lượng, khí hải cựu trọng thiên về sau, cũng là thần chi cảnh, là liên quan tới tinh thần lực tu luyện, nhưng khí hải bản thân hay là cần đi qua không ngừng luyện hóa thiên linh khí đến tiến hành thối biến, đồng thời chân khí tu luyện cũng sẽ không ngừng bước. Một khi ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, khí hải thuế biến đến cực hạn, trong khí hải chân khí lại chuyển hóa làm cơ khí, liền ý vị một người võ tu sĩ bước vào chân cương cảnh. Mà dưới tình huống bình thường, chân khí thuế biến cùng tinh thần lực căn nguyên hiện hiện là đồng thời tiến hành thí dụ như ta hiện tại, mặc dù đạn sinh ra một tia tinh thần lực, nhưng đây là một tia tinh thần lực tựa như là lục bình không dễ, không có tránh thức căn nguyên, rất là yếu ớt, kinh không tầm thường gió táp mưa xa. U nặc một phen, khiến cho lộ thần đối khí hải thần cảnh tu luyện có đại thể hiểu biết, nhưng hắn trong lòng chợt phát sinh ra một cái khác tia nghi hoặc, chỉ là đây là một tia nghi hoặc có quan hệ tự thân thức hải chi lực, hắn cũng không tốt hướng u nặc làm nhiều hỏi thăm, thế là đè xuống tâm tư, tiếp tục nghe u nặc em thay tới. Khí hải ngoại cảnh, bên trong, khí, thần linh, mỗi một cảnh đều là chia làm tam trọng thiên, thần chi cảnh cũng không ngoại lệ, thập trọng thiên. Thập Nhất Trọng Thiên cùng Thập Nhị Trọng Thiên, nhưng bất kỳ nhất danh khí hải cảnh võ tu sĩ đều sẽ dừng bước tại khí hải thập Nhất Trọng Thiên, hoặc là nói, bất luận cái gì một người chân cương cảnh cường giả đều là trực tiếp tại khí hải thập Nhất Trọng Thiên thời đột phá cảnh giới. Khí hải thập nhị trọng thiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng khi chân chính bước vào chân cương cảnh lúc, võ tu sĩ liền sẽ cảm thấy được, tự thân khí hải cũng không hoàn mỹ, tồn tại một tia khuyết điểm. Mà đây là một tia khuyết điểm tạo thành ảnh hưởng, hội theo chân cương cảnh cường giả cảnh giới đệ bạn, mà không ngừng nghiêm trọng. Nói đến đây, Nặc nhiên thu lời lại đầu. Chậm tư chốc lát. Lộ Thần vẻ mặt nghiêm túc, chân cương cảnh cường giả sẽ có đây là một kia khuyết điểm, là bởi vì bọn họ không có đem khí hải cảnh tu luyện hoàn mỹ, từ khí hải thập nhất trọng thiên trực tiếp bước vào chân cương cảnh, mà nhảy qua khí hải thập nhị trọng thiên. Lầu cao vạn trượng bình lên, căn cơ không có đánh vững vàng, càng lên cao, gặp ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đúng là như thế. U nặc nạc nhiên nhìn Lộ Thần liếc một chút, nàng không nghĩ tới Lộ Thần đã đến nhìn ra như thế thấu chuyện, một lợi điểm chúng yếu hại. Hoa chi tinh phủ chính là theo trong lửa thai nén mà ra, là trời sinh thành, bên trong ẩn một tia thiên chi. Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo hỏa chi tinh phủ bên trong ẩn một tia thiên chi họ đồng ý để bù đắp tự thân khí hải khuyết điểm. lời vừa nói ra, lộ thần thông suốt sáng tỏ. cho dù thương vân tiêu cung diệp bất phàm là thanh vân tam tuấn, bọn họ võ thiên phú chắc tuyệt, nhưng y nguyên không thể bước vào khí hải thập nhị trọng thiên về sau, lại đột phá đến chân cường cảnh. thương vân tiêu cung diệp bất phàm đều muốn có được hỏa chi tinh phủ. lĩnh ngộ hỏa chi tinh phủ bên trong một tia thiên chi, để bù tự thân khí hải khuyết điểm. khó cho tới bây giờ không có người bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên. nếu là không có người bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên, hậu nhân như thế nào lại biết rõ trên đời có khí hải thập nhị trọng thiên tồn tại? lộ thần nhũ mày hỏi. Hắn khẳng định sẽ không dừng bước tại khí hải cảnh, tương lai nhất định sẽ bước vào chân cứng cảnh, tự nhiên không thể không đếm sửa đến. Biết rõ khí hải cảnh có như thế thiếu hụt, sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết, dù sao cũng so sau đó đền bù muốn càng tốt hơn một chút. Cái này ta không biết. U nặc lắc đầu, sắc mặt hơi có chút chán nản. Khí hải thập nhị trọng thiên tựa như là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù ta được đến hỏa chi tinh phủ, thậm chí có thể tìm hiểu thấu đáo bên trong một tia thiên chi, cũng chỉ là có hạng nhất khả năng có lẽ sẽ bước vào khí hải thập nhị trọng thiên. Dừng một cái, u nặc nhãn thần ngưng trọng, thanh vân quận tam tông trưởng môn đều là kinh tài tuyệt diễm người bọn họ cũng không có bước vào qua khí hải thập nhị trọng thiên lộ thần trong lòng hơi trầm xuống không cần u nạp nhiều lời hắn cũng biết có thể trở thành thanh vân quận tam tông trưởng môn người tự nhiên không thể nào là một giới người tầm thường tam tông trưởng môn võ thiên phú coi như không phải có một không hai thiên cổ hướng tư cũng tất nhiên là mấy trăm năm qua thanh vân quận bên trong lớn nhất kinh tài tuyệt diễm mấy vị nhưng mà thậm chí ngay cả thanh vân quận tam tông trưởng môn đều vô pháp tiến vào khí hải thập nhị trọng thiên về sau lại bước vào chân cương cảnh khó cái này cảnh giới thật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Gặp Lộ Thần Lâm vào trong chấm tư, U Nặc lo lắng hắn gặp đả kích, vội nói ngươi cũng đừng quá tinh thần sa sút, khoảng cách ngươi bước vào chân cương cảnh còn sớm. Mà coi như không có tu thành qua khí hải thập nhị trọng thiên, cũng một dạng có thể đạp vào cao hơn võ cảnh giới. Còn có thanh vân quận mặc dù lớn, nhưng so sánh bên ngoài thế giới mà nói, cũng chỉ xem như một góc hướng. Ta qua lĩnh hội hỏa chi tinh phủ, nếu là có phát hiện, ta hội cái thứ nhất cáo chi ngươi. U Nặc nhanh chóng nói, nói xong không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, nàng đã lách mình rời đi. Lộ Thần cũng không có tinh thần sa sút, chỉ là đang suy tư tự thân tu luyện vấn đề. Nghe song u nặng một lời nói, hắn ẩn ẩn có chút ý nghĩ đặc biệt, nhưng còn cần thực tế một phen mới có khả năng nghiệm chứng ý nghĩ của mình có được hay không. Mà thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện cần to lớn không thuộc tính thiên linh khí, hiện nay trên tay hắn không có không thuộc tính linh thạch, từ hồ lô cũng còn cần thịnh phóng hỏa hướng tinh phụ, thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện tạm thời chỉ có thể chậm lại. Hơi chút trầm ngâm, hắn hướng đi đan đường cống hiến các nhiệm vụ tường. Mặc dù nhập trướng 19 vạn điểm cống hiến giá trị, nhưng là một phần cựu bảo thối cốt đan dược tài liền sẽ biết hao phí 100 điểm cống hiến giá trị, nếu đem điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành dược tài, cũng mới chỉ có 1900 phần lại thêm hắn luyện đan tỷ lệ thất bại tối đa cũng liền có thể tới tay hơn một ngàn khỏa cựu bảo thối cốt đan, mà hắn muốn tu luyện thành ngọc cốt chi thần, thấp nhất cần hơn một vạn khỏa cựu bảo thối cốt đan. Phong ngươi chú đáo, no bụng mang cơ lương, đã đi vào đan đường công hiến các, tự nhiên muốn tiện đường nhìn xem có không có phù hợp chính mình nhiệm vụ. Tận lực nhiều kiếm lấy chút tông môn điểm công hiến, đang cân nhắc, lộ thần đã đi tới nhiệm vụ tương trước, cùng lần trước so sánh, nhiệm vụ tương trước tông môn đệ tử một chút nhiều, chỉ có chút ít mấy người. Có chút suy nghĩ trong lòng của hắn thoải mái, còn một tháng nữa cũng là tông môn thi đấu tất cả mọi người đang bận tu luyện, chuẩn bị tại Tông môn thi đấu bên trên nợ dội quan mang. chân khí quan chú, hắn kiên nhẫn tại nhiệm vụ trên tường liếc nhìn, treo nhiệm vụ thạch bài cũng so trước đó một chút nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái nhiệm vụ thạch bài bị hắn xem nhẹ qua. Những này bị xem nhẹ qua nhiệm vụ thạch bài đều là bởi vì một chút cá biệt hạn chế điều kiện dẫn đến hắn vô pháp nhận lấy. Đống nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhiệm vụ thạch bài, là thủ hộ sơn môn nhiệm vụ, cần khí hải lục trọng thiên trở lên tu vi, mỗi tháng cố định 10 ngày, mỗi thiên tử thời đến giờ đỉnh, thủ hộ một chỗ sơn môn, một tháng 20 điểm cống hiến giá trị. Một tháng chỉ có 20 điểm cống hiến giá trị phải dùng 5 tháng mới có khả năng kiếm lấy đến một phần cựu bảo thối cốt đan dự tài. Cái này quá hao tổn thời gian, không được. Lộ Thần lắc đầu. Đương nhiên, nhìn thủ sân môn, cũng không cần đặc thù mới có thể cùng tiêu hao, điểm cống hiến thấp một chút cũng hợp tình hợp lý. A. Vừa nhìn một hồi, Lộ Thần đột nhiên vừa phát hiện một cái hắn có thể nhận lấy nhiệm vụ thất bài. Chân khí kích phát nhiệm vụ thất bài, một mảnh màn nước chợt chiếu rọi ra đến. Bồi luyện, một ngày 100 điểm cống hiến giá trị, nếu có thể kiên trì tròn 10 năm ngày, lại ngoài định mức khen thưởng 1500 điểm cống hiến giá trị. Nếu là kiên trì tròn 10 năm ngày liền có thể duy nhất một lần kiếm lấy 3.000 điểm cống hiến giá trị. nhìn thủ sơn môn nhiệm vụ cùng trước mắt cái này bồi luyện nhiệm vụ hoàn toàn không thể so sánh. lộ thần tiến lên một bước, gỡ xuống nhiệm vụ thẻ bài, tiếp tục nhìn xuống nhìn. một lát sau, trong mắt chớp tắt qua một vòng ý cười. bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải là nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, tuyên bố người chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân phong thủy hàn. lần trước đến đan đường cống hiến các lúc chính mình cũng không có phát hiện cái này nhiệm vụ, xem ra là mình cùng u nặc tiến vào vẽ cốt lâm về sau, phong thủy hàn mới tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ đúng lúc này một người đan đường đệ tử xích lại gần tới kinh ngạc nhìn lộ thần liếc một chút vị này sư minh ngươi không phải là muốn nhận lấy cái này bồi luyện nhiệm vụ à đương nhiên lộ thần dương dương trong tay nhiệm vụ thẻ bài con mắt nhìn về phía cái này đan đường đệ tử lộ thần nhãn thần hơi có chút cảnh giác trong lòng thầm nghĩ khó đây là gia hỏa là đến cùng chính mình cướp đoạt cái này bồi luyện nhiệm vụ nhiệm vụ tương trước người vốn là không nhiều gặp bên này có náo nhiệt tất cả mọi người lại gần xem chừng đan đường đệ tử gặp lộ thần cảnh giác chính mình một chút liền nghĩ minh bạch lộ thần thực là lo lắng có người cướp đi khối này nhiệm vụ thẻ bài Đan Đường đệ tử một trận dở khóc dở cười, kiên nhẫn nói ngươi yên tâm, ta không phải đến thương đây là nhiệm vụ thạch bài. Ngươi biết rõ đây là nhiệm vụ thạch bài là ai tuyên bố sao? Đây là Đan Đường đệ tử thực lực còn không bằng chính mình, nào dám thương chính mình gỡ xuống nhiệm vụ thạch bài, phát giác được điều này, lộ thân lắc đầu cười một tiếng, ngầm chính mình suy nghĩ nhiều, chợt đáp lại phong thủy hàn phòng sư Minh. Vị này sư vinh, ngươi đã biết rõ là ai tuyên bố, còn nhận lấy đây là nhiệm vụ, xem ra ngươi đoạn này thời gian cũng không tại trong tông môn, hoặc là một mực tại trong động phủ khổ tu, không biết trong tông môn phát sinh sự tình. Đan Đường đệ tử tiếp tục hảo tâm nói, gần đây một đoạn thời gian. Ta xác thực không tại trong tâm môn, thỉnh cầu vị này sư huynh cáo chi một phen. Đối phương lấy sư huynh xưng hô, lộ thần không có tự đại, đồng dạng lấy sư huynh đáp lại đối phương. Vừa đến, hắn đã nhìn ra đối phương là xuất phát từ hảo ý. Thứ hai, hắn cũng nghĩ biết rõ cái này buổi luyện nhiệm vụ đến tuột cùng có cái gì kết quả. Chương 278, liền biết rõ dấu giếm bất quá ngươi tiểu tử. Gặp lộ thần thực lực so với chính mình cao nhất đoạn, nhưng lại như thế khiêm tốn bình dị gần gũi, cái này đan đường đệ tử rất là hưởng thụ, kiên nhận hướng lộ thần giải thích. Dựa đường phong thủy Hàn sư minh thế, nhưng là nổi danh tốt chứ cùng, mà hắn vừa là một người thuần tu kiếm tu, một chiêu một thức đều là sắc bén vô cùng. Không những không như thế, nghe nói hắn còn tại trước đó không lâu lĩnh ngộ ra tự thân kiếm vận, thực lực càng thêm khủng bố. Khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, có thể làm hắn bồi luyện người, toàn bộ trong tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Lộ Thần chợt nhãn tỉnh sáng lên, phong thủy Hàn đã đến lĩnh ngộ ra kiếm vận. Tại cốt xâm lâm lúc, tình hình nguy cơ vô cùng, Lộ Thần vừa mới đi ra vụ, chỉ thấy Linh Khanh Nhi tao nộ thường vân tiêu sát chiêu. Hắn lợi dụng huyết lý mục trạc cây hóa giải linh khanh nhi nguy cơ về sau, linh khanh nhi vừa hướng hắn hỏi tham kế thoát thân. Lại về sau, thiểm điện biên bức tộc quần theo trong xương mũ khói trắng dễ ra. Liên tiếp biến hóa, hắn lúc ấy cũng không hề quan tâm quá nhiều phong thủy hàn cùng diệp bất phàm chiến đấu, tự nhiên cũng liền không có lưu ý đến phong thủy hàn đã lĩnh ngộ ra cường đại kiếm vận. Mà thần kiếm phái phiến mũi kiếm cần thôn vệ càng nhiều kiếm vận, chính mình mới có thể lĩnh ngộ não vực chỗ sâu thần kiếm, kiếm quyết, so với điểm cống hiến đến, cái này bồi luyện nhiệm vụ giá trị lớn nhất đã chuyển đến kiếm vận bên trên, điểm cống hiến ngược lại thành phế vận. Cái này bồi luyện nhiệm vụ, quả thực là vì chính mình tốc độ thân thể chế tạo trước mắt Dan Đường đệ tử không có phát giác được lộ thần thần sắc biến hóa nói tiếp cái này bồi luyện nhiệm vụ là tại đan, thuốc, Tinh Tam Đường đồng thời tuyên bố ra đến đoạn trước thời gian bồi luyện nhiệm vụ vừa mới tuyên bố ra đến lúc có không thiếu Tông môn đệ tử đối chạy theo như vậy dù sao không ra Tông môn nửa bước trong vòng một ngày liền có thể kiếm lấy đến 200 điểm công hiến giá trị nhiệm vụ cũng không nhiều đoạn trước thời gian một ngày không dưới mấy chục người đi trả lại dược đường phong thủy Hàn sư Minh rút cuộc như thế nào từng cái đều bị dược đường đệ tử nhất về riêng phần mình động phủ tu qua bồi luyện nhiệm vụ thạch bài lại bị một lần nữa treo trở về đây là không phải nhiệm vụ thạch bài quả thực là muốn mạng thạch bài vết xe đổ sau nhiệm vụ thạch bài căn bản không người hỏi thăm vị này sư minh ta khuyên ngươi vẫn là đem nó bông xuống trọng tuyển một cái đa tạ lộ thần ủy quyền dù sao đối phương là thật tâm thay chính mình lo lắng không qua nổi ta hay là muốn đi thử một lần nói xong về sau lộ thần sải bước rời đi đan đường cống hiến gác đan đường đệ tử gặp chính mình một phen dụng tâm lương khổ cuối cùng cũng co hồi báo trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng chỉ là lộ thần một câu nói tiếp theo kém chút làm hắn đau sốc hông hóa ra hắn nói nửa ngày tương đương với đàn gậy thay châu Nhìn Lộ Thần rời đi bóng lưng, Đan Đường đệ tử lắc đầu không thôi. Không đụng nam tường tưởng không được, ngày mai cái này thạch bài liền sẽ một lần nữa treo ở nơi này. Nếu là hắn hiện tại liền đi dự đường, trả lại Phong Thủy Hàn sư minh, không cần nửa cái canh giờ, thạch bài tất nhiên một lần nữa treo trở về. Xem chừng mọi người nghị luận. Đi ra đan đường về sau, Lộ Thần xác nhận một chút phương hướng, trực tiếp chạy tới Xích Hỏa Thành. 19 vạn điểm công hiến giá trị tới tay, cần nhanh chóng mua sắm cựu bảo thối cốt đan dược tài. Đan đường cách Xích Hỏa Thành rất gần, rất nhanh, Lộ Thần liền đến đến Tây Thành dược các, hắn thẳng đi đến dược các lầu 2. Khương thúc. Xa, xa, lộ thần mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng một cái quen thuộc trung niên mập da nam tử chào hỏi. Người này chính là Khương Phi Vân tộc thúc Khương Diệp. Mấy tháng không thấy, Khương Diệp tựa hồ vừa trở nên béo một điểm, sắc mặt cũng càng hồng nhuận hơn rất chút. Xem ra đoạn này thời gian Tây Thành Dược các sinh ý cũng không tệ lắm. Khương Diệp song thủ đệ lại bàn tính gỗ, ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ lộ thần liếc một chút, cười hào tiểu tử. Mấy tháng không thấy, ngươi vừa dài cao lớn tuấn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn ba chân bốn cẳng, theo phía sau quẩy cuốn ra đến, tự mình nên đón lộ thần, còn đưa tay xoa bóp lộ thần bả vai một mặt thồn thức nói nghe người ta nói ngươi đi vệ cốt sâm lâm này địa phương mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng là mười phần hung hiểm không qua nổi ta biết rõ ngươi tiểu tử cắt nhân thiên tướng khẳng định hội không có việc gì nhưng vân nha đầu thế nhưng là rất lo lắng ngươi thường xuyên hội chạy đến chỗ của ta chúng ta nghe ngóng ngươi tin tức ngươi lo lắng ta một cái cả ngày cầm bản tính gỗ người chỗ nào có thể biết vệ cốt sâm lâm bên trong sự tình hiện nay ngươi bình yên vô sự trở về liền tốt ta cũng tốt hướng nàng giao nội lộ thần cười hắc hắc để thương thúc cùng thương sư tỷ lo lắng a thương diệp phát hiện cái gì mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút vội hỏi ngươi tiểu tử hiện tại ra sao cảnh giới trước đó mấy lần lộ thần đi vào tây thành dược các lúc hắn còn có thể liếc một chút xem thấu lộ thần cảnh giới bây giờ lại là chỉ cảm thấy lộ thần khí tức kéo dài vô cùng chân khí hùng hồn vô cùng nhưng lộ thần đứng ở trước mặt hắn trên thân tựa như che đậy một tầng sương mù khiến cho hắn khó mà xem thấu lộ thần chân thực cảnh giới khí hải cửu trọng thiên lộ thần đệ thấp thanh âm báo chi tiết phệ cốt xâm lâm mặc dù hung hiểm mười phần nhưng bên trong xác thực tràn ngập kỳ ngộ nếu là lưu tại trong tông môn làm từng bước tu luyện hắn chưa hẳn có thể tại ngắn ngủi trong hai tháng liền theo khí hải lục trọng thiên bước vào khí hải cửu trọng thiên Khương Diệp nghe vậy, trong lòng tính toán một chút, đại thủ vô vô lộ thần bà vai. "Hảo tiểu tử, lần này đến, có phải hay không lại phải mua sắm chút dược tài?" Lộ thần điểm gật đầu, "Hay là lần trước chín loại dược tài." Khương Diệp có chút suy nghĩ, liền biết rõ lộ thần cần này chín loại dược tài, hiển nhiên hắn đã đem lộ thần cần những cái kia dược tài ghi tạc trong lòng. "Muốn bao nhiêu?" Khương Diệp hỏi. "Những này điểm cống hiến toàn bộ dùng để mua sắm." Lộ thần trực tiếp đem chính mình thân phận thạch bài giao cho Khương Diệp, mặc cho Khương Diệp qua hành động. Gặp lộ thần bộ dáng, Khương Diệp mặt lộ vẻ mỉm cười, lập tức minh bạch lộ thần chuyến này tiến vào vệ cốt sơn lâm hẳng định là nhỏ kiếm lời một khoản điểm cống hiến. Hắn thuận tay tiếp nhận Lộ Thần thân phận thẻ bài, xem xét lên bên trong điểm cống hiến. Đột nhiên ở giữa, Khương Diệp hai mắt trợn tròn xoe, một mặt không thể tưởng tượng. 19 vạn điểm cống hiến giá trị. Khương Diệp chân kinh. Hán tọa chấn kinh. Hắn toạ chấn tay thành giật các, so với đây là còn muốn nhiều điểm cống hiến cũng gặp qua. Nhưng hắn biết rõ, Lộ Thần trong tay những này điểm cống hiến, chỉ là đây là mấy tháng ở giữa tích lũy. Mấy tháng thời gian, tích lũy 19 vạn điểm cống hiến giá trị, Lộ Thần tràn nở lại tại phệ cốt lâm bên trong trạm giết một đầu tướng cấp đỉnh phong yêu thú. Cầm lộ thần thân phận thật bài, Khương Diệp lắc đầu cười một tiếng, "Ngươi tiểu tử, thực sự là quá ngoài người dự liệu." Những này điểm cống hiến xác định toàn bộ dùng để mua sắm lần trước 9 loại dược tài. "Xác định." Lộ Thần gật đầu. "Lần này dược tài có rất nhiều, ngươi lại có 19 vạn điểm cống hiến giá trị, không cân nhắc vào tay một cái vòng chữ vật." Khương Diệp nghĩ một hồi, hay là để nghị nói. "Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhất động, trong mắt lộ ra một vòng khát vọng, hắn đã sớm thèm nhỏ rãi vòng chữ vật. Vòng chữ vật có thể chứa đựng tùy thân vật tư thuận tiện cùng cực, nếu có thể có một cái vòng trữ vật nơi tay tự nhiên cho dù tốt bất quá. Trần Qua trầm tư về sau, Lộ Thần đè xuống trong lòng khát vọng, lắc đầu, hướng Thương Diệp ra hiệu chính mình không cần vòng chữ vật. Vòng chữ vật cũng không phải là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách chi vật, mà một cái vòng chữ vật liền sẽ biết tiêu hao hết hắn một vạn điểm cống hiến giá trị, một vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ hắn mua sắm 100 phần cựu bảo thối cốt đan. Hiện nay để bạc thực lực quan trọng, có thực lực, còn sợ về sau không kiếm được đầy đủ linh thạch hoặc là tông môn điểm cống hiến đến mua sắm vòng chữ vật. Người tại đây là chờ một lát một hồi, lần này tài lượng có chút lớn, ta qua an bài một chút. Gặp Lộ Thần quyết định ra đến, Thương Diệp cũng không tại nhiều nói, quay người lúc rời đi cẩn thận phân phó một người gã sai vật cho lộ thần pha trà, cùng đi lộ thần. ước chừng một chén trà nhỏ cương phu. Khương Diệp đi mà quay lại. Khương Diệp một thân một mình trở về, lộ thần hơi hơi kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ, khó chín loại dược tài đều thiếu không được phép, sao Khương Diệp tay không trở về? 19 bản điểm cống hiến giá trị đều đã đổi lấy thành ngươi cần này chín loại dược tài, sở hữu dược tài đều cất giữ trong cái này vòng chữ vật bên trong. Ngươi cẩn thận kiểm tra một phen, ra đây là tây thành dược các môn, Khương thúc có thể tổng thể không phụ Diệp cho nói, đang khi nói chuyện, hắn đem một cái phổ thông chế thức vòng chữ vật giao cho lộ thần trong tay. Lộ Thần tín nhiệm Cương Diệp, liền không có kiểm tra, kinh ngạc hỏi Khương Thúc, đây là vòng chữ vật. Lần này ngươi mua sắm dược tài đủ nhiều, mang không tiện, trên tay của ta vừa lúc có chút danh ngạch, chỉ cần thay ngươi đảm bảo một chút, đây là vòng chữ vật ngươi liền có thể sử dụng, bất quá ba tháng sau còn cần trả về Tây Thành dược Các. Khương Diệp giải thích một câu, tiếp tục hướng cái này chữ tự rót vào chân khí, vòng chữ vật liền có thể tùy ý biến hóa. Thật sự là đa tạ Cương Thúc. Lộ Thần theo lời hướng thúy sắc mặt chữ trong chữ rót vào một tia chân khí, vòng chữ vật quả nhiên theo hắn tâm ý biến hóa, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ, bất quá lại có cực hạn đại bất quá cái bát, tiểu như trẻ sơ sinh cổ tay. Chế thức vòng chữ vật có thể có dạng này một phen biến hóa, đã rất không tệ. Huống hồ lộ thần hình thể hơi gầy một điểm, hơi phóng đại chút, liền có thể đem vòng chữ vật mang nơi tay trên cổ tay. Theo vòng chữ vật cùng nhau giao về đến, đương nhiên còn có hắn thân phận thạch bại, chỉ là giờ phút này thân phận thạch bại bên trên điểm cống hiến đã về không. Lộ thần thu thập một phen, liền muốn chạy Tây Thành Dược Các, Khương Diệp làm theo một mực đem Lộ thần đưa đến Dược Các bên ngoài. Khương Thúc, được, ngươi có lời gì, nói thẳng đi. ra Dược Các, đi vào một chỗ ẩn nấp nơi hiệu Lộ thần bỗng nhiên dừng lại cất bộ hỏi. Dĩ Vãng Khương Diệp sẽ không đem hắn đưa ra xa như vậy, còn một bộ hình như có bí mật muốn nói cho chính mình bộ dáng. Liền biết rõ dấu diếm bất quá ngươi tiểu tử. Khương Diệp nhìn xem khoảng chừng, hướng lộ thần truyền âm đoạn trước thời gian, có người đến Tây Thành Dược Các đi tìm ngươi, người kia tựa hồ có cái gì không bình thường quan trọng sự tình muốn nói cho ngươi. Ta phải biết rõ về sau, lúc này liền nhờ người đi khoáng đường nghe ngóng người tin tức. Nếu không, ta cả ngày bận nhiều việc Tây Thành Dược Các kinh doanh, trừ Vân Nha đầu tới bên ngoài, ta nơi nào sẽ biết rõ ngươi đoạn trước thời gian qua phệ cốt Xâm lâm. Ta không tìm được ngươi, người kia tựa hồ rất là gấp. Hắn nói cho ta biết, hắn liền ở tại Xích hỏa trong thành một nhà khách sạn. Nếu là ta biết rõ ngươi trở về tin tức, cần phải kịp thời bảo hắn biết. Ngươi hiện nay trở về, tốt nhất chính mình đi gặp một lần người kia. Ồ, lộ thần những mày, lâm vào trầm tư, trong nhất thời lại là nghĩ không ra sẽ là ai đến Tây Thành dược cắt trả lại chính mình. Người kia là nam hay là nữ, lại là cái gì thực lực? Mặc một bộ rộng lượng hấp bảo, hình thể nhìn không ra đến, bất quá nghe thanh âm là cái nam nhân, thực lực cũng là không cao, so với ta còn thấp rất nhiều. Khương Diệp hồi tưởng một chút, đem chi tiết cáo chi lộ thần đồng thời cũng đem khách sạn số phòng cùng tiến về khách sạn đường đi nói cho Lộ Thần. Đi lại khách sạn cùng số phòng, Lộ Thần thấp giọng khương Thúc ta đi qua nhìn một chút. Khương Diệp khoát khoát tay, ra hiệu Lộ Thần mau mau qua. Rất nhanh, Lộ Thần cứ dựa theo Khương Diệp chỉ dẫn, đi vào ngon giấc đỉnh khách sạn. Khương Diệp nói tới người kia, liền ở tại ngon giấc đỉnh khách sạn tự số 9 phòng. Lộ Thần nắm lại, trực tiếp bước vào ngon giấc đỉnh khách sạn. Chương 279, mới tin tức. Trong khách sạn, Lộ Thần báo lên danh hảo, thuận lợi tiến vào tự số 9 phòng. Mà còn vào gian phòng trước. Hắn thực có thể vận dụng thức hải chi lực trực tiếp dò xét trong phòng người, nhưng đối phương đã lựa chọn che lấp, lộ vẻ không muốn bị người nhìn thấy chân dung. Hắn liền đè xuống tâm tư, chờ đợi đối phương chính mình bén lên mạng che mặt. Người áo đen giống như tại xác định người đến là thật không nữa cũng là chính mình phải đợi người, cũng như xác nhận không sai về sau, người áo đen chủ động cởi xuống trên thân rộng lượng áo bào, khoát trên tay, hướng lộ thần hạ thấp người thi lễ. Người áo đen chân dung là một người người mặc bích sắc áo dài, dáng người cao gầy nữ tử, nàng ngôi đỏ sung mãn, toàn thân phát ra thành vật vị, tựa như là một khỏa chín mộng đào mật, chính là Phúc Xuân Thảo dược bích hạ thần công tử. Bích hạ thần sắc cung kính nhưng nàng nói chuyện thanh âm lại là nam tử hùng hậu tiếng nói Bích Hà lấy loại này thanh âm cùng chính mình nói chuyện lộ thần thần sắc hơi có chút cổ quái dù sao một người thanh xuân nữ tử đứng ở trước mắt mới mở miệng lại là hùng hậu nam tử tiếng nói chỉ là muốn tưởng tượng cái này chẳng cảnh cũng có chút khó chịu, huống chi đặt mình vào bên trong nhưng lộ thần lập tức ý thức được Bích Hà chỉ sợ là nuốt cùng loại thay đổi âm thanh viên thuốc một loại đan dược tận lực cải biến chính mình thanh âm khó trách hướng Diệp hội nhận là người đem người áo đen định là nam tính lộ thần khoát khoát tay ra hiệu Bích Hà không cần đa lễ đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện gì Lần trước đến, Bích Hà nói cho hắn biết, Điển Cao Lược theo Lâm Gia chủ mạch bên trong mang đi Lâm nguyệt. Đoạn trước thời gian, Thanh Tiêu Tông Điển Cao Lược trưởng lão mang Lâm Nguyệt tiến về Thất Âm Cốc, Thất Âm Cốc kỳ chân phủ trưởng lão không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, tra rõ toàn bộ tông môn, tìm kiếm một người gọi Lộ Thần đệ tử. Bích Hà lời ít mà ý nhiều nói ra đến, nàng cố ý lưu tại xích Họa trong thành, vốn chính là muốn nói cho Lộ Thần chuyện này. Giờ phút này nhìn thấy chính chủ, tự nhiên sẽ không quanh coi lòng vòng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, thần sắc cũng không ngoài suy đoán. Người đã biết rõ. Bích Hà kinh ngạc hỏi, trong mắt lộ ra một vòng tiến vời. Nàng là đi qua nhiều mặt tìm hiểu mới biết cái này tin tức, biết rõ sau càng là lập tức chạy đến Xích Hỏa Thành, muốn đem đây tin tức thứ nhất thời gian cáo tri Lộ Thần, nào nghĩ tới Lộ Thần đã trước một bước biết được. Chỉ biết trước một nửa, cũng không biết do Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phủ trưởng lão hội cha rõ toàn bộ tông môn đến tìm chúng ta. Lộ Thần gật đầu đáp lại, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Kỳ Chân Phủ là Lâm Kim Tịch sư phụ, Lộ Thần đoán không ra Kỳ Chân Phủ đến tuột cùng là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, làm ra cha rõ toàn bộ tông môn đến tìm kiếm chính mình quyết định mà tại phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực tử sơn phụ cận hắn lấy thức hải chi lực thám thính thanh tiêu tông biện anh bọn họ nói chuyện với nhau lúc liền được điển cao lược mang lâm nguyệt tiến về thất tâm cốc. thanh tiêu tông điển cao lược trưởng lão có lẽ sẽ mang lâm nguyệt đến xích hỏa môn một chuyến bích hà nói ra chính mình suy đoán mục đích lộ ra lo lắng nàng hướng như vậy vì lộ thần lo lắng thực là đem bảo bối đều áp tại lộ thần trên thân hy vọng lộ thần tương lai thăng chức rất nhanh thời có thể để điểm nàng một chút chỉ có lộ thần thuận lợi trưởng thành nàng mới có thể theo nước lên thì thủy lên dưới cái nhìn của nàng. Hiện nay Lộ Thần hiện nhiên còn vô pháp cùng Tam Đại Tông môn trưởng lao cấp bậc nhân vật chống lại Điền Cao Lược thật muốn mang Lâm Nguyệt tìm tới Xích hỏa môn đến, Lộ Thần sợ rằng sẽ bại lộ hành tích, có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải có lẽ bọn họ nhất định sẽ tới. Lộ Thần quả quyết nói, đã Điền Cao Lược liền thất âm cốc đều qua, như thế nào lại hạ xuống cùng là Tam Đại Tông môn Xích hỏa môn? Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy nếu là Điền Cao Lược tại Xích hỏa môn bên trong vô pháp tìm được chính mình, Điền Cao Lược thậm chí hội mang Lâm Nguyệt đi khắp toàn bộ thanh vân quận hắn tông môn. Này, Bích Hà muốn nói lại thôi, không có tùy tiện nói ra ý nghĩ của mình. Lộ Thần sớm đã không còn là thanh hà thành thời cái kia thiếu niên, giờ phút này Lộ Thần trên thân tiêu tán ra chân khí ba động, so với thanh hà thành đan dược các đạo lão cùng Phúc Xuân thảo dược đường Hà lão, cùng Chi mạch lâm gia gia chủ Lâm Nguyên đều muốn hùng hồn cường đại. Đối mặt Lộ Thần, nàng tự nhiên mà vậy cung kính. "Yên tâm, ta đã trở thành xích Hỏa môn nội môn đệ tử." Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Bích Hà đang lo lắng cái gì, một cái nội môn đệ tử thân phận, đủ để khiến Bích Hà an tâm. Bích Hà mục đích lộ ra trấn kinh, nàng tuy không phải Tam đại tông môn người, nhưng đối Tam đại tông môn hiểu biết cũng không ít. Thanh Vân quận Tam đại tông môn đều có bên trong, ngoại tông môn phân chia bên trong bên ngoài tự đại biểu ngoại tông cùng ngoại môn đệ tử đều tính không được là tránh thức tông môn đệ tử chỉ có trở thành nội tông cùng nội môn đệ tử mới là tông môn tán thành đệ tử mà muốn trở thành thanh vân quận tam đại tông môn nội tông nội môn đệ tử há lại một kiện chuyện dễ có chút ngoại tông ngoại môn đệ tử thậm chí cuối cùng cả đời đều vô pháp trở thành nội tông nội môn đệ tử lộ thân tiến vào sích hỏa môn vẫn chưa tới một năm thời gian đã đến trở thành sích hỏa môn nội môn đệ tử hàn lao cùng đào lao thật đúng là không có nói sai nghĩ đến đây là bích hà càng kiên định tự mình lựa chọn mà một khi trở thành tông môn nội môn đệ tử coi như phạm sai lầm cũng để cho tông môn tự hành xử trí, không tới phiên hắn tông môn người đến khoa tay một chân, có không có lâm kim tịch tin tức? lộ thần đột nhiên hỏi, bích hà lắc đầu, hướng lộ thần giải thích, lâm kim tịch hiện nay tại thất âm cốc vị cực cao, thất âm cốc đưa nàng che rất chặt, có quan hệ nàng hết thảy tin tức đều khó mà tham thính đến. nói xong về sau, bích hà trong mắt chớp tắt qua một vòng hâm mộ. tại năm ngoái thanh hà thành niên hội bên trên, lâm kim tịch triển lộ thiên phú, về sau bị thất âm cốc kỳ chân phụ tại chỗ một chút nhìn chúng. Gạt gấp vì đệ tử thân truyền, Lâm Kim Tịch mới là niên hội bên trên trói mắt nhất người kia, tiêu chiến tích kinh người lộ thần so với Lâm Kim Tịch đến đều muốn kém chút. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, không có chút nào trách cứ Bích Hà ý tứ, Bích Hà dù sao không phải tầm thường người, có thể dò xét nghe đến mấy cái này tin tức đã là kiệt lực mà làm. huống chi, cái này tin tức đã đầy đủ. Mà tại phệ cốt sâm lâm lúc, hắn đã theo biển anh bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được Lâm Kim Tịch hiện nay tại thất âm cấp vị. Đối tướng ấn chứng, Lâm Kim Tịch hiện nay tại thất âm cấp vị coi như so ra kém bất phàm, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có dạng này vị, Lâm Kim Tịch tại Thất Âm Cốc bên trong khẳng định sẽ không nhận khi dễ. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Bích Hà lại không có hắn càng trọng yếu tin tức. Lộ Thần làm theo để Bích Hà lưu ý một chút Vô Cấu Thạch, mặc dù biết rõ Bích Hà biết được Vô Cấu Thạch khả năng không lớn, nhưng tóm lại là một cố lực lượng. Một khi Bích Hà có tin tức, hắn căn dặn Bích Hà lấy người áo đen thân phận qua Tây thành Dược cắt trả lại Khương Diệp. Vô Cấu Thạch. Bích Hà ghi tạc trong lòng, mặc dù không biết Vô Cấu Thạch là vật gì, nhưng đối Lộ Thần mà nói, khẳng định rất trọng yếu, nếu không sẽ không để cho nàng cũng lưu tâm chú ý, nghĩ đến đây là, Bích Hà quyết định toàn lực ứng phó. Giao phó xong, lộ thần rời đi xích hỏa thành. Nửa cái canh giờ về sau, khoáng đường, động phủ phong. lộ thần giọt xét một phen, động phủ trước cũng không có cổ linh lung thân ảnh. Hắn mở ra động phủ cửa đá bước vào bên trong, không có suy nghĩ nhiều, điền cao lược cùng lâm nguyệt sự tình. Tại động phủ đại sảnh, hắn hướng vòng chữ vật bên trong rót vào một sợi chân khí, ý niệm đi theo chân khí tiến vào một cái sám trắng kỳ diệu không gian. Tuyết hoa chi, chân quan tham, thủy vân quả, phong quân mục, chín loại dược tài được phân loại trồng chất tốt. Chân khí bao trùm một khỏa thủy vân quả, ý niệm gãy núc ních, thủy vân quả bỗng nhiên chống rông xuất hiện chỉ là xuất hiện vị trí không rất thích hợp, cách hắn có chút xa, mà thủy vân quả rất dọn, nếu như rơi tại bên trên, đây là một quả thủy vân quả liền sẽ biết phí bỏ. hắn tiềm điện xuất thủ, không để cho thủy vân quả trực tiếp rơi, liên tiếp thử mấy lần về sau, lộ thần hoàn toàn nắm giữ vòng chữ vật sử dụng phương pháp, thu hồi một tia chơi đùa tâm về sau, hắn không có nóng lòng luyện chế cựu bảo thối cốt đan, mà chính là theo vòng chữ vật bên trong lấy ra huyết lý một chặt cây, tại xích hỏa thành tây thành rựa các lúc, lộ thần trực tiếp huyết lý một chặt cây treo ở bên hông mà sớm tại vệ cốt xâm lâm lúc. Huyết lý mục chặt cây đã nhiễm hắn huyết khí, về sau lại bị Linh Kha Nhi hấp thu luyện hóa hết bên trên lôi đỉnh chi lực, lại về sau lại bị bỏ đi từng mảnh từng mảnh lá cây. Cho dù huyết lý mục chặt cây treo ở bên hung hắn, cũng không dễ thấy. Ra tay thành rượu cắt về sau, lộ thần có vòng chữ vật, liền đem huyết lý mục trạc cây bỏ vào vòng chữ vật bên trong, cắn nát đầu ngón tay, lộ thần ngón tay giữa mũi nhọn huyết tích hướng huyết lý mục. Rọt rọt đỏ thâm huyết châu trận vừa tiếp xúc với huyết lý mục, liền tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, đầu ngón tay màu giá trị mặc dù so ra kém tâm đầu huyết, nhưng muốn so phổ thông máu tươi chân quý một chút. Theo giọt giọt máu tươi chảy xuống, Mâu Hổ phế huyết lý mục trạc cây trừ nhiễm hãn huyết khí bên ngoài, cũng không một tia biến hóa. Mà dựa theo Cổ Linh Lung nói, hắn cần lợi dụng tự thân máu tươi, đem đây là một gốc huyết lý một trạc cây chìm đắm thành đỏ như máu, tựa như Vân Hải tông Khang Dĩ Ninh trên thân đeo này một khối huyết lý mục một mở dạng. Nhỏ xuống 100 giọt đầu ngón tay huyết hậu, Lộ Thần Mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Mâu Hổ phế huyết lý một trạc cây trừ nhiễm hắn huyết khí bên ngoài, liền một tia biến hóa đều không có. Huyết lý một trạc cây tựa như là một cái cần cung bố, chỉ sợ duy nhất một lần đem hắn máu tươi giọt tất cả đều chưa hẳn có thể làm huyết lý một trạc cây chuyển biến làm đỏ như máu. Xem ra chìm đắm đây là một gốc huyết lý mục trạc cây là cái chậm tinh xảo sinh hoạt, không thể gấp hướng nhất thời. Ý thức được điểm này, Lộ Thần vừa gạt ra 10 giọt đỏ thấm đầu ngón tay máu vừa rồi thu tay lại, đem huyết lý mục trạc cây đặt vào một bên. Hắn theo động phủ một góc lấy ra thanh đồng luyện đan lô, bắt đầu luyện chế cửu bảo tối cốt đan. Lần này luyện đan, cùng Dĩ vãng khác biệt. Vừa đến, hắn không có tử hổ lô bên trong hỏa chi tinh túy. Thứ hai, Ứu nặc hỏa linh điêu giờ phút này cũng không tại bên cạnh hắn. Đã không có lựa hướng tinh túy, cũng không có hỏa linh điêu phụ lựa, cũng may còn có hắn biện pháp để duy trì luyện đan. Chỗ mi tâm, Thức Hải Long môn như ẩn như hiện. Chợt một đầu liệt diễm hỏa long từ đó bay ra, quanh quần hướng thanh đồng luyện đan lô. Nhiệt độ lô về sau, hắn đem chín loại dược tài lần lượt bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong, luyện đan bắt đầu. Kinh đường, Động phủ phong. Quách Tùng trong động phủ, trừ Quách Tùng ta bên ngoài, còn có một tên khác thân hình cao lớn mùi ương nam tử. Kế Hồng sư vinh, ngươi tìm ta chuyện gì?" Quách Tùng hỏi. Hắn đang khổ tu bên trong, nhưng cho dù bị Kế Hồng cắt ngang tu luyện, Quách Tùng cũng không có chút nào sinh khí, chỉ vì Kế Hồng thực lực so với càng cường đại. Ngươi gần đây một mực tại trong động phủ khổ tu, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Này khoáng đường nội môn đệ tử thần lộ đã theo phệ cốt xâm lâm trở về, còn dẫn thủ phong thủy hàn bồi luyện nhiệm vụ thành bài. kế hồng uống một miệng trà, chậm rãi nói. phong thủy hàn tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ đã không người hỏi thăm, lộ thần đống nhiên nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ, lập tức gây nên người có quyết tâm chú ý, kế hồng cũng là bên trong một vị, hắn tìm hiểu một phen liền biết rõ lộ thần đã theo phệ cốt xâm lâm trở về. thần lộ quách tùng hung hăng vũ bàn đá, thông suốt đứng lên, trong mắt của hắn lóe ra một vòng hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, một cỗ cường đại chân khí ba động nộn nhạo lên rõ ràng là khí hải bát trọng thiên. Ngày đó hắn tại nội môn kinh cất trước thiết tác hành trên cầu ngăn chặn lộ thần đường đi lúc vẫn chỉ là khí hải thất trọng thiên tu vi hiện nay khổ tu mấy tháng hắn thuận lợi bước vào khí hải bắt trọng thiên gây nên chính là muốn tại tông môn thi đấu bên trên muốn lộ thần để mắt hắn đã dẫn thủ phong thủy hàn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài liền nhất định sẽ qua rước đường kế hồng phong thủy hàn hạng gì thực lực khó này thần lộ không biết nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thạch bài ý vị cái gì quách tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì mục đích lộ ra kinh ngạc phong thủy hàn chính là rước đường đệ tử đệ nhất nhân khí hải thập nhất trọng thiên tu vi khoảng cách chân cương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Lộ Thần nhận lấy nhiệm vụ thế bài, chẳng phải là ý vị Lộ Thần có tư cách làm phong thủy Hàn Bồi luyện? Thật muốn dạng này, vậy hắn qua trả lại Lộ Thần, quả thực là đi tìm chết. Nay Thần Lộ chỉ sợ là cố ý mà làm, hắn biết rõ chính mình gây thù hằn quá nhiều, cố ý dẫn thủ phong thủy Hàn Bồi luyện nhiệm vụ thế bài, lại lấy Bồi luyện phong thủy Hàn mà thụ thương danh nghĩa, có đầu rút cổ tại trong động phủ, tự nhiên mà vậy liền có thể tránh thoát lần này tông môn thi đấu. Kế Hồng nói ra chính mình suy đoán. Chúng ta qua dược đường. Chương 280 dược đường tu lợi chàng. Khói đường, động phủ phong, tước chừng nửa thiên thời ở giữa qua. Lộ Thần hết thảy luyện chế mấy chục lô cựu bảo thối cốt đan, rút cuộc đúng là không có một khỏa cựu bảo thối cốt đan luyện chế thành công. Nhìn thanh đồng luyện đan lô bên trong vừa một lò luyện hỏng dự tài, hắn nhũ mảy trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Lần trước luyện chế cựu bảo thối cốt đan lúc, mặc dù lò thứ nhất đan dược cũng không có luyện chế thành công, nhưng lò thứ hai luyện chế hoàn tất, hắn liền luyện chế ra một khỏa ánh sáng tràn đầy thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan, mà lên lần một tổng cộng là bốn phần cựu bảo thối cốt đan dự tài. Sau khi luyện chế hoàn tất, Lộ Thần thu hoạch mười khỏa thượng phẩm cựu bảo thối cốt đan, ba khỏa trung phẩm cựu bảo thối cốt đan. 200 khỏa hạ phẩm cựu bảo thối cốt đan, hết thảy 240 khỏa cựu bảo thối cốt đan, luyện hỏng 160 phần dược tài, cuối cùng là 6 thành tỷ lệ thành đan. Lần này vừa bắt đầu liền luyện hỏng mấy chục lô dược tài, thậm chí ngay cả một khỏa cựu bảo thối cốt đan đều không có luyện chế thành công, đây là có thể không phải là dấu hiệu tốt là gì? Một phần cựu bảo thối cốt đan dược tài giá trị 100 điểm công hiến giá trị, nhìn một đống luyện hỏng dược tài, Lộ Thần đau lòng không thôi. Hắn không có nóng lòng cầu thành, trầm tư suy nghĩ chính mình luyện đan nguyên nhân thất bại. Sau một hồi, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Mặc dù trước sau hai lần luyện chế cựu bảo thối cốt đan đều là từ hắn tự mình hành động, nhưng vẫn có hai nơi khác biệt. Một, lần trước luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc dùng là hỏa linh điêu nuốt hỏa chi tinh túy sau phun ra yêu thú linh hỏa, lần này là cửu long châm luôn phối hợp thức hải chi lực hình thành liệt diễm hỏa long. Hai, lần trước hỏa linh điêu bản thân cũng coi là phụ trợ hắn luyện đan, lần này làm theo không có hỏa linh điêu phụ trợ. Hai loại khả năng đều là không thể rời bỏ hỏa linh điêu thân ảnh, lộ thân bỗng nhiên trong lòng nhất động, xem ra lần trước chính mình có thể sáng tạo ra sáu thành tỷ lệ thành đan, cùng hỏa linh điêu cởi không chốt mở hệ. Dù sao hắn cho tới bây giờ không có tu luyện qua luyện đan chi thuật, lần thứ nhất luyện đan liền đạt tới 6 thành tỷ lệ thành đan, căn bản cũng là một cái kỳ tích. Nếu như luyện đan thật dễ dàng như vậy, chỉ sợ người người đều là luyện đan sư. Mà hỏa linh điêu khẳng định đi theo u nặc luyện chế qua đan dược, đối luyện đan vô cùng quen thuộc. Nhưng hỏa linh điêu dù sao cũng là u nặc linh thú đồng bọn, nó thủy chung là muốn đi theo tại u nặc bên cạnh. Mà hỏa linh điêu cuối cùng chỉ là ngoại vật, cho dù là làm hỏa linh điêu chủ nhân lũ nặc, cũng sẽ không hoàn toàn ỷ vào hỏa linh điêu đến luyện đan. Hỏa linh điêu tham dự vào luyện đan bên trong, là bởi vì u nặc muốn đi qua hỏa linh điêu, tinh luyện nàng bản thân không hỏa thuật. Luyện đan thực giống như tu luyện, cuối cùng cần nhờ chính mình. Lộ Thần hít sâu một hơi, biết rõ không thể gấp hướng cầu thành, lại một mực luyện chế xuống dưới, cũng chỉ là lãng phí càng nhiều cựu bảo thối cốt đan dự tài. Hắn đánh giá một chút thời gian, quyết định tạm thời buông xuống cựu bảo thối cốt đan luyện chế công việc, đi trước một chuyến dự đường. Cống hiến các bên trong nhiệm vụ thạch bài một khi bị nhận lấy xuống tới, cống hiến các liền sẽ đem tin tức phản hồi cho tuyên bố nhiệm vụ người. Lộ Thần đánh giá kế phong thủy Hàn giờ phút này nên đã biết được đuổi luyện nhiệm vụ lại bị người nhận lấy xuống tới. Khoảng trường vô pháp tiếp tục luyện đan, đi trước dược đường thôn vệ một nạ mị cạ dở thủy hàn kiếm vận lại nói, ngoài ra còn có điểm cống hiến nhưng cầm. Nghĩ đến đây là, lộ thần bởi vì luyện đan thất bại mà buồn bực tâm tình, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Thu thập một phen, hắn quyết định mang thượng huyền sắt trọng thương, mà đem huyền thiết trọng thương nắm trong tay một mấy mắt, hắn nhịn không được lắc đầu bật cười. Lúc trước mua sắm huyền thiết trọng thương lúc, chính là nhìn chúng huyền thiết trọng thương trọng lượng, hiện nay theo hắn cảnh giới cùng thực lực không ngừng để bạn. Nguyên bản tiện tay huyền thiết trọng thương, hiện tại cầm trong tay, đã lộ ra nhẹ tung bay, tựa như là một cây kim may dùng đều cảm thấy có chút khó chịu. Áng trường huyền thiết trọng thương, lộ thần trong mắt chớp tắt qua từng màn. Tiếp theo thẩm than một tiếng đáng tiếc, vệ quốc xâm lâm một hàng, khiến cho hắn ý thức được võ bảo khí uy lực bất phàm. Mà bảo khí thực cùng chiến kỹ cùng loại, là phát huy võ tu sĩ thực lực một loại thủ đoạn. U nạp thiên dược đao, thương vân tiêu lưu kim chạm long kiếm, diệp bất phàm tuyết ngân kiếm, cùng phong thủy hàn kiếm, đều là bảo khí. Chỉ có phù hợp bảo khí mới có thể phát huy ra một người võ tu sĩ tranh thức uy lực. Quan Việt, Trần Chí, Tiêu diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc đều có bảo khí nơi tay. Bốn người này tại vệ quốc xâm lâm tử sơn bên trên bị hắn đánh sát, nhưng lúc đó tình hình nguy cơ vô cùng. Hắn căn bản không lo được nhận Trần Chí bọn họ Di Lạc Bảo khí, chỉ có thể tiện nghi thanh tiêu tông biện anh bọn họ. Nếu là có thể đem Trần Chí bốn người bảo khí mang về, lại giao cho Khương Diệp xử lý, nói bất định có thể tại xích Hỏa trong thành đội được một kiện thích hợp chính mình bảo khí. Lộ Thần một bên nghĩ, một bên chạy như bay gấp rút lên đường, trong bất chi bất giác đã đi tới dược đường đại điện. Hắn lần trước đi theo Phàn Thịnh cùng nhau đến dược đường lúc, dược đường chính tao ngộ dược tài chết héo nguy cơ, cùng đi còn có khoáng đường Phạm Thượng Chí, Đan đường cùng kinh đường cũng đều có người đến đây, theo thứ tự là Vệ Văn Ngạn, Hạ Hàn Tiên cùng Bạch Mộ Dung, cùng kinh đường Tần Kỷ. Rút cuộc Trư người bên trong, chỉ có Lộ Thần tại giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện bên trên có tác dụng. Dược đường đại điện đệ tử liếc một chút liền nhận ra Lộ Thần, vội vàng nên nó lên, khách khí cùng Lộ Thần nói chuyện với nhau. Cũng như Lộ Thần hướng rõ ý đồ đến về sau, cái này dược đường trận mắt hút hồn, một mặt chấn kinh nhìn Lộ Thần, sau khi tính hồn lại liền thuyết phục Lộ Thần, tình nguyện hao phí một chút điểm cống hiến cũng phải nhanh lên đem nhiệm vụ thạch bài đưa về cống hiến các. Lộ Thần nơi nào sẽ thật làm như thế, tạm một phen về sau, liền để cái này dược đường đệ tử thay chính mình dẫn đường. Rất nhanh lộ thần ngay tại cái này dược đường đệ tử chỉ huy xuống tới đến dược đường một chỗ tu luyện chàng. Bốn trong nội đường, trừ khoáng đường bên ngoài, hắn tam đường đều có chính mình tu luyện chàng. Lộ thần rõ xét bốn phía, tu luyện chàng bên trong cũng không phải là không tịch không người, ngược lại có thật nhiều dược đường đệ tử đang huy tái mồ hôi, sử dụng các loại đặc thù bảo khí chăm chỉ tu luyện. Phong sư huynh, có người tìm ngươi. Dược đường đệ tử hướng một cái phương hướng gào to một cú họng, cũng như xác thực định phong thủy hán quay đầu nhìn thấy bên này về sau, cái này dược đường đệ tử ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía lộ thần, chỉ dẫn phong sư minh là ở chỗ này, ngươi đi qua đi nói xong về sau, hắn liền lách mình rời đi, đi làm việc hắn sự tỉnh. Thần sư đệ, ngươi tại sao tới đây? tìm ta có việc. Phong Thủy Hàn nhanh chân lưu tinh đi tới, kinh ngạc hỏi. Nói đến trước đó vệ cốt xâm lâm nghị cách cứu viện chuyến đi, cuối cùng nguy cơ hay là dựa vào lộ thần một người hóa giải. Điểm này, Phong Thủy Hàn là sau đó mới hiểu. Dù sao Linh Khanh Nhi có được ngự thú năng lực, Thiểm Điện Biên bước tộc quần theo bạch vũ bên trong lao ra lúc, Phong Thủy Hàn tự nhiên mà vậy tưởng rằng Linh Khan Nhi làm đến. Nhưng về sau hắn mới hiểu, là lộ thần đối Thiểm Điện Biên bước tộc quần thủ lĩnh có Thiểm Điện Biên tộc quần mới có thể từ bỏ công kích nhóm người mình bởi vậy phong thủy hàn một chút cũng sẽ không coi thường lộ thần biết rõ lộ thần có chút thủ đoạn dù sao trong xương mù trắng còn ẩn nồng đậm lôi đình chi lực lộ thần dương dương trong tay nhiệm vụ thạch bài phong thủy hàn ánh mắt chấn động hai mắt trợn tròn xoe, giật mình là người nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thạch bài có vết xe đổ đang đường cống hiến các chuyển cáo hắn có người nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ lúc phong thủy hàn căn bản không có để ở trong lòng thậm chí ngay cả hỏi một chút người nào nhận lấy nhiệm vụ thạch bài hứng thú đều không chỗ nào nghĩ đến lại là lộ thần nhận lấy hắn bồi luyện nhiệm vụ thạch bài nhìn lộ thần liếc một chút phong thủy hàn nhíu mày trầm tư một lát sau hắn đung nhiên thần sư đệ như vậy đi Ngươi đem khối này nhiệm vụ thạch bài đưa hồi đang đường cống hiến cát. Ta hiện tại liền thông báo bên kia một chút, để bọn họ không được thu lấy ngươi điểm cống hiến là được. Nhiệm vụ thạch bài một khi bị nhận lấy, nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành mà được đưa về, cần giao nộp giá trị nhiệm vụ thạch bài hai thành điểm cống hiến. Phong Thủy Hàn làm như vậy, xem như đang chiếu cố Lộ Thần, miễn cho Lộ Thần vạch trần lãng phí hết hai thành điểm cống hiến. Không cần. Lộ Thần quát tay. Phong Thủy Hàn nao nao, vội vàng đây là bồi luận nhiệm vụ tổng cộng là 3000 điểm cống hiến giá trị, hai thành điểm cống hiến cũng là 600 điểm cống hiến giá trị, vạch trần lãng phí 600 điểm cống hiến giá trị há không đáng tiếc. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng biết Phong Thủy Hàn Hội sai ý, lắc đầu cười nói Phong sư Minh, ta đã nhận lấy cái này nhiệm vụ thạch bài, nào có không hoàn thành nhiệm vụ liền đem nhiệm vụ thạch bài còn trở về lý. Còn một tháng nữa cũng là tông môn thi đấu, thời gian quý giá, một khắc cũng lãng phí không được, chúng ta hay là trực tiếp bắt đầu bồi luyện đi. Lời vừa nói ra, Phong Thủy Hàn vô cùng ngạc nhiên, Lộ Thần tựa hồ biểu hiện so với còn vội vàng hơn một chút, đây là còn, thật sự là quái sự. Muốn một hồi, Phong Thủy Hàn trầm giọng nói Thần sư đệ, ta không phải có ý muốn nói khoác chính mình, rèm pha ngươi thực lực, nhưng ngươi chỉ có khí hải cửu trọng thiên, căn bản ngăn không được ta một kiếm. Tại trước ngươi, còn có một số khí hải thập trọng thiên, khí hải thập nhất trọng thiên các sư minh, bọn họ đều kiên trì không đến một cái canh giờ, đứng đến rượt đường, rút cuộc nằm chờ về động phủ. Cảnh giới chưa hẳn đại biểu thực lực, lộ thần cười đáp lại, trong lòng biết phong thủy hàn vẫn là chưa tin chính mình, coi là chính mình không đủ tư cách làm buổi luyện. Gặp lộ thần khăng khăng như thế muốn tiếp nhiệm vụ, phong thủy hàn biết rõ bằng vào miệng khuyên nói phải vô dụng. Hắn trầm tư một lát, nghĩ đến một cái biện pháp, thần sư đệ, như vậy đi. đã ngươi nói cảnh giới không đại biểu thực lực, vậy liền để ta nhìn ngươi có không có làm ta buổi luyện tư cách, ta nhất quyền có thể đánh ra ngũ vạn cân lực lượng. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra 3 vạn cân trở lên lực lượng, ngươi liền miễn cường hữu tư cách làm ta bồi luyện. Bất động ngọc thủ tình hữu dưới, phong thủy Hàn chỉ có thể lấy lực lượng đến bình phán lộ thần thực lực, đây cũng là đơn giản nhất cân nhắc biện pháp. Liền quyết định như vậy, đi theo ta. Phong Thủy Hàn căn bản không cho lộ thần phản bác thời cơ, nói xong về sau, trực tiếp hướng đi tu luyện tràng một chỗ. Rất nhanh, lộ thần liền theo tùy gió Thủy Hàn đi vào một cái kỳ quái đặc thù bảo khí trước. Gặp lộ thần mắt lộ ra ngạc nhiên, Phong Thủy Hàn hướng lộ thần giới thiệu trước mắt bảo khí mục đích. Đúng lúc này, dựa đường tu luyện tràng bên ngoài, vừa đi tới đôi thân ảnh, chính là từ nội môn kinh đường chạy đến Quách Tùng cùng Kế Hồng. Đi qua dược đường đại điện lúc, bọn họ đã biết rõ, Lộ Thần đã đến dược đường tu luyện tràng. Khi vọng buổi luyện còn không có bắt đầu, thần lộ chỉ có thể thua trong tay của ta bên trong. Quách Tùng cắn răng nói, trong mắt lóe ra một vòng ngoan lệ quan mang. Lần trước tại nội môn kinh cấp thiết tác lệnh trên cầu, hắn xem như thể diện mất hết, lần này ngay tại dược đường tu luyện tràng bên trong tìm về thuộc về chính mình tôn nghiêm. Thần lộ ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi, ta chờ ở bên ngoài ngươi tốt tin tức. Dược đường tu luyện tràng bên ngoài cách đó không xa, Kế Hồng ngừng bước bộ, cười nói. Chương 281 Cuối cùng quyền lực giá trị đi qua phong thủy Hàn một phen giới thiệu lộ thân mới biết trước mắt mình hình như một đầu dạ thú mở ra miệng lớn gào thét bảo khí là dùng đến chắc thí quyền lực chỉ là nó có một cái tiểu thiếu hụt dùng chắc thí quyền lực lúc tại cự đại lực lượng còn chú bên trong hội phát ra như sấm sét nổ vang mặc dù đi qua quyền lực máy khảo nghiệm bên trong khắc họa đặc thù tiêu tan thanh âm đồng như sấm sét nổ vang vô pháp truyền lại hướng ngoại giới nhưng chắc thí quyền lực người lại có thể nghe được bởi vậy dùng chắc thí quyền lực võ tu sĩ tiến vào về sau cần mang lên hai cái đặc chất cách âm máy trợ tính cũng có thể chắc thí chân cương cảnh cường giả quyền lực mà nói, đây là một điểm nhỏ thiếu hụt quả nhiên là vô hại đại nhã. Giới thiệu xong xuôi, Phong Thủy Hàn tiến lên một bước, đem chính mình thân phận thập bài, dựa vào hướng quyền lực máy khảo nghiệm bên cạnh một khối hình tròn hắc sắt thập bản, "Đốt" một tiếng, 10 điểm cống hiến giá trị trong nháy mắt bị khấu trừ ra. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm lưu luyến, hắn còn tưởng rằng làm miễn phí, không nghĩ tới chỉ là đơn giản chắc thí lần một quyền lực mà đã đến cần hao phí mất 10 điểm cống hiến giá trị. Ánh mắt quét qua, hắn chú ý tới tu luyện chàng bên trong tuyệt đại đa số đặc thù bảo khí bên cạnh, đều có một cái hình tròn hắc sắt thập bản. Nhìn đến sử dụng tu luyện tràng bên trong đặc thù bảo khí đều không phải là miễn phí. Đối tông môn đệ tử mà nói, thường ngày tu luyện đồng dạng cần tiêu hao điểm cống hiến. Tông môn thiết lập điểm cống hiến chế độ, thực là ta phải vì môn hạ đệ tử tạo nên một loại bên ngoài áp lực. Có đây là một cố áp lực, mọi người tu luyện mới có thể càng thêm thể lực, kích phát ra càng nhiều tiềm năng. Phong Thủy Hàn giải thích một câu. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu lý giải. Điểm cống hiến kiếm lấy không dễ, hao phí điểm cống hiến mới có khả năng tu luyện, tu luyện căn bản không cần người khác nhắc nhở, tự nhiên mà vậy liền biết rõ chân quý cùng ra sức. Hắn chậm rãi bước vào quyền lực máy khảo nghiệm bên trong, đem hai cái khắc họa phù văn đặc chất cách âm máy trợ thính để vào tai, trong khoảnh khắc ngoại giới thanh âm biến mất không còn một mảnh, quả thật dễ dùng. Không có nóng lòng chất thí quyền lực, Lộ Thần trước hoạt động một chút, vùng lòng cơ địa cùng thênh chốt. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này quyền lực chất thí, chính mình đến tột cùng muốn không được kiệt lực mà làm. Một lát sau, Lộ Thần trong lòng có so đo hắn quyết định toàn lực mà làm. Vừa đến, phong thủy hàn dù sao hao phí 10 điểm cống hiến giá trị. Thứ hai, Lộ Thần chính mình cũng nghĩ kiểm tra một chút gần đây một đoạn thời gian thành quả tu luyện. Tu thành băng cơ chi thần, bước vào khí hải cựu trọng tiên chính mình đến tuột cùng cũng có bao nhiêu cường đại lực lượng sau cùng vạn nhất chính mình không toàn lực hành động đánh ra không ra ba vạn cân quyền lực chẳng phải là bỏ lỡ danh chính nôn thuận thôn phệ phong thủy hàn kiếm vận thời cơ dược đường tu luyện chàng một chỗ khác Quách tùng lách mình mà đến ánh mắt quét qua tu luyện chàng lập tức liền phát hiện lộ thần thân ảnh mà phong thủy hàn ngay tại một bên lộ thần còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trong bồi luyện còn không có bắt đầu phát giác được điều này lại xem xét tu luyện chàng bên trong còn có đông đảo dược đường đệ tử quét tung trên mặt ốt nhiên toát ra một vòng nhe răng cười càng nhiều người càng tốt chuyến này hắn đem lấy tông môn thi đấu danh nghĩa hướng lộ thần khởi sướng tiêu chiến đây là lộ thần trước đó tại nội môn kinh các thời đối với hắn thả ra ngon thoại việc này phong ba không nhỏ phán đoán là mọi người đều biết cho dù phong thủy hàn ở đây cũng không thể ngăn lại hắn Hú hồ quách tùng còn biết rõ phong thủy hàn là một cái tốt chiến cuồng cùng lộ thần cũng không phải là bằng hữu quan hệ mà hắn còn có đòn sát thủ đã lộ thần là để hoàn thành bồi luyện nhiệm vụ hắn liền thay phong thủy hàn thăm dò ra lộ thần thực lực để phong thủy hàn biết rõ lộ thần căn bản không có bồi luyện tư cách quách tùng cường đại chân khí hướng quyền lực máy khảo nghiệm phương hướng trắng trợn không tiên sợ nhộn nã lên Hắn ngẩng đầu mà bước khí thế hung hung bước về phía quyền lực máy khảo nghiệm, nhất thời gây nên rực đường tu luyện tràng bên trong không ít người chú ý. La kinh đường quách tủng, hắn tại sao tới đây? Nghe qua hắn đoạn trước thời gian đột phá cảnh giới, bước vào khí hải bắt trọng thiên, gần đây cũng một mực đang kinh đường động phụ trên đỉnh cổ tu. Chỉ sợ là bởi vì mấy tháng trước nội môn kinh các sự tình mà đến, cố thể kinh qua đã không rõ ràng, nhưng lúc đó hắn tự hổ bởi vì khoáng đường thần lộ mà thể diễn mất hết, hiện tại hắn cảnh giới đột phá thực lực tăng mạnh, tự nhiên muốn hướng thần lộ tìm về tôn nghiêm. Tông môn thi đấu tới gần, nội môn đệ tử bên trong chỉ cần có người cảnh giới đột phá, đều sẽ gây nên một trận không nhỏ hành động. Dù sao cảnh giới một khi đột phá, liên ý vị người kia đem tại tông môn thi đấu bên trong tách ra càng rượu nhãn quan mang. Quách Tùng mặc dù một mực đang kinh đường trong động phủ khổ tu, rất ít ra ngoài đi lại, nhưng bởi vì hắn bước vào khí hải bắt trọng thiên, cho dù là tại dược đường tu luyện tràng bên trong, biết rõ người khác cũng không ít. Gặp Quách Tùng khí thế hung hung mà đến, tu luyện tràng trung dược đường đệ tiểu tử đều là dừng lại tu luyện, theo sau lưng Quách Tùng, Thưởng Phong Thủy Hàn cùng lộ thần chỗ phương vị đi đến. Chờ một chút liền có một trận trò vui trình diễn, dừng lại một lát cũng là đáng giá. Mà vừa mới lộ thần đến lúc, tất cả mọi người đã biết, nhưng đang đường cống hiến cấp tin tức tựa hồ còn không có truyền đến dược đường tu luyện tràng, bọn họ cũng không biết rõ, lộ thần là đến cho Phong Thủy Hàn cũng như bồi luyện. Quách Tùng chân khí ba động không chút nào thêm tu liễm, bởi vậy tại Quách Tùng bước vào dược đường tu luyện tràng một khắc này, Phong Thủy Hàn đã có phát giác. Chỉ là Phong Thủy Hàn cũng không có để ở trong lòng, Quách Tùng chân khí ba động chỉ là khí hải bắt trọng thiên mà Quách Tùng nếu là tới quấy rối, căn bản không cần Phong Thủy Hàn xuất thủ, dược đường tu luyện tràng bên trong cũng đã có người có thể chế phục Quách Tùng nhưng Quách Tùng đúng là trực tiếp hướng hắn cùng lộ thần đi tới. Quách Tùng trong mắt phóng xuất ra mãnh liệt địch ý, hoàn toàn bao phủ hướng lộ thần. Lộ thần cùng Quách Tùng ở giữa có khúc mắc. Phong Thủy Hàn mặc dù không biết nội môn kinh các thiết tác hành trên cầu sự tỉnh, nhưng xem xét Quách Tùng giờ phút này hơi có vẻ giữ tận thần sắc, hắn liền đoán ra bản chất nguyên nhân. Chờ một chút. Phong Thủy Hàn bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Quách Tùng, muốn một hồi, chậm rãi nói mặc kệ ngươi cùng thần lộ ở giữa có quan hệ gì, hắn hiện tại đang sử dụng quyền lực máy khảo nghiệm. Ngươi có chuyện gì, cần chờ hắn theo quyền lực máy khảo nghiệm bên trong đi sau khi ra ngoài, lại cùng hắn ở trước mặt giải quyết. Vâng, Phong Sư Minh. Quách Tùng mặc dù khí thế hung hùng, nhưng đối mặt phong thủy Hàn Thời lại là cung kính vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, phong thủy Hàn cùng lộ thần ở giữa quả nhiên không có quan hệ gì. Phong thủy Hàn nhìn như ngăn cản một chút, nhưng thực cũng không có thật làm cho hắn buông tha lộ thần như vậy rời đi. Mà chờ đợi lộ thần thi kiểm tra xong quyền lực, đây là một điểm thời gian. Quách Tùng hay là có, chờ ngươi ra đến, muốn ngươi để mắt. Quách Tùng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía lộ thần bóng lưng. Cái này thân lộ, hắn còn không biết tiếp được bên trong chờ đợi hắn là cái gì, chỉ có thể hưởng thụ đây là ngắn ngủi yên tĩnh, xem trường mọi người nghị luận. Lộ Thần sớm đã mang lên cách âm máy trợ tính, ngoại giới một điểm động tĩnh đều nghe không được, Quách Tung đến, cùng dược đường tu luyện tràng bên trong đông đảo dược đường đệ tử vây xem tới, hắn đều không biết được. Mà hắn cũng không quay đầu lại, giờ phút này đang tâm vô bảng vụ làm chắc thí quyền lực sau cùng chuẩn bị. Hô, hấp, hô. Lộ Thần điều chỉnh tự thân thổ nạp, trên thân mỗi một khối cơ địa đều theo hắn hô hấp dần dần sinh động, tựa như là một đầu linh manh thú theo ngủ say trung to tỉnh. Điều chỉnh hoàn tất, ngay tại lúc này, Lộ Thần trong mắt mãnh liệt chớp tắt qua một tia mang lập tức hắn hai cước ngọc dễ nửa người dưới đứng tại nguyên một chút bất động tay phải tựa như là nắm một cây dao long gần, hắn giống như đang chậm rãi kéo ra một trường cường cung kính nỗ toàn bộ cánh tay co lại hướng sau lưng cũng như quyền đầu cùng bả vai ngang bằng lúc hắn cánh tay phải hóa thành một mảnh tàn ảnh đánh phía gào thét cử thú với anh như sấm sét nổ vang tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trong quân quần lại bị một tầng lấp loé hào quang phủ văn màng mỏng ngắn trở, vô pháp truyền lại đi ra bên ngoài mà lộ thần mang lên cách cơ máy trợ tính cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì quyền lực máy khảo nghiệm bên trên quyền lực giá trị cũng không phải là kịp thời hiện hiện. Quyền lực giá trị theo một loạt số không bắt đầu, đi lên không ngừng lật qua lật lại, đứng ở một bên xem chừng mọi người, con mắt cùng nhau chằm chằm quyền lực giá trị nhấp đô. Phong Thủy Hàn muốn lộ thần có thể hay không đánh ra 3 vạn cân quyền lực, cũng là nhìn không chuyển mắt. Quách Tùng làm theo mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí còn phát ra nhàn nhạt nhẹ mai mảnh âm thanh, mặc kệ lộ thần đánh ra loại nào quyền lực giá trị, hắn cuối cùng sẽ đem lộ thần tra đạp tại dược đường tu luyện tràng bên trong, tìm về hắn từng mất đi tôn nghiêm. Nội môn kinh các lúc, lộ thần là khí hải lục trọng tiên, có thể đánh ra một vạn cân quyền lực, thế là tốt rồi. Lúc trước hắn tại nội môn kinh các thả ra thoại, gần đây đây là một đoạn thời gian trong tông môn đột phá cảnh giới trong các đệ tử cũng không có nghe nói có hắn, hắn có lẽ vẫn là khí hải lục trọng thiên cảnh giới. Thế, thế, thế. mọi người nghị luận thời khắc, quyền lực giá trị tiếp tục không ngừng lật lên trên đậu. bảy ngàn cân quyền lực, coi như không tệ. một vạn cân quyền lực, lại còn không dừng lại. Thế, thế, thế. quyền lực tiếp tục lật lên trên đậu. một vạn chín, hai vạn ba, ba vạn bảy, bốn vạn bốn. Thế, thế, thế. Đinh. ngũ vạn nhất, cuối cùng quyền lực đáng. theo toàn lực chắc thí quyền lực trên máy quyền lực giá trị không ngừng lật qua lật lại, mọi người một bắt đầu đều rất bình tĩnh. Cũng như quyền lực đạt tới một va lúc, mọi người cũng chỉ hơi có vẻ giận mình, nhưng còn có thể tiếp nhận. Cũng như quyền lực đạt tới hai va lúc, mọi người tất cả đều không bình tĩnh. 3 va lúc, mọi người khiếp sợ không thôi. 4 va lúc, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần gặp cự đại trùng kích, phản phất muốn sinh ra tinh thần lực căn nguyên. Ngũ vạn nhất xuất hiện, cuối cùng quyền lực giá trị định ra. Toàn bộ dược đường tu luyện Tràng Liên Tịnh Ý Mãng, coi như một cây châm đến rơi xuống, cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người, bao gồm Phong Thủy Hàn ở bên trong, tất cả đều đứng tại nguyên hoàn toàn bất động, con ngươi tiểu tử ngơ ngác nhìn quyền lực máy khảo nghiệm bên trên một chuỗi số tự. Lộ Thần đánh ra ngũ vạn nhất quyền lực, điều này có thể sao? Xem chừng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một màn không có chút nào chân thực, tựa như là hư miễnu ảo dạng. Phong Thủy Hàn lấy lại tinh thần, mục đích lộ ra kinh hỉ. Nhìn Lộ Thần đánh ra cuối cùng quyền lực giá trị, đứng tại đám người phía trước nhất quắc tùng, cổ họng khô cạn, khóe mắt hoàn toàn không nhận khống chế run rẩy. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút quyền lực giá trị, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cuối cùng không hề sử dụng toàn lực. Băng cơ chi thân, lại thêm thượng khí biển cựu trọng thiên tu vi, đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực. Nếu là lại phối hợp bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng thức hải chi lực cân đối cơ địa cùng xuất quyền thời tứ thái, cường lực nên còn có thể lại hướng lên gia tăng 1 2 vạn. Bất quá ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực, Viễn Siêu Phong Thủy Hàn định ra 3 vạn cân quyền lực, lần này Phong Thủy Hàn nên sẽ không lại hoài nghi chính mình buổi luyện tư cách. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần gỡ xuống cách đơm máy trợ tính, quay người vừa xải bước xuất quyền lực máy khảo nghiệm. Đối diện đứng đôi người, Phong Thủy Hàn, một cái khác là Quách Tùng. Chương 282, như ngươi mong muốn. Lộ Thần nhất quyền đánh ra, trên thân chân khí ba động còn không có hoàn toàn bình ổn lại, thuộc về khí hải cựu trọng thiên khí tức hướng bốn phía tiêu tán mà ra, ánh mắt nhìn về phía Quách Tùng, Lộ Thần như mày. Mình cùng Quách Tùng cũng không cần biết, thậm chí còn có cử bán lúc ấy tại nội môn kinh cắt trước thiết tác hành trên cầu quách tùng ngăn trở chính mình đường đi một phen giao phong về sau lộ thần mới thuận lợi tiến vào kinh cắt quách tùng giờ phút này chạy đến dược đường tu luyện tràng hiển nhiên ý đồ đến bất tiện hơi cảm rất xuống lộ thần liền biết rõ quách tùng cảnh giới đã từ ngày đó khí hải thất trọng thiên đột phá đến khí hải bát trọng thiên lộ thần nét miệng lên một vòng tạ như vậy đủ cười ánh mắt lạnh nhạt nhìn quách tùng chờ đợi quách tùng ở dưới ngày đó nội môn kinh cắt trước chính mình chỉ có khí hải lục trọng thiên khi đó lại không giả quách tùng hiện nay chính mình đã bước vào khí hải cửu trọng thiên So với Quách Tùng còn mạnh hơn ra một bậc, càng sẽ không hư nhược hắn. Xem chừng mọi người đều bình phong khí ngưng thần linh, con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần cùng Quách Tùng. Đứng ở một bên phong thủy hàn đồng dạng không nói một lời, chỉ lặng lặng chú ý giữa sân tình thế. Vừa đến, lộ thần hoàn toàn có thực lực giải quyết trước mắt phiền, căn bản không cần hắn nhúng tay. Thứ hai, đây là dù sao cũng là lộ thần cùng Quách Tùng ở giữa tư nhân đơn đoán, hắn cũng không thật mạnh được nhúng tay. Rầm. Tại lộ thần lạnh nhạt ánh mắt nhìn soi mói, Quách Tùng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thân thể có chút cứng ngắc, mà một bắt đầu rào rạt khí thế đã sớm tại cuối cùng quyền lực giá trị hiện hiện một khắc này biến mất hầu như không còn. Đồng dạng khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ, nhất quyền có thể đánh ra 3 vạn cân quyền lực. Mà như Phong Thủy Hàn đồng dạng khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ, hoặc là chuyên tu thân thể lực lượng võ tu sĩ, nhất quyền có thể đánh ra ngũ vạn cân quyền lực. Quách Tùng hiện nay mới khí hải bắt trọng thiên, cho dù trong nháy mắt đột phá đến khí hải thập nhất trọng thiên, cũng cùng Phong Thủy Hàn không thể so sánh. Quách Tùng tu luyện tới khí hải thập nhất trọng thiên lúc, đỉnh thiên cũng liền có thể đánh ra gần 3 vạn cân quyền lực. Lại không lật lộ thần bây giờ là gì cảnh giới. Vẹn vẹn đây là khủng bố quyền lực, liền có thể toàn phương vị nghiền ép Quách Tùng. Huống chi, Quách Tùng còn thoáng cảm ứng xuống, lộ thần chân khí ba động so với còn muốn hùng hồn rõ ràng là khí hải cựu trọng thiên. "Thần, sư huynh, nghe nói đoạn trước thời gian ngươi đi vệ cốt xâm lâm một chuyến, hiện nay mới trở về không bao lâu." Quách Tùng mở ra khô cạn vài miệng, sắc mặt phát khổ nói. Hắn đã hoàn toàn đánh mất lại tìm lộ thần phiền dư ý, nhìn ngũ vạn nhất ngàn cần quyền lực giá trị liếc một chút, Quách Tùng hạ quyết tâm muốn cùng lộ thần biến chiến tranh thành tơ lụa, muốn nói chuyện cũng dần dần xuôn sẻ xuống tới. "Hôm nay ta tới là bởi vì lần trước nội môn kinh các sự tình, đi qua đây là một đoạn thời gian thâm trầm nghĩ lại, ta cuối cùng vui ý biết đến lúc ấy chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn, thần sư minh, ta muốn hướng ngươi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. nói xong về sau, Quách Tùng một mặt khẩn trương nhìn về phía lộ thần, một trái tim treo cổ họng, Quách Tùng thoại âm rơi xuống, dựa đường tu luyện chàng bên trong một mảnh xôn xao, Quách Tùng khí thế hung hung mà đến tình hình còn tại trước mắt mọi người, đây là Quách Tùng lúc đầu ở đâu là muốn hướng lộ thần xin lỗi, hắn rõ ràng là muốn hướng lộ thần tìm về trang tử, đây là nghịch chuyển cũng quá lớn chút, thật thua thiệt hắn có thể nói đến lối ra. Chầm tư một lát, xem chừng mọi người vừa trong lòng thoải mái. Quách Tùng cử động mặc dù ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực giá trị, thực sự quá rung động. Mà Lộ Thần cảnh giới đã có cự đại đột phá, là khí hải cửu trọng thiên, so với Quách Tùng còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Quách Tùng chỉ cần không đốc, liền biết rõ thật muốn trả lại Lộ Thần Tiền, chính mình hạ chẳng sẽ là hạng gì thế thảm. Lộ Thần sao lại nhìn không ra Quách Tùng đây đến chân thực mục đích? Quách Tùng hiện tại một phen cử động, chỉ là tại kiến thức đến chính mình thực lực sau lâm thời chuyển biến mà thôi. Song phương chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, Quách Tùng thậm chí ngay cả khiêu chiến chính mình dũng khí đều không, Lộ Thần căn bản không thèm để ý Quách Tùng. Khoa Quách tay, ra hiệu Quách Tùng, có thể rời đi. Quách Tùng như được đại xá, treo tâm một nơi nào về trong bụng. Rất sợ lộ thần thay đổi chủ ý, Quách Tùng nào dám tại dược đường tu luyện chàng bên trong dừng lại thêm một khắc, hắn giống như bàn chân bước mỡ, chạy như bay rời đi, trong chớp mắt liền theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Dược đường tu luyện chàng bên ngoài cách đó không xa, Kế Hoành Kiên nhận chờ tại nguyên, gặp Quách Tùng đi mà quay lại, Kế Hoành kinh ngạc hỏi làm sao nhanh như vậy. Trước ngươi không phải nói, cho dù ngươi bước vào khí hải bắt trọng thiên, muốn đối phó loại thần lộ, vẫn như cũ cần một chút thời gian. Quách Tùng muốn nói lại thôi, nghĩ một hồi, cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Hắn cuối cùng không có hương, kế hoành như nói rõ thật chính mình dược đường tu luyện tràng bên trong chân thực kinh lịch. Kế sư vinh, ta bước vào dược đường tu luyện tràng về sau, nhìn thấy phong thủy hàn sư vinh, cảm ứng được phong thủy hàn sư vinh trên thân khí tức ba động, ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, cảm thấy chính mình lại đem đột phá cảnh giới. Đột phá cảnh giới bực này lại sự thực sự không thể bị dở dang. Nói xong về sau, Quách Tùng cũng không đợi kế hoành có chỗ phản ứng, vội vàng lách mình rời đi. Cảm ứng được phong thủy hàn chân khí ba động, lại đem đột phá cảnh giới. Nhìn Quách Tùng rời đi đọc ảnh nhất mắt, kế hoành mặt lộ vẻ nghi ngờ chỉ cảm ứng một chút phong thủy hàn chân khí ba động liền có thể đột phá cảnh giới, nếu thật là như thế thần kỳ, này phong thủy hàn chỉ sợ như xí thời đều muốn bị người vây xem. Phế vật. Đơn giản như vậy sự tình, một mà tiếp xử lý không tốt, vẫn phải ta tự mình xuất thủ. Liên loại người như ngươi, còn muốn theo vệ văn ngạn sư mình, quả thực là nằm mơ. Kế Hoành hướng quách Tùng tách khai phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết dược đường tu luyện chàng bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên quách Tùng vừa mới một phen chỉ là lấy cơ thoại âm rơi xuống, kế lách mình bước vào dược đường tu luyện chàng. Dược đường tu luyện chàng bên trong. Phong thủy hàn vỗ vỗ lộ thần bà vai. Chậm rãi nói ta có thể nhìn ra đến, ngươi cùng Quách Tùng trước kia khẳng định có khúc mắc. Bất quá ngươi làm được rất tốt, trong mắt của ta, này Quách Tùng căn bản không đáng ngươi cùng hắn đối thủ. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, mình quả thật lười nhác đối thủ. Nhưng vào lúc này, Phong Thủy Hàn lại có một tia cảm ứng, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn về phía dược đường tu luyện tràng lối vào, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng hướng Lộ Thần cùng chính mình đi tới. Thấy thế, Phong Thủy Hàn đỗng nhiên mỉm cười, đệ thấp thanh em nói với Lộ Thần vừa đi một cái liền lại tới một cái, xem ra bọn họ là cùng một chỗ tới, chỉ là một bắt đầu không có tiến đến mà thôi. Hắn gọi kế hoạch, giống như Quách Tùng là kinh đường đệ tử. Bất quá thực lực cao hơn Quách Tùng là Khí Hải Thập Trọng Tiên. Xem ra Quách Tùng lúc rời đi cũng không có nói với hắn rõ ngươi quyền lực chắc thí thành tích, nếu không kế hoạch sẽ không như thế trắng trợn không kiên sợ đối ngươi phóng thích đình ý. Lời nói này xong, Phong Thủy Hàn không giấu vết tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trên một chỗ chạm vào, lộ thần đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân cuối cùng quyền lực giá trị trong khoảnh khắc về không. Làm xong đây hết thảy, Phong Thủy Hàn cho lộ thần một cái tất cả mọi người hiểu nhãn thần. Còn lộ thần phải chăng chống đỡ được kế hoạch, Phong Thủy Hàn tuyệt không lo lắng. Phệ Cốt Sâm Lâm tại Linh Cang Nhi, U Nặc cùng hắn chưa lúc chạy đến, lộ thần có thể theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Hai cái chân cương cảnh cường giả cùng nhau truy sát dưới trốn xuất sinh thiên, cũng đủ để chứng minh lộ thần thực lực. Phong Thủy Hàn tự hỏi, nếu như dễ chỗ hướng, hắn làm không được lộ thần làm ra sự tình. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần lắc đầu bật cười, xem ra Phong Thủy Hàn cũng đã có dở trò xấu hấu người yêu thích, bất quá Phong Thủy Hàn thật đúng là đối chính mình tràn ngập lòng tin. Một bên nghĩ, Lộ Thần đối chính mình chân khí ba động một chút điều chỉnh một chút, trong nháy mắt từ khí hải cựu trọng thiên rơi vào vào khí hải lục trọng thiên. Kế hoạch theo tới náo ra động tĩnh so với quách tùng còn muốn lớn chút. Xem chừng mọi người con mắt cùng nhau nhìn về phía Kế Hoành, chỉ có số ít mấy người chú ý tới Phong Thủy Hàn Điểm ấy tiểu động tác, nhưng đây là số ít mấy người đều rất có ăn ý lựa chọn Trầm Mặc. Vừa đến, bọn họ giống như Phong Thủy Hàn, đều là dược đường đệ tử, huống chi Phong Thủy Hàn hay là dược đường đệ tử đệ nhất nhân. Thứ hai, dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, Lộ Thần cũng đã có công lao, dược đường đệ tử tự nhiên sẽ không ở lúc này bán Lộ Thần. "Thần Lộ." Kế Hoành đi tới, hướng Lộ Thần kêu la một câu, "Có gì chỉ giáo?" Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại. Do xét Lộ Thần liếc một chút, Kế Hoành mai mảnh chào phụng lại còn là khí hải lục trọng thiên, xem ra tại vệ cốt sâm lâm bên trong ngươi không có quá nhiều thu hoạch, cho nên cảnh giới vẫn như cũ trì trệ không tiến. Dừng một cái, kế hoạch nói tiếp trước ngươi một mực đang vệ cốt sâm lâm bên trong, chỉ sợ còn không biết bởi vì tông môn thi đấu sắp đến, tông môn đã buông ra đệ tử ở giữa lẫn nhau luận bàn. Ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, nội danh bên ngoài, ta rất muốn cùng ngươi tại tông môn thi đấu trước liền luận bàn một phen, ngươi đến luận sẽ không cự tuyệt ta khiêu chiến a. Hay là nói khoáng đường căn bản không người ngươi cái này khoáng đường nội môn đệ tử chỉ là chỉ là hư danh, phản trưởng lão quyết định là một sai lầm, mà ngươi chỉ làm cho khoáng đường mất mặt. Kế Hoành lấy khoáng đường nội môn đệ tử thân phận đến rèm Pha Lộ Thần cùng khoáng đường, cùng vận dụng trưởng lão lễ bài, đem Lộ Thần tấn thăng làm khoáng đường nội môn đệ tử phản Thịnh. "Làm gì nói những lời nhảm nhí này, ta như ngươi mong muốn là được đối mặt khí hải thập trọng thiên kế hoành, Lộ Thần tựa hồ không biết sống chết về một câu." Kế Hoành còn chuẩn bị càng nhiều càng ác độc lời nói, không nghĩ tới Lộ Thần dễ dàng như thế liền bị hắn mấy lời nói kích thích đến, dám lấy khí hải lục trọng thiên tu vi, ứng chiến khí hải thập trọng thiên chính mình. "Nếu như ngươi trên thân còn có một cái ưu điểm, này cũng là ngươi lá gan rất lớn." đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía lộ thần, kế hoành cười nói, chỉ là hắn trong tươi cười cũng ngậm một cô lanh ý. Lời nói này xong, kế hoành rất sợ lộ thần đổi ý giống như, nhanh chóng nhảy lên dược đường tu luyện tràng bên trong lớn nhất một tòa lôi đài. Kế hoành lại là không có chú ý tới, bốn phía xem trường dược đường đệ tử, mỗi người trong mắt đều hiện ra một vòng cổ quái thần sắc, mà tại đây là một vòng cổ quái bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một tia thương hại. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi vị này khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử phải trang thực chí danh uy. Đứng tại trên lôi đài, kế hoành tiếp tục hướng lộ thần khẩy xuống khiêu khích, nhìn không ngừng khiêu khích lộ thần kế hoành xem trường mọi người thần sắc càng cổ quái, đều là đồng môn đệ tử, ra tay nhẹ một chút. Tông môn thi đấu trước, xác thực bung ra đệ tử ở giữa luận bàn, bất quá nếu là xuất hiện trọng thương, tông môn cũng sẽ hữu tướng ứng trừng phạt. Phong Thủy Hàn cất giọng nói, tận lực để kế hành cùng lộ thần đều có thể nghe được. Phong sư Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ nặng tay. Kế hành lấy Vi Phong Thủy Hàn là tại căn dặn chính mình, đáp lại một câu. Sau đó trầm trầm lộ thần, kế hoạch mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt phun trào âm hiểm quan mang. lục nhã phương thức có rất nhiều, chưa hẳn nhất định phải đối lộ thần dưới nặng tay mới được. thí dụ như, phía lộ thần mười mấy cái cái tát để lộ thần sau cùng vị tại trên lôi đài. Kế Hoành một phen trả lời, khiến cho xem chường mọi người thần sắc cổ quái đến cực hạn, rất nhiều người thậm chí bả vai rung động nhẹ nhẹ, một bộ muốn cười nhưng lại cực lực nhẫn không thể cười bộ dáng. Phong Thủy Hàn cũng là thần sắc cổ quái, hắn một câu nói kia, bản ý là ta phải lộ thần thủ hạ lưu tình, đừng đem kế Hoành đánh thành trọng thương. Chương 283, một chỉ bại kế Hoành. Kế Hoành nhảy lên lôi đài lúc, là một chân mánh liệt đạp, thân thể chợt rút ra mà lên, thẳng từ trên xuống dưới bay vào lôi đài, một liên tục động tác lộ ra hắn dáng người tiêu xái vô cùng, thần thái lỗi lạc vô cùng so sánh cùng nhau, lộ thần liền lộ ra bình thản rất nhiều. Đi qua lôi đài một bên đá xanh bậc thang, lộ thần một bước một bước chậm rãi đạp vào lôi đài. Thấy thế, kế hoành cười nhạo một tiếng, chắp tay sau lưng sau lưng, thân hình ngạo nhiên mà đứng, tựa như là một tòa thăng tấp sơn phong đứng sừng sững ở lôi đài trung ương. Nhìn về phía lộ thần, kế hoành một mặt hào phong nói ngươi xuất thủ trước, ta để ngươi ba chiêu. Kế hoành lời ấy cũng không phải là cuồng vọng quát lác, lộ thần chỉ có khí hải lục trọng thiên, kế hoành là khí hải thập trọng thiên. Một cái là khí hải bên trong cảnh, một cái là khí hải thần cảnh, song phương chênh lệch thực sự quá lớn chút. đương nhiên. Kế Hoành cử động lần này thật không phải thiện ý, mà chính là muốn mượn đây rồi tắt lộ thần chiến ý. Tại đem đánh bại lộ thần về sau, Kế Hoành hội dùng cái này đến nhục nhã lộ thần một phen. Lộ thần nghe vậy, khoe miệng dần dần câu lên một vòng tại như vậy nụ cười. Nếu như Kế Hoành lấy mãnh hổ chụp mồi cần phải đem hết toàn lực chi tư đến cùng chính mình chiến đấu, lấy Kế Hoành khí hải thập trọng thiên thực lực, đây là một trận chiến đấu. Lộ thần mặc dù có 10 phần năm chắc có thể chiến thắng Kế Hoành, nhưng cũng phải phí chút thủ đoạn. Bất quá lộ thần cũng biết, Kế Hoành cố ý trước hết để cho ba chiêu thực là dùng tâm hiểm ác. Nghị do rằng điểm này, lộ thần tự nhiên sẽ không khách khí với Kế hoạch nhìn về phía kế hoành, lộ thần hít sâu một hơi con mắt hơi hơi hí mắt hắn mặc dù nắm giữ sát thần nhất chỉ nhưng bạch cốt chân châu bên trong bao hàm chiến kỹ ý cảnh còn có một tia còn xuất lại đây là một tia còn sót lại ý cảnh cũng không có bị hắn hoàn toàn linh ngộ mà chiến đấu cũng là một loại tu luyện giờ phút này liền lấy phương thức chiến đấu nhìn xem có thể hay không đem sát thần nhất chỉ tu luyện đến viên mãn hạ quyết tâm lộ thần tay phải năm ngón tay nắm tay chật ngón trỏ duỗi ra cánh tay phải chậm rãi nâng lên đầu ngón tay xa xa điểm hướng kế hoành. sát thần nhất chỉ lộ thần trong miệng chậm rãi thổ lộ ra bốn chữ đến theo hắn lời nói Nhạt kim sắt chân khí theo trong khí Hải mãnh liệt sung ra, hội tụ ở đây là nhất chỉ bên trên. Đem hắn đầu ngón tay nhuộn thành nhạt kim sắt chạy, trong khoảnh khắc hắn trên thân chân khí ba động không thôi, hắn khí tức làm theo thẳng tắp kéo lên. Khí Hải lục trọng thiên gông xiềng tựa như là bị một đầu viễn cổ hung thú trúng kích, trong chớp mắt tầm vang vỡ vụn. Tiếp theo là khí Hải thất trọng thiên, khí Hải bắt trọng thiên, cho đến khí Hải cửu trọng thiên. Chưa chân khí trong nháy mắt bước vào khí Hải cửu trọng thiên bên ngoài, còn có một cố mặc danh lực lượng từ trên người lộ thần nộ nặng lên, chính là sắt thần nhất chỉ bên trong chưa bị lĩnh nộ thấu triệt này một tia còn xuất lại ý cảnh. Tại đây là một tia còn sót lại ý cảnh ra chỉ xuống. Hắn mặc dù chỉ có khí hải cửu trọng thiên, nhưng một chỉ điểm ra, giống như có thể làm trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần tất cả đều băng diệt, trừ thiên thần ma đều muốn nhượng bộ lôi binh, không dám anh phong mang. Nguyên bản kế hoành dáng người thẳng tắp thần thái ngạo nhiên, tựa như là một cái thẳng tắp sơn phong đứng sừng sững ở lôi đại trung dương. Mà ở lộ thần đây là một chỉ điểm ra về sau, lộ thần cảnh giới biến hóa đã bị kế hoành trực tiếp xem nhẹ qua, kế hoành trong lòng này sinh ra vô biên hoảng sợ. Hắn đã là khí hải thập trọng thiên, mà khí hải thần cảnh đã tiếp xúc đến tinh thần lực tu luyện, hắn bản thân thiên phú không kém trong óc ý niệm tiếp qua chút thời gian liền có thể ngưng tụ ra một tia yếu ớt tinh thần lực hắn liền đem bước vào khí hải thập nhất trọng tiên nhưng ở lộ thần đây là nhất chỉ xuống kế hoành chỉ cảm thấy chính mình sắp ngưng tụ ra một tia tinh thần lực ý niệm tựa như là một cái con kiến hôi đối mặt thiên ngoại vẫn thạch thanh sát Phúc. lộ thần sát thần nhất chỉ chưa tránh thức điểm ra vô biên hoảng sợ đã hàng lầm xuống kế hoành như bị đập nát xương bánh trẻ, thân hình nún xuống ngầm vàng quỷ gối lôi đài trung lương lúc trước hắn dựng đứng giống như thẳng tắp sơn phong thân hình từng khúc sụp đổ cùng lúc đó hắn mặt như giấy vàng thất đều trầm rãi tràn ra đỏ thẫm máu tươi đây là ý niệm thụ trọng thương dấu hiệu Hắn lúc đầu qua chút thời gian liền có thể bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, hiện tại ý niệm thụ trọng thương, trong một năm cũng đừng nghĩ lại có cảnh giới đột phá. Mà tại sát thần nhất chỉ xuống, kế hoạch trong mắt chỉ có hoàng sợ, căn bản không sinh ra một tia phản kích chi tâm, hắn chán nạn vì gối lôi đài trung ương. lộ thần nhất chỉ bại kế hoạch. Thấy thế, lộ thần cũng không có thật đem sát thần nhất chỉ điểm hướng kế hoạch, mà chính là đóng lại tầm mắt, âm thầm trải nghiệm sát thần nhất chỉ sau cùng một tia ý cảnh. Hắn lúc đầu chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ, không nghĩ tới chiến đấu tình hình dưới, sau cùng một tia ý cảnh thật bị hoàn toàn kích phát ra đến, để hắn có thể lĩnh ngộ mà có thể nhất chỉ đánh bại kế hoành, thực cũng không phải là lộ thần chính mình công lao, hoàn toàn là sát thần nhất chỉ bên trong sau cùng còn sót lại một tia ý cảnh công lao. Nếu như giờ phút này chính mình cùng kế hoành tái chiến một trận, lộ thần cho dù lần nữa thi triển ra sát thần nhất chỉ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại kế hoành, càng không khả năng tại không sử dụng thức hải chi lực tình hình dưới trực tiếp trọng thương kế hoành ý niệm, chỉ có thể nói kế hoành ý niệm thụ trọng thương, thời vậy. Vậy, Dựa đường tu luyện chàng lâm vào tĩnh mật bên trong, so trước đó lộ thần nhất quyền đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực còn muốn càng tăng lên một chút. Xem chừng mọi người hai mắt trận tròn xue. Đều là một mặt mở mịt nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần cách không điểm ra nhất chỉ, kế hoành tựa như là bị một thanh thiết chủ ý oanh kích ở ngực thân thể còn rung động thất khiếu chảy máu. vì gối lôi đài trung ương bại một lần môi. Nên biết, Lộ Thần so với kế hoành còn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ. Trước đó mọi người mặc dù tin tưởng Lộ Thần có thể thắng được đây là một trận chiến đấu, nhưng ở mọi người trong dự đoán, Lộ Thần lại ở chiến đấu một bắt đầu, liền lấy trên lực lượng ưu thế tuyệt đối nghiền ép kế hoành. Dù sao lực lượng mặc dù cường đại, nhưng võ tu sĩ si ở giữa chiến đấu, cũng không phải là đơn thuần so đấu cạnh mạnh. Thắng bại còn cùng riêng phần mình công pháp, chiến kỹ, bảo khí, tâm trí âm như các loại có quan hệ. Nhưng mà, Lộ Thần một chỉ điểm ra, kế hoạch bị thua, chiến đấu kết thúc. Kế hoạch trước đó còn nói muốn để Lộ Thần ba chiêu, rút cuộc kế hoạch tại Lộ Thần trong tay, liền một chiêu đều không có thật sớm xuống tới, quả nhiên là một cái miệng ai. Sát thân nhất chỉ, danh phó thực, tốt cường đại chiến kỹ. Từ hiện tại bắt đầu nắm chặt dây lưng quần, nhất định phải tích xúc đầy đủ điểm cống hiến theo nội môn kinh các bên trong tu luyện tới này môn chiến kỹ. Ách, nội môn kinh các bên trong giống như cũng không có này môn chiến kỹ. Mọi người nghị luận không thôi, nhưng những này thanh âm lại cách Lộ Thần càng ngày càng xa. Hắn đã hoàn toàn xa vào tại sát thần nhất chỉ cảm nộ bên trong. Sau một hồi, kế hoạch mới từ lộ thần đây là nhất chỉ dưới tỉnh táo lại, đồng thời cũng khôi phục đối lộ thần ý. Kế hoạch đống nhiên đứng dậy, con mắt nhìn chăm chú về phía lộ thần. Kế hành trong mắt hiện ra vô biên oán độc. Lộ thần trọng thương hắn ý niệm, điểm này kế hành tâm bên trong phi thường rõ ràng. Hắn muốn tại tông môn thi đấu nhảy tới nhập khí hải thập nhất trọng thiên dự định, bởi vậy hoàn toàn diệt tuyệt. Mà hắn muốn tại năm nay tông môn thi đấu bên trên nở rộ rượu nhãn quang mang suy nghi, cũng tại lộ thần đây là nhất chỉ dưới hoàn toàn sụp đổ rớt. Hết thảy đều là bởi vì lộ thần mà lên. Mà lộ thần chỉ có khí hải cựu trọng thiên, còn không có bước vào khí hải thần cảnh, cho dù kế hành hướng tông môn trưởng lão cáo trạng lộ thần làm hắn ý niệm thụ trọng thương, tông môn trưởng lão cũng không thể lại tin tưởng hắn nói chuyện, mà đi xử phạt lộ thần. nhìn đã lâm vào sâu tầng thứ cảm nộ trung lộ thần, kế hành trong mắt hiện ra một vòng điên cuồng nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên đánh vỡ dược đường tu luyện chàng lên lạo. người đã bại, cần ta tới nhắc nhở người rồi. phong thủy hàn đứng tại trước lôi đài địa phương, nhàn nhạt nói. lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay dần dần khoác lên nô lên hắt đường vân trên kiếm. kế hành con ngươi tiểu tử du lên. Hắn đã đến quên Phong Thủy Hàn còn tại một bên quan chiến. Phong Thủy Hàn cũng không có quấy nhiều hắn cùng Lộ Thần chiến đấu, nếu như hắn sau khi chiến bại còn hướng Lộ Thần khởi sướng đánh lén, Phong Thủy Hàn hiển nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, kế hoành khẽ cắn môi, chậm rãi đi xuống lôi đài hướng dược đường tu luyện chẳng đi ra ngoài. Kế hoành không có đi nhìn một phía, nhưng ở hắn trong cảm giác, Đông đảo xem Trường Dược Đường đệ tử ánh mắt, tựa như là từng chui sắc bén dao găm, đâm vào hắn trái tim, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó đục. thực Đông đảo Dược Đường đệ tử cũng không có đi chú ý kế hoành, bọn họ đều là đang khiếp sợ Lộ Thần biểu hiện ra cường đại. Phong sư huynh thần lộ chuyến này tới dược đường tu luyện chàng làm cái gì một danh dược đường thiếu nữ hỏi lời vừa nói ra xem chừng mọi người nhao nhao xích lại gần tới cách xa một chút người đều muốn hai cái lô thai chi trong nhất thời mọi người căn bản không có để ý rời xa kế hoạch toàn bộ chờ đợi phong thủy hàn trả lời hắn theo đan đường cống hiến các bên trong nhận lấy ta tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ thất bại nghĩ một hồi phong sư huynh quyết định báo chi tiết ra lộ thần ý đồ đến vừa mới khôi phục một tia hoặc khí dược đường tu luyện chàng chỉ vì phong thủy hàn một câu trong khoảnh khắc lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong so với lộ thần nhất chỉ đánh bại kế hoạch thời tĩnh còn muốn càng tăng lên chứ phong thủy hàn bên ngoài ở đây trên mặt mọi người đều là một bộ ban ngày gặp quỷ thần sắc phong sư huynh ta không có nghe lầm chứ dược đường thiếu nữ chấn kinh đoạn trước thời gian tốt nhiều khí hải thập nhất trọng thiên sư huynh đi vào dược đường tu luyện tràng bọn họ đều vô pháp tại cùng phong sư huynh bồi luyện bên trong kiên trì một khắc đồng hồ hắn mới chỉ có khí hải cựu trọng thiên điên không được phép coi như muốn kiếm lấy điểm công hiến cũng không phải như thế kiếm lợi pháp mọi người nghị luận không nghỉ phong thủy hàn hơi hơi gật đầu ta một bắt đầu biết rõ việc này lúc cũng là cùng ngươi một dạng dần mình bất quá bây giờ hắn nhất quyền đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực trên lực lượng dư giải. Vừa nhất chỉ đánh bại cao hơn hắn ra một cái cảnh giới nhỏ kế hoạch, thực lực cũng không thể nghi ngờ, ta ngược lại tờ hở tờ ra có chút chờ mong. Đông đảo dược đường đệ tử không nghĩ tới Phong Thủy Hàn sẽ dành cho Lộ Thần cao như thế đánh giá, đều là mục đích lộ ra dị sắc. Phong Thủy Hàn nhìn Lộ Thần liếc một chút, gặp Lộ Thần lâm vào minh tưởng trong trầm tư, Phong Thủy Hàn hướng mọi người tông môn thi đấu sắp đến, đến vực thềm cá, không bằng lui mà kết lưới, mọi người nắm chặt thời gian khổ tu đi. Nghe vậy, Đông đảo dược đường đệ tử nhao nhau, nhau gật đầu nói phải, lập tức tất cả bận vụ tất cả tu lên qua. Phong Thủy Hàn làm theo canh giữ ở bên lôi đài chờ thời điểm lộ thần kết thúc minh tưởng, tước chừng qua một nén nhang thời gian, lộ thần đỗng nhiên mở mắt ra màn, trong mắt hình như có một tia điện quang thoáng qua tức thì, sát thần nhất chỉ sau cùng một tia còn xuất lại ý cảnh, chính mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, còn vô pháp đem ý cảnh bên trong cường đại uy lực phát huy ra đến, lộ thần có loại cảm giác, cho dù hắn thành tựu chân cương cảnh, cũng hoặc là bước vào nguyên đan cảnh, cũng y nguyên vô pháp phát huy ra sát thần nhất chỉ tránh thức khủng bố uy lực. chỉ sợ chỉ có trở thành giống bạch cốt cử thủ chi chủ như thế cường đại tồn tại, mới làm cho sát thần nhất chỉ tách ra tránh thức quan huy. chương hai để cho chúng ta thỏa thích phóng thích chính mình. Lộ Thần ánh mắt quét qua, Dựa Đường tu luyện tràng bên trong đã không thấy kế hoạch thân ảnh, Dựa Đường đông đảo đệ tử cũng đều tất cả bận điệu tất cả. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng Phong Thủy Hàn đi đến. Thông môn thi đấu bên trên, ngươi cẩn thận một chút kế hoạch. Phong Thủy Hàn tiến lên một bước, đem trước đó sự tình đơn giản nói với Lộ Thần một phen, trọng điểm rõ kế hoạch đối Lộ Thần ý. Đa Tạo Phong sư huynh. Nghe xong Phong Thủy Hàn một phen căn dặn, Lộ Thần hướng Phong Thủy Hàn tay tạ. Hắn lúc ấy xa vào tại sát thần nhất chỉ trong tu luyện, thật không có phòng bị kế hoạch. Mà kế hoạch sợ dĩ không có hướng chính mình động thủ, cũng không phải là cố kỵ một quy, cũng không nhớ tới đồng môn tình nghĩa, hoàn toàn là bởi vì Phong Thủy Hàn một câu. Tạ về sau, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, hôm nay ta có thể bại hắn lần một, tông môn thi đấu bên trên liền có thể bại hắn lần thứ hai, hắn như thành thật một chút liền coi như thôi, dám ở tông môn thi đấu bên trên hướng ta giũi mang bước, ta không ngại để hắn lại ăn một lần đau khổ. Đây là kế hoạch giống như quét tủng, đều là vệ văn ngạn một phái, tông môn thi đấu bên trên vô cùng có khả năng gặp nhau lần nữa. Không nói như này, chúng ta hay là đến nói một chút bồi luyện sự tình. Phong Thủy Hàn vung tay lên, Cười nói ta tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ chỉ có một cái đơn giản yêu cầu, mặc kệ thực lực cao thấp, chỉ cần có thể tại ta Phong Khởi Vân Dương kiếm bên trong tiên trì đấy. Hai cái canh giờ, liền có thể thu hoạch được 200 điểm cống hiến giá trị. Lộ thân nghe vậy, trong lòng phiền muộn xuống, liền đây là còn đơn giản, Phong Thủy Hàn cũng không nghĩ một chút hắn chính mình ra sao thân phận, hắn nhưng là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, bốn trong nội đường có thể tại Phong Thủy Hàn dưới kiếm kiên trì đầy hai cái canh giờ người, bài trừ trưởng lão nhất cấp nhân vật về sau, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong sư huynh, ngươi không giải a? bồi luyện nhiệm vụ thạch bài bên trên rõ ràng tả chỉ cần đẩy một khắc đồng hồ, liền có thể kiếm lấy đến 100 điểm cống hiến giá trị. Làm sao đến trong miệng ngươi liền thành một cái canh giờ mới có khả năng kiếm lấy 100 điểm cống hiến giá trị? Lộ Thần hỏi. Đồng môn về đồng môn, điểm cống hiến cũng không thể mập mờ. Ha ha, ta cấp quên. Phong Thủy Hàn áo một cái đỏ thớt mặt, vội vàng lảng đi để tải chúng ta đổi một cái địa phương. ở chỗ này động tinh quá lớn, sẽ đánh nhiều hắn dược đường đệ tử tu luyện. Lộ Thần tự nhiên không có ý kiến, dù sao bồi luyện lúc chính mình cần vận dụng trong khí hải thần kiếm tái phiến mũi kiếm đến thôn vệ Phong Thủy Hàn kiếm bận vừa đến thôn vệ khắc nhân kiếm vận việc này tương đương quỷ dị thứ hai thần kiếm bá phiến cùng thôn vệ kiếm vận đều là lộ thần bài biết rõ người đương nhiên là càng ít càng tốt rất nhanh lộ thần liền theo theo phong thủy hàn rời đi dược đường tu luyện trạng đi vào dược đường chỗ sâu một cái hoang phế sơn phong bên trong lộ thần ánh mắt quét qua chỉ gặp bốn phía trần trụi cự đại khối nam thạch bên trên trên núi cao trí thanh triệt trong khe nước đá cuội bên trên đều là giống như bị đau khắc điêu khắc đồng dạng che kín tê dại mật kiếm ấn. nhìn thấy một màn này lộ thần mục đích lộ ra dị sắc phong thủy hàn nhìn về phía lộ thần Giải thích một câu tòa sơn phong thiếu khuyết linh khí, bởi vậy không có bị quản lý thành dược sơn. Bất quá sơn phong bên trong nham thạch không bình thường kiên cố khó mà phá hư, ta liền đem nơi này xem như một chỗ tu luyện tràng. Dựa đường đệ tử đều biết ta thường xuyên ở đây tu luyện kiếm pháp, có rất ít người sẽ tới. Nơi này xác thực phù hợp. Lộ thân gật đầu, trong lòng đã minh bạch, những này kiếm ngân đều là phong thủy hàn tu luyện gây nên. Phong thủy hàn thần sắc nhất chính, ta một năm trước bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, hiện nay đã ngưng tụ ra một tia tinh thần lực, tiên thiên phong thuộc tính linh căn, tu luyện công pháp cũng là phong thuộc tính công pháp, kiếm pháp chiến kỹ đồng dạng cũng là phong thuộc tính. Ngoài ra, ta Ngọc Thủ chúng gió khởi Vân Dương kiếm đồng dạng là phong thổ tính, mà nó là linh cấp trung phẩm bảo khí. Chỉ là bồi luyện, cũng không phải là chém giết, so Vương có cần phải hiểu biết một chút, miễn cho đang bồi luyện bên trong xuất hiện nội thương. Mà Phong Thủy Hàn nói những này, điểm đều là rất dễ dàng liền có thể thăm dò được tin tức, cũng không phải là tự thân tránh thức bí ẩn. Cho dù hắn cùng Lộ Thần là đồng môn, Phong Thủy Hàn cũng sẽ không đem chính mình tránh thức bí mật cáo chi Lộ Thần. Tới giống nhau, Lộ Thần cũng sẽ không đem chính mình rất nhiều bí mật nói cùng Phong Thủy Hàn nghe. Ta 10 ngày trước bước vào khí hải cựu trọng thiên, tiên thiên kim thuộc tính linh căn, tu luyện công pháp cũng hẳn là kim thuộc tính. Trong tay của ta huyền thiết trọng thương cũng không phải là báo khí. Lộ Thần nói đơn giản một chút, "Thức hải chi lực, cựu long châm luôn, bản nguyên long tinh các loại, tự nhiên đều giữ kín không nói ra. Ta trước đem lực lượng áp chế tại khí hải cựu trọng thiên, sau đó một chút xíu đi lên để bạn, thần sư đệ, ngươi cẩn thận một chút." Phong Thủy Hàn can giận, rút ra kiếm xuất vỏ. "Ta để ý tới." Lộ Thần đáp lại một câu, cũng đem huyền thiết trọng thương cầm trong tay. "Xem kiếm." Phong Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, người theo kiếm lên, phóng tới Lộ Thần. Phong khởi vân dương trên thân kiếm, chân khí phun ra nuốt vào không thôi, mở ra không khí như một sợi khinh phong bỗng nhiên thổi tới trước mặt. Thương lên, lộ thần đem chân nhếch cau, huyền thiết trọng thương như một ngân sắc thiểm điện chảy dọc xuống tới, mũi thương bên trên chân khí tách ra rượu nhãn qua mang, kiếm phong cùng thương nhận kịch liệt va chạm, kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, song phương đúng là bất phân thắng bại. Phong thủy hàn hơi hơi gật đầu, hy vọng lộ thần có thể một mực kiên trì như vậy xuống dưới, lộ thần lại là mày nhăn lại, trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, tiếp được phong thủy hàn một kiếm về sau, hắn lâm vào trầm tư, hoàn toàn bất động. Làm sao? Phong thủy hàn phiền muốn hỏi, vừa mới lên thích thú, lộ thần làm sao đống nhiên dừng lại? Phong sư minh, ngươi kiếm uy lực không đủ, nhưng cũng không phải là tận lực áp chế rút cuộc ta mặc dù không biết đến tận cùng vì sao, nhưng ngươi kiếm chiêu bên trong tựa hồ thiếu một loại độc huy vận vị. trầm tư một lát, lộ thần nói ra trong lòng nghị hoặc hắn nhận lấy bồi luyện nhiệm vụ thế bài, kiếm lấy điểm cống hiến đã là lần. thôn vệ phong thủy hàn kiếm pháp bên trong vận vị mới là tránh thất mục đích. hiện nay phong thủy hàn kiếm pháp bên trong thiếu độc huy vận vị, lộ thần nhất thời phát giác dị thường. là kiếm vận, vừa mới một kiếm, ta không có sử dụng kiếm vận. phong thủy hàn nghĩ một hồi, kinh ngạc hỏi ngươi tựa hồ cũng không biết rõ chiến kỹ tu luyện tiến giai. sắp thực không biết. lộ thần thành thật trả lời. phong thủy hàn hơi chút trầm ngâm, hướng lộ thần giải thích, kiếm pháp, kỹ thuật ban súng. Trường pháp, quyền pháp các loại chiến kỹ, một bắt đầu là lý giải, nắm giữ, vận dụng, đây là một môn chiến kỹ nhập môn, không, có chuyện gì để nói. Nhập môn về sau là nhập vi. Nhập vi tên như ý nghĩa, cũng là hướng rất nhỏ bên trong lên biến hóa. Nhập môn lúc, nếu như học được là cùng một môn chiến kỹ, ra chiêu đều là không có sai biệt. Nhưng bước vào nhập vi về sau, chiến kỹ bên trong liền sẽ hỗn hợp tự thân lý giải, hướng rất nhỏ bên trong lên biến hóa. Liên toán học phải là cùng một môn chiến kỹ, cũng sẽ có các loại biến hóa. Dừng một cái, Phong Thủy Hàn nói tiếp nhập vi sau dưới một tầng cảnh giới, cũng là vận Trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây, đồng dạng võ tu sĩ lĩnh ngộ ra vận cũng chỉ hội gần, nhưng tuyệt đối không giống nhau. Nếu là kiếm pháp chiến ký bên trong lĩnh ngộ ra vận tiểu kiếm vận, kỹ thuật bắn súng chiến ký bên trong nhận lấy ra vận tiểu thương vận, quyền pháp chiến ký bên trong lĩnh ngộ ra vận tiểu quyền vận, cứ thế mà suy ra, có các loại vận. Vận về sau tự nhiên còn có cao hơn cảnh giới, không qua nổi ta hiện tại chỉ lĩnh ngộ được kiếm vận. Đằng sau cảnh giới ta hiểu biết không sâu, nói nhiều đối ngươi ngược lại có hại vô ích. Phong Thủy Hàn Thu lời lại đầu. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tâm tư linh hoạt Sát thần nhất chỉ bên trong bao hàm loại kia lệnh trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều muốn bác diệt, chư thiên thần ma đều muốn nhượng bộ lui binh cường đại ý cảnh, tất nhiên là so với vận cao hơn rất nhiều một loại cảnh giới. Hiện nay sát thần nhất chỉ, hắn mới vừa vận tu luyện, chỉ có thể coi là nhập môn, nói gì nhập vi cùng vận. Giảo sát vượt tràng cùng liệt diễm hỏa long đều có chút cổ quái, ngược lại không biết rõ như thế nào phân chia. Nhưng thương pháp tông yếu nên đã bước vào nhập vi chi cảnh. Liệt diễm hỏa long cùng giảo sát vượt tràng, cần vận dụng long khí cùng thức hải chi lực, lộ thần quyết định dựa vào chính mình chậm rãi tìm đòi. Thần kiếm bãi phiến lưu tại trong óc kiếm pháp chiến kỹ, cần thôn phệ kiếm vận, có thể từ trên người Phong Thủy Hàn thu hồi được. Hiện nay có thể mau chóng tăng lên tới vận chi cảnh chiến kỹ, chỉ có thương pháp tông yếu. Ngươi vận dụng kiếm vận đi." Lộ Thần làm ra quyết định. Nghe vậy, Phong Thủy Hàn sắc mặt nghiêm nghị, "Ta không phải xem thường ngươi, một khi ta vận dụng kiếm vận, cho dù áp chế cảnh giới, kiếm pháp uy lực cũng tăng mạnh, nếu như ngươi ngăn không được lời nói, nhất định sẽ bị ta làm bị thương." Lộ Thần ngậm lại, chật mi đầu mở ra, thanh tĩnh trong đôi mắt lộ ra một vòng tự tin vô cùng phong thái, con mắt nhìn về phía Phong Thủy Hàn, hắn cười nói không rối gặn Phong sư huynh. Ngươi cảm thấy ta là tại làm ngươi buổi luyện, nhưng trong mắt của ta, ngươi sao lại không phải tại làm ta buổi luyện? Hoặc là nói, đây là đã không phải là người nào đang buổi luyện người nào, mà là chúng ta ở giữa một trận đối luyện. Tới đi, Phong Sư Minh, để cho chúng ta thỏa thích phóng thích chính mình. Phong Thủy Hàn chỉ so với Lộ Thần to lớn sinh ra 4 năm tuổi, đôi người đều là tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương, Phong Thủy Hàn gặp Lộ Thần lộ ra như thế tự tin thần thái, lại nghe được Lộ Thần đây là mấy lời nói, nhất thời cũng bị kích thích ý tính. Phong Thủy Hàn trong mắt lóe ra dâng trào chiến ý, cười ha ha tốt. Mượn ngươi trước đó một câu, như ngươi mong muốn là được. Nói xong về sau, Phong Thủy Hàn trên thân khí tức tựa hồ trong lúc đó biến ảo một chút. Phong Thủy Hàn vẫn như cũng là Phong Thủy Hàn, nhưng giờ phút này hắn tựa như là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra vô cùng phong mang, một tia Phong Thủy Hàn độc có kiếm vận theo Phong Khởi Vân Dương trên thân kiếm lộn nhạo lên. Phong Thủy Hàn kiếm chỉ Lộ Thần, trong mắt chỉ có thuần túy chiến ý. Kiếm vận, người được Phong Thủy Hàn đặc biệt kiếm vận, nhặt kim sắc trong khí hải thần kiếm tái phiến nuôi kiếm như là một đầu viễn cổ hung thú theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, để mắt tới con mồi. Lộ Thần cảm ứng thần kiếm phiến kiếm biến hóa, trong mắt cũng lóe ra nóng dục chiến ý. Huyên thiết trọng thương lăng không vạch ra một ngân sắc thiềm điện, mũi thương thẳng chỉ phong thủy hàn, lộ thần hiện lộ ra bỏ ta người nào cùng thái, cùng tiếu một tiếng, đây mới là ta biết phong thủy hàn. Lúc trước lộ thần hộ tống phàn thịnh tiến về rìa đường, lần thứ nhất nhìn thấy phong thủy hàn, lúc, phong thủy hàn cho lộ thần lưu lại cực sâu ấn tượng, này thời phong thủy hàn cũng là một thanh xuất tuyệt thế lợi kiếm, phát ra vô cùng kỳ ý. Nhìn trước mắt lộ thần, phong thủy hàn đồng dạng trong lòng kẽ nhúc đích, trong mắt hiện ra một vòng khó nén hưng phấn. Lộ thần tại thương vân tiêu liên thủ với diệp bất vây giết dưới trốn xuất sinh thiên, khí hải cửu trọng thiên, nhất quyền lại có thể đánh ra ngũ vạn nhất ngàn cân cự lực nhất chỉ đánh bại khí biển thập trọng thiên kế hoạch, trọng thương ý niệm. Như thế đủ loại, khiến cho Phong Thủy Hàn trong lòng tâm nghĩ, Linh Khanh Nhi cùng hắn về sau, tông môn rốt cục tránh thức xuất hiện một cái nhân vật thiên tài. Chương 285, ngươi thật sự là một cái quái vật. Phong Chi kiếm vận. Phong Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, nói xong hậu nhân theo kiếm lên, chỉ gặp một sắc bén kiếm quang phong tới lộ thần. Kiếm vận ra chi xuống, tay hắn chúng gió khởi vân dương kiếm trở nên càng thêm linh động cùng phiêu giật, tựa như là một sợi không có dấu vết mà tìm kiếm phong, nhanh chóng du đãng tại bốn phía hư vô trong không khí, hướng lộ thần mà đi. Mặc dù vận dụng kiếm vận, nhưng Phong Thủy Hàn trong lúc xuất thủ vẫn như cũ rất là khắt chế. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng, phong khởi vân dương kiếm vung ra về sau, Phong Thủy Hàn khẩn trương nhìn về phía Lộ Thần, một khi phát hiện Lộ Thần có ngăn không được chính mình đây là một kiếm dấu hiệu, Phong Thủy Hàn liền sẽ lập tức thu tay lại để tránh làm bị thương Lộ Thần. Bất động như núi, khí thôn bát hoang, đem thương pháp tông yếu bên trong thất thức nã thương cùng thất thức chát thương hỗn hợp với nhau, Lộ Thần không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, thân hình hắn lù lù bất động, huyền thiết trọng thương làm theo mang vô cùng lực lượng cùng chân khí đột nhiên đâm về đánh tới phi hốt bất định lục ngũ kiếp quang. Lộ thần tự nhiên năng với nhìn ra phong thủy hàn kiếm pháp bên trong các chế, nhưng đây là nhất thương đem cải biến phong thủy hàn thái độ. điện quang thạch hỏa ở giữa, phun ra nuốt vào chân khí mũi kiếm cùng mũi thương điểm tại một chỗ, bạo phát ra một như sấm sét nổ vang. Một vòng mắt trần có thể thấy vỡn sóng theo mũi kiếm cùng mũi thương kích đụ này một điểm hướng bốn phía khuyết tán, chợt tương xung chân khí tùy ý bắn tung tóe, mấy đôi người ở giữa hư không. Phong thủy hàn đây là một kiếm không giống bình thường, bên trong ẩn ba loại lực lượng thân thể lực lượng, chân khí lực lượng cùng kiếm vận nhưng mà đây là ba loại lực lượng đều bị lộ thần từng cái hóa giải mất lộ thân mặc dù chỉ có khí hải cựu trọng tiên nhưng hắn luyện thành băng cơ chi thân, chân khí phối hợp thân thể lực lượng có thể đem phong thủy hàn đây là một kiếm bên trong ẩn chân khí lực lượng cùng thân thể lực lượng đánh nát còn xuyên thấu qua huyền thiết trọng thương truyền lại mà đến kiếm vận thì bị trong khí hải thần kiếm toái phiến mũi kiếm thôn vệ hầu như không còn lại lần nữa thôn vệ một sợi kiếm vận lộ thân ẩn ẩn cảm thấy chỉ có lệnh thần kiếm phiến mũi kiếm thôn vệ càng nhiều kiếm vận chính mình mới có thể giải mở trong ngóc thần kiếm kiếm pháp chiến bí mật ánh mắt nhìn về phía phong thủy hàn lộ thân miệng cười một tiếng. Hy vọng tông môn thi đấu trước, Phong Thủy Hàn có thể mỗi ngày kiên trì đẩy hai cái canh giờ. Gặp lộ thần nhất thương nhẹ nhõm hóa giải mất chính mình một kiếm, Phong Thủy Hàn mục đích lộ ra dị sắc. Hắn mặc dù đem tự thân cảnh giới áp chế tại khí hải cựu trọng thiên, nhưng kiếm vật lực lượng lại là hàng thật giá thật, may may không có đánh chết cấu. Đây là một kiếm vung ra, liền xem như khí hải thập trọng thiên kế hoành đều khó mà chống đỡ. Mà lộ thần kỹ thuật bắn súng mặc dù hùng mãnh vô cùng, nhưng cũng chỉ có nhập vi trí cảnh mà còn không có lĩnh ngộ ra độc hữu thương vận. Lộ thần nhất định có hắn hóa giải kiếm vận biện pháp. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng Phong Thủy Hàn không làm nghĩ sâu mỗi cái võ tu sĩ đều có chính mình bí mật, suy bụng ta ra bụng người, phong thủy hàn sẽ không đem chính mình bí mật tùy tiện nói cho người khác biết, càng không muốn người khác quá nhiều nhìn trộm chính mình bí mật. mặc kệ lộ thần người mang cái gì bí mật, đều cùng chính mình không quan hệ, mà lộ thần có thể hóa giải mất kiếm vận công kích. đối phong thủy hàn mà nói, ngược lại có cự đại chỗ tốt. dĩ vãng cùng ngồi luyện người lúc chiến đấu, một khi phong thủy hàn vận dụng chính mình lĩnh nộ kiếm vận đến chiến đấu, đối luyện người căn bản ngăn không được hắn kiếm vận kiếm pháp công kích, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. bởi vậy lúc trước như thế đối luyện bên trong, phong thủy hàn khó mà có chỗ thu hoạch cùng đệ bạn. Cái gọi là buổi luyện căn bản cũng là lãng phí thời gian. Sau cùng Phong Thủy Hàn đều sẽ một kiếm quật ngã đối phương, quả quyết kết thúc buổi luyện. Lần này khác biệt, Lộ Thần có thể ngăn trở hắn kiếm vận công kích, đây là lệnh Phong Thủy Hàn nhìn thấy một tia để bạc hy vọng. Khí Hải thập trọng thiên. Phong Thủy Hàn chậm rãi nói, trong đôi mắt một sợi chiến ý như liệt hỏa hừng hực tiêu đốt, nói xong, hắn tựa như là mở ra một thanh khóa, trên thân chân khí ba động đột nhiên bị liệt, khí hải cửu trọng thiên giáng bộ trong nháy mắt bị đánh phá, bước vào khí hải thập trọng thiên. Càng cường đại thân thể lực lượng, càng mãnh liệt chân khí lực lượng, cùng càng sắc bén kiếm vận, lần nữa quán chú vào đến Phong Khởi Vân Dương trong kiếm. Phong Thủy Hàn một kiếm đánh phía Lộ Thần. Hoành tạo Thiên Quân. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, huyền Thiết trọng thương hoành kích mà đi, đồng dạng lấy càng mạnh tư thái giúp cho đáp lại. Kiếm pháp cùng kỹ thuật bắn súng va chạm, Phong Thủy Hàn một kiếm lại một lần bị hóa giải mất, bên trong lẫn kiếm vận thì bị thần kiếm phái phiến mũi kiếm thôn vẹt không còn, không, có lãng phí một tia. Khí Hải thập nhất trọng thiên. Giờ khắc này Phong Thủy Hàn hoàn toàn mở ra gông xiềng. Mỗi một kiếm đều là toàn lực xuất thủ, nhưng Phong Thủy Hàn cũng không có kích phát Phong Khởi Vân Dương kiếm lực. Vừa đến, Phong Khởi Vân Dương kiếm là linh cấp bảo khí, mà Lộ Thần sử dụng huyền Thiết trọng thương chỉ là phổ thông minh khí. Cả hai căn bản không tại một cái tầng thứ tiến lên một khi phong thủy hàn kích phát ra phong khởi vân dương kiếm tránh thức uy lực Huyền Thiết trọng súng ống chống đỡ không bao lâu liền sẽ biến thành một đống sắt vụn Hiện nay lộ thần trong tay Huyền Thiết trọng thương mũi thương bên trên có rất nhiều khe nên cũng là tại phệ cốt xâm lâm thời đối mặt thương vân tiêu lưu kim chạm lòng kiếm thời lưu lại vết thương Thứ hai phong thủy hàn sở dĩ tuyên bố bồi luyện nhiệm vụ thực là ta phải tại tông môn thi đấu trước tận lực để bạt chính mình kiếm vận uy lực mà phong khởi vân dương kiếm hắn đã chìm nắm đầy đủ lâu không cần lại thông qua đối luyện phương thức để bản một khi thôi phát phong khởi vân dương kiếm tranh thức uy lực ngược lại sẽ suy yếu tự thân kiếm vận tại mỗi một kiếm bên trong tác dụng một trụ tế thiên phách sơn đoạt nhạc lộ thần lại đem thất thức thiêu thương cùng thất thức bổ thương hỗn hợp là một huyền thiết trọng thương như dao long phóng lên tận trời đột nhiên dứt ra đem phong thủy hàn lục cứu u kiếm khí trùng kích thất linh bất lạc bên trong lận kiếm vận thì bị thần kiếm tối phiến mũi kiếm ăn như gió cuốn thôn phệ trong không lại còn có thể ngăn cản vừa một kiếm bị lộ thần hóa giải mất phong thủy hàn chân kinh dứt bỏ phong khởi vân dương kiếm bất luận chẳng phải là nói chỉ có khí hải trọng thiên lộ thần cùng khí hải thập nhất trọng thiên chính mình thực lực tương đương một lát sau Phong thủy Hàn nhẫn lại giải phong phong khởi vân dương kiếm niệm đầu, trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh hỉ, lộ thần căng mạnh, phong thủy Hàn liền càng có thể toàn lực xuất thủ, đang luyện tập với nhau bên trong không hề cố kỵ để bàn kiếm vận uy lực. Ngươi, thật sự là một cái quái vật. Do xét lộ thần liếc một chút, phong thủy Hàn nhịn không được thần sắc cổ quái nói. Ha ha, thời gian quý giá, chúng ta tiếp tục. Lộ thần cười nói, không có làm nhiều giải thích. Nếu như thần kiếm tối phiến mũi kiếm vô pháp thôn vệ phong thủy Hàn mỗi một kiếm bên trong sắc bén kiếm vận, cho dù chính mình luyện thành băng cơ chi thân, càng là tại khí hải cựu trọng tiếp lúc thân thể lực lượng cũng đủ để sánh ngang khí hải thập nhất trọng thiên, cũng y nguyên vô pháp dễ dàng như thế hóa giải mất phong thủy hàn một kiếm. mình có thể thể hiện ra như thế khủng bố thực lực, thần kiếm vãi phiến núi kiếm tác dụng không thể thiếu. dược đường bên trong, một tòa linh khí thiếu thốn trên núi hoang, lộ thần cùng phong thủy hàn kịch chiến không thôi. hung mãnh bành trướng chân khí như thủy triều lẫn nhau hợp đến, bạo phát ra một như sấm sét nổ vang, quay cuồng phong tàn phá bửa bãi hư không. tại trong cuồng phong, trên núi hoang từng khối cự thạch giống như đại thụ đồng dạng lay động, lúc nào cũng có thể bị cuồng phong nổ tận gốc, hư vô trong không khí, lục u u kiếm khí linh động như phong lại lộ ra vô cùng phong mang. Nhạc Kim sắc thương mang làm theo như chân long bay lên không trung, cả hai đan vào một chỗ, lẫn nhau phá hủy băng diện, cấu thành một bức lộng lây vô cùng hình ảnh. Còn Tốt núi hoang là phong thủy hàn thường ngày tu luyện hướng, điểm này dược đường đệ tử mọi người đều biết, mà phong thủy hàn thường ngày lúc tu luyện động tinh vốn là không nhỏ, dựa đường đệ tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không có tận lực tìm tới vây xem, nếu không tất yếu kinh ngạc đến ngây người một đám người. Trong bất chi bất giác đã là một canh giờ qua, trừ lúc bắt đầu mấy chiêu thăm dò bên ngoài, còn lại thời gian phong thủy hàn tất cả đều toàn lực xuất thủ, thân thể lực lượng, chân khí cùng kiếm vận càng là không cần tiền giống như hướng ra phía ngoài phong thích giờ phút này hắn sớm đã mồ hôi đầm địa thở hồn hển, thể lực, chân khí cùng tinh khí thần đều muốn khô kiện. mà lộ thần thể lực, chân khí cùng tinh khí thần mặc dù cũng đã có cự đại tiêu hao, nhưng cùng phong thủy hàn so sánh, lộ thần có thể nói là thần thái sáng láng long tinh hổ mãnh. phong thủy hàn cũng không có phân thần chuyên môn tu luyện một môn thối luyện thân thể công pháp, mà lộ thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, lại đã luyện thành bằng cơ trí thân. mặt khác, phong thủy hàn mặc dù sinh ra một tia yếu ớt tinh thần lực, nhưng cuối cùng không có bước vào chân cương cảnh, nương tụ tinh thần lực căn nguyên, phong thủy hàn tinh thần lực tựa như là lục bình dễ. mà lộ thần lại là mở ra thất hải đản sinh ra cao hơn tinh thần lực một cái tầng thứ thức hải chi lực, cứ kéo dài tình huống như thế, lộ thần chiến đấu lực tự nhiên mà vậy so với phong thủy hàn kéo dài hơn một chút, nhìn lộ thần liếc một chút, phong thủy hàn một trận cười khổ lắc đầu. Mặc dù đi qua một canh giờ đối luyện, hắn đi qua không ngừng phóng thích kiếm vận đến chiến đấu mà thu hoạch tương đối khá, nhưng ở kiến thức đến lộ thần yêu nghiệt về sau, phong thủy hàn quả nhiên là một điểm tâm tình vui sướng cũng nói không. Cùng lộ thần so sánh, phong thủy hàn mặc danh cảm thấy chính mình rất yếu, hắn cùng lộ thần cảnh giới nên trao đổi một chút mới đúng. người đây là gia hỏa thật chỉ có khí hải cựu trọng thiên đến lượt không phải là tu luyện một loại nào đó không bình thường lợi hại liễm tước thuật có thể che lấp chân cương cảnh khí từ ca phong thủy hán hỏi khí hải cựu trọng tiên, không thể giả được lộ thần cười đáp lại mặc dù biết rõ chính mình đối luyện mà biểu hiện quá mức cường hán chút nhưng lộ thần cũng không cảm thấy có gì không ổn vừa đến lộ thần tín nhiệm phong thủy hàn vốn là cũng không tận lực cẩn tảng tâm tư thứ hai phong thủy hàn vừa không đốc, một mực đối luyện xuống dưới sớm muộn hội phát hiện chính mình tại khí hải cựu trọng tiên liền có thực lực qua đối kháng khí hải thập nhất trọng thiên hơi chút trầm ngâm phong thủy hàn đề nghị nói hôm nay đến đây là kết thúc vừa mới một trận chiến bên trong ta thu hoạch tương đối khá cần thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen ngày mai giờ thần người trực tiếp tới lộ thần hơi hơi gật đầu tự nhiên không có ý kiến giờ phút này phong thủy hàn tiêu hao có phần cự cho dù tái chiến đấu nữa phong thủy hàn cũng vô pháp phóng xuất ra cường đại kiếm vật đến hiện tại kết thúc đối luyện chính hợp lộ thần tâm ý phong sư minh cáo tử lộ thần chắc tay nói xong sau liền sẽ biết lách mình rời đi chờ chút phong thủy hàn đung nhiên gọi lại lộ thần cười nói đừng gọi đi đưa ngươi thân phận thạch bài cho ta lộ thần không có suy nghĩ nhiều liền đem chính mình nhiệm vụ thạch bài giao cho phong thủy hàn tiếp nhận lộ thần thân phận thạch bài, phong thủy hàn hủy bỏ liếc một chút. mặc dù lộ thần thân phận thạch bài bên trên điểm cống hiến số lượng là số không, nhưng phong thủy hàn tuyệt không ngoài ý muốn. trừ mỗi đoạn thời gian tận lực tích xúc điểm cống hiến mua sắm một ít tu luyện chi vật, bình thường tông môn đệ tử điểm cống hiến đều tại thường ngày từng giờ từng phút trong tu luyện tiêu hao hết, không có đại lượng còn lại. lộ thần điểm cống hiến là không, cũng theo khác một phương diện nói rõ lộ thần tu luyện chăm chỉ, có thể có như thế thực lực, tự nhiên không phải tỏa hướng thành. phong thủy hàn vừa lấy ra chính mình thân phận bài, một tiếng, hai khối thân phận thạch bài nhẹ nhàng đụng một cái, điểm cống hiến giao tiếp kết thúc, lập tức phong thủy hàn đem thân phận ném lộ thần. Như thế nào là 4000 điểm cống hiến giá trị?" Thủy bỏ liếc một chút, Lộ Thần kinh ngạc hỏi. "Bồi luyện nhiệm vụ ngươi khẳng định có thể hoàn thành, mà cách rời tông môn thi đấu còn có 27 ngày, đây là sau này 20 ngày, ngươi mỗi ngày giờ thần tới một chuyến là được." Phong Thủy Hàn giải thích một câu. Nghĩ một hồi, Lộ Thần lắc đầu bật cười, Phong Thủy Hàn sợ dĩ sớm hướng chính mình thanh toán nhiệm vụ điểm cống hiến, đoán chừng là lo lắng tông môn thi đấu sắp đến, chính mình cũng cần thời gian tu luyện, vì vậy mà chậm trễ đối luyện công việc. Thực Phong Thủy Hàn căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra, cho dù không có điểm cống hiến, chính mình mỗi ngày giờ thần cũng phải đúng giờ tới tu luyện kiếm vận. Chương 286, làm gì chạy tới đây dự thính giảng bài. Đi ra dược đường đại điện, Lộ Thần muốn một hồi, quyết định tạm thời không trở về khoáng đường động phụ phong, mà chính là đi trước một chuyến kinh đường. Cựu Bảo Thối Cốt Đan luyện chế thất bại, vấn đề cuối cùng xuất hiện ở chính mình cũng không có tránh thức nắm giữ luyện đan chi thuật. Hiện nay trên tay mình tuy có hơn 1000 phần luyện chế Cửu Bảo Thối Cốt Đan dự tài, nhưng lại chỉ có thể chơ mắt nhìn, vô pháp ngọc thủ đem luyện chế thành lúc tu luyện sử dụng Cửu Bảo Thối Cốt Đan. Nói tuyệt không gấp, tự nhiên là giả. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuậtốn tuổi, mà kinh đường liền có truyền thụ luyện đan thuật giảng bài. Hạ quyết tâm, lộ thần quyết định vương hướng chạy tới kinh đường. Không đã lâu, hắn liền đến đến kinh đường đại điện. Hôm nay tại kinh đường đại điện đang trực đệ tử đúng lúc là Phùng Hưng. Lộ thần lần đầu tiên tới kinh đường, mang khoáng đường vòng chữ vật, phụng phan thịnh chi mệnh hoàn thành cùng kinh đường mỗi cái linh thạch tháng giao tiếp lúc cũng là Phùng Hưng tiếp đài hắn. Gặp lộ thần đi tới, Phùng Hưng cũng liếc một chút nhận ra lộ thần, khách khí cùng lộ thần hán huyên. Lộ thần nói với Phùng Hưng rõ ý đồ đến, Phùng Hưng vội vàng thay lộ thần xem xét một chút kinh đường việc học sắp xếp thời gian. Một lát sau, Phùng Hưng cười nói thần sư huynh, ngươi tới được còn thật là đúng lúc. Đan Đường Phí Anh Phí trưởng lão gần đây đây là một đoạn thời gian đều tại kinh đường bên trong truyền thụ luyện đan thuật. Hiện tại liền có Phí trưởng lão giảng bài, ngay tại Phí Anh chính là Đan Đường Tam lão một trong. xưa nay đều bể bận nhiều việc tông môn luyện đan công việc, có thể tới kinh đường truyền thụ việc học thời cơ cũng không nhiều, mà có thể dự thính Phí Anh giảng bài, loại này thời cơ tự nhiên cũng không nhiều. Phùng Hưng đem giảng bài thạch thất vị trí nói cùng lộ thần, lộ thần hướng Phùng Hưng tạo một phen, tâm chính mình vận khí còn thực là không tồi, lập tức hắn liền dựa theo Phùng Hưng chỉ dẫn chạy vội rời đi. Rất nhanh, lộ thần liền đến đến một chỗ giảng bài thạch thất trước, ánh mắt nhìn lại, lộ thần không khỏi cùng nhau đi tới, hiện tại kinh đường bên trong đều không có đụng phải mấy cái người. Không giống lần trước, kinh đường người đi đường không ngừng, hắn đụng phải Hồ Mỹ Điệp bọn họ, còn cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ cùng nhau kinh lịch giảng bài thạch thất huyền băng hàn khí bạ phát. Nhưng mà, trước mắt hắn một gian to như vậy giảng bài thạch thất đã kín người hết chỗ, rất nhiều người càng là đứng ở giảng bài thạch thất bên ngoài trên hành lang, bọn họ từng cái rũn cổ lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía giảng bài trong thạch thất, hai cái lỗ tai cẩn thận lắng nghe, rất sợ để lọt một chữ. Lộ thân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại giảng bài thạch thất phía trước, đang có một người cùng trang mỹ phụ, mở ra câu hòa trụ Khống chế một trùm hỏa diễm quanh quần tại một cái phổ thông luyện đan lô bốn phía, nàng một bên luyện đan, một bên hướng mọi người truyền thụ luyện đan thuật, đây là nữ tử chính là đan đường tam lão một trong phí hoành. Hiện nay tông môn thi đấu sắp đến, lại còn hội có nhiều người như vậy rút ra thời gian tới dự tính giảng bài, xem ra đây đều là phí trưởng lão cá nhân mị lực. Hắn tới chậm chút, giờ phút này chỉ có thể đứng tại hành lang trên người bảy hậu phương, cùng trên hành lang người khác một dạng dự thính giảng bài. Cũng may hắn vóc dáng đã nổi lợ, cho dù đứng tại đám người sau cùng địa phương, ánh mắt cũng không nhận bao nhiêu trở ngại. Mà ánh mắt của hắn hướng phía trước quét qua thuận tiện còn tại giảng bài trong thạch thất phát hiện mấy cái quen thuộc thân ảnh tần kỳ hồ mỹ điệp binh tú cùng mấy tên khác gương mặt quen thuộc kinh đường nữ đệ tử tần kỳ bọn họ mỗi cái tư sắc không tầm thường giờ phút này vừa ngồi cùng một chỗ bốn phía là một chút nam nhân các đệ tử phụ trợ tần kỳ bọn họ rất là dễ thấy ánh mắt chỉ ở tần kỳ bọn họ trên thân dừng lại một cái chớp mắt lộ thần cũng cùng người khác một dạng nghiêm túc lắng nghe phí văn giảng bài lúc này tăng cường hỏa diễm chi lực so trước đó cao hơn 3 phần sau đó ổn định lại luyện đan lô bên trong rất nhiều dự tài lại ngân rác ngọc mạng huyết dịch cùng hàn tinh sa theo tăng cường hỏa lực bắt đầu đến ngân giấc ngọc mãng huyết dịch cùng hàn tinh xa tốt nhất không được vượt qua ba hơi thời gian. Phí Hoanh đem hai đến, đang khi nói chuyện, một đôi trắng non như ngọc đu để lại là tại không trung liên tục không ngừng búng ra phi vũ, giống như từng con hồ điệp cánh chớp phát hỏa ra mỹ diệu đường vào cung. Chỉ gặp quýt hồng sắc cương khí theo nàng trắng như tuyết đầu ngón tay lóe lên phát ra đến, một bộ phận cương khí như linh xà tụ hợp vào trước mắt hỏa, xoay một tiếng, hỏa mãnh nhiên tăng cường, hỏa thế tăng cường không nhiều không ít, vừa vặn so trước đó cao hơn 3 phần, tựa như sớm đã tính toán tốt một dạng, Hiển nhiên đây là phí đang thi triển tinh chuẩn xào diệu không hỏa thuật có khác một chút quí hồng sắc cương khí gói lại hướng sớm đã bạch để ở một bên ngân giác bạch mãng huyết dịch cùng hàn tinh xa mặc dù phí huynh nói thời gian tốt nhất không được vượt qua ba hơi nhưng nàng không chế thủ pháp vững vô cùng một bộ thành thạo bộ dáng nhìn như chậm chạp động tác lại là tại trong chớp mắt đã hoàn thành sau cùng hai loại dược tài hiện tại cũng đã vùi đầu vào luyện đan lô bên trong hiện tại hỏa thế cần lại để bạt hai thành nhưng hỏa thế để bạt tốc độ không thể hướng vừa rồi một dạng biểu hiện quá mức hung mãnh cần lấy một loại hòa phương thức để bạt hỏa thế nếu là ở khống hỏa thuật trên tạo nghệ không đủ hai loại khống hỏa phương pháp giao thế thời khắc liền cực dễ dàng dẫn đến luyện đan thất bại. Phí Vinh một bên nói, một bên chậm rãi để bạt hỏa hỏa thế. Mọi người đều tập trung tinh thần chú ý, rất sợ lỗ hổng trong nháy mắt. Tước chừng qua hai cái đã lâu thần, hỏa hỏa thế trận thu liễm lại đến, lập tức một tiếng vang giòn theo luyện đan lô bên trong truyền ra. Phí Vinh trước quan bế câu hỏa trụ, về sau mới đưa luyện đan lô mở ra, một chùm ánh sáng mãnh liệt từ lúc mở luyện đan lô bên trong lao ra, ánh sáng đem trọn ở giữa giảng bài thạch thất đều chiếu dội tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh sáng phía là thượng phẩm đan dược. Phí trưởng lão không hổ là linh cấp luyện đan sư, một bên giảng bài, một bên luyện đan, phân tâm nhị dụng phía dưới lại là tiện tay liền luyện chế ra một khóa thượng phẩm tụ khí đan. Tụ khí đan ra lò về sau, giảng bài trong thạch thất các đệ tử nghị luận không thôi. Đối với những nghị luận này lời nói, phí hoanh cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía đứng tại giảng bài thạch thất bên ngoài, đám người sau cùng nhất phương tên áo trắng thiếu niên. Phí hoanh có thể tại mọi người bên trong liếc một chút phát hiện lộ thần, cũng không có chỗ kỳ lạ. Nàng là chân cương cảnh cương giả, sớm đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, tinh thần lực vô cùng cường đại, cho dù là tại phân tâm nhị dục lúc, cũng có thể rõ ràng biết rõ ràng bài thạch thất trong ngoài đông đảo đệ tử thần sắc biến hóa. Tuấn chi tụ khí đan chỉ là phàm cấp đan dược, phí huynh nhắm mắt đều có thể đem luyện chế ra đến. Là lấy Lộ thần vừa đến giảng bài thạch thất bên ngoài lúc, phí huynh liền phát ra được, chỉ là nàng lúc ấy không có biểu hiện ra đến mà thôi. Đây là tiểu tử làm sao bỏ được tới nghe ta luyện đan giảng bài? Phí huynh trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc, ngày đó tại nàng luyện đan phong lúc, Lộ thần, U Nặc cùng Hỏa Linh đều cùng nhau trợ nàng đem linh cấp thượng phẩm thiên minh đan luyện chế sau khi thành công, nàng từng mở miệng mời qua Lộ thần, hỏi Lộ thần có nguyện ý hay không đi theo tại nàng bên người tu tập luyện đan nhất. Rốt cuộc Lộ thần luyện chuyển cự nàng, Lộ thần bởi vậy còn bị U Nặc nói một câu không biết tốt xấu. Luyện đan giảng bài đã kết thúc, Phí Văn một bên nghĩ, liền hướng Lộ Thần đi qua. Giờ phút này, Lộ Thần đang hồi tưởng cùng thể hội phí văn luyện chế tụ khí đang quá trình bên trong một chút chi tiết chỗ, cũng không có chú ý tới Phí Văn ánh mắt đã vượt qua mọi người thẳng tắp hướng chính mình quan tới. Hắn lại càng không biết, một lát sau, Phí Văn bước liên tục nhẹ nhàng thân hình chậm rãi hướng hắn chỗ vị trí đi tới. Dĩ vãng luyện đan giảng bài sau khi kết thúc, Phí Văn đều là trực tiếp rời đi giảng bài thạch thất phản hồi đan đường, hôm nay nàng lại là thái độ khác thường. Giảng bài trong thạch thất nhất thời có linh tinh đệ tử chú ý tới đây là kỳ quái một màn, bọn họ nhao nhau hướng bên cạnh đệ tử nhắc nhở một câu sau đó tựa như là trợ rút những cái kia còn không có chú ý tới một màn này đệ tử đi qua bên cạnh người nhắc nhở cũng đều tề tề tướng ánh mắt tìm đến phía hành lang ngoại nhân bảy hậu phương chỉ gặp nơi đó đứng một cái nhãn thần thanh tịnh lâm vào trầm tư áo trắng thiếu niên đây là áo trắng thiếu niên nhìn tuổi không lớn lắm đã đến đã là nội môn đệ tử không biết là này một đường nội môn đệ tử phía trưởng lao giống như cũng là trông thấy hắn mới đi qua hắn hẳn là đang đường nội môn đệ tử đi mọi người suy đoán không thôi mặc dù lộ thần thân là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử phán đoán có chút tiếng tâm nhưng trong tông môn cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn bản tôn tân kỳ. Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn họ lúc đầu cũng giống như Lộ Thần, đang trầm tư phí hoành luyện chế tụ khí đan một chút chi tiết, động tĩnh náo ra về sau, các nàng tự nhiên mà vậy cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía dạng bài thạch thất ngoại nhân 7 sau cùng địa phương. Liếc nhìn lại, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn họ trong đôi mắt đẹp đều chớp tắt qua một vòng tinh ngạc, đây là áo trắng thiếu niên các nàng đã đến nhận biết, không phải Lộ Thần thì là ai? Xem ra, phí trưởng lao giống như nhận biết thần sư huynh đây. Nhìn sang Lộ Thần, lại nhìn sang phí hoành, Bính Tú đẩy mắt ngạc nhiên nói: "Hừ, vừa là đây là gia hỏa, hắn giống như đi tới chỗ nào đều có thể trở thành mọi người chú ý tiêu điểm." Không biết hắn lần này đến lại phải dẫn xuất cái gì tai họa. Hồ Mỹ Điệp hư nhẹ một tiếng, điểm môi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp cũng không một tia chán ghét chi tình, ngược lại cùng Bính Tú một dạng, lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Tân ký mỉm cười, Hồ Mỹ Điệp lời nói thật là có chút lý. Tại Dược Đường thời là như thế này, tại Kinh Đường giảng bài Thạch Thất thời cũng là dạng này, mà tại Kinh Đường nội môn Kinh Các lúc, giống như cũng là một dạng. Giảng bài trong Thạch Thất cùng trên hành lang đều là chen trúc vô cùng, nhưng theo Phi Anh tốc độ, hỗn loạn đám người lại là như thủy triều đồng dạng hướng hai bên tản ra. Rất nhanh, tại mọi người chú ý trong mắt rà rỡ. Phí Hoanh đi đến lộ thần trước mặt, mà lộ thần còn trong lúc trầm tư, muốn một hồi, Phí Hoanh cũng không có quấy rầy lộ thần trầm tư, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, hiện nhiên là tính toán đợi đợi lộ thần kết thúc trầm tư. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng ngạc nhiên. Phí Hoanh thế nhưng là đang Đường Tam Lão một trong, thân phận hạng gì tôn quý, cho dù lộ thần là Nội môn đệ tử, nhưng cùng Phí Hoanh so sánh, hay là trên lệch rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Phí Hoanh đã đến nguyện ý vì không quấy rầy hắn trầm tư, lựa chọn lặng lặng chờ ở một bên, đây là gia hỏa đến là phương nào thần thánh. Một trận làn gió thơm bay vào mũi thở, lộ thần kết thúc trầm tư, trong mắt khôi phục một tia thần thái đem bốn phía một màn thu nhập tầm mắt, hắn hơi có chút quẫn bách, vừa mới lâm vào trong chấm tư, đã đến không có phát hiện phí hoanh đã phát hiện chính mình, đồng thời còn hướng chính mình đi tới. một tia quân bách thoáng qua tức thì, lập tức hắn nhìn về phía phí hoanh, chắp tay gặp qua sư thúc. ngươi nếu là muốn học tập luyện đan thuật, trực tiếp qua ta luyện đan trên đỉnh trả lại ta chính là, làm gì chạy tới đây dự thính giảng bài? phí hoanh hỏi, lời vừa nói ra, tiên tính giảng bài thạch thất trong lúc đó lâm vào tĩnh mịch bên trong, xem chừng mọi người nhao nhao ở trong lòng cuồn hô, đây là gia hỏa là ai à, thân là đan đường tam lão một trong phí trưởng lão vậy mà như thế ưu đãi hắn. Trần dê lẽ lại hắn là phí văn gần đây thu nhận đệ tử thân truyền, chỉ là làm sao một điểm tin tức cũng không có. Chương 287, Kết đan linh trận đổ. Hồi bẩm sư thúc, gần đây tại nếm thí luyện đan, lại luôn luyện chế thất bại. Lộ Thần nói đơn giản một câu, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người nói ra là luyện chế loại nào đan dược. Kiểu Bảo Thối cốt đan là tu luyện thao thiết thôn thiên kinh nhất định phải đáng dược, toàn bộ cửu hữu đại lục, trừ chính mình cùng cổ linh lung bên ngoài, lại không để ta biết rõ kiểu Bảo Thối cốt đan kỹ càng đan phương cùng luyện chế phương pháp. Phí nhìn ra Lộ Thần có chỗ cố kỵ, không có hỏi nhiều, nàng nghĩ một hồi, nói với Lộ Thần đi theo ta nói xong, phí Hoanh dẫn đầu mà đi. Tại mọi người cực kỳ hâm mộ trong mắt giả dỡ, lộ thần sau đó đuổi theo. Đôi người rời đi kinh đường, tiến về đan đường độc thuộc về phí Hoanh này một tòa luyện đan phòng. Hắn giống như cũng là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử thần lộ. Phí Hoanh cùng lộ thần đi xa, đây là thời gian rốt cục có người xác nhận ra lộ thần thân phận. Xác nhận về sau, mọi người càng hâm mộ lộ thần tốt vật khí. Bởi vì dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, lộ thần trực tiếp bị phản thịnh thăng làm nội môn đệ tử. Hiện nay lộ thần đã đến vừa nhận biết đan đường tam lão một trong phí Hoanh phí trưởng lão, còn được đến phí Hoanh đặc thù ưu đãi. Đây là tiểu tử đến lượt không phải là tông môn vị nào trưởng lão con riêng a. Cực kỳ hâm mộ sau khi, một số người cao trí ám ngầm làm ra kinh thiên suy đoán. Tần kỳ mấy người cũng là đã chấn kinh vừa hâm mộ. Phí Văn là đàn đường tam lão một trong, xưa nay bệ bội nhiều việc tông môn luyện đan công việc, cực ít hội đến đây kinh đường giảng bài. Cho dù đến đây, giảng bài sau khi kết thúc, Phí Văn cũng sẽ lập tức rời đi kinh đường, phản hồi đàn đường luyện đan phòng. Sẽ không giống truyền thụ khống hỏa thuật phó khoan một dạng, giảng bài mặc dù kết thúc, nhưng phó quan lại tại giảng bài trong thạch thất dừng lại một đoạn thời gian, kiên nhận thay tông môn đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ mà truyền thụ khóa đến nay, phí hoanh càng không có dẫn người tiến về nàng luyện đan phòng, lộ thần là cái thứ nhất. có thể nào không thể mọi người hâm mộ? đan đường, chuyên trúc phí hoanh luyện đan phong bên trong. giảng bài sau khi kết thúc, không phải còn muốn thay tông môn đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ sao? lộ thần kinh ngạc hỏi. phí hoanh cười cười, hướng lộ thần giải thích: ngươi lần đầu tiên tới dự thính ta giảng bài, không biết ta giảng bài thói quen. nếu không có linh cấp thượng phẩm thiên minh đan đã luyện chế thành công, ta nào có thời gian qua kinh đường truyền thụ việc học. ta giảng bài sau khi kết thúc, xưa nay sẽ không ở giảng bài trong thạch thất dừng lại. nói một chút nguyên luyện đan sự tình. Phí hoanh cười nói, "Nếu là dạng này, Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều, hơi hơi gật đầu, đem chính mình luyện chế cựu Bảo Thối Cốt Đan quá trình đại thể nói ra đến, về phần vận dụng Thức Hải Chi Lực thi triển liệt diễm hỏa long đến luyện đan sự tình, tự nhiên biến mất không để cả tới. Mà chỉ bằng vào hắn khẩu thuật, Phí hoanh mặc dù sẽ biết rõ luyện chế cựu Bảo Thối Cốt Đan sẽ dùng đến chín loại dược tài, nhưng cũng không thể nắm giữ như thế nào luyện chế cựu Bảo Thối Cốt Đan." Phí hoanh nghe xong về sau, hơi chút trầm ngâm, trong mắt lộ ra một vòng ý cười, hiển nhiên nàng nhìn ra Lộ Thần luyện đan thất bại chỗ mấu chốt. Người luyện đan thất bại, là bởi vì ngươi căn bản không biết còn có kết đan linh trận đồ chuyện này. Phí Hoanh trầm giai nói, Kết Dan Linh trận đổ. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn hay là lần đầu nghe nói Kết Dan Linh trận đổ, ánh mắt nhìn về phía Phí Hoanh, lặng lặng chờ đợi Phí Hoanh đoạn dưới. Gặp Lộ Thần một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Phí Hoanh khẽ vuốt cằm, kiên nhẫn hướng hắn giải thích, luyện Dan Sư nếu muốn luyện chế một lô Dan Dưỡng, cần rất nhiều rất nhiều điều kiện. thí dụ như luyện đan Dan Vương, rất nhiều dự tài, luyện Dan cần hỏa diễm, tự thân khống hỏa thuật, luyện Dan lâu các loại đều là thiếu một thứ cũng không được. trừ cái đó ra, muốn luyện Dan thành công, còn cần Kết Dan Linh trận đổ. Lộ Thần nhũ mày, dựa theo Phí Hoanh nói, muốn luyện Dan thành công còn nhất định phải nắm giữ kết đan linh trận đồ, nhưng chính mình lần thứ nhất luyện chế cửu bảo thối cốt đan lúc cũng không biết kết đan linh trận đồ một chuyện, nhưng lại có 6 thành tỷ lệ thành đan. mà phí anh luyện chế linh cấp thượng phẩm trời sáng, cùng hôm nay luyện chế tụ khí đan, lộ thần đều là không có chú ý tới nàng có thi triển kết đan linh trận đồ. ngấp lại, lộ thần đem chính mình lần thứ nhất luyện chế cửu bảo thối cốt đang thời tình hình, cùng trong lòng chư đa nghi nghi ngờ một nói chuyện ra đến. nghe xong lộ thần chư đa nghi nghi ngờ, phí anh cười nhạt một tiếng, luyện đan cần rất nhiều điều kiện, hỏa diễm là bên trong một trong, hỏa chi tinh túy tử trong lựa tinh hoa ngưng kết mà thành, cùng yêu thú linh hỏa một dạng so với phổ thông hỏa càng thích hợp dùng để luyện đan, ngươi lần thứ nhất luyện đan thời vận dụng hỏa diễm chi lực cấp bậc cao, càng chủ yếu là có hỏa linh điêu theo bên cạnh phụ trợ, mà hỏa linh điêu một mực đi theo ưu nạp luyện đan, so với phạm cấp luyện đan sư đều không kém, bởi vì hỏa linh điêu phụ trợ cực lớn suy yếu ngươi bản thân đối kết đan linh trận đồ nắm giữ tác dụng, tại sao cùng thành đan lúc, cho dù ngươi bản thân không có nắm giữ kết đan linh trận đồ, ngược lại cũng có thể may mắn luyện đan thành công, nhưng lần này đã không có lửa hướng tinh túy vừa không có yếu thú linh hỏa, càng không có hỏa linh điêu theo bên cạnh phụ trợ, là lấy ngươi không có nắm giữ kết đan linh trận đồ thế yếu lập tức hiện hiện ra đến mà tại luyện chế thiên minh đan cùng tụ khí đan lúc ta đã sớm đem kết đan linh trận đồ sớm khắc hòa xuống qua trong giây lát thi triển ra đến đừng nói ngươi nhìn không ra đến liền xem như so với linh cấp luyện đan sư cao hơn nhất cấp huyền cấp luyện đan sư ở một bên quan sát cũng đừng hỏng xem thấu ta kết đan linh trận đồ kết đan linh trận đồ là một cái luyện đan sư bất chuyển chi bí không phải đệ tử thân truyền không thể tập được phí hoanh ra kết đan linh trận đồ trọng yếu lộ thần nghe vậy trong lòng mừng tỉnh vung lòng tâm thần phí hoanh bỗng như nói đúng lúc này lộ thần chỉ cảm thấy chính mình chỗ mi tâm truyền đến một trận mềm mại cảm giác ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy Phí Hoành đã đóng lại tầm mắt, nhu để đặt tại hắn mi tâm có chỗ. Lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng lấy rất là nhu hòa phương thức, muốn xuyên thấu qua hắn mi tâm tuân hướng hắn thức hải. Giờ phút này, luyện đan trên đỉnh chỉ có Lộ Thần cùng Phí Hoành, cỗ này cường đại tinh thần lực tự nhiên thuộc về Phí Hoành, Phí Hoành tựa hồ muốn đi qua tinh thần lực hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức. Mà hắn thức hải Long môn tại cỗ này cường đại tinh thần lực đến thời khắc, thần ẩn, ẩn có miêu tả sinh động dấu hiệu. Phát giác được điểm này, Lộ Thần vội vàng ổn định thứ hải Long môn, điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn biến mất thứ hải, chủ động mở ra thứ hải Long môn. Mặc cho phí anh tinh thần lực tiến vào chính mình thức hải bên trong. Phí văn tinh thần lực tựa như là một điểm ngọn lửa, tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong phòng, thắp sáng ra một màn ánh sáng, mà lộ thần thức hải làm theo đều dấu ở phí văn tinh thần lực vô pháp chiếu sáng trong bóng tối. Phí anh cũng không có sử dụng tinh thần lực qua nhìn trộm lộ thần bí mật, giây lát, nàng tinh thần lực liền rút đi, chỉ để lại một thuần túy tinh thần lực tin tức. Lộ thần không có nóng lòng vận dụng thức hải chi lực xúc động phí lưu lại tinh thần lực tin tức, ánh mắt nhìn về phía phí hoanh chỉ gặp phí anh trong đôi mắt toát ra một tia mọi mệt, sắc mặt nàng cũng rất là tái nhợt trắng ngắt cái chán đều ngưng kết ra từng khỏa trong suốt mùa hôi, liền hô hấp đều không có chút nào quá vững vàng một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng ta đã xem bàn tay mình nắm tối cao cấp biệt một bức kết đan linh trận đồ lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp lưu tại ngươi não vực ngươi trở về về sau lấy chính mình ý niệm mình tưởng chỗ mi tâm không nên gấp chậm rãi nếm thử lấy ngươi tư chất ngắn thì một chén trà nhỏ cương phù lâu là đôi ba cái canh giờ liền có thể cảm ứng được ta lưu lại tinh thần lực tin tức chờ ngươi đem đây là một bộ kết đan linh trận đồ hoàn toàn nắm giữ sau lại bắt đầu luyện đan hẳn là có thể có không nhỏ để bạn phí hoanh chậm rãi giải, giải thích một phen Dưng một cái phí hoanh vừa suy yếu nói ta tinh thần lực tiêu hao có phần cự cần khôi phục một phen nói xong thướt lộ thần khoát, khoát tay ra hiệu lộ thần có thể rời đi luyện đan phong nàng sở dĩ không có chút nào tăng tư trực tiếp đem chính mình kết đan linh trận đồ chuyển thụ cho lộ thần vừa đến là con lộ thần nhân tình dù sao linh cấp thượng phẩm thiên minh đan có thể luyện chế thành công lộ thần lên quan trọng tác dụng thứ hai lộ thần có được tử hồ lô đúng là đã giả môn chủ tuyển định người thúc lộ thần đứng dậy chấp tay tạ. Hắn mặc dù không biết trong nguyên nhân, nhưng lại biết rõ kết đan linh trận đồ đối một người luyện đan sư mà nói, chính là bất truyền chi bí, không phải đệ tử thân truyền, không thể tập được. Phí hoanh không có chút nào tàng tư, không tiếc hao phí tinh thần lực, lấy khắc họa chi pháp, đem nắm giữ tốt nhất một bộ kết đan linh trận đồ truyền thụ cho chính mình. Đây là cái nhân tình, Lộ Thần ghi lại trong lòng. Có ân phải đền, có thủ tất báo, đây mới là hắn Lộ Thần. Lập tức, Lộ Thần không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi phí hoanh luyện đan phòng, một đường chạy như bay về khoáng đường động phủ phong. Trong động phủ, Lộ Thần lấy thức hải chi lực xuyên vào phí lưu tại hắn chỗ mi tâm tinh thần lực tí tức không đến một chén trà nhỏ công phu, hắn liền đem phí anh tinh thần lực bên trong bao hàm tin tức hoàn toàn phân tích ra đến, chuyển hóa làm chính mình đo được. phí anh lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp lưu lại kết đan linh trận đồ, tựa như là đối lộ thần thể hồ quán đính đồng dạng. chỉ cần lộ thần phân tích ra đến, chẳng khác nào nắm giữ đây là một bộ kết đan linh trận đồ. nàng sở dĩ không tiết hao phí tinh thần lực chuyển xuống kết đan linh trận đồ, là bởi vì nàng nhìn ra đến, lộ thần tựa hồ cấp thiết muốn muốn luyện đan thành công. nhưng ở phí anh có lẽ cả. Cho dù nàng lấy tinh thần lực khắc họa chi pháp truyền xuống kết đan linh trận đồ, đối với chỉ có khí hải cảnh tu vi lộ thần mà nói, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian mới có khả năng hoàn toàn tiêu hóa hết đây là một bộ kết đan linh trận đồ. Dù sao lấy ý niệm cảm ứng được nàng tinh thần lực tin tức cần thời gian, chậm rãi phân tích tinh thần lực bên trong tin tức cần hao phí càng đã lâu ở giữa. Phí huynh tuyệt nghĩ không ra, lộ thần lấy mở ra tự thân thức hải, ngưng tụ ra thức hải chi lực. Vận dụng so với tinh thần lực còn cao hơn một cái tầng thứ thức hải chi lực đến phân tích tinh thần lực tin tức, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Kết đan linh trận đồ là từ vô số đường vân cấu thành một bức tranh. Bên trong mỗi một đầu đường vân, đều do tinh thần lực cùng tự thân chi khí hỗn hợp làm một. Mà đem đây là đường vân đơn rút ra ra đến, đều là không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng khi những này đường vân dây dưa cùng nhau, ngưng tụ cùng một chỗ lúc, nhưng lại lộ ra kỳ dị ba động. Mà kết đan linh trận đồ cũng không phải là như một bức họa chỉ ở một cái trên giấy, nó là một cái hình tròn đường vân, như thế lĩnh ngộ độ khó khăn lớn hơn. Nếu là lộ thần không có ngưng tụ ra thức hại chi lực, đơn thuần lấy ý niệm đến lĩnh ngộ kết đan linh trận đồ, hao phí thời gian hội tăng hơn nửa lần. Xoạch. Một sợi nhạt kim sắc chân khí theo đầu ngón tay hắn tiêu tán ra đến, lập tức Thất Hải Long môn mở ra, Thất Hải chi lực tiêu tán ra đến, cùng chân khí hỗn hợp làm một. Quá trình này tựa như là đem hai cây đường lối xoa thành một sợi dây. Đầu ngón tay hắn lăng không khắc họa, một khoảng một khoảng chậm rãi đem kết đan linh trận đồ khắc họa ra đến. Mặc dù đã nắm giữ kết đan linh trận đồ, nhưng tránh thức khắc họa y nguyên có chút không lưu loát cảm giác. Cũng may theo thời gian trôi qua, loại này không lưu loát cảm giác dần dần biến mất hầu như không còn. Sau một lúc lâu, lộ thần đã có thể tại mười hơi bên trong, đem phí văn thụ kết đan linh trận đồ khắc họa mà ra đến. Chương 228 Đan Linh hợp nhất. Mặc dù đã có thể tại mười hơi bên trong, lấy tự thân chân khí cùng thức hải chi lực đem kết Đan Linh trận đồ khắc họa ra đến, nhưng lộ thần cũng không có vì vậy lần đắc chí. Lấy hắn hiện nay khắc họa kết Đan Linh trận đồ tốc độ, hay là quá chậm một chút, trừ phi sớm khắc xong, nếu không liền xem như phạm cấp luyện Đan sư ở một bên quan sát hắn quá trình luyện đan, cũng có thể liếc một chút xem thấu hắn kết Đan Linh trận đồ. Mà phí vinh luyện chế Đan giữa lúc, tiểu cao hơn nhất cấp huyền cấp luyện Đan sư đều vô pháp xem thấu phí vinh kết Đan Linh trận đồ. Bất quá lộ thần sẽ chỉ ở nhà mình trong động phủ luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Tạm thời cũng là không cần lo lắng phí anh chuyển thụ cho chính mình kết đan linh trận đồ bị người nhìn trộm qua. Lộ thân muốn một hồi, trong lòng có quyết định. Mười hơi là một cái đường danh giới, mười hơi bên trong khắc họa ra kết đan linh trận đồ, xem như đạt tới một người phạm cấp luyện đan sư khắc họa kết đan linh trận đồ đường lối. Tiếp xuống liền một bên luyện chế cựu bảo thối cốt đan, một bên để bạt chính mình khắc họa kết đan linh trận đồ tốc độ. Phanh. Một sợi chân khí rót vào vòng chữ vật bên trong, lộ thân lật tay ở giữa lấy ra thanh đồng luyện đan lô cùng một phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dự tài, trợ hắn thi triển ra một liệt diễm hỏa long, quen quẩn hướng thanh đồng luyện đan lô bắt đầu luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Truyên hoa chi, chân quân tham, thủy vân quả, phong quân mục. Luyện chế cựu bảo thối cốt đan chín loại dược tài từng cái bị vùi đầu vào thanh đồng luyện đan lô bên trong. Theo luyện đan tiến hành, trong động phủ nhiệt độ cũng nhanh chóng tăng lên. Mặc dù trước đó mấy chục lô cựu bảo thối cốt đan đều là luyện chế thất bại, nhưng Lộ Thần cũng không phải là không thu hoạch được gì, hắn thôi động liệt diễm hỏa long đến luyện đan đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, một lò cựu bảo thối cốt đan luyện chế chuẩn bị kết thúc, đến lớn nhất quan trọng kết đan lúc đó. Lộ Thần thần sắc nhất động, trước đó luyện chế cựu bảo thối cốt đan lúc, đều là đến đây lúc đó, tình hình bỗng nhiên trở nên hỗn bẹp. Cho dù hắn dụng tâm khống chế hỏa thế, Ổn định thanh đồng luyện đan lô trung dược dịch cũng y nguyên vu sự vô bổ, luyện đan cuối cùng sẽ đi hướng thất bại. Mà trước đó hắn mặc dù phát giác được chỗ gì thường, nhưng lại không biết là thiếu khuyết kết đan linh trận đồ duyên cớ. Hiện nay hắn đã biết do nên làm như thế nào, lại thế nào để đây là một lò đan dược luyện chế lấy thất bại kết thúc. Nhất định phải mười hơi bên trong đem kết đan linh trận đồ khắc xong. Đầu ngón tay hắn hoặc là búng ra, hoặc là vạch ra một gợn sóng quy tích, hoặc là lăng không quấn ra một cái hợp quy tắc hình tròn. Thức hải chi lực cùng tự thân chân khí hỗn hợp làm một sợi tơ tại đầu ngón tay phát họa dưới dần dần bảy biện ra một cái tinh diệu hình tròn đường vân kết đan linh trận đồ. Một lát sau, kết đan linh trận đồ khắc xong, lấy tự thân chân khí cùng phần tu tức hải chi lực khắc hỏa mà thành kết đan linh trận đồ bảy biện ra nhạt kim sắc trạch, tựa như là một cái điêu khắc tinh mỹ hoàng kim chạm giống viên cầu. Đan linh hợp nhất, ấn. Lộ Thần khẽ quát một tiếng, kết đan linh trận đồ bay hướng thanh đồng luyện đan lô, xuyên thấu đan lô vách lỏ rơi vào đến thanh đồng luyện đan lô trung ương. Thanh đồng luyện đan lô nhanh chóng xoay tròn, liệt diễm hỏa long cũng càng thêm hung mãnh bạo. Thanh đồng luyện đan lô bên trong, kết đan linh trận đồ tựa như là xà nhà hệ thống, ngũ thải tân phân dược dịch cùng nhau xoay tròn hội tụ hướng trong, tại kết đan linh trận đồ bên trong rất nhiều dược dịch phát sinh càng thêm kỳ dị biến hóa. Không đã lâu, thanh đồng luyện đan lô chậm rãi trở xuống trong tay hắn, vén lên về sau, Lộ Thần trong triều nhìn liếc một chút, trong lòng hơi có chút buồn bực. Bởi vì cái gọi là lý luận xuống cuối cùng cảm rất tiểu, tuyệt biết rõ việc này muốn tự mình thực hành. Hắn một bên phóng hỏa, một bên trưởng không thanh đồng luyện đan lô, còn muốn phân tâm khắc họa kết đan linh trận đồ, quả nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Kết đan linh trận đồ mặc dù khắc xong, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua thời hạn, dẫn đến đây là một lò cựu bảo thối cốt đan luyện chế thất bại. Không có nhu chí, trải nghiệm một phen vừa mới quá trình lửa đan, ước chừng một chén trà về sau, Lộ thân bắt đầu luyện chế lò thứ hai cựu bảo thối cốt đan. Thời gian vội vàng trôi qua, lò thứ 2 cựu bảo thối cốt đan vẫn như cũ luyện chế thất bại. Không biết qua bao lâu, một lò lô đan dược luyện chế thất bại. Cũng như thanh đồng luyện đan lô lại một lần nữa chậm rãi rơi vào lộ thần trong tay, vén lên về sau, một khỏa cỡ quả nhãn, toàn thân hiện lên xanh biếc sắc mặt, phản phất một khỏa phỉ thúy bảo thạch đan dược thỉnh linh đập vào mi mắt. Bất quá đây là một khỏa đan dược mặc dù phẩm tướng không tệ, nhưng bên trên đã không có tỏa ra ánh sáng lung linh đan hà, cũng không có thấm người tìm gan đan ngón rấp, hiển nhiên chỉ là một khỏa hạ phẩm đan dược. nhìn cựu bảo thối cốt đan liếc một chút, lộ thân lắc đầu bật cười, xem ra lần thứ nhất luyện chế cựu bảo thối cốt đan lúc Hoả Linh điêu cùng Hoả Chi tinh túy thật đúng là đưa đến quan trọng tác dụng. Hắn hiện tại miễn cưỡng có thể làm được mười hơi bên trong đem kết đan linh trận đồ khắc xong Bất quá luyện chế ra cựu bảo thối cốt đan lại là phẩm cấp thấp nhất hạ phẩm cựu bảo thối cốt đan. Nhưng hắn gần gần biết rõ, theo khắc họa kết đan linh trận đồ tốc độ để bạn, cựu bảo thối cốt đan phẩm cấp còn sẽ có đi để bạn. Lộ thần xa vào tại luyện chế cựu bảo thối cốt đan bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một đoạn thời khắc, vừa một bộ kết đan linh trận đồ muốn khắc xong đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được hoa mắt cho mặt, thiên toàn chuyển giống như một cô buồn nôn cảm giác sông lên đầu. Hắn đung nhiên liền minh bạch, đây là thức hải chi lực tiêu hao quá độ triệu chứng. Vận dụng liệt diễm hỏa long cần hao phí thức hải chi lực, khắc họa kết đan linh trận đồ đồng dạng cần hao phí thức hải chi lực. Thức hải bên trong thức hải chi lực sinh sôi đã theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ, dần già, hao tổn tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn, cho đến mới thức hải chi lực chưa sinh ra, mà cũ thức hải chi lực đã khô kiệt. Với anh, thức hải chi lực khô kiệt, liệt diễm hỏa long cũng ngẩng vai xuống tới, đã nhanh phải hoàn thành kết đan linh trận đồ càng là tại một trận quang mang lập sau hoàn toàn sụp đổ, hóa thành điểm điểm nhạt kim sắc linh quang tiêu tán nhập hư vô không khí bên trong. Thanh đồng luyện đan lô bên trong đống nhiên truyền đến một trận nổ vang. Đây là một lò cựu bảo thối cốt đan luyện chế thất bại. Lộ Thần đè xuống đầu váng mắt hoa cảm giác, lưu ý dưới ngoài động phủ sát trời, lập tức nuốt ba thanh huyết đan, liền liền ngã đầu ngủ say qua. Hắn trên thân không có chuyên môn dùng để khôi phục thức hải chi lực đan dược, chỉ có thể dùng ngủ say cái này tối nguyên thủy cùng biện pháp đơn giản đến khôi phục thâm hậu thức hải. Thời gian tại hắn ngủ say thời lặng lẽ trôi qua, Lộ Thần lần nữa mở mắt ra mà lúc, đi qua gương đồng nhìn ngoài động phủ liếc một chút, giờ phút này ngoài động phủ sát trời sáng rõ, hiển nhiên đã là ngày kế tiếp, nhưng khoảng cách cùng phong thủy Hàn nước định giờ thân còn sớm cảm ứng một phen, Thức Hải bên trong Thức Hải chi lực lại lần nữa tràn đầy sung mãn, xử lý đầu núi về sau, Lộ Thần tiếp tục luyện chế cựu bảo thối cốt đan. Mỗi khi luyện chế ra một khỏa hạ phẩm cựu bảo thối cốt đan về sau, hắn đều sẽ tận lực dừng lại, hơi chút nghỉ ngơi, để tránh Thức Hải chi lực tiêu hao tốc độ quá mức kịch liệt. Tước chừng luyện chế mấy chục khỏa hạ phẩm cựu bảo thối cốt đan, khoảng cách giờ thân còn có nửa cái đã lâu thần, Lộ Thần hoàn toàn dừng lại luyện đan, vừa nuốt ba thanh huyết đan, một bên khôi phục tiêu hao hết thể lực cùng chân khí, một bên đi qua minh tưởng đến khôi phục tiêu hao hết Thức Hải chi lực, tới gần giờ thân. Hắn nhanh chóng thu thập một phen, mang thượng huyền sắt trọng thương chạy tới dược đường. Đến dược đường núi hoa lốc, phong thủy hàn chính địa bàn tọa tại một khối trên tảng đá tu luyện. Gặp lộ thần đúng giờ tới, phong thủy hàn trong mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Hôm qua nhất chiến, hắn thu hoạch tương đối khá, chỉ cần kiên trì cùng lộ thần đối luyện. Tại tông môn thi đấu trước, hắn kiếm vận uy lực chỉ ít còn có thể để bạn hai thành. Chiến, phong thủy hàn rút ra kiếm xuất vỏ, tiêu tán ra vô cùng phong mang. Chiến, lộ thần chiến ý dâng cầm thương mà đứng, bất động như núi, ánh mắt bệ nghệ hướng phong thủy hàn. Đôi người rất là ăn ý, không có một câu nói nhảm vì không phải sinh tử chiến đấu, nhưng chiến đấu trong khoảnh khắc liền tiến vào gai cấn. Tại đôi người thân ảnh giao thoa thời khắc, Lục u, u Phong mang kiếm khí cùng Nhạc Kim sắc bá thương mang tại trên núi hoang va chạm, vỡ vụt, chôn bụi, phát họa ra một bức lộng lẫy vô cùng chẳng diện. Thời gian tại trong chiến đấu cực nhanh. Ngưng ngưng ngừng. Hôm nay tới đây thôi, một cái canh giờ vẫn chưa tới, Phong Thủy Hàn vội vàng hô, Nhãn Thần cổ quái cùng cực nhìn về phía Lộ Thần. Giờ phút này, Phong Thủy Hàn chân khí đã khô kiệt, Phong Thủy Hàn có thể nhìn ra, Lộ Thần chân khi đồng dạng đã khô kiệt, nhưng Lộ Thần hết lần này tới lần khác còn long tinh hổ mãnh thần thái sáng láng. Ngươi đây là gia hỏa làm bằng sắt không được phép. Phong Thủy Hàn phiền muộn vô cùng nói. Chân khí hao hết về sau, cho dù còn có cường đại kiếm vận gia trì, nhưng hắn y nguyên bị lộ thần lấy đơn thuần thân thể lực lượng nghiền ép. Khí hải thập nhất trọng thiên hắn hoàn toàn ở thế yếu, bị chỉ có khí hải cửu trọng thiên lộ thần nghiền ép. Phong Thủy Hàn tâm lý nói không nên lợi bất khuất. Có thể là trước khi đến huyết đan ăn nhiều một điểm. Lộ thần cười đáp lại. Nếu không có trước đó một mực đang luyện chế cửu bảo tối cốt đan, lấy chính mình hùng hồn chân khí, Phong Thủy Hàn toàn lực tùy ý xuất thủ, khẳng định hội trước một bước chân khí khô kiệt, vừa mới hắn lại là cùng Phong Thủy Hàn đồng thời chân khí khô kiệt. Phong Thủy Hàn không còn gì để nói. Huyết đan nếu là bậc này công hiệu, vậy hắn một ngày cứng rắn cất cũng phải ăn được mấy chục khỏa Huyết đan. Sau đó hắn thu liễm tự thân kiếm ý phong mang, nhìn về phía Lộ Thần, Thần sắc nhất chính, Linh Sư tỷ đạt được huyết lý một lá cây, hiện nay đang kinh đường trong động vụ luyện chế lôi châu, đồng thời nàng cũng tại trùng kích chân cương cảnh đệ nhị trọng thiên. Làm sao bỗng nhiên cùng ta nói những này? Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, nghĩ một hồi, Phong Thủy Hàn chậm rãi nói hàng năm tông môn thi đấu bên trên sẽ co đường chiến, dị vãng khoáng đường bên trong chỉ có tạm dịch đệ tử, mà không có trong ngoài môn đệ tử. Năm nay lại là khác biệt. Phong Thủy Hàn nhìn lộ thần liếc một chút, nói tiếp Tông môn bốn đường, ngươi là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Năm nay Tông môn thi đấu đường tranh tài khẳng định thiếu không ngươi, sớm hiểu biết một chút hắn tam đường đệ tử thực lực đối ngươi không có chỗ xấu. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, chính mình thân phận quả thật có chút cả thủ, là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Cho dù Phong Thủy Hàn không nói, Lộ Thần cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Phong Thủy Hàn với Linh Sư Tỷ, đang Đường Hạ Dương Thiên cùng Uu Nặc, lại tính cả ta, chính là lần này Tông môn thi đấu hạng nhất hữu lực cạnh tranh giả. đương nhiên, hiện tại còn phải lại tăng thêm ngươi cái này yêu nghiệt. Nếu như ngươi bây giờ là khí hải thập nhất trọng tiền. Ta thậm chí dám khẳng định liền xem như Hạ Dương Thiên, cũng một dạng không phải ngươi đối thủ, tông môn thi đấu hạng nhất không phải ngươi không ai tới. Đáng tiếc ngươi cảnh giới hay là quá thấp, chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Phong Thủy Hàn khoát qua tay, trong mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ. Cho dù đi qua đối luyện, hắn kiếm vận uy lực sẽ có đề bạc, nhưng tông môn thi đấu bên trên, chỉ sợ chưa hẳn có thể thật đánh bại Hạ Dương Thiên, cầm xuống tông môn thi đấu hạng nhất. Nói với Phong Thủy Hàn lên chính mình này một bộ phận, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Phong Thủy Hàn, kinh ngạc hỏi: "Phong sư huynh, nhìn ngươi bộ dáng" Tựa hồ nhận định Hạ Dương Thiên hội lấy được tông môn thi đấu hạng nhất, mà ngươi tựa hồ không muốn gặp Hạ Dương Thiên lấy được hạng nhất. Chương 289: Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Phong Thủy Hàn nao nao, nhìn về phía Lộ Thần, thần sắc nặng nề, người mới nhập tông không bao lâu, còn không biết tông môn hiện nay tình cảnh. Phong Thủy Hàn 10 tuổi thời liền tiến vào Xích Hỏa môn, đến nay đã có hơn 10 năm, mà Lộ Thần tiến vào Xích Hỏa môn còn chưa đủ 1 năm thời gian, Phong Thủy Hàn nói Lộ Thần nhập tông không bao lâu, còn một chút điểm cũng không đủ. Lộ Thần mày nhăn lại, chính mình xưa nay chỉ chuyên chú tu luyện công việc, vậy mà không biết quá nhiều tông môn sự tình mặc dù phong thủy hàn không có minh xác nói ra tông môn hiện nay tình cảnh nhưng nghe phong thủy hàn lời nói bên trong ý tứ tông môn hiện nay tình cảnh tựa hồ không thể lạc quan trầm tư chốc lát phong thủy hàn đống nhiên thần sắc nhất chính thần sư đệ tông môn thi đấu sắp đến ngươi còn chỉ có khí hải cựu trọng thiên cần em càng đã lâu ở giữa cùng tinh lực đặt ở tự thân trên việc tu luyện ta như nhiều lời ngược lại đối ngươi vô ích ngươi chỉ cần biết rõ hạ dương thiên mặc dù là đan đường nội môn đệ tử nhưng hắn cùng ngươi ta đều không ở hướng hắn thủy chung là hạ dương quận quận hầu chi tử tính không được tránh thức tông môn người phong thủy hàn lợi ấy khẳng định lộ thần là tông môn người hắn chắc chắn như thế cũng không phải là vô duyên vô cớ. Vừa đến, lộ thần là tử phản thịnh đặc biệt tấn thăng khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Thứ hai, lần này phệ cốt xâm lâm nghị cách cứu viện, mặc dù từ u nặc đưa ra, nhưng đang đường phí hoành, kinh đường yến kim trì, cùng phong thủy hàn chính mình sư phụ khâu chấn xuyên, đây là ba tên trưởng lao tất cả đều cho phép. Gặp phong thủy hàn không chịu nhiều lời, lộ thần chỉ có thể đệ xuống tâm tư. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì mạc danh nhớ tới, tại dược đường thời giang ly từng nói với hắn qua một phen giang ly ta cùng bạch mộ dung cùng hạ hà thiên cũng chỉ là một quả quân cờ a. Giờ khắc này, lộ thần trong cõi u minh cảm thấy tại giang ly bọn họ phía sau còn có chính mình tiếp xúc không đến người đang âm thầm khống chế Giang Ly bọn họ, cậy tông môn cũng thế. Giang Ly, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đều là quận hầu chi tử, mà Hạ Dương Thiên cùng U Nặc đồng dạng là quận hầu chi tử. Hạ Dương Thiên cùng U Nặc chỉ sợ cùng Giang Ly bọn họ một dạng, cũng là một quả bị người để vào tông môn quân cờ. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng hơi rét, âm thầm người đến tuột cùng ra sao thân phận, vừa vì sao muốn thao túng nhiều như thế quận hầu chi tử tề tụ trong tông môn. Về động phủ phong trên đường, lộ thần một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng là không có đầu mối. Rốt cục trở lại động phủ phong, hắn thanh không giới suy nghĩ, tiếp tục luyện chế bảo tối cốt đan. Phong Thủy Hàn không muốn hướng tự mình nói rõ hết thảy, cũng là bởi vì cân nhắc đến chính mình hiện nay thực lực quá thấp. Vậy liền điên cuồng tu luyện đi, chứ mỗi ngày giờ thân đi một chuyến dọc đường, cùng Phong Thủy Hàn đối luyện, thôn vệ kiếm vận bên ngoài. Còn lại thời gian lộ thần đều là tại luyện chế cựu bảo thối cốt đan. Mặc dù theo thời gian chuyển rời, hắn luyện đan thủ pháp càng thành thạo, nhưng lần này không có hỏa linh điều theo bên cạnh hiệp trợ, luyện chế cựu bảo thối cốt đan tốc độ cùng lần trước so sánh cuối cùng chậm rất nhiều. Thang đến cùng Phong Thủy Hàn đối luyện kết thúc, 1900 phần dược tài còn thừa lại một bộ phận không có luyện chế hoàn tất. Mà thần kiếm phải phiến mũi kiếm tựa hồ còn không có thôn vẻ đến đầy đủ kiếm vận, nhưng đối luyện đã kết thúc, lộ thần tự nhiên không tốt nói rõ. Lúc này cách rời tông môn thi đấu còn có 7 ngày thời gian, Cổ Linh Lung chưa theo phệ cốt xâm lâm bên trong trở về, lộ thần mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể phá được. Hắn cả ngày đợi tại trong động phủ, trừ luyện đan bên ngoài, cũng là tu luyện. Rốt cục tại tông môn thi đấu đến trước đó, đem sở hữu dược tài luyện chế hoàn tất. Vòng chữ vật thuốc đông y gì đã tiêu hao sạch sẽ, thay thế là một đống nhỏ xanh biết sắc mặt đan dược, hết thảy có hơn 570 khỏa cựu bảo thối cốt đan. Mặc dù so với một lần trước luyện chế ra cựu bảo thối cốt đan thêm ra gấp đôi, Nhưng lần này luyện đan dược tài liệu cơ số cũng so với một lần trước thêm ra gần gấp 5 lần. Đổi một cái thuyết pháp, bên trên một tiếp là 6 thành tỷ lệ thành đan, lần này làm theo chỉ có 3 phần tỷ lệ thành đan. Mà hơn 570 khỏa cựu bảo thối cốt đan bên trong tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm đan dược, cùng lần trước chất lượng cũng hoàn toàn không so được. Đây là một ngày sáng sớm, Lộ Thần đang tu luyện, thắt ở bên hung thân phận thạch bài bỗng nhiên chấn động, là phong thủy hàn truyền tin. Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là tông môn thi đấu bắt đầu thời gian. Xem xét một chút phong thủy hàng truyền tin, quả nhiên là phong thủy hàn cáo chi chính mình tông môn thi đấu đã bắt đầu muốn chính mình nhanh chóng tiến về đan đường. Lộ Thần lập tức thu thập một phen về sau, rời đi lập phủ, chạy như bay chạy tới đan đường. Dĩ vãng mỗi một lần tông môn thi đấu đều là tại bốn trong nội đường đan đường tử hành. Năm nay cũng không ngoại lệ. Mà tại tông môn thi đấu trong lúc đó, cho dù là tạp dịch đệ tử cũng bị cho phép tự do ra vào đan đường. Lộ Thần đi vào đan đường lúc, đan đường sớm đã kín người hết chỗ náo nhiệt vô cùng. Bất quá trên lôi đài cũng không có đệ tử ở giữa chiến đấu bạo phát, tông môn thi đấu còn không có thật bắt đầu, chỉ ít đệ tử ở giữa giao đấu chưa bắt đầu. Ánh mắt của hắn nhìn lại, mặc dù giờ phút này đan đường bên trong đệ tử rộng ràng nhưng lại làm rất rõ ràng 4 khối đám người bên trong ba khối đám người người số tướng đối khá nhiều khí thế cũng nhất là cường thịnh một khối bên trong có bạch mộ dung vệ văn nạn cùng hạ hàn thiên bọn họ thân ảnh mấy người kia cùng lộ thần quan hệ cũng không hòa hợp đương nhiên đây là một khối trong đám người chứ hạ hàn thiên bọn họ bên ngoài còn có lộ thần quen biết một người là một người mắt tình mình sáng như hỏa nữ tử chính là từ khoáng đường tạp dịch đệ tử thăng làm đan đường ngoại môn đệ tử khương phi vân một cái khác khối lấy phong thủy hàn cầm đầu mà tại khối thứ ba trong đám người lộ thần nhìn thấy tần kỳ cùng hồ mỹ điệp bọn họ thân ảnh đây là ba khối đám người hiển nhiên là đan Kinh Tam Đường bên trong, ngoại môn đệ tử cũng rất nhiều tạp dịch đệ tử nhóm. Sau cùng còn lại một khối đám người, nhân số ít nhất không nói, không có một người trong ngoài môn đệ tử. So sánh hắn ba khối đám người, khí thế cũng suy yếu đến thung lũng. Ninh Vũ, nô đảo cùng thu phong ngay tại đây là một đám người bên trong. Chiến đấu dù chưa bắt đầu, nhưng bốn đường rất nhiều đệ tử đã đến đông đủ. Đương nhiên tỉnh không phải tất cả mọi người sẽ tới. Thí dụ như Xích Hoa Thành Tây Thành Dược các phương diện, cùng hắn một chút nhất định phải tại tông môn thi đấu trong lúc đó thủ vững chức trách tông môn đệ tử nhóm. Phong Thủy Hành gặp đường trong các đệ tử cũng không lộ thần thân ảnh, lúc này mới truyền tin hướng lộ thần. Mà giờ khắp này trừ các đường các trưởng lão chưa đến bên ngoài, bốn trong nội đường chỉ có số ít mấy người còn chưa tới trận, như đan đường u nặc, kinh đường linh canh nhi. Là lấy lộ thần theo xích hỏa môn lão tổ phò tượng bên cạnh hướng đan đường quảng trường đi tới lúc, một chút hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt chú ý. Đây là gia hỏa coi là chính mình là ai, đã đến đến như vậy gang. Ngươi liền hắn cũng không biết. Hắn cũng là năm nay mới nhập môn đệ tử thân phận khoáng đường thần lộ, hiện nay hắn là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Không cần tham gia nội môn đệ tử binh chắc bị phan trưởng lão vận dụng trưởng lão lệnh bài trực tiếp để thăng làm nội môn đệ tử, nguyên lai like là hắn. Mọi người nghị luận không nghỉ. Nhìn không được nhiều dò xét lộ thần liếc một chút, trong mắt đầy hâm mộ. Lộ thần thấy thế, trong lòng một trận bật cười, chính mình cũng không phải là cố ý tới chậm, muốn dùng cái này đoạt người nhã cầu, chỉ là xa vào tại trong tu luyện quyền tông môn thi đấu mà thôi. Không làm suy nghĩ nhiều, lộ thần trực tiếp hướng đi khí thế yếu nhất này một chỗ trước đám người địa phương. Hắn là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, giờ phút này về tình về lý đều vì vậy. Nhưng lộ thần đến, cũng không để khoáng đường tổng thể khí thế có chỗ cải biến. Thần sư Minh ngay tại lộ thần đi vào khoáng đường đám người lúc trước, vài tiếng la lên động nhiên theo hắn sau lưng chuyển đến. Hắn nhìn lại, chỉ thấy minh vũ. Nô đảo cùng thu phong theo Đông đảo khoáng đường tạp dịch đệ tử bên trong đặt ra, hướng chính mình chạy tới. lập tức hắn lại tại khoáng đường chư người bên trong nhìn thấy mấy cái người quen, là Phạm Thượng Chí, Phùng Kiếm, Lưu Hàn bọn họ. gặp lộ thần ánh mắt quét tới, Phạm Thượng Chí bọn họ đúng là thần sắc e ngại, hướng trong đám người né tránh bên dưới. bọn họ bọn họ không giống hắn khoáng đường đệ tử, đối với hắn Tam Đường bên trong phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. tương phản bọn họ rất ưa thích nghe ngóng hắn Tam Đường sự tình, mà tại lộ thần mượn nhờ giải quyết dược đường dược tài chết héo một chuyện tấn thăng nội môn đệ tử về sau, Phạm Thượng Chí mấy người cũng ôm đây hy vọng xa đời sớu nay trừ khai thác linh thạch bên ngoài, làm nhiều chuyện nhất cũng là ra sức tìm hiểu hắn tam đường tin tức. chỉ bất quá mấy tháng xuống tới, phạm thượng trí đám người cũng không có cái gì tốt thu hoạch, ngược lại còn thăm dò được lộ thần tại dược đường tu luyện tràng bên trong, hoảng sợ chạy khí hải cựu trọng tiên quách tùng cùng nhất chỉ đánh bại khí biển thập trọng thiên kế hoành sự tình. lộ thần đã xưa đâu bằng nay, phạm thượng trí bọn họ gặp lộ thần, giống như chuột thấy mèo, tự nhiên là tránh không kịp lộ thần. rất nhanh, linh vũ ba người đi lên phía trước, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mặc dù lộ thần một mực còn thân, nhưng linh vũ ba người đều không có truyền tin lộ thần sau cùng lộ thần ngược lại là thu đến phong thủy hàn truyền tin mới chạy tới. lộ thần nhìn bọn họ liếc một chút, mấy tháng không thấy ba người cảnh giới vậy mà đều đột phá một tầng. cảnh giới đột phá chính là đại sự, mặc dù chết chút, nhưng lộ thần hay là hướng ba người chỉnh trọng hạ một phen. ninh vũ trong mắt ba người đều sắc thái vui mừng, nhau nhau nói với lộ thần rõ, ba người bọn họ có thể đột phá, may nhờ có khương phi vân. lộ thần hơi hơi gật đầu, ninh vũ ba người là đem bảo bối đặt ở khương phi vân trên thân, hiện nay rốt cục có thu hoạch. đúng lúc này, lộ thần thân phận thạch bại lại lần nữa chấn động, rõ xét một phen, hay là đến từ phong thủy hàn truyền tin. thế thế. Ninh Vũ ba người đều lui ra phía sau một bước, đứng ở lộ thần sau lưng. Ta có một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Trước tiên nói tin tức tốt. Lộ thần đáp lại: "Tin tức tốt là, lần này tông môn thi đấu, các trưởng lão cùng quyết định, đã là chân cương cảnh đệ tử không cho phép tại tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Mặt khác, tuổi tác vượt qua 20 tuổi đệ tử cũng không cho phép tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Hai cái này hạn chế điều kiện vừa ra, Hạ Dương Thiên, Ún Nặc, Linh Sư Tỷ cùng ta đều không cần tham dự tông môn thi đấu. Trong mắt của ta, đây là tông môn thi đấu hạng nhất, đã là ngươi vật trong bàn tay." Phong Thủy Hàn truyền tin, Phong sư Minh, ngươi quá để cao ta. Lộ Thân lắc đầu cười một tiếng, nói một chút tin tức xấu. Linh sư tỷ đột phá cảnh giới thất bại, còn dẫn đến kinh mạch bị hao tổn. Phong Thủy Hàn thần sắc nghiêm trọng, Lộ Thân nhún mày, khó trách chính mình kinh đường bên trong người trong đám cũng không có phát hiện Linh khanh Nhi thân ảnh, còn tưởng rằng nàng đang đột phá cảnh giới khẩn yếu quan đầu, không nghĩ tới đã đột phá cảnh giới kết thúc, chỉ là không có thành công mà ngược lại còn thụ thương. Đi qua việc này, Lộ thần đỗng nhiên ý thức được, chân cương cảnh tu luyện chỉ sợ so với khí hại cảnh muốn khó khăn rất nhiều. Có lẽ, đây cũng là khí hải cảnh thời lưu lại thiếu hụt. Tại chân cương cảnh bên trong thể hiện ra đến. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần tâm tình cũng nặng nề chút, hắn tự tin sau này mình cũng sẽ bước vào chân cương cảnh, linh khanh nhi đột phá cảnh giới thất bại, đối tông môn mà nói không phải một cái tin tức tốt, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng không phải một cái tin tức tốt. Lần này tông môn thi đấu sẽ có hắn tông môn trưởng lão cùng đệ tử tới quan sát. Phong Thủy Hàn truyền tin nói. Cái nào tông môn? Lộ thần trong lòng nhất động, tay cầm thân phận thi bài, trả lời tin tức hỏi. Chương 290: hương sư vẫn tội Ngay tại Phong Thủy Hàn chuẩn bị hướng lộ thần truyền tin trả lời thời khắc, đám người bỗng nhiên bạo động số cường đại khí tức theo đan đường chỗ sâu tiêu tán mà ra chuyển tới, mọi người vừa có phát giác, một trận tay háo run run thanh âm liền tại mọi người bên thay vang lên. là các trưởng lão tới, đông đảo đệ tử hưng phấn nói, cùng nhau nhìn về phía một chỗ. tông môn trưởng lão tầm thường đều khó gặp, cùng nhau hiện thân tràng diện đạo ít lại càng ít. giờ phút này cho dù là hứa đồ nầy môn đệ tử, cũng đều theo kêu la, biểu đạt tâm tình kích động. ông, bên hông thân phận thạch bài chấn động, phong thủy hàn truyền tin đến. thanh tiêu tông điển cao lược trưởng lão cùng một nam một nữ hai tên thanh tiêu tông đệ tử, nam nhân tên là phong hoa, tại thanh tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ chín mà thành tiêu tông tiên bảng bên trong bài danh đầu tiên là thương vân tiêu, một tên khác nữ tử thực lực không cao, ta chỉ biết nàng gọi lâm nguyệt, điền cao lược, phong hoa, lâm nguyệt lộ thần trong lòng mặc nghiệm. trừ phong hoa bên ngoài, cho dù không xem xét phong thủy hàn truyền tin, giờ phút này hắn cũng biết thanh tiêu tông mặt khác đôi người là ai. lúc ấy tại xích hỏa trong thành cung bích hà gặp nhau, bích hà lần thứ nhất hướng chính mình truyền lại điền cao lược động tĩnh lúc, hắn liền ẩn ẩn có chỗ dự kiến, điền cao lược có lẽ sẽ mang lâm nguyệt đi vào xích hỏa môn. mà tại phệ cốt sâm lâm bên trong, hắn theo biển anh các loại miệng người bên trong đã biết được điền cao lược động tĩnh trở về sích hỏa môn về sau bích hà lần thứ hai vì hắn mang đến điển cao lược động tĩnh hắn càng phát giác điển cao lược sớm muộn đều sẽ tới sích hỏa môn một chuyến hôm nay gặp mặt quả thật như thế bởi vậy đủ loại đối với điển cao lược đến lộ thần không có chút nào giật mình đan đường phí hoang cùng dược đường khâu chân xuyên còn có hai gã khác lão giả bốn người này đi tại phía trước nhất bên trong chính mình không biết hai tên lão giả hẳn là đan đường tam lão bên trong mặt khác hai người Âu dương cuộn cùng trừ phát một cái là mũi gương mặt đỏ lão giả một cái mập lùn lão giả cũng là không biết cái nào là hậu dương cuộn cái nào là trừ phát Mà kinh đường Yến Khiêm Chi cùng khoáng đường phản Thịnh lần này cũng không có hiện thân Tông môn thi đấu lộ thần ánh mắt theo nhà mình Tông môn trưởng lao trên thân rời, nhìn về phía điển Cao Lược bọn họ Điển Cao Lược sắc mặt hồng nhuận phân vứt khí tức mạnh mẽ hiện nhiên ban đầu ở thất tinh phòng cấm bên ngoài nhận thương thế sớm đã phục hồi không qua hắn thần sắc trở nên càng thêm hung ác nham hiểm khiến cho người coi trọng liếc một chút liền sẽ cảm thấy không bình thường không thoải mái Điển Cao Lược sau lưng theo sát một người thần sắc tiêu căng tuổi trẻ nam tử lộ thần trước kia cũng không có gặp qua người này nhưng biết rõ đây là tuổi trẻ nam tử cũng là thành tiêu Tông Thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 phong hoa mà đi theo sau lưng điền cao lược một người nữ tử, thình lình chính là Thanh Hà Thành Lâm gia chi mạch Lâm Nguyệt. Gần một năm thời gian không thấy, Lâm Nguyệt dáng người so sánh tại Thanh Hà thành lúc, đầy đặn cùng thành thục rất nhiều, nhưng càng nhiều là nàng tự thân khí chất cải biến, trong đôi mắt đẹp trong lúc vô tình hội tiêu tán ra tự tin và cường đại ánh mắt, thấu một tia nhàn nhạt trầm ổn. Mà tại Lâm Nguyệt nhìn về phía Phong Hoa lúc, Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hội hiện ra thiếu nữ xuân tình phun trào mập mờ ánh mắt. Điền cao lược còn chưa đi đến trước mọi người, một cú to lớn mà mạnh mẽ tinh thần lực dống nhiên như gợn sóng. Liên tục không ngừng theo hắn trên thân nộn nạo lên, tùy theo trắng trận không kiêng sợ bao phủ hướng trình diện Đông Đạo xích Hỏa môn đệ tử. Cố này tinh thần lực hướng cường đại, khiến cho Đông Đạo ở đây đệ tử chỉ cảm thấy hình như có một tòa sơn phong bị kích động, từ trên trời giáng xuống mãnh liệt hướng chính mình áp bách mà đến. Đám người sắc mặt đều trong khoảnh khắc của biến, giữa sân một chút ý niệm yếu kém đệ tử, càng là tại điển cao lực tinh thần lực cập thân một khắc này dọa đến đặt mông ở trên không có vô hình giống như hoa hoa to, những này còn nhiều tạp dịch đệ tử. Tại xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, một cái ngoại lai quan sát hắn tông trưởng lão, đã đến như thế trắng trận không sợ phóng xuất ra tinh thần lực quét ngang toàn trường. Rất nhiều tông môn đệ tử cảm thấy mờ mịt, không biết làm sao. Nhưng Lộ Thần lại là lập tức chú ý tới, trong tông môn có một ít nội môn đệ tử bắt đầu dùng ý niệm đối kháng lên điền cao lực tinh thần lực, thí như Phong Thủy Hàn, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, đương nhiên còn có người khác, chỉ là Lộ Thần có thể nhận ra đến không nhiều. Mà đám người đối kháng tinh thần lực hạ chẳng cũng không dễ chịu, Tần Kỳ, Khương Phi Vân cùng Hồ Mỹ Điệp sắc mặt đều là đột nhiên tái nhợt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nhiên tại ý niệm cùng tinh thần lực trong đối kháng ăn Phong Thủy Hàn biểu hiện tốt hơn một chút một chút, nhưng hai bên Thái Dương huyệt bên trên cũng là gân xanh nô lên, giật giật máu tươi phun trào. Lộ thần còn chú ý tới, tông môn bốn vị trưởng lão bên trong chỉ có phí hoành, khâu chấn xuyên cùng mập lùn lão giả đối với cái này trên lộ ra tức giận, nhưng ba người bọn họ lại là khất chế, cũng không có ngăn cản điển cao lược cử động lần này. Mà này mũi ương mặt đỏ lão giả lại xem như nhìn như không thấy, cũng không biết là hắn tu dưỡng vô cùng tốt, hay là bụng dạ từ sâu, hay là có khác hắn nguyên nhân. Giây lát, điển cao lược đống nhiên phát ra lệnh léo lưỡi, tiêu tán mà ra tinh thần lực như cự kính hấp nước đồng dạng thu nạp trở về. Lập tức ánh mắt của hắn tựa như là tại ở mức trong bụi của ẩn nút đã lâu độc xả, mãnh liệt bắn về phía một khối đám người điền cao lược ánh mắt tìm đến phía chỗ chính là bốn khối trong đám người nhân số ít nhất lại khí thế yếu nhất khoáng đường chỗ phương vị mà ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn chăm chú về phía khoáng đường lớn nhất phía trước tên áo trắng thiếu niên rầm rầm một vị chân cương cảnh cường giả ánh mắt như thế âm độc bắn ra mà đến cho dù không phải nhằm vào khoáng đường đám người nhưng cũng lệnh đông đảo khoáng đường đệ tử tim mật cự chiến không tự kìm hãm được rút lui một bước về đằng sau lộ thân vốn là đứng tại đám người phía trước nhất giờ phút này hắn lộ ra đột ngột vô cùng nhưng cũng may hắn cũng không phải là một thân một mình ninh vũ Nô Đào cùng Thu Phong mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này ba người bọn họ lại là không hẹn mà cùng, cắn chặt răng thẳng tắp đứng sau lưng Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia cảm động, quay đầu nhìn Linh Vũ, Nô Đào cùng Thu Phong liếc một chút, chậm rãi nói các ngươi cởi bỏ, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Linh Vũ, Nô Đào cùng Thu Phong nhìn nhau xem xét, đều là lúc đầu, tức bộ một chút bất động. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần không làm cái nhiều, dù sao điển cao lực là vì tới mình, không có khả năng đối xích Hỏa môn hắn đệ tử tùy ý xuất thủ, Sích Hỏa môn trưởng lão cũng sẽ không tùy ý điển cao lực làm bầu. Tựa như vừa mới, Điền Cao Lược mặc dù phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng trừ chủ động lấy tinh thần hoặc ý niệm đối kháng phong thủy hàn, thần kỳ, Khương phi vân cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ, người khác cũng không có trở ngại, nhiều lắm là cũng là chính bị một vị chân cương cảnh cường giả cường đại tinh thần lực dọa một cái. Thanh Tiêu Tông trưởng lão là vì khoáng đường thần lộ mà đến, hắn làm sao lại trêu chọc đến Thanh Tiêu Tông trưởng lão? Nghe nói hắn đoạn trước thời gian qua phệ cốt sâm lâm, có lẽ là tại phệ cốt xâm lâm bên trong cùng Thanh Tiêu Tông trưởng lão sinh ra gúc mắt, đây là thời gian cho dù lại mắt vụng về người cũng nhìn ra được. Điền Cao Lược phóng thích mạnh mẽ tinh thần lực bao phủ toàn trường, chính là vì tìm kiếm ra lộ thần. Đây là gia hỏa dẫn xuất phiền càng lúc càng lớn. Hồ Mị Điệp hừ nhẹ một tiếng, lời tuy như thế, nhưng nàng trong đôi mắt đẹp lại là toát ra một vòng thần sắc lo lắng. Phong Thủy Hàn, Khương Phi Vân, Tần Kỳ bọn họ cùng Lộ Thần quan hệ thân cận, giờ phút này cũng đều thay Lộ Thần lo lắng. Vệ Văn Ngạn, Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên cùng kế Hoành bọn họ là nam nam, lập tức đều trêu tức nhìn về phía Lộ Thần, mặc dù không biết Lộ Thần cùng Thành Tiêu Tông Điện Ngũ Cao Lực ở giữa có quan hệ gì, nhưng đối bọn họ mà nói, quá trình này không trọng yếu, chỉ cần biết rõ Điện Ngũ Cao Lực là tìm đến Lộ Thần Tiền là đủ. Phí Anh cùng Khâu Chấn Xuyên đều là sắc mặt biến hóa, Điện Cao Lực muốn tìm người lại là thần lộ. Phí Hoành, Khâu Chấn Xuyên cùng Yến Khiêm Chi đều biết Lộ Thần nắm giữ Tử hồ Lô một chuyện, mà Lộ Thần là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, Phan Thịnh hẳn là cũng biết rõ Lộ Thần nắm giữ Tử hồ Lô một chuyện. Nhưng giờ phút này, Yến Khiêm Chi bởi vì Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, cần thay Linh Khanh Nhi trị liệu kinh mạch tương thế, phân thân pháp thuật. Phan Thịnh cũng bởi vì hắn sự tình, tạm thời không tại trong tông môn. Phí Hoành cùng Khâu Chấn Xuyên nhìn nhau xem xét, lẫn nhau trong mắt truyền lại ra đồng dạng quyết định, thần Lộ đúng là đã ra môn chủ chọn lựa người, vô luận như thế nào lần này nhất định phải bảo đảm hắn bình yên vô sự. Nhìn thấy một màn này, người gương mặt đỏ lão giả và mập lùn lão giả đều là những mày lại là cái nội môn đệ tử dựa theo Điền Cao Lược nói đây tử xích hỏa môn tuyệt đối không đến một năm thời gian trong vòng một năm liền có thể trở thành xích hỏa môn nội môn đệ tử nhưng thật ra cái không tệ người kế tử đây tiểu tử hoặc là tại luyện đan nhất bên trên rất có thiên phú hoặc là tại võ một đường bên trên rất có tư chất đôi người trong lòng như vậy nghĩ thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút Điền Cao Lược trong mắt chớp tắt qua một vòng như thực chất sắc cơ lập tức hắn chỉ hướng lộ thần cũng không quay đầu lại nói với Lâm Nguyệt Tiểu Nguyệt ngươi tới xem một chút hắn là không phải ngươi muốn tìm người nghe vậy Lâm Nguyệt tiến lên một bước. Đôi mắt đẹp hướng lộ thần nhìn lại, một bộ nghiêm túc nhận ra bộ dáng. Một lát sau, Lâm Nguyệt quay người hướng Điền Cao Lược cung kính mà khẳng định hồi bẩm sư phụ, cũng là hắn, hắn chính là ta Lâm gia tội nhân. Không nghĩ tới hắn đã đến trốn đến Xích hỏa môn bên trong, còn tốt trời xanh có mắt, để sư phụ, sư Minh mang ta tìm tới hắn cái này Lâm gia tội nhân. Lời tuy như vậy, nhưng Lâm Nguyệt nhưng trong lòng thì ngầm, gần một năm thời gian không thấy, lộ thần biến hóa quá lớn chút, tựa như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Nếu không phải Điền Cao lực dẫn đầu lấy tinh thần lực theo ở đây mọi người trong tìm tìm ra lộ thần, coi như lộ thần đứng tại trước mặt mình, nàng cũng nhận không ra đến. Lâm Nguyệt một phen trả lời mặc dù thanh âm cũng không đắc đỏ, nhưng bởi vì điển cao lược trước đó đem tinh thần lực bao phủ toàn trường, đang đường quảng trường trong nháy mắt từ ồn ào đưa về yên tĩnh. Mọi người ở đây vừa không có một cái nào phàm nhân, là lấy tất cả mọi người nghe rõ sở Lâm Nguyệt trả lời, trong lòng rộng mở trong sáng. Nguyên lai like cũng không phải là Thanh Tiêu Tông trưởng lão điển cao lực cùng Lộ Thần ở giữa có khúc mắc, mà chính là điển cao lực môn hạ đệ tử cùng Lộ Thần có khúc mắc, điển cao lược đây tới là muốn thay chính mình đệ tử ra mặt. Nhưng Lộ Thần hiện nay đã là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, không biết tông môn trưởng lão sẽ như thế nào quyết đoán việc này. Cao lực Linh Ngươi có thể ở đây tìm tới chính chủ liền tốt. Đúng lúc này, tông môn trưởng lão bên trong, mũi gương mặt đỏ lão giả bỗng nhiên đứng ra đến nhìn nói với điển cao lược một câu. Nhưng đây tiểu tử hiện nay đã là ta xích hỏa môn môn hạ đệ tử, cho dù hắn tại xích hỏa môn trước đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng các ngươi muốn đem hắn mang đi, cũng nên cho ta xích hỏa môn một cái lý do. Muốn không phải vậy hắn tông trưởng lão tới đây liền có thể mang đi ta tông đệ tử, ta tông đệ tử há không người người cảm thấy bất an. Mà ta các loại hướng cũng làm, há không được lệnh môn hạ đông đệ tử trái tim băng giá. Âu Dương Vinh rất rõ đại nghĩa, không được bao che sự tình, điển mẫu lý vì vậy. Điền Cao Lược gật đầu nói, nói xong, hướng Lâm Nguyệt làm một cái ánh mắt. Tính Âu Dương, nguyên lai vị này mũi ương mặt đỏ láo giả cũng là đan đường Tam lão đứng đầu Âu Dương cổn, một tên khác mập lùn láo giả nên cũng là đan đường Tam lão bên trong còn lại một lao trừ phát. Nguyên Bản đã cởi bỏ đến Lâm Nguyệt, lúc này vừa vượt qua đám người ra. Chương 291, đại trưởng lão quyết định. Đan đường quảng trường càng yên tĩnh, đám người đều muốn biết rõ lộ thần cùng Lâm Nguyệt ở giữa đến tuột cùng có gì ừ hận, lộ thần vừa vì sao là Lâm gia tội nhân? Hắn họ Lộ Thiên Thần, lúc đầu chỉ là ta Thanh Hà thành chi mạch Lâm gia một người tạp dịch đệ tử. Lâm Nguyệt trầm rãi nói, trong mắt hiện ra thống hận. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, câu dẫn ta Lâm gia một người nữ đệ tử, học trộm đến Lâm gia công pháp. Việc này bại lộ về sau, Lâm gia cao tầm niệm tình hắn tu luyện rất không dễ dàng, liền không có phế bỏ hắn tu vi, ngược lại ưu đại với hắn, thậm chí còn đến lượt đem hắn tấn thăng làm gia tộc chính thức đệ tử. Nhưng không nghĩ tới là, hắn lang tử dạ tâm, không tri ân đồ báo, ngược lại làm trầm trọng thêm, chuyện bản sự dần dần cao giết hại Lâm gia bản tộc đệ tử. Không những không như thế, hắn còn giết hại Thanh Hà thành khác nhất đại gia tộc lãnh gia gia chủ chi tử, vì Lâm gia lấy thiên hiền. Ta chi mạch Lâm gia gia chủ nhìn ra hắn giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trong lòng biết nếu không kịp thời bóp chết hắn, hắn tương lai tất nhiên sẽ còn tạo ra càng nhiều nghiệt chướng, vì Lâm gia sông ra ngập trời lại họa. Mà lúc đó hắn đã lông cánh đầy đủ, ta Lâm gia gia chủ chỉ có thể liên hợp lãnh gia gia chủ, muốn đem hắn bắt, phế bỏ một thân tu vi, để hắn lấy một cái phạm nhân vượt qua cả đời. Nhưng dừng lại hai nhà tiết lộ bí mật, bị hắn âm thầm nghe được phong thanh. Hắn liền ghi hận trong lòng, sát ý nổi lên, đúng là tại một dạ chi ở giữa giết sạch lãnh gia trên dưới hơn mấy trăm nhân khẩu, liền lãnh gia phụ nữ và trẻ em già trẻ đều là không có bương tha, Hắn giết xong lãnh gia về sau, còn muốn diệt đi ta Lâm gia may mắn được ta sư phụ điển trưởng lão đường tát thanh hà thành gặp được hắn ác liệt hành động lâm gia mới lấy bảo toàn xuống tới chỉ là sư phụ lúc ấy người bị trọng thương bất lực xuất thủ chém giết như thế táng tận lương tâm người khiến cho hắn thoát khỏi chết hiểu chuyển tới xích hỏa môn bên trong lâm nguyệt đem lộ thần tội danh từng cái liệt kê ra đến về phần về sau nàng bị ngưng lại tại lâm gia điển cao lược nhìn chúng nhận vi đệ tử thân truyền sự tình cũng nói đơn giản một lần mặt khác còn đem nàng hộ tống điển cao lược tiến về thất âm cốc tìm kiếm lộ thần sự tình trọng nói ra đến cùng thất âm cốc kỳ chân phụ trưởng lão đối đãi việc này thái độ trùng điệp chỉ ra đi qua lâm nguyệt một phen mọi người đại thể chi sự tình mặt buồn, lập tức trên quảng trường một mảnh xôn sao. một phen là thanh tiêu tông bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão cùng môn hạ đệ tử thân truyền, một phương là xích hỏa môn bên trong một cái nhập môn không đến một năm đệ tử. nếu như không có như vậy sự thật, điền cao lược làm gì huy động nhân lực? huấn hổ cùng là thanh vân quận tam đại tông môn thất âm cốc bên trong kỳ chân phủ trưởng lão cũng đều phối hợp làm việc. tại toàn bộ thất âm cốc bên trong tra rõ lộ thần. nếu không có thất âm cốc đã nhận định lộ thần đã từng phạm phải hành vi phạm tội, như thế nào lại như thế nào phối hợp hắn tông trưởng lao hành sự? một phen suy nghĩ, rất nhiều người càng muốn tin tưởng lâm nguyệt lời nói, mà không phải lộ thần. Thân lộ, lộ thần, ban đầu đường đi thần mới là hắn tên thật, hắn không dám lấy tên thật tông môn, hiển nhiên dụng ý khó dò." Sích Hỏa môn cùng Thanh Tiêu tông, thất âm cốc một dạng, chính là Thanh Vân quận Tam đại tông môn, hiện nay bị như thế bại loại lẫn vào trong tông môn, nên liền chính pháp, lấy chính tông quy, gian đe." Bạch Mộ Dung cao giọng nói, trong mắt hận ý giống như thực chất, trên mặt lại là lộ ra giữ tợn ý cười. Bạch Mộ Dung tại tham gia Sích Hỏa môn nhập môn khảo hạch trước, ngay tại Sích Hỏa trong thành bị vì lộ thần mà giảm lớn thể diện. Dược Dương dược tài chết héo một chuyện, càng làm Bạch Mộ Dung ăn một cái to lớn vô cùng ngậm bồ hòn lúc đầu dược đường dược tài chết ghéo một chuyện để cho hạ hàn thiên chủ đạo giải quyết hết hạ hàn thiên dựa vào cái này tấn thăng xích hỏa môn nội môn đệ tử mà bạch mộ dung làm theo thu hoạch chín cái thu nạp đầy linh dược hướng lực linh thuốc cổ bạch mộ dung tu hành phương thức có chút đặc biệt hắn có thể theo linh dược cổ trùng mẫu trùng thể nội hấp thu lượng lớn linh dược chi lực mượn nhờ linh dược chi lực đến tu luyện chín cái tích xúc đầy linh dược hướng lực linh thuốc cổ có thể làm hắn tu vi tăng vọt thậm chí nhất cử bước vào chân cương cảnh nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì lộ thần mà thành ảo ảnh trong mơ bạch mộ dung có thể nào không hận cực lộ thần bạch mộ dung nói xong rất nhiều người âm thầm gật đầu Đan đường bên trong, đứng tại vệ văn ạ, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên sau lưng rất nhiều đan đường đệ tử càng là nhao nhao kêu la. Thông môn bại loại, liền chính pháp. Lấy chính tông quy, giàn đe. Tiếng la âm thanh ban đầu lộn độn, một lát sau chỉnh tề như một, thanh âm vang vọng đan đường quảng trường. Hàng tam đường trong các đệ tử, Dược Đường Từ Phong Thủy Hàn một mình đảm đương một phía, Đông Đảo Dược Đường đệ tử cũng lấy Phong Thủy Hàn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Huấn hồ Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện có thể giải quyết, còn có lộ thần công lao. Giờ phút này Phong Thủy Hàn không nói một lời, Đông Đảo Dược Đường đệ tử tự nhiên cũng là không nói một lời, Giang Ly cũng ở trong. Kinh đường bên trong, Linh Khanh Nhi mặc dù không tại, nhưng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú các loại chúng nữ cùng Lộ Thần từng có một đoạn tiếp xúc. Theo Lộ Thần đủ loại biểu hiện bên trong, các nàng có thể nhìn ra được, Lộ Thần cũng không phải là Lâm Nguyệt nói tới loại kia bụng dạ cực sâu, Lang Tử Gia Tâm, Vong Ân phụ Nghĩa, giết người như ngóe vô cùng hung ác chi đồ, các nàng đều là tín nhiệm Lộ Thần. Tại Tần Kỳ các loại bóng người van xuống, kinh đường đệ tử cũng đều yên tĩnh chú ý tình thế phát triển. Khoáng đường bên trong, Đông đảo tạm dịch đệ tử hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Âu Dương Cổn đưa tay lăng không ấn xuống một chút, đan đường bên trong kêu là âm thanh nhất thời ngừng. Lập tức Câu Dương Cổn nhìn cũng không nhìn liếc một chút lộ thần, trầm giọng nói để đây tiểu tử lẫn vào trong tông môn, còn trở thành một người nội môn đệ tử, đúng là tông môn khảo tra không rõ, đây là tông môn chi tội. Tạo quyền điện chấp sự Suýt nữa gây ra đại họa, phạt nhập tông môn khoáng đường lấy khoảng 30 năm. Cho dù là tạp dịch đệ tử nhập môn, cũng cần tiếp nhận thân phận khảo sát, trong ngoài môn đệ tử thân phận khảo sát so sánh tạp dịch đệ tử càng thêm nghiêm ngặt. Mà tông môn đệ tử thân phận khảo sát một chuyện, từ tạo quyền điện chấp sự thi hành. Lộ thân phận khảo sát không rõ, trong tông môn tự nhiên cần phải có người vì thế phụ trách, tạo quyền điện chấp sự khó thoát chịu tội. Về phần lộ thần thân phận trước đó, vì sao không có bị Tạo Quyền Điện điều tra rõ? Thực là bởi vì lộ thần cùng Giang Ly cùng nhau đến đây tham gia mới nhập môn đệ tử khảo hạch. Giang Ly thay lộ thần biến mất qua lại, lãnh tạo một cái mới thân phận. Tạo Quyền Điện phái người tiến về khảo sát, cũng hết thể là thật, tự nhiên không thể phát hiện lộ thần trước kia sự tình. Âu Dương còn nói xong, xem chừng mọi người bên trong một người bỗng nhiên như cha mẹ chết, người này chính là Tạo Quyền Điện chấp sự. Tạo Quyền Điện chỉ có tại mới nhập môn đệ tử khảo hạch cùng nội môn đệ tử bình Chắc lúc lại bận rộn một trận, tầm thường thời điểm ngược lại rất là thanh nhàn. Hôm nay đây tông môn thi đấu vị này tạo quyền điện chấp sự chạy đến quan sát, không nghĩ tới hội đại họa lâm đầu, không có để ý tới tạo quyền điện chấp sự. Âu Dương Cổn làm ra quyết đoán, đây tiểu tử tại nhập tông trước đó đã phạm phải sai lầm lớn, căn bản không có tư cách trở thành ta xích hỏa môn nội môn đệ tử, đi đầu phế bỏ một thân tu vi, lại trục xuất tông môn, phạm phải sai lầm lớn, không phải ta đồng môn, phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Âu Dương Cổn nói xong, rất nhiều đan đường đệ tử lại lần nữa kêu là, hay là trước đó đám người kia, những này đan đường đệ tử hiển nhiên thuộc về vệ văn hạ, bạch mộ dung cùng hạ hàn thiên đây là một phái hệ. Vệ Văn Ngạn là Âu Dương Cổn đệ tử thân truyền. Mà bởi vì dược đường dược tài chết héo một chuyện thất bại, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên đã bị Âu Dương Cổn nhận vì đệ tử thân truyền, Âu Dương Cổn vận dụng trưởng lão lệ bài, đem Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên song song tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hán tông môn đệ tử mặc dù không có lớn tiếng kêu la, nhưng bên trong có rất nhiều người cũng đồng ý Âu Dương Cổn quyết định, cho rằng nên đem Lộ Thần Phế bỏ tu vi, lại trục xuất tông môn. Việc này, không thể. Vĩ huynh cùng Khâu Chấn Xuyên biến sắc, vội vàng uống. Phế bỏ Lộ Thần một thân tu vi, lại đem Lộ Thần trục xuất tông môn, mà thành tiêu tông điền cao lược bọn họ ngay tại một bên nhìn chằm chằm. Lộ Thần hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đến thời khắc này, chỉ Hưu Thương Phi Vân, Phong Thủy Hàn, Giang Ly, Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Ninh Vũ đám người cùng Lộ Thần tiếp xúc qua, lại bọn họ vô cùng tín nhiệm Lộ Thần, mới tránh tức thay Lộ Thần lo lắng. Ông ong ngọng. Lộ Thần thân phận thạch bài bỗng nhiên chấn động không thôi, hắn dò xét một phen, là Khương Phi Vân, Phong Thủy Hàn, Giang Ly, Tần Kỳ cùng Hồ Mỹ Điệp bọn họ truyền tin. Chúng ta tin tưởng ngươi. Mọi người không hẹn mà cùng, hướng Lộ Thần truyền ra một cái tin tức. Lộ Thần nắm thân phận thạch bại hơi hơi chăm chú. Cho dù đối mặt điền cao lược cùng Lâm Nguyệt nói xấu, chính mình tiến vào xích Hỏa môn sau nhận biết đồng bọn cùng bằng hữu, giờ phút này đều là tín nhiệm chính mình, tại vì chính mình lo lắng. Mà trong tông môn mặc dù có chất nghi cùng khiển trách thanh âm, nhưng những người đó hoặc là cùng chính mình có thủ, hoặc là có khác mục đích. Tông môn trưởng lão bên trong, phí văn cùng Khâu Chấn Xuyên đã đứng ra đến, tông môn cũng không có vứt bỏ chính mình. Đúng lúc này, Phong Thủy Hàn vừa vận dụng thân phận Thạch Bài hướng Lộ Thần truyền tin, đan đường là bốn đường đứng đầu, Âu Dương trưởng lão là đàn đường Tam lão đứng đầu, hắn là tông môn đại trưởng lão mà môn chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Âu Dương đại trưởng lão tại trong tông môn quyền thế lớn nhất, một lời nhưng quyết đoạn ngươi hướng sinh tử. Cũng may chúng ta đều tin tưởng ngươi, phí trưởng lão cùng ta sư phụ cũng tin tưởng ngươi, Âu Dương đại trưởng lão mặc dù quyền thế lớn, nhưng còn vô pháp một tay che trời. Ngươi tạm thời không nên gấp, để phí trưởng lão cùng ta sư phụ ra mặt thay ngươi tranh thủ phản bác thời cơ. Ta để ý tới. Lộ Thần trả lời tin tức. Hắn sớm đoán trước điển cao lược hội mang Lâm Nguyệt đi vào xích hỏa môn bên trong, như thế nào lại một điểm chuẩn bị đều không có. Cho dù trong tông môn tất cả mọi người nghi vấn chính mình, Lộ Thần cũng đã có phương pháp thoát thân. Húng chi phí Hoanh cùng Khâu Chấn Xuyên, cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đều là tín nhiệm chính mình. Phí Hoanh cùng Khâu Chấn Xuyên nhìn nhau xem xét, Khâu Chấn Xuyên dậm chân mà ra, chất vấn cho dù Thần Lộ không phải nội môn đệ tử, chỉ là một người tạm dịch đệ tử, cũng không thể chỉ dựa vào bọn họ sư đồ một phen, liền phế bỏ Thần Lộ tu vi, đem trục xuất tông môn. Đại trưởng lão, ngươi quyết định phải chăng có sai lầm công bằng, quá qua loa điểm. Phí Hoanh, Âu Dương Cổn cùng trừ phát mặc dù cùng là đan đường tam lão, nhưng Âu Dương Cổn cùng trừ phát nghiên kỷ đều là so với Phí cao hơn ra rất nhiều. Lần này chất vấn từ cùng Âu Dương Cổn tuổi tác gần. Thân là dược đường trưởng lão Khâu Chấn Xuyên nói ra đến, ngược lại càng thêm phù hợp. Phí anh cũng là ý thức được điểm này, mới ẩn nhẫn lại, không có vượt lên trước Khâu Chấn Xuyên một bước chất vấn Âu Dương Cổn, miễn cho sự tình chuyển biến xấu. Lời này của ngươi là ý gì? Ánh mắt nhìn về phía Khâu Chấn Xuyên, Âu Dương Cổn nhíu mày nói, trong mắt hiện lên một vòng bất duyệt, cao lược huynh cùng ngươi ta thân phận giống nhau, khó hắn sẽ còn tự hạ thân phận qua nói xấu một cái chỉ có khí hải cựu trọng thiên tiểu tử. Đã hết hôm nay đoan ngọ tiết, tác giả quân chúc mọi người đoan ngọ an khang.